Chương 150, cùng Tiểu Yến Khâu Tân Lương lữ hành, 2, chương 150, cùng Tiểu Yến Khâu Tân Lương lữ hành, 2. Tiểu Chu chấp, ta tệ sung tiêu Tề đại đội trưởng hôm nay cho ngươi một quang vinh nhiệm vụ. Yến Khâu tay trái cầm một mang nha bộ trung niên nam nhân mũ bê, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận? Ngài bố trí nhiệm vụ với ta mà nói chính là chí cao vô thượng mệnh lệnh, mời ngài thỏa thích phân phó. Tay phải, một cực giống Chu chấp bút bê đang bị Yến Khâu lung lay, nữ hài ồ mồm, gật gù đã ý, ta sẽ không cự tuyệt, ngài chính là ta con đường diệt địch bên trên đèn không hai bóng. Xe ngựa sốc này, phía trước, Tiểu Nha Ngân khó được thật vui vẻ dẫn nhìn xe ngựa. Đối với Tiểu Nha ngân mà nói, không có gì đây xa rời mẹ của mình càng để cho mình tự do cùng bồng lòng thời điểm. Về phần chuẩn bị đi nơi nào, căn bản dâu dịa. Do đó, tại trong lòng người ta làm lúc là như thế nịnh nó sao? Chu chấp mặt không thay đổi nói, không phải vậy. Yến Câu thả ra trong tay búp bê, nhìn về phía Chu chấp, ta còn thực sự tin tưởng ngươi là đi Tân Lương du lịch, ta ngay cả đồ vật cũng thu thập xong, kết quả ngươi nói cho ta biết, tề đội trưởng điều động ngươi đi thành Trừng bên kia sự kiện kỳ dị. Chu chấp ngắt lời Yến Câu, "Ừm, được hắn ngươi một chút, không phải sự kiện kỳ dị, là gia tộc bệnh nhân. khác nhau ở chỗ nào sao?" Tiến Câu thở dài, mà vấn đề càng lớn hơn là, vì sao chỉ có một mình ngươi à, Tề đội trưởng một ngày trăm công ngàn việc, vậy hắn dù sao cũng phải phái chút ít tài giỏi người đến đi. Ừm. Lại bốn nắn ngươi một chút. Chu Chấp nói ra, không là một người. Tiến Câu nhãn tỉnh sáng lên, lẽ nào, Tân Lương Trung tâm phòng dịch có thể mặc cho người phân công. Vậy thì tốt. Chu Chấp lắc đầu, không phải còn có người sao? Tiến Câu thu lại nét mặt, giơ tay phải lên Chu Chấp búp bê, bắt đầu bắt chước Chu Chấp nói chuyện, không phải còn có người không? Ngươi vừa nay sắc mặt thật tốt đáng sợ. 21 tháng 4. Thời tiết, trời trong xanh. Khoảng cách Tân Lương Thành, ba cây số khu vực. Tân Lương là Bình Sương Đạo, nói đúng ra là Sương Đô phụ cận mấy cái thành phố lớn một trong. Nơi này mặc dù không phải thủ phủ, nhưng lại vì thông thương cùng dược phẩm mậu dịch nổi tiếng. Nếu như nói Sương Đô là càng thêm xưa cũ cùng cũ kỹ thành thị, như vậy Tân Lương, sắp thực xứng đáng cái này mới chứ. Các thương đoàn vận chuyển hàng hóa lưu động vậy ở chỗ này, giao dịch nhanh gọn vậy thôi sinh nơi này dưới mặt đất thế giới diệt dịch hình thức ban đầu. Bất quá, Thì Phương hồi lời giải thích mà nói, nơi này dưới mặt đất diệt dịch, căn bản là chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ngươi cái này con dâu nuôi từ bé thật đúng là có ý nghĩa mang lên nàng cho chúng ta hành trình tăng thêm rất nhiều sung sướng, ta nói là nghiêm túc. Phương hồi tại Chu chấp thể nội cảm giảm lại nải, vì Yến Khâu nguyên nhân, Chu chấp cũng không thể đáp lời, nhường Phương hồi cái này lắm lời có vẻ cực kỳ nhảm chán. Chu chấp nhìn về phía trước, thân lương hình dáng dần dần xuất hiện ở Chu chấp trước mặt, trung quanh thương đội, do người vậy nhiều hơn, thậm chí so với xương đô cũng còn tinh xảo hơn một ít. Và thân lương nhìn lên tới coi như không tệ. Yến Khâu thò đầu ra đến, trong tay hai cái bút bê đã bị nàng lót đến cái mông đáy đi xuống. Chu chấp ngược lại là rất muốn hỏi một chút, kia rất dài tựa bản thân hai cái bút bê là từ đâu lấy được? Phía trước, Tiểu Nha Ngân liền bắt đầu tê giống lên. Một cái chớp mắt, mấy đạo linh lực rơi xuống. Mặc Dịch Trang ngấy cái phòng dịch diện dịch sĩ ngay đầu tiên vây quanh Chu chấp. Xin lấy ra thân phận chứng minh, xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Lần này, Chu chấp tính là thực sự đã hiểu. Thế sung tiêu nói chỉ cấp thời gian, Tửu Chân chỉ cấp thời gian. Liên thông biết tân lương chính phủ cũng không thông báo một tiếng. Xuống xe đi. Chu chấp cùng Yến Câu nhảy xuống xe ngựa. Rất hiển nhiên, tạo hình thần dị Tiểu Nha Ngân là đầy đủ thu hút ánh mắt người ta. Trung tâm phòng dịch xương đô, Chu Chấp, Diệt Dịch sĩ cẩn thận thẩm tra đối chiếu nhìn Chu Chấp hình dạng, đến Tân Lương làm cái gì? Ừ, coi như là lữ hành. Chu Chấp mở miệng nói, gần đây xương đều không phải là đã xảy ra một sự tình nha, ta cảm thấy nhìn đợi vậy không quá an toàn, cho nên mang muội muội ta đến Tân Lương chơi mấy ngày, cũng coi là thư giãn một tí tâm trạng. Diệt Dịch sĩ đánh giá Chu Chấp, sau đó nhìn về phía Yến Câu. Yến Câu vươn tay, so cái a, biểu muội, biểu muội. Yến Câu lệnh người tin phục cất đầu. Diệt Dịch Sĩ đem thân phận chứng minh còn đưa Chu Chấp, Tân Lương Thành trong đối với dịch thú có nghiêm khắc quản lý điều lệ, điểm này tại xương đâu ngươi hẳn là rõ ràng, cái khác cũng không có gì. Chào mừng đi vào Tân Lương. Chu Chấp gật đầu một cái. Tiễn khâu nhìn Chu Chấp, có một chính quyền huyền nguyên thân phận, thật là tốt nha. Thể nội, Phương hồi nhất miệng, tuy nói Tân Lương là còn rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng bên trong thể chế gia hỏa hay là buồn ôn, nếu không vào thành nhưng là muốn trải qua các loại kiểm tra bệnh hóa, hiện tại hình như cũng bất đi. Tân Lương Thành, ước chừng có 1500 va người, cũng được cho là một có ít thành lớn nơi này thậm chí so với xương đô nhìn lên tới muốn càng thêm phồn hoa một ít. vào lúc đêm tối, chu chấp tìm thấy khách sạn lớn Thủy tiên hoa mở hai gian phòng ở giữa. nơi đây ở vào tân lương tiêu chí kiến trúc cửa sức khỏe phía bên phải. cửa sức khỏe ở vào tân lương khu thương mại vị trí trung tâm. nghe nói theo môn phía dưới đi qua người có thể đủ thu hoạch khỏe mạnh cùng tài nguyên. cũng chính bởi vì vậy, tân quán giá cả không ít. cái gì? một thiên muốn 400 huyền nguyên tệ. ngươi một tháng cũng chỉ có 800 huyền nguyên tệ có được hay không? quá xa xỉ. như vậy, chu chấp, ngươi kỳ thực có thể không cần làm cho ta gian phòng, ta có thể ngủ phòng ngươi trên sàn nhà sau đó ngươi đem thuê phòng tiền cho ta. ở trong mắt chu chấp, yến câu đã biến thành mê tiền hình dạng. nhìn tới, tiểu cô nương xác thực vô cùng thiếu tiền. được rồi, hồi ngươi gian phòng của mình đi, ta vậy không trông cậy vào ngươi năng lực làm cái gì, tùy tiện chơi một chút liền tốt, cũng không lâu chúng ta thì có thể trở về. chu chấp nói, yến câu có chút bất đắc dĩ, chu chấp, ngươi đừng chết rồi. ngươi chết, tiền phòng thì không ai tụ. tiểu yến câu về sau cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. nha. chu chấp đáp một tiếng, đem câu nhốt vào thuộc tại trong phòng của mình, cửa đóng lại một cái mắt, phương hồi cuối cùng thở dốc một hơi. Hiện tại có thể nói chuyện đi, ngươi không nói lời nào, ta vậy không có ý gì. Ừm, có thể, nói thế nào? Chu chấp quan sát một chút trong hành lang tình huống. Theo ngươi vào thành bắt đầu, ngươi liền bị người theo dõi. Phương Hồi nói, "Ừm, ta biết." Chu chấp gật đầu một cái. Phương Hồi ho khan một tiếng, "Ngươi thế mà hiểu rõ. Ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Không có gì tốt ngạc nhiên. Chu chấp nhắc tới hộp đen, quay người xuống lầu. "Bản thể của ngươi ở đâu? Đến Tân Lương, ký ức cũng đã có thể cùng hưởng đi, có suy nghĩ hay không giúp ta một chút?" Chu chấp vừa đi vừa nói. Phương Hồi chia tay rồi cái huyết sáo kia tất không thể nào. bản thiếu gia, phải nói ký sinh trùng bản thể là tuyệt đối không thể bị phát hiện. rốt cuộc chúng ta nhưng khác biệt cho các ngươi những thứ này diệt dịch sĩ ngoại khoa lâm sàng, chúng ta siêu cấp yếu ớt, chẳng qua giúp ngươi. ngươi trước tiên có thể suy tính một chút, ngoài cửa mấy cái tráng hán xử lý như thế nào. Phương hồi lợi còn chưa dứt, kế tiếp chỗ rẽ, một to con nam nhân đột nhiên xuất hiện. hắn trầm mặc đem chu chắp ngăn chặn. tương đối rõ rệt đặc điểm là, khuôn mặt nam nhân bên trên có đặc thù mà quen thuộc ban đỏ. hẳn là cuối cùng một trương miết gần đây hẳn là sẽ càng rất nhiều hơn. Coi như là chúc mừng lên cùng, vậy chúc mừng mọi người Trung thu cùng quốc khánh vui vẻ trường 151, gia tộc Lũ Vũ Ban Đỏ, 1, chương 151, gia tộc Lỗ bù Ban Đỏ, một 1. Chu chấp nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, chậm rãi lui lại. Chỉ là lui hai bên, liền ngừng lại. Vì, Hậu phương một cái cao lớn to con nam nhân, đồng dạng chặn Chu chấp đường đi. Trước công chúng, nơi này chính là Tân Lương mậu Dịch khu hệ tâm, lại là có ít khách sạn lớn thủy tiên hoa. A, nhìn xem tới nơi này là sản nghiệp của bọn hắn. Phương hồi dường như đã hiểu cái gì. Chu chấp ánh mắt khẽ nhúc đích tin tức lưu truyền. Lỗ Ban Đỏ gia tộc công việc bên ngoài, chỉ số bệnh hóa 37%, nguồn bệnh hóa Á cấp tính gia lũ tù ban đỏ, cấp bậc chiến lược diệt dịch si kiến tập, năng lực dịch bệnh 1, gia kháng tính đề cao, sức mạnh dịch bệnh sẽ đối với thụ thể gia tiến hành cường hóa, đạt được nhất định chống cự diệt dịch thuật cùng bệnh hóa năng lực. Hai cường hóa thân thể có thể hữu hiệu để cao đối với vũ khí bình thường chống cự, tổng hợp vận động năng lực rõ rệt tăng lên. Ba gia tộc liên kết, hiện nay ở vào gia tộc lụn tù ban đỏ bên trong gia tộc phạm vi lãnh địa trong đêm đạt được cá thể năng lực khá lớn tăng lên được trao cho sức mạnh dịch bệnh nhân loại trên thân thể thu được siêu nhân tăng lên nhưng không cách nào đạt được linh lực gia trì đối với hắn mà nói đây có lẽ là một phần không tệ công tác chu chấp tiên sinh đúng không nam nhân ồm ồm nói cỗ xe đã tại nhà khách ngoại bộ mời ngài theo chúng ta đi một chuyến trong hành lang ánh đèn thoáng có chút mờ nhạt nha chu chấp khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hai cái trắng hán 12 giây sau đó chu chấp đi ra khách sạn thủy tiên hoa cửa lớn thái dương đã rơi xuống nguyên hóa đang muốn mới lên nguyên bản rộn ràng đường đi giờ phút này lại không có mưa hay Nơi này chính là Tân Lương khu thương mại trung tâm a, chúng ta vừa tới lúc rất nhiều người." Phương hồi vừa nói, một bên hướng chung quanh nhìn lại. "Không cần nhìn." Chu chấp nhàn nhạt mở miệng, ở phía sau, hắn chậm rãi quay người. Tòa nhà lầu 2, gạch nối bên ngoài, một nữ nhân mặc đồng phục màu đen, tóc dài đem bán vị diện bộ che đậy, dáng người thon gầy. Nàng ngoại bộ trần trụi chỗ, cũng có ám sắc vải khăn quàng cổ bao vây, có vẻ hơi thần bí. Giờ phút này, nữ nhân lộ ra nụ cười, tựa hồ tại nhìn thế nào bảo vật "Vẫn sói tiến hóa. Ngươi vừa nay đánh bại hai gia tộc kia công việc bên ngoài, quả nhiên là dùng cái đó đi." Chu chấp nhíu nhiễu mày, ngươi là ai? Ta. Nữ nhân túi lầu xuống, ta còn tưởng rằng ngươi biết ta là ai. Người phụ nữ đôi mắt có chút dữ tợn, trong đó có méo mó tơ máu. Gia tộc lùn bù ban đỏ thằng ban. Diệt dịch sĩ si cấp chính thức. Một cái chớp mắt, Chu chấp cũng cảm giác được trước mặt người phụ nữ sức mạnh dịch bệnh. Chu chấp hướng chung quanh nhìn một chút, thằng ban lắc đầu, phiến khu vực này đã bị gia tộc phong tỏa. Yên tâm, lần này tới cán bộ chỉ có ta một. Chẳng qua cũng là bình thường, một diệt dịch sĩ si cấp chính thức cũng chưa nói tới thối tiểu quỷ, cũng không cần thái nhiều người tới. Chu chấp nhìn về phía nữ nhân, đi thôi. Nữ nhân sững sở, sau đó cơ cơ ngón tay, ưng. Ngươi không chuẩn bị nói thêm gì nữa, hoặc là đánh một chút nhìn xem sao. Chu chấp mở miệng, cấp chính thức, ta đánh không lại. Huống chi, vừa nãy ta vốn là cố ý không biết ngươi là ai. Chu chấp lộ ra nụ cười, đưa tay phải ra, ta à, vốn chính là tới tìm ngươi. Nói đúng ra, là gia tộc. Ta là tới gia nhập gia tộc lụn trụ Ban Đỏ. Đang khi nói chuyện, Chu chấp phía bên phải mu bàn tay, kinh khủng vần sói hiện ra. Thằng Ban lộ ra nụ cười, cái này có thể coi như không tệ. Nàng rơi trên mặt đất, làm một cái thủ hiệu mời. Bên cạnh một cỗ tràn đầy lộng lẫy khí tức ô tô đã chờ đợi hồi lâu, chu chấp cũng không có cái gì do dự, liền trực tiếp lên xe. ô tô tiến lên, phương hồi đang cảm giảm ngại nhải, nơi này đã là địa bàn của hắn, theo bước vào tân lương bắt đầu, hồi trùng thiếu gia thì có vẻ đặc biệt địa phấn khởi, mặc dù cho tới nay người kia cũng vô cùng phấn khởi, nhưng bây giờ phương hồi phấn khởi đã thông qua được tiếng nói của hắn biểu đạt ra tới, chu chấp vô cùng cần, vậy cùng chính mình trước đó đạt được thông tin tiến hành so sánh, tân lương dưới mặt đất thế giới diệt dịch, dịch cùng tân lương chính phủ cắt ra, chủ yếu có tam đại gia tộc bệnh nhân chế, gia tộc kết lị gia tộc Hèn Xuyễn, cùng với gia tộc lụn Bù ban đỏ trước đó chu chấp liền đã biết được cái gọi là gia tộc bệnh nhân cùng xương đô những gia tộc kia cũng không giống nhau bọn hắn trên bản chất kỳ thực không phải thân thuộc quan hệ dùng người chung phòng bệnh đến xương hô có thể mới càng thêm chuẩn xác liên hệ bọn hắn mối quan hệ thì là dịch bệnh bọn hắn có mắt giống nhau tập bệnh trong tay nắm giữ giống nhau lực lượng đồng thời tích tập hợp một chỗ hợp thành cùng loại với băng đảng phạm pháp đoàn thể tại xương đô có chính phủ diệt dịch sĩ chủ đạo tự nhiên rất khó phát triển đứng lên nhưng ở tân lương chu chấp đã thấy rõ ràng dưới mặt đất diệt dịch sản nghiệp đã phát triển đến phía trên đến rồi thế nào tài lái xe của ta cũng không tệ lắm phải không phía trước thằng ban điên cùng địa chuyển động tay lái chu chấp cũng không rõ ràng một cái đường thẳng lại như thế nào bị mở ra mãnh liệt như thế bốn lượng cảm giác bất quá chu chấp vẫn gật đầu còn có thể cảnh sát lui lại trung quanh dần dần đen nhánh nguyên bản tân lương chỉ có hai đại gia tộc bệnh nhân kết liễu cùng hèn suyễn tại mười mấy năm trước một vị cường đại diệt dịch sĩ dịch bệnh đi vào tân lương gây dựng gia tộc lụp bụ ban đỏ có thể tại làm lúc cân bằng thế lực chia lên một chén cành Chu chấp khoảng có thể đoán ra vị kia diện dịch sĩ lực lượng. Bất quá, mười mấy năm trôi qua, tất nhiên Tề Xung tiêu điều động mình tới đến, thì nhất định xác định Tân Lương không có chủ đạo. Càng quan trọng chính là, Chu chấp vậy tin tưởng, chính phủ Huyền Nguyên sẽ không cho phép một tòa thành thị sức chiến đấu cao nhất không phải người của mình, mà là một vị giới mặt đất ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Không biết mở bao lâu, to lớn kiến trúc, ánh vào Chu chấp tầm mắt. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hồng Lang, Tân Lương, khu thương mại Hải Tâm, gia tộc lùn ban đỏ ổ. Tại đã biết ghi chép trong, nơi này ngay cả Tân Lương chính phủ diệt dịch sĩ cũng rất khó quản được đến. Xe hơi dừng lại, Chu chấp xuống xe. Bên ngoài là vô số cầm trong tay vũ khí bảo vệ nhân viên. Bọn hắn nhìn thấy tầng ban, đều không ngoại lệ cung kính túi chào. Nữ nhân mang theo Chu chấp trực tiếp mà qua. Trên cơ bản đều cũng có chút ít linh lực người thường, nhưng được trao tặng nhất định năng lực. Trên người bọn họ cũng có lũ tù ban đỏ anh tử. cùng trước đó hai cái bị đánh ngã bảo vệ đồng dạng. Chu chấp nhìn không chớp mắt. Nơi này liền là trước kia chấp sự trường sinh đạo thôi sang đã từng chỗ gia tộc Theo thôi sang chỗ nào kế thừa tới lũ tù ban đỏ, chính là chấp hành lần này nhiệm vụ tốt nhất giấy thông hành. Trong không khí là các loại kỳ quái hương vị đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ như là mùi thuốc sát trùng, nhưng trong đó lại hôn tạp rất nhiều nội dung. Lên lầu, phía trước có một cái to lớn cánh cửa, cánh cửa mở ra, ám sát một mảnh, chỉ có mấy ngọn đèn như là đến như lửa trợn chở trợn. Người mang đến sao? Thanh âm của một nam nhân mở miệng nhìn lên tới, hình như hoàn hảo không chút tổn hại a. Khó được đổi tính, ta còn tưởng rằng người mới sẽ bị đánh cho gần chết, sau đó lại đến đến gia tộc trụ sở. Tăng ban có hơi chuyển động chính mình khăn quan cổ, ta có thể không phải loại người như vậy. Một chương 152 gia tộc lụi phụ ban đỏ hai. Chương 152, gia tộc lũ tù Ban Đỏ, 2. Những bệnh nhân này gia tộc thành viên có thể thật có ý tứ, vẫn là ưa thích tại dạng này địa phương âm u tụ hội. Phương Hồi nhìn xem nhìn một màn trước mắt, có chút bất đắc dĩ nổi nước bọt nói: "Ta âm thầm không chế gia tộc kết lỵ vậy là như thế này, mỗi lần những người kia vừa mở hội vẫn cảm giác giống như là đang chơi hắc dại trốn tìm trò chơi, bọn hắn là thực sự không thể tại sáng sủa trốn mở biết sao?" Chu Chấp nghe Phương Hồi lời nói, nhìn về phía trước nam nhân kia. Khuôn mặt nam nhân bên trên, cùng Chu Chấp gặp phải qua Lũn Vũ Ban Đỏ không giống nhau, thoáng có chút cao hơn ra mặt ngoài, hiện ra kỳ dị đỏ thâm chi sắc so với vân sói càng thêm như là hình khuyên chạm vần lùn ban đỏ thông thường tại nữ giới trong gia tộc nam giới thành viên tương đối hơi ít nhìn như vậy đến hiện nay có thể xác định trước mặt người đàn ông này thân phận gia tộc lùn tù ban đỏ thứ tử hồ an hiện nay là công ty thương mại hồng lang đối ngoại bộ phận an ninh người đứng đầu những gia tộc kia công việc bên ngoài thì là ở vào người đàn ông này khống chế phía dưới đừng nói này loại lời này ta ngược lại thật ra tin tưởng tiểu muội sẽ không tổn thương gia tộc bọn ta người một nhà lại thanh âm một nữ nhân văng lên theo chỗ tối đi tới là cả người cao không tới một mét hai người lùn nhưng cùng với nó hoàn toàn tương phản là nàng tấm kia mặt mũi dữ tợn, nếp bốn ra son giống như đều muốn theo mặt ngoài thoát ly loại đó khủng bố, trong đó còn kèm theo màu đỏ tím lốm đốm. lão bà, hồ an miết miệng, gia hỏa kia cũng không phải cái gì người một nhà. lùn bù ban đỏ nguyên thể, không thể tiết ra ngoài, vốn là quy định. ai mà biết được hắn từ chỗ nào lấy được? chu chấp đôi mắt khẽ động, nhìn thấy người lùn tay của nữ nhân chỉ tại có hơi có rút, mặc dù mặt ngoài không có phát tác, nhưng dường như rất không cao hứng. gia tộc lùn phụ ban đỏ, tam nữ hồng đô. ai nha, đại ca, ngươi đừng nói nữa. tam tỷ tỷ phải tức giận đến lúc đó ngươi thì chết chắc rồi. Theo sau lưng Tàng Ban đi ra một thiếu niên. Trên mặt của hắn ngược lại là trắng nõn, nhưng theo chô cổ có thể mơ hồ nhìn được một ít kỳ dị vết sẹo. Mà trọng yếu hơn là hắn không có tóc cùng lông mày, nhìn lên tới càng giống là một trắng toát trứng mặn. Trứng mặn cũng không trắng toát được rồi. Phương hồi nói. Chu chấp vô cùng kinh ngạc Phương hồi thế mà thật sự đoán ra mình bây giờ đang suy nghĩ gì? Có thể là cái này Phương hồi những kia kỳ lạ ác thú vị mang tới thần kỳ giác quan. Gia tộc lụn lụi ban đỏ, con nhỏ nhất Viên Phi Đạo. Được rồi, tất nhiên đã tới đông đủ, kia liền bắt đầu đi. Thằng ban phất phắt tay, tuyên bố hội nghị bắt đầu. Rất hiển nhiên, cái này khiến tại phía trước gia tộc thứ tử Hồ An rõ ràng có chút tức giận. Đại tỷ đi nơi nào? Viên Phi Đạo hơi mở miệng cười. Điều đình đi. Hồ An chậm rãi mở miệng, hen Xuyên đám kia quỷ bệnh lao cùng kết lị yêu nhân vẫn còn đang đánh đây, đặc biệt gần đây gia tộc kết lị vị kia chủ đao không định rời đi, sợ là lúc sau cũng ở tại Tần Lương, đáp lấy cố này gió đông, đám kia yêu nhân sợ là muốn đem gia tộc Hãn Xuyên toàn hàng diệt. Chủ đao, đây chính là chủ đao sao? Viên Phi Đạo nói ra, cấp chủ đao diệt dịch sĩ, ai cũng không có cách nào chống lại. Nhưng này vị chủ đao là Trần gia người, theo xương đô tin tức truyền đến, đại phòng Trần gia, bị tề xung tiêu tiêu diện, vị kia chủ đao hiện tại vậy không có chỗ có thể đi, chỉ có thể ở tại gia tộc kết lỵ. Hồ An thấp giọng nói, nguyên bản như là cậu giống nhau yêu nhân nhóm, bây giờ chuẩn bị tán người. Phương hồi bắt đầu đánh giá, ta không phải vô cùng thích hắn hài âm lạnh, dùng từ đồng âm để thăm dò. Chu chấp vô cùng muốn nói cho hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều người để ý hắn đánh giá. Đúng rồi. Hồ An như là cuối cùng nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía tầng ban bên cạnh Chu chấp, lộ ra có chút làm người ta sợ hãi biểu tình, quái dị sức mạnh dục bệnh, phản phất cái này đến cái khác nhu cầu theo hắn ra nổi lên đi ra đến chào mừng một chút chúng ta bạn mới lây nhiễm lụn bù ban đỏ gia tộc của chúng ta bạn tốt trong không khí khắp nơi đều là trật trội hứng thú như là nào đó mùi hôi hương vị sung kích thiên linh cái chu chấp cảm giác được da của mình có chút khô nóng tự giới thiệu mình một chút hồ an dỗi ra ngón tay chỉ hướng chu chấp tiện thể nói cho một chút chúng ta trên người ngươi lụn bù ban đỏ là từ chỗ nào tới trang trên mặt ánh mắt mọi người cũng tụ tập đến người mới trên người chu chấp chu chấp chậm rãi mở miệng chu chấp nha viên phi đạo dường như nhớ ra cái gì đó Trước đó tại xương Đô Hơi có chút danh quý địa diệt dịch sĩ. Chính là ngươi a, tựa hồ là chính phủ diệt dịch sĩ đấy. Không lông nam nhân hơi đi vào Chu chấp. "Ừm, là ta." Chu chấp nói ra, nghe qua tên của ta, chí ít ta rất vinh hạnh. Về phần, trên người ta cái này." Chu chấp đưa tay, trên mu bàn tay, đặc thủ vân sói ban đỏ phun trào, tản ra như muốn nổ tung ba động. Ở đây bốn tên diệt dịch sĩ cấp chính thức sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bọn hắn thế nhưng cấp chính thức, nhưng giờ phút này lại cảm giác được. Chu chấp vân sói, thế mà để bọn hắn sản sinh đặc thủ nào đó nguy hiểm cảm giác. Ta quản vật này gọi là Vân Sói không ổn định, các ngươi có thể đối với năng lực này chủ nhân có chút ấn tượng." Chu Chấp nói. "Ừm." Hồng Đô biến sắc, đưa tay phóng tới Chu Chấp. Ác ý sức mạnh dịch bệnh biến thành tràn ngập có rút xích hồng chi thủ hướng phía Chu Chấp đột nhiên đánh tới, nhưng trong nháy mắt liền dừng lại, vì Hồ An cùng tặng Ban hai người ra tay. Chu Chấp nheo mắt lại. "Tin tức lưu truyền. Hồng Đô, chỉ số bệnh hóa 77% điểm 11. Nguyên bệnh hóa, nước da dạng lụn phù ban đỏ. Cấp bậc chiến lực, diệt dịch C si cấp chính thức. Năng lực dịch bệnh, một. Tay đỏ co giật sử dụng ban đỏ hình thành đặc thù bàn tay có thể sử dụng trong nháy mắt có rút phối hợp sức mạnh dịch bệnh sinh ra cao áp lực bóp nát vật sống sinh mệnh. 4. Lời của ngươi khiến cho chú ý của nàng. Xin tiếp tục cố gắng. Chu chấp giống như căn bản cũng không có nhìn thấy trước mắt bàn tay. Hắn không e dè tiếp tục mở khẩu. Thôi sang trước đó hẳn là các ngươi người gia nhập trường sinh đạo. Sau đó ở nửa đường bên trên bị ta giết tiện thể nhức lên ta thu được năng lực của nàng. Chu chấp trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười. A tiểu muội a nàng làm lúc là nói như vậy à? Hồ An lên đầu cười ha hà nói không ngờ rằng chết rồi a thực sự là thật là đáng tiếc ha ha ha ha độc lang thôi sang thế nhưng cấp chính thức diệt dịch sĩ dựa vào người kia thằng ban cùng viên phi đạo liếc nhau chính đang trao đổi ánh mắt đột nhiên chu chấp xuất thủ tay phải của hắn trong nháy mắt rút ra chạm dịch đạo bạch ngọc tản ra trắng toát màu sắc đồng thời sức mạnh dịch bệnh kéo lên cao vân soi tiến hoa tăng hạ dẻo lìn. đồng thời huyết nục tăng lên cùng với tâm nhãn khởi động tiên duy nhất diện dịch thuật mang là trước nay chưa có tầm mắt cùng với hai giây sau đó tương lai nàng hội Hướng bên trái tránh, Chu chấp nhìn xem lên trước mặt Hồng Đô, lấn người mà lên, Hoàn Mỹ dự phán, lưỡi đao vào thịt, theo máu mà lo lộ. Chu chấp đem chạm dịch đao triệt để vùng chặt, đồng thời, xuất huyết hiệu quả, phát động. Hồng Đô sắc mặt thay đổi hoàn toàn, nàng nửa quỳ trên mặt đất, tất cả miệng vết thương tạo thành lượng lớn, không phù hợp tình lý chảy máu. Ta không thích người khác đối với ta phát động diệt dịch thuật. Chu chấp trầm rãi quay người, thu đao. Do đó, thật có lỗi nha. Cái này khí tức, ngoài ra ba tên nhà của Lũn phụ ban đỏ tộc thành viên đột nhiên giật mình. Hai chương 153, gia tộc Lũn phụ ban đỏ 3, chương 153, gia tộc lũ tụ ban đỏ, 3. Đột phá kiến tập, cái này hơi thở của sức mạnh dịch bệnh, hoàn toàn chính là đường đường chính chính chính thức. Chu Chấp núi bay, đem chính mình chạm dịch đao treo tại bên người. Biểu tình kia không hề giống là vừa nãy chặt người hoàn mỹ, mà là tại biểu diễn sau khi hoàn thành diễn giải. Thon dài mà khớp xương rõ ràng tay rơi vào chạm dịch đao trên chô đao. Tràn ngập cảm giác gáp bách vân sói theo sức mạnh dịch bệnh rút đi mà tiêu tán. Nhất thời bước vào diệt dịch sĩ chính thức pháp môn, hay là nói, Hồ An hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Chấp, còn có đang không ngừng tiêu thảm hưng đô. à, Nói thật, ta hoàn toàn nhìn không ra, ban đầu ta còn tưởng rằng là xương đô sai phái tới chúng ta Tân Lương gián được đấy." Viên Phi đạo phát ra âm thanh, hắn vừa nói, một bên hướng Hồng Đô. Trong tay lung lay một ống ám vũ lệ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mở ra, đổ ra một ít kỳ dị dịch dịch. Chấm rãi đổ vào, trì hoãn Hồng Đô thương thế. Viên Phi đạo khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Chấp. "Cái này chảy máu, cho dù sử dụng cầm máu thuốc, Hồng Đô tay phải vết thương hay là tại không ngừng chảy ra máu tươi, chỉ là thoáng có chút chậm lại mà thôi. Này hoàn toàn không phải bình thường hiện tượng. Cái này chú Chấp, tại lây nhiễm lũ phù ban đỏ trước đó, hay là cái diện dịch sĩ máu?" Chính phủ diện dịch sĩ máu, với lại vào thành lúc giống chống khua chiêng địa phóng thích lùn bù ban đỏ là cố ý. Thằng ban ánh mắt có hơi chớp động, Chu chấp thân ruột nội bộ, Phương hồi đã hưng phấn mà kêu to lên. A, ta xem hiểu, ta xem hiểu. Ngươi vừa nãy dự phán thật tuyệt vời, ngươi là làm sao biết người kia hội hướng chỗ nào tránh? Ta cảm giác muốn bị ngươi mê hoặc chu chấp. Phương hồi có chút cao hứng bừng bừng bộ dáng, nó cũng không thích cái đó người lùn nữ, hồi trùng thiếu gia trong mắt thật sự là quá xấu. Chu chấp đang rất chân thành địa chứa, vì linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, cái này tâm nhãn diện dịch thuật. Tiêu hao linh lực thực sự quá nhiều. Đây là chu chấp trước đó liền hiểu sự việc, mà bây giờ lần đầu tiên vận dụng cho trong thực chiến. Hai giây, nếu là tăng thêm phóng thích các loại khác dường như liệu pháp trích máu tăng hạ diện lìn loại hình diện dịch thuật, trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ để đem linh lực của mình trong không. Không có linh lực diện dịch sĩ, ở một mức độ nào đó cùng người thường vậy không có gì khác biệt. Chu chấp cần trong nháy mắt chấn trụ những gia tộc này thành viên, đồng thời chu chấp là thực sự muốn xử lý trước một gia tộc lũ vụ ban đỏ cán bộ. Nhưng vô cùng đáng tiếc, tiếp tục đánh xuống, linh lực tiêu hao hầu như không còn, thì lộ tẩy. Tốt. Hồ An vùi tay. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã thay đổi, không còn dùng loại đó đối đãi rác thải sâu kiến ánh mắt đến xem Chu Chấp. Đồng dạng cụ bị cấp chính thức chiến lược Chu Chấp, đã đủ để bị đặt vào là cán bộ. Nhưng bây giờ vấn đề là, Chu Chấp, đúng không, Người đến Tân Lương chuẩn bị làm cái gì? Chu Chấp nhìn về phía Tang Ban, ta đã cùng vị này xinh đẹp nữ sĩ đã từng nói, ta nghĩ muốn gia nhập gia tộc Lũ Pu Ban Đỏ. Hắn hơi khẽ nâng lên tay, ta nghe nói, gia tộc bệnh nhân Thu Nạp tiêu chuẩn rộng rãi, ta này vân sói, cùng các vị tương tính phải cùng vô cùng hợp. Rốt cuộc, đã từng vị kia, nghe nói là gia tộc cán bộ, hiện tại ta lại tới đây cũng coi là về nhà. Giọng Chu chấp tại Hắc Ám trong phòng họp truyền ra tới. "Ha ha ha, Chu tiên sinh ngài nói đùa." Hồ An trên mặt hiện hiện ban đỏ cực kỳ đỏ mó, "Tượng ngài dạng này diệt dịch sĩ gia nhập gia tộc, chúng ta tự nhiên là vô cùng chào mừng, yếu tú người trung phòng bệnh, là trở thành danh môn bước đầu tiên." Chỉ bất quá, Hồ An nhìn về phía Chu chấp, người rốt cục là thật tâm nghĩ muốn gia nhập gia tộc, hay là nói? Đôi mắt của hắn trong, nổi lên vãi dị tinh hồng. Nôn nóng ban đỏ ra hiện tại mu bàn tay của hắn. "Hồ An, chỉ số bệnh hóa 81% điểm thất linh. Nguyên bệnh hóa, bù ban đỏ dạng xương." cấp bậc chiến lực, diện dịch sĩ si cấp chính thức. 3. Ngươi là, xương Đô thành phái tới nội ứng." Giọng Hồ An vừa ra, bao gồm dựa vào vết tượng, đang chữa trị chính mình miệng vết thương, vẻ mặt toán độc người lùn nữ hồng đô ở bên trong, tất cả cán bộ đôi mắt cũng rơi vào trên người Chu Chép. Chu Chép, nam, 16 tuổi, trong xương Đô thành tiền đổ vô lượng tân tình. Còn bị vị kia danh xưng Giang Nanh Tề xung tiêu tề đại diện dịch sĩ trao tặng một thất nha rất mã, hôm nay gặp mặt, có vượt cấp chiến lực, cùng trong truyền thuyết mở dạng, ngược lại là danh bất hư truyền. Anh Thế giới này truyền tin mặc dù không có kiếp trước như thế thông suốt, nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối không bế tắc, xương đô khoảng cách Tân Lương cũng không tính là đặc biệt xa. Bên kia tin tức, tựa gia tộc lùn bù ban đỏ dạng này thế lực, rất dễ dàng là có thể tra được. Viên Phi đạo đám người trên da, đã nổi lên ban đỏ, loại đó áp lực, nếu là chen ép đến người thường trên người, chỉ sợ tại chỗ muốn bài tiết không kiềm chế. Hừ hừ, trước kia Tân Lương tòa thị chính thì điều động không ít lẫn vào bên trong gia tộc kẻ ngoại lai, chẳng qua ngươi đoán xem, những người kia sau đó thế nào? Hồ An miết miệng hỏi, Chu chấp vẫn không nói gì, Hồ An thì nói liền, bọn hắn lây nhiễm lụt ban đỏ nhưng lại không có tiếp xúc đến hạch tâm, chỉ số bệnh hóa không ngừng để cao chỉ có thể do chúng ta cung cấp đặc thù chuyên môn thuốc muốn rời khỏi là không có khả năng không chế dùng cầu lung thu nhận sau đó trơ mắt nhìn những kia ngu xuẩn diện dịch sĩ biến thành dịch bệnh sáng suốt một ít liền trực tiếp gia nhập chí ít công ty của chúng ta phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm nắm giữ lấy tân lương dưới mặt đất dược phẩm vào chuyển môi trường trong trầm mặc kiên tĩnh người này nói chuyện thật đáng sợ phương hồi giả ra sợ sệt dáng vẻ dùng đuôi thân thể tại chu chấp thân ruột nội bộ uốn chu chấp muốn không hỏi xem hắn gia tộc có cho hay không nhân viên giao bảo hiểm dưỡng lao đi chu chấp trầm mặt một hồi có thể là đang sợ, có thể là nghĩ đến cái gì khác. Sau đó, hắn thở dài, bị ngươi phát hiện a. Hồ An sử sốt, sao, ngươi nói cái gì? Chu Chấp nhìn về phía Hồ An, xương đô tề sung tiêu tề đại đội trưởng, điều động ta tới, thanh trưởng tất cả tân lương gia tộc bệnh nhân. Tại ngắn ngủi sau khi trở mặt, trừ ra Hồng đô, cái khác ba cái cán bộ cũng cười ra tiếng. Vì, thoáng có chút ngoan đường. Vả a, Chu Chấp ngươi nhìn xem, đầu năm nay làm người thành thật cỡ nào thật đáng buồn a. Phương Hồi cơ cơ chính mình run đũa cái mông nhỏ, cười một hồi, Hồ An phát hiện Chu Chấp không có gì biểu lộ, liền dần dần thu lại dựa vào một mình ngươi dĩ nhiên không phải chu chấp bình tĩnh nói gia tộc lũ thủ ban đỏ lập tức liền muốn diệt vong nghe nói như thế hồ an biến sắc ngón tay nhắm ngay chu chấp trên da hình khuyên lớn đốm nô lên hình thành nho nhỏ nhục cầu muốn động thủ sao chu chấp nít miệng lên cao thâm khó dò đủ cười bốn người các ngươi cùng tiến lên ta xác thực không phải là đối thủ tối đa cũng chỉ có thể giết chết hai cái đó là của ta cực hạn chu chấp lời nói nhường bên cạnh viên phi đạo hồng đô tảng ban nét mặt cứng đờ qua lại mắt nhìn ngao ngao muốn động cảm giác hơi có chút bị ngăn cản nhất người kia tốt có tự tin lợi hại như thế Thế giới này có rất ít người có thể như thế thể hiện ra như thế tự tin. Chu chấp, nghe qua nhiều người như vậy chém gió, ta còn là thích nhất người khoác lác cách thức, vô cùng độc đáo, có một loại đặc thù mỹ cảm. Phương hồi điên cuồng địa vô tay, nếu như hắn có tay. 3, cảm giác có thể xông cái thủ đính 250 trường 154, gia tộc lụt tụ ban đỏ, 4, chương 154, gia tộc lụt tụ ban đỏ, 4. Rất hiển nhiên. Chu chấp chính mình cũng không tin mình lời nói. Một đối một, bất kỳ cái gì một, ba gồm bị chính mình đánh lén cái đó người lùn nữ hồng đô, hắn cũng không quá có thể đánh thắng đối phương toàn bộ đều là đường đường chính chính dưới mặt đất diện dịch sĩ, đồng thời có gia tộc cái gọi là liên kết, cùng trường sinh đạo tiên giả mạo căn bản hoàn toàn khác biệt. bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chu chấp nói ra lời như vậy, chính mình tin hay không cũng không trọng yếu, bọn hắn tin tưởng là được rồi. ngươi rốt cục muốn làm gì? trầm mặc một hồi, hồ an cuối cùng mở miệng. chu chấp mèo mắt lại, hồ an gia tộc lũ tủ ban đỏ thứ nam, trừ ra cái đó đi ra ngoài điều đình đại tỷ bên ngoài, cả gia tộc sự vụ chủ yếu do cho hắn để ý, cùng hồng đô quan hệ rất kém cỏi. giờ phút này chu chấp không có trả lời ngay, mà là nhìn quanh bốn người. Giống như nơi này không phải gia tộc Lỗ Tổ Ban Đỏ toàn bộ, mà là Chu chấp sân nhà. Gia tộc Lỗ Tổ Ban Đỏ cũng nhanh muốn hủy diệt. Ta không có nói đùa. Chu chấp lạnh nhạt nói, "Đừng đội phẫn nộ. Các ngươi có biết hay không, Tân Lương Tam đại gia tộc bệnh nhân một trong hen xuyến phía sau là ai?" Một bên, đầu trọc viên phi đạo mở miệng, trần gia chủ đao, "Có thể kia mắc mớ gì đến chúng ta?" Ừm. Chu chấp gật đầu một cái, "Vậy mọi người hiểu rõ, đang cùng chi hỏa cũng kết lị gia tộc phía sau là ai chăng?" "Hả?" Hồ An Trần sắc hơi động. Cho tới nay, hắn cũng rất kỳ quái. Trước đây Trần gia chủ Trần Lạc đi vào Tân Lương không chế hen xuyến những tia quỷ bệnh lao cố gắng tìm tất cả tân lương lại bị một cái khác gia tộc bệnh nhân ngăn lại cản kỳ quái điểm ở chỗ cái đó trần lạc lại cầm kết lị gia tộc không có biện pháp nào lẽ nào ta tới nói đi chu chấp chậm rãi mở miệng gia tộc kết lị phía sau là một đến từ ký sinh trùng gia tộc xứ giả cùng là gia tộc bệnh nhân các ngươi không thể nào không rõ ràng ký sinh trùng là như thế nào tồn tại đi gia tộc bệnh nhân bên trong danh môn hắn thành viên gia tộc trải rộng lục quốc các nơi có thể nói là vô cùng bất nhập tồn tại phụ thuộc người khác thiên biến văn hóa cũng đồng dạng vì vậy mà danh triều cái gì Mấy tên gia tộc cán bộ thần sắc châm xuống, ngươi lại vụng trộm thừa dịp ta không tại khen ta sao? Cho dù ngươi khen bản thiếu gia, bản thiếu gia cũng sẽ không cao hứng. Phương Hồi cong lên run bố miệng nhỏ. Chuyện này có phải là thật hay không thật? Các ngươi đại khái có thể đi kiểm chứng. Ban đầu gia tộc kết liễu cũng không hiểu rõ chuyện này, nhưng đã qua lâu như vậy, bọn hắn hẳn là cũng hiểu rõ. Nếu như không có vị kia ký sinh trùng, gia tộc của bọn hắn sớm đã bị trần gia chủ đạo tiêu diệt. Giọng chu chấp tại lúc này càng thêm vang phát sáng lên. Cho nên Hồ An vừa mới mở miệng, liền bị chu chấp trực tiếp lời. Đừng đánh đoan ta, tại an tiên sinh. Chu chấp nhìn về phía nam nhân kia, Hồ An cứng đờ, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Chu chấp thỏa mãn gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng. Đại phòng Trần gia bị diệt, Trần gia vị kia chủ đao sát suất lớn sẽ không lại hồi xương đô, mà muốn tại Tân Lương chiếm cứ một mảnh tài nguyên, thân vị một chính, phương thức tốt nhất chính là đem ngoài ra hai cái gia tộc bệnh nhân xử lý. Vừa vặn, cùng là gia tộc bệnh nhân một trong có danh môn ký sinh trùng sứ giả, nhường ta đoán một chút nhìn xem, duy nhất không có thế lực sau lưng người là ai? Giọng Chu chấp truyền lại vào mấy người trong hai. Thằng ban đám người túi lầu xuống, dường như đang suy tư điều gì. Tại diện dịch thế giới, không có thế lực sau lưng, ngươi đồng đẳng với là Lục Bình không dễ, mặc dù đối với các ngươi mà nói cũng không công bằng, nhưng hiện thực chính là như vậy. Tại trong hắc ám, Chu Chấp nói chuyện say sưa. Tại sau đó trong xung đột, gia tộc lũ tụ ban đỏ nhất định sẽ bị cái thứ nhất diệt đi, không hề nghi ngờ. Phương hồi rũi ra cổ, kia không nhất định. Trần Lạc đến rồi ta liền chạy, ta đánh như thế nào qua được Trần Lạc? Ca? Chu Chấp không để ý tới hắn, dù sao tại Chu Chấp trong lòng, cái này rung lũ bức cách đã nhanh muốn rơi xong rồi. Tương lai có phải không đoạn phát triển? Diệt dịch thế giới càng là như vậy, tượng Trần Gia như thế quái vật khổng lồ đều có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhấtút, huống chi là các ngươi, gia tộc bệnh nhân, nói dễ nghe một điểm là gia tộc, nói khó nghe chút, các ngươi cùng loại đó chân chính thế lực cường đại khác nhau, các ngươi chẳng qua là báo đoàn sưởi ấm mà thôi." Chu chấp nói không lưu tình chút nào. "Ta cho các ngươi một cơ hội, trong nửa tháng, ta muốn bình định tất cả tân lương dưới mặt đất thế giới diệt dịch. Với vạn, ta chọn lựa các ngươi là người đại diện của ta." Hành động, xương đô diệt dịch người đại diện. Chu chấp nhìn về phía Hồ An, sau khi chuyện thành công, ta sẽ giúp các ngươi tẩy trắng, tẩy thành bên ngoài chính phủ thân phận, đến lúc đó, tất cả dưới mặt đất thế giới diệt dịch dịch chỉ có các ngươi một nhà. bất kể như thế nào, chu chấp nói vô cùng mê người. mê người đến, phương hồi cũng tin tưởng. chu chấp, đúng không? hồ an thấp giọng mở miệng, bất tri bất giác, gia tộc này cán bộ đem tư thái của mình thả thấp hơn một ít. ngươi nói những thứ này, làm như thế nào để cho chúng ta tin tưởng đâu? chu chấp khẽ ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trong, toát ra mơ hồ lạnh lùng. nhưng nét mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo nụ cười. các ngươi có tin hay không là chuyện của các ngươi, không tin, thì hiện tại động thủ với ta, đem ta giết. chu chấp càng là biểu hiện được có chỗ dừa không sợ, hồ an đám người thì càng kiên kỵ. Bọn hắn bây giờ không có cách tin tưởng, một cái cái gì cũng không có chuẩn bị người có thể đủ nói ra như thế tới. Ta nói qua, thế giới đang biến đổi. Rất nhiều chuyện, không phải là các ngươi không tin thì không tồn tại. Chu chấp cái người, thằng Ban tiểu thư, đem ta đưa về khách sạn a. Hắn nhẹ nhàng phất phắt tay, nếu như đồng ý thì đánh máy chuyển tin cho ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết phải nên làm như thế nào. Thằng Ban đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho Viên Phi đạo, sau đó gật đầu một cái. Chỉ để lại Hồ An đứng người, khuôn mặt phức tạp. Người đàn ông này, hắn từ đầu tới cuối, đối với mình không có nửa điểm giao động. Viên Phi đạo thấp giọng nói nói, kẻ thật là đáng sợ. Hồ An nét mặt nghiêm trọng, có thể bị Tề sung Tiêu nhân vật như vậy coi trọng, tuyệt đối không phải đèn cản dầu. Chờ đại tỷ quay về, quyết định đi. Khách sạn Thủy Tiên Hoa, Yến Khâu ngâm nga bài hát, đang đem chơi trong tay búp bê. Cái này cực giống Chu Chấp búp bê, cực kỳ giống gia hỏa kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Yến Khâu vô cùng thích cuộc sống bây giờ, không có gì gánh vác, dường như rất nhiều thứ gì đó đều quên. Yến Khâu Yến Khâu ngươi mấy tuổi nhá? Tiểu Yến nhẹ nhàng đung đưa trong tay Chu Chấp búp bê. Đột nhiên, thiếu nữ sắc mặt trở nên lạnh, khí tức lưu chuyển. Nàng theo tay cầm lên trong tay vậy trống, có hơi chuyển động khám móc, mũi nhọn mơ hồ lấp loé. Cửa sổ, không gió mà bay. Một hình bóng nửa ngồi tại trên bệ cửa. Địch thu Nghiễn, ngươi trôi qua thật đúng là nhà nhã. Phủ lấy một tấm da người, ta còn thực sự có chút không phân rõ, cái nào mới là chân từ ngươi. Yến Câu bộ mặt trở nên lạnh lùng. Cùng vừa nãy, như hai người khác nhau. Nàng không nói gì, chỉ là đưa tay gậy nhắm ngay người tới. Đừng cầm đương thì nguyệt đối với ta. Ảnh tử lộ ra chân dung, một tuấn mỹ nam nhân. Hiện lộ ra là cao cao tại thượng khí chất, nhưng trong đó có phảng phất có chút ít khác nhau, mang theo một ít quái kỳ hung ác nham hiểm. Hắn tiện tay quăng ra, ném qua đến một nữ nhân đầu lâu. Trên đường gặp phải ra hỏa, tựa như là một lây dính bệnh da bệnh nhân ta nhìn buồn luôn, thì rất chết. Yến Câu nhìn người phụ nữ đầu lâu, kia trận to đôi mắt, còn có màu đỏ lồng đốm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân trước mặt. Nam nhân bị Yến Câu chằm chằm đến có chút rung rẩy. Sau đó cảm giác được có một loại khó chịu cảm giác, nét mặt của hắn hơi méo mó, càng thêm dùng không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía Yến Câu cơ thể, chủ nhân phát tới tin tức. "Để ngươi, mau chóng chạy về lại đô." Hán, nhớ ngươi. Bốn chương 155, tập đoàn người nói chuyện chu chấp, 1, chương 155, tập đoàn người nói chuyện chu chấp, 1. Hồi đại đô. Tiễn Câu lạnh lùng nói, khoảng cách thi y thời gian còn có 2 tháng đi. Nam nhân trước mặt lắc đầu, thâm trầm nói, đó là theo ngươi cùng Trần Triệu Thăng, cùng Trần Gia hôn ước ký kết bắt đầu. Không nghĩ tới, Trần Gia như thế tham lam, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Cũng chính bởi vì vậy, trong kế hoạch liên hợp vỡ tan, thời gian của ngươi liền rút ngắn. Những thứ này đều là chủ nhân ý nghĩa. Tiễn Câu khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp của nàng trong, hiện lên lạnh lùng. Loại đó lạnh lùng cùng chu chấp cùng loại cùng khoản, người ứng nên che giấu thứ gì chưa hề nói, nói cho ta biết. Nàng chậm rãi mở miệng, đại đô, đã xảy ra chuyện gì? Không nói, hôm nay ngươi thì phải chết ở chỗ này. Tiễn khâu trong mắt tràn đầy lạnh lùng, tưởng tượng là ở vào trong gió lạnh đêm đông nguyền sắc. Những lời này vừa ra, tuấn mỹ nam người biến sắc, mở miệng, ta thế nhưng mang theo. Một cái chớp mắt, nam nhân ngón trỏ tay phải giống như bị một thứ gì đó bắt giữ, sau đó ngón tay nửa khúc trên rơi trên mặt đất, máu nhưng không có tàn mát, giống như căn bản lại không tồn tại cái này miệng vết thương. Tuấn Mỹ Nam Nhân cầm ngón tay đứt gãy chỗ, lộ ra không dám tin nét mặt. Ngươi, nhanh lên! Yến Câu nói. Tuấn Mỹ Nam Nhân túi đầu, lộ ra kiên kỵ thân sắc. Đại đô, Đại đô hiện nay xảy ra hai chuyện lớn. Thứ nhất, trước đó không lâu, nghị hội Huyền Nguyên điều động, do mấy chủ Đao dẫn đầu cỡ lớn chiến dịch đoàn, xâm nhập di tích bệnh hóa hắc giả thành thương vong thảm trọng. căn cứ còn sót lại xuống chủ Đao nói, bọn hắn tiểu đội dường như nhìn thấy thời kỳ đại tai hại không tồn tại huyễn ảnh, thân mang dịch trang quạ diệt dịch sĩ cổ đại, cố ý đưa tới ở vào di chỉ chỗ sâu khủng bố di thú. Hiện nay chuyện này đã báo cáo nghị hội Huyền Nguyên, hiện nay đang do chủ nhân qua tay chuẩn bị đưa cho y li bộ, diệt dịch sĩ cổ đại, tiến câu thần sắc khẽ động. Những năm gần đây, theo lục quốc đối với các loại đại thai hại trong lúc đó khủng bố gì chỉ xâm nhập, xác thực truyền ra qua không ít thông qua các loại thủ đoạn, tồn tại đến nay diệt dịch sĩ cổ đại nghe đồn. Mặc dù đến nay dường như không có xác thực bằng chứng có thể chứng thực, nhưng tin tức như vậy xôn xao, sao cũng không giống như là không có lựa làm sao có khói. Chủ nhân có ý tứ là, không cần sùng cổ, nhưng tương tự, đại thai hại trong lúc đó diệt dịch sĩ cũng là cơ bảo, bọn hắn từ truy long thời đại mà đến, trên người chỉ sợ có điểm không hết thất lạc diệt dịch thuật cùng các loại chân phẩm. Tuấn Mỹ nam nhân tối đầu dường như vô cùng kiên kỵ yến câu kiện sự tình thứ hai đấy yến câu tùy ý quăng lại tuấn mỹ nam nhân trầm mặc một hồi về trước ngươi đưa giao lên về hiệp hội bệnh nhân tài liệu hạ ngư cùng vùng đường hai người kia sau đó thì không cần ngươi qua tay tư liệu của bọn hắn đã bị chủ nhân nghiêm phong tích chữ để vào cấp cao hồ sơ yến câu động tác yếu nhã ngồi trên ghế thon gầy thiếu nữ nhẹ nhàng loay hoay trong tay gậy chống như là một vị quý ông lịch sự nguyên nhân nguyên nhân vậy rất đơn giản trước đó cực lạc vì quốc lập nhà bảo tàng mất chủ án phong tỏa quốc đô phỉ lãnh thúy muốn tìm tới hai tên tội phạm nhưng ở mấy ngày trước đó cực lạc thượng tầng giải khai phong tỏa, hắn nguyên nhân là một tên rồng trong loài người xuất thủ. Yến Câu đồng tử hơi co lại. Ngày đó, trên bầu trời xuất hiện to lớn đặc thù diện dịch trang bị, linh lực siêu thoát tất cả tưởng tượng. Căn cứ ngay lúc đó người chứng kiến nói, bị trang bị chiếu xạ đến người, giống như chính mình mọi thứ đều bị nhìn xuyên, ngay cả bản nguyên linh hồn đều bị thấy rõ, không có nửa điểm tự ngã có thể nói. Mà chi phối trang bị này người, tự xưng là hiệp hội bệnh nhân lo no. 4. Yêu cầu của hắn chỉ có một, đó chính là tạm thời cởi ra phỉ lãnh phong tỏa, làm làm đại giá, hắn có thể làm tội phạm bước vào cực lạc lớn nhất nhà tù lớn công viên bạ tịnh chính quyền cực lạc đồng ý cái đề tài này thì giảm đến nơi đây tuấn mỹ nam nhân không lên tiếng nữa cái này đột nhiên xuất hiện hiệp hội bệnh nhân đẩy nã trước đó phán đoán hắn xếp hạng gần phía trước cường giả đã bước vào long trình độ long cung chủ đao, là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau nghe xong thông tin theo thông tin bên trong thiếu nữ dường như từ đó đã nhận ra cái gì yến câu khẽ gật đầu hiểu rõ thiếu nữ nói ra sau đó đi thôi lần sau lúc tiến vào còn nhớ gõ cửa tuấn mỹ nam nhân cầm chính mình bất chỉ là thật sâu liếc nhìn Yến Khâu một cái, liền quay người rời đi. Lúc này, ngoại bộ truyền đến tiếng bước chân, Yến Khâu đóng lại cửa sổ, lộ ra nụ cười. Tiểu Yến Khâu, ta trở về, mang cho ngươi một ít đồ ăn vặt. Bên ngoài truyền đến chu chấp không có quá nhiều giọng cảm xúc. Yến Khâu thu hồi gậy chống, một đường chạy, chọc tới, chọc tới. Chân chính gia tộc bệnh nhân, đẳng cấp xâm nghiêm, có rõ ràng thượng hạ cấp quan hệ, đồng thời tổ chức cơ cấu muốn càng khủng bố hơn quy phạm. Chẳng qua cũng đúng, dù sao cũng là lục quốc quản lý trong phạm vi. Phương hồi nhìn lên tới cũng không phải vô cùng năng lực để mắt gia tộc lục vũ ban đỏ. Chu chấp ngược lại là có thể lý giải. Cái gọi là dưới mặt đất diệt dịch, dưới diệt dịch hám, sẽ rất ít ở vào có tốt đẹp chính trị quản lý tinh nhuệ bạo lực tổ chức chính thể địa bàn. Thân lương dưới mặt đất, xác thực chỉ là tiểu đả tiểu não. Nhưng đối với Chu chấp mà nói, lại là một khiêu chiến không nhỏ. Vốn cho là gia tộc lũ bù ban đỏ sẽ ở vài ngày sau trả lời, nhưng Chu chấp hơi kinh ngạc là, hô an đám người ngày thứ hai liền cấp ra trả lời chắc chắn. Trong máy bộ đàm, lũ tù ban đỏ người bệnh hô hấp có chút thô trọng, nhưng Chu chấp có chút hoài nghi trừ gia lũ tù ban đỏ có phải hay không còn có cái gì khác hệ hô hấp quyết điểm. Chu. Chu Tiên Sinh, chúng ta đồng ý ngươi lời giải thích. Bất quá, ngài có thể đến trước nhìn một chút sao? Mà giờ khắc này, Chu chấp liền nửa ngồi. Trước mắt là một bộ không đầu nữa thi. Trước khi chết, dường như trải qua thế nào chiến đấu, trên người đều là kỳ dị vết thương. Một bộ không đầu nữa thi, nguồn bệnh hóa, hệ thống tính lụt vụ ban đỏ. Chết bởi diện dịch thuật đặc trùng, cùng chạm dịch đao. Thi thể thanh trường địa rất chi đe, ngay cả một chút bệnh hóa là quái vật có thể đều không có. Kẻ đầu sỏ nên vô cùng am hiểu xử lý chuyện như vậy. Vài vị lụt vụ ban đỏ cán bộ trầm mặc đứng ở xung quanh. Đại tỷ chết rồi. Thằng ban trên mặt là khó có thể tin nét mặt, vết cắt rất sạch sẽ, chỉ một đau, là chạm dịch đau làm. Chu chấp quan sát đến miệng vết thương, nghe nói cái này đại tỷ là gia tộc lũy tủ ban đỏ mạnh nhất diệt dịch sĩ, nguyên bản Chu chấp vẫn còn đang suy tư muốn làm sao đối phó gia hỏa này, kết quả thế mà chết rồi. Hơn nữa là tại điều đình trên đường bị giết. Đây là tình huống thế nào, Chu tiên Sinh, Hồ An thấp giọng hỏi hướng Chu chấp, hắn có một ít suy đoán là Chu chấp giết, không phải ta giết. Chu chấp nửa ngồi trên mặt đất, thực lực của ta, cùng đại tỷ của các ngươi sẳn sẳn với nhau, nàng là bị áp đảo tính lực lượng giết chết. Phương Hồi giờ phút này vậy không trở biếng, Chu chấp cái này diện dịch sĩ kiến tập chằm rõ, ngay cả Phương Hồi đều đã cảm giác một cách tự nhiên, huống chi là chính Chu chấp. Trung quanh bốn cán bộ càng là hơn tại lúc này trị trọng. Một chương 156, tập đoàn người nói chuyện Chu chấp 2, chương 156, tập đoàn người nói chuyện Chu chấp 2. Tại Tân Lương chỗ như vậy, năng lực như thế nhanh chóng giết chết gia tộc lũ tụ ban đỏ người lãnh đạo, dạng này trình độ, chí ít tại cấp chính thức bên trong ít có. Trên người nàng lũ ban đỏ bị thanh lý địa thật sạch sẽ, nhất định bệnh hóa đều không có. Phương Hồi nhìn thi thể nói ra, giết người tổn tại Nhất định tiếp thụ qua Huyền Nguyên Chính Thông Giáo Dục Diệt dịch, dịch, có muốn nghe hay không một chút phân tích của ta? Chu Chấp không trả lời Phương Hồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía mấy người, có muốn nghe hay không một chút phân tích của ta? Phương Hồi, Hồi Trung thiếu gia nheo mắt lại, trầm mặc một hồi, phát hiện này căn bản sẽ không nhường Chu Chấp cảm thấy càng thêm lung túng, ngược lại nhường Chu Chấp hình tượng càng thêm tại những gia tộc này cán bộ trước mặt có vẻ cao thâm khó rõ. Thứ nhất chính là bệnh viện. Chu Chấp nhìn hồ An lạnh nhạt nói, cho tới nay Huyền Nguyên Bệnh Viện hệ thống cùng Chu Chấp chỗ Trung Tâm Phòng Dịch, thậm chí chính trị quan lại lĩnh vực là được chia tương đối mở thậm chí tương đối độc lập. bọn hắn chỉ có một nhiệm vụ, chính là thu nhận dịch bệnh, còn có điều trị bệnh nhân, cùng học viện y kết nối, nghiên cứu mới diệt dịch thuật cùng mới dịch bệnh. cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn vì cao giá cả, cùng với cao ngạo hình tượng gặp người. hiện nay, lục quốc trung tướng bệnh viện và cấp chia làm cấp 7. trước đây, câu để chỗ gánh nhân viện trưởng bệnh viện trung tâm chính là trong đó cấp thấp nhất bệnh viện, hắn thân mình tác dụng là dự phòng cùng thu nhận sơ cấp tật bệnh, ở một mức độ nào đó can thiệp bệnh hóa quy tán. trên xuống, chính là chính thống tam đẳng lục cấp, từ vương triều truy long tiếp tục sử dụng mà đến. một ất, một giáp, hai ất, nhị giáp, ba ất. Tầm giá, trở lên, theo thấp đến cao sắp xếp, và cấp càng cao, diện dịch sĩ tiêu chuẩn càng mạnh, diện dịch thuật bệnh viện tiên tiến. Chu chấp còn nhớ trước đây Tề Xung Tiêu chỗ nói với chính mình, hội chứng đau bệnh nhân vùng đường chỗ chạy đến bệnh viện Khôi Thiên viện ngay tại đại đô, chuyên môn thu nhận các loại cấp cao bệnh nhân tâm thần, bệnh hóa tinh thần vật, thậm chí là thực thể dịch bệnh quái vật. Chúng ta thu nhận, chúng ta điều trị, chúng ta bảo hộ chính là thế giới này bệnh viện tiên luôn Tân Lương bệnh viện diện dịch sĩ có năng lực làm được, nhưng bọn hắn sẽ không làm như thế. Hồ An thấp giọng nói nói. Thứ hai, Phương Hồi nói tiếp, giờ phút này ánh mắt hắn đi lầm vòng. Không lên tiếng, không nghĩ tới, Chu chấp một chút cũng không để ý, căn bản không có hơi dừng lại một chút. Thứ hai chính là ta trước đó cùng các ngươi nói, ký sinh trùng hoặc là Trần gia chủ đao một trong số đó. Bất quá, theo vết thương đến xem, ta càng thêm xác định là Trần gia chủ đao. Hồi trung thiếu gia có chút không tâm lòng, này cũng muốn làm pháp ý sao? Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ta cầm được chạm dịch đau không? Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? chung quanh mấy cái này ngu ngốc cầm được chạm dịch đau không? Sao? Vì sao nét mặt của bọn hắn như thế tin tưởng ngươi a? Ngươi là làm cái gì rất có giá trị phân tích sao? Chu chấp cũng không thèm để ý theo mị trang đi ra thực lực cùng khí thế, cùng với này niềm vui ngoài ý muốn, bọn người kia sẽ chỉ đối với chu chấp ngày càng tin phục. đương nhiên, còn có càng thêm mấu chốt một chút, đó chính là chu chấp thân mình thì có mắc lụn tù ban đỏ, gia tộc bệnh nhân hành tẩu dưới mặt đất ở một mức độ rất lớn, dựa vào chính là thông tin kém. thân mình có mắc lụn tù ban đỏ, thì mang ý nghĩa chu chấp biết được làm sao đối phó những người này, tỉ như ánh nắng loại hình lựu điểm. hướng chi hiện tại ngoại bộ còn có đại địch vây quanh, trần gia chủ đau, hồ an sắc mặt nghiêm túc kia chu tiên sinh hiện tại phải làm gì? diệt dịch thế giới. Chủ đạo chiến lực không cách nào vượt qua cánh cửa, là chân chính trên ý nghĩa, cách một tầng thiên hố. Làm sao bây giờ đấy? Chu chấp quét trước mặt bốn gia tộc lùn bù ban đỏ cán bộ, bốn người này đơn độc xuất ra một đến, thực lực cũng coi như không tệ. Lùn bù ban đỏ dịch bệnh có một cái hiệu quả là có thể để cao tố chất thân thể. Gia tộc kết liễu tối nay tại gia chủ trụ sở, khu Bắc Hà Thủy đều sẽ có một hồi nội bộ hội nghị. Vừa vặn, mang đủ nhân mã. Chu chấp nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi thì coi ta là gia tộc truyền người, nghe ta chỉ huy là tốt. Hồng đều muốn nói cái gì, nhưng lại bị tảng ban ngăn trở. Ta đã nói rồi. Ta muốn tại rất nhanh thời gian bên trong thanh trường Tân Lương dưới mặt đất, hướng thể xung tiêu chứng minh giá trị của ta. Chu chấp nhìn thoáng qua trên mặt tường đồng hồ, nghe có chút làm người ta sợ hãi điệu tí cách tâm thanh, "Các ngươi, quan trọng nhất chính là ngươi, không có quá nhiều lựa chọn, cũng không có quá nhiều trở ngại, ban đêm, 10 giờ." Gia tộc Lũ tủ Ban Đỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân mã. Vượt qua 50 tên lây nhiễm Lũ tủ Ban Đỏ nông công việc bên ngoài, cùng với 4 tên cấp chính thức cán bộ, là cái này gia tộc Lũ tụ Ban Đỏ tuyệt đại bộ phận thực lực. Trừ một chút muốn duy trì bên ngoài sản nghiệp vận chuyển nhân viên bên ngoài, hầu hết đã lần hay. Huyền Nguyên Quốc sản phi mãng Mặc dù cũng được cho là xe sang trọng, nhưng như vậy sóc này cảm giác hay là cùng Tiên Tuấn có chút khác biệt. Chu chấp cùng Hồ An cưới tại một chiếc xe hơi phía trên, hắn tựa hồ là đang đối với ô tô tiến hành đánh giá. "Chu tiên sinh, so sánh với Tiên Tuấn phi mạng ưu thế ở chỗ kháng tạo, hắn hiệu suất cũng càng thêm có khuynh hướng vượt giá." Hồ An giải thích nói. Chu chấp gật đầu một cái, ngay cả du tiến hải cái đó nhà phân phối phụ thân đều có thể mua được thấp xứng Tiên Tuấn, thân làm xã hội đen đầu lĩnh Hồ An, càng thêm dễ như trở bàn tay mới lạ. Hồ An lái xe càng thêm ổn định, Chu chấp không hề cảm thấy nữ bác tài tư thế kỹ thuật càng kém. Nhưng đẳng ban kỹ thuật điều khiển kém thì là không hề nghi ngờ sự thực. Lại nói, chúng ta muốn đi làm cái gì? Chu chấp nhắm mắt nghỉ ngơi, giết người a, còn làm cái gì? Thế nhưng, thế nhưng gia tộc kết lị thế lực cùng chúng ta không kém bao nhiêu, tại đại tỷ bị giết sau đó, muốn mạnh hơn chúng ta, huống chi gia tộc kết lị phía sau vị kêu ký sinh trùng đại nhân. Chu chấp thể nội, phương hồi nâng từ bản thân cũng không tồn tại tay, cùng bản thiếu gia không sao à, tùy tiện giết, tùy tiện giết. Ký sinh trùng vị kia nói, không sao. Chu chấp nói ra, vốn là chỉ là ký chủ mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩa. Hồ An thần sắc hơi động, một câu nói kia bại lộ một sự kiện, Chu chấp cùng vị kia ký sinh trùng biết nhau, hay là nói Chu chấp nói đều là nói dối. Trên thực tế, Hồ An chưa bao giờ tin tưởng qua người nam nhân trước mắt này. Mượn đau giết người, nhấc lên nội loạn, nhường tam đại gia tộc tự giết lẫn nhau, mới là hắn muốn làm. Hồ An đã trước giờ đã nói với cái khác cán bộ, thậm chí cùng gia tộc kết liễu nhân viên trước giờ thông qua khí, trận này cái gọi là gia tộc thanh trừng lẫn nhau, sẽ chỉ là một hồi, hoàn toàn không dùng được diễn tập. Đội xe theo cửa sức khỏe hạ chạy qua, dưới bóng đêm, tuần tra trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ vậy làm không nhìn thấy cái này tàn ra dị thường đội xe sát thực cái kia thật tốt thanh trừng một chút. Chu chấp lệnh nhặt nói. Theo ở giữa nước sông, một đường hướng bắc đến khu Bắc Hà Thủy, cùng gia tộc lụn bù ban đỏ trụ sở khác nhau. Nơi này, khắp nơi đều là cùng loại vật bài tiết thứ gì đó, nhìn lên tới cực kỳ buồn nôn. Các loại màu trắng sền sệt vật nhem nõ, tản ra mùi tanh hôi. Những thứ này, Hồ An ngược lại là nhìn lắm thành quen. Gia tộc kết liễu sát thực là như vậy. Bất quá, rõ ràng đã tới gia tộc kết liễu trụ sở, vì sao nơi này không ai đâu? Có chút vắng vẻ địa trụ sở, mùi thối, đỏ bạch dính đông dãi, mùi máu tươi rất dày đặc, còn có. Thi thể. Hậu phương, Viên Phi đạo mở to hai mắt, đang phát tán ra mùi thối phòng ốc sau đó, chút xuống tiếp theo mấy bộ thi thể. Bệnh truyền nhiễm a? Chu Chấp mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Tiểu này đẳng cấp thấp bệnh truyền nhiễm, đối với mình mang theo cái chết đen chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, thậm chí căn bản không có cách ảnh hưởng đến một chút. Người đâu? Chu Chấp đi thẳng về phía trước, trong đêm tối, thiếu niên âm thanh nhẹ sáng. Ta là gia tộc lũ tụ ban đỏ người nói chuyện, các ngươi có thể gọi ta Chu Chấp. Cổ quá yên tĩnh, cùng dị thương nuốt nước miếng tiếng vang lên lên. Chương 157, tập đoàn người nói chuyện Chu Chấp, ba Chương 157, tập đoàn người nói chuyện chu chép, bà. Nơi này dường như phát sinh qua giới đấu, rộng lượng đánh nhau dấu vết, ngoại bộ có một ít gia tộc kết lị thành viên thi thể. Viên Phi đạo đi lên phía trước, thấp giọng nói nói, gia tộc kết lị thành viên so với gia tộc lũ cụ ban đỏ mà nói nếu không dễ phân biệt một ít, dù sao không phải là ai đều sẽ như thế rõ ràng địa treo lên các loại vết sẹo. Đây là gia tộc kết lị cán bộ thành tích. Hắn, hắn sao chết ở chỗ này? Nghe được thanh âm này, Chu chấp chưa từng rời đi tầm mắt của mình, tiếp tục đi đến phía trước, tránh đi trên mặt đất tăng vật. Hồ An có chút bất an tại sau Lương Chu chấp nhắm mắt theo đôi. Tại An tiên sinh, ngươi nói, ngươi lúc đó báo tin gia tộc kết liễu lúc, bọn hắn đang làm cái gì? Chu chấp nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Hồ An bộ mặt nét mặt có chút cứng ngắc, vừa định muốn phủ nhận, nhưng nghe đến Chu chấp kia thanh âm bình tĩnh, muốn nói cái gì, nhưng không có lên tiếng. Ừm, rất tốt, ngươi bây giờ chỉ ít sẽ không đột nhiên ngắt lời ta nói chuyện. Chu chấp gật đầu một cái, cần thiết hoài nghi là cần phải, ta cũng chỉ có lần này khoan dung. Tiết thể, nói cho các ngươi biết một chút, hôm nay trong đêm, cũng không chỉ có chúng ta tập kích gia tộc kết liễu gia tộc hen xuyến người đã tại nửa giờ trước đó đã tới nghe được tin tức này hồ an đột nhiên giật mình lương phát lệnh việc này hồ an căn bản cái gì cũng không biết tối nay là gia tộc hen xuyến các cán bộ tập kích nơi này thời gian cả hai thế lực sấp xỉ như nhau chẳng qua bây giờ hen xuyến bọn hắn có chủ đáo áp trận do đó cảnh tượng là thiên về một bên chu chấp lời nói bình bình đạm đạm nhưng nhường hồ an đã có chủ không nói ra được lê ý tin tức lưu truyền chu chấp ánh mắt rơi trên mặt đất một ít buồn nôn vật bài tiết Nguồn bệnh hóa bệnh lỵ trực quẩn chú ý chữa bệnh dự phòng ẩm thực vệ sinh tăng cường nước bẩn quản lý rời xa kết lị bồi rối. còn có một số bỏ sót cán bộ bất quá ta đã xác định vị trí của bọn hắn ta sẽ nói cho các ngươi biết chu chấp vô vô hồ an bảo vai tiếp đó liền từ các ngươi xuất thủ tối nay sau đó tân lương dưới mặt đất sẽ không còn sẽ có gia tộc kết lị, nói đến cũng coi là vì trung tâm phòng dịch làm công hiến đến lúc đó ta sẽ an bài tòa thị chính cho các ngươi phát giấy chứng nhận thành tích chu chấp vừa nói một bên tránh đi trên mặt đất buồn nôn thứ gì đó tìm cái ghế dựa ngồi xuống hồ an nét mặt phức tạp nhìn chu chấp có chút không hiểu biến hóa trước mắt người đàn ông này không khỏi hơi có chút đáng sợ. Làm sao vậy, còn không đi sao? Chu chấp dùng tay phải chống đỡ lấy gương mặt của mình. Đúng là ta muốn các ngươi tự giết lẫn nhau, có vấn đề sao? Hồ An trầm mặt một hồi, sau đó mở miệng, "Không có, không có. Người này trốn ở chỗ này, cái này tránh tại cái kia." Ừm. Hoa người này thật buồn nôn, thì trốn ở khoảng cách kết lỵ tổng bộ không xa hầm phân trong, khẩu vị quái nào. Phương hồi một bên cùng Chu chấp nói xong, một bên dùng mang theo chán ghét giọng điệu, "Ngươi biết bản thể của ta trước đó cùng những thứ này không nói vệ sinh người ở chung một chỗ đến cỡ nào khó chịu sao?" Nơi này đơn giản chính là nhân gian địa ngục. Ban đêm, trung quanh gia tộc lũ lũ ban đỏ thành viên đang tiến hành quét sạch công tác. Ta không cảm thấy Jun đũa càng thêm vệ sinh. Chu chấp đưa ra ý kiến của mình. Ta mỗi lần trước khi ăn cơm cũng rửa tay có được hay không? Người đây là đối với chúng ta Jun đũa thành kiến. Phương hồi gân cổ họng, nghe tới tương đối không cam lòng. Ngươi vậy là không có gặp qua thật sự không vệ sinh, chúng ta gia tộc ký sinh trùng bên trong vừa vặn có kết lỵ ạ mịp tên mập mạp chết bầm kia mới thật sự là không nói vệ sinh, nói thật chứ, ta có thể một chút cũng không thích nó. Chu chấp đưa tay phóng, hai tay hơi giao nhau. Phương Hồi, bản thân liền là ký sinh tại gia tộc kết liễu bên trong tồn tại, mà bây giờ Phương Hồi đã từ bỏ bọn hắn, những thứ này còn sống ở hắc ám phía dưới phạm pháp các bệnh nhân liền không có tồn tại cần thiết. Qua ước chừng 2 giờ, Chu chấp trước mặt mấy cái gia tộc kết liễu cán bộ đầu lâu sắp xếp, như là đặc thù nào đó tác phẩm nghệ thuật, làm hồ an toa mày đem gia tộc kết liễu thực tế trưởng khống giả từ trong hầm phân vứt sau khi thức dậy. Này người tướng mạo quá gì, khuôn mặt chơi bẩn nam nhân phun ra hai cái nước bẩn, cơ thể lộ chân lông chạy ra chán ghét chất nhầy, trong đó thậm chí mang theo tơ máu. Các ngươi. Hai người các ngươi gia tộc, thế mà liên hợp lại. Nam nhân mặc cho nước bẩn từ đỉnh đầu rơi xuống, cả cái khuôn mặt có vẻ đặc biệt nhợ mó. Chỉ số bệnh hóa tại tăng lên bên trong. Chỉ là, trung quanh có bốn diện dịch sĩ chính nhìn chằm chằm. Hắn trước muốn dẫn động sức mạnh dịch bệnh, trở thành mầm bệnh phiền phức khống chế một chút hắn. Chu chấp nói, một giây sau, sinh hồng sắc vân sói thì theo sức mạnh dịch bệnh đem nước bẩn nam nhân áp chế. "Đúng, đừng sợ buồn lộn, chính là chút ít nước bẩn mà thôi." ngũ Cố vừa. Chu chấp ở bên cạnh chỉ huy nói. Phương Hồi trong người gật đầu, nhanh cái ghế chuyển xa một chút, hắn thôi đến con mắt của ta. Phương hồi biết nhau người này, trước đó ký sinh tại gia tộc kết liễu bên trong, mặc dù đều không phải là vô cùng giảng vệ sinh, nhưng người này là trong đó nhất không giảng vệ sinh một cái kia. Nam nhân nửa quỳ trên mặt đất, cuối cùng đã nhận ra, trước mắt ngồi ngay thẳng người trẻ tuổi mới là gia tộc lụn bại ban đỏ thực tế chủ đạo người. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nam nhân có hơi chuyển động, sau đó mở miệng, các ngươi là tại bảo hộ lụn gia. Trần gia chủ đau trước đó là vì chúng ta phía sau có một vị thần bí đại nhân tại mới có thể chống lại. Hiện tại gia tộc Kiết liễu chết chắc rồi, các ngươi, các ngươi cũng giống vậy xong đời, chờ chết đi các ngươi. Chu chấp suy nghĩ một lúc, đối với bên cạnh Hồ An nói, xử lý trước hắn đi, chú ý phòng dịch công tác, thiện thể để người thanh lý nơi này nước bẩn, vệ sinh tình huống kém như vậy, rất dễ dàng sinh ra bệnh hóa. Hồ An gật đầu một cái, theo nam nhân trầm thấp tiếng kêu cùng gãy xương âm thanh, Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, Đinh Linh, Đinh Linh, Đinh Linh, trong bóng tối, Chu chấp máy truyền tin vang lên, cách đó không xa chính tại xử lý thi thể Hồng đều có chút kính sợ nhìn thoáng qua Chu chấp, vui, ngươi tốt, ta là hiện nay gia tộc lũy tủ ban đỏ người nói chuyện, ta là Chu chấp, xin hỏi ngài là vị nào? Chu chấp nụ cười trên mặt, Nhường hồng đều có chút không rét mà run. Người này, rốt cục là từ đâu tới quái vật? Đơn giản, liên phản vẫn không phải người đồng dạng. Ừm, đúng, không cần phải. Nhanh như vậy. Chu chấp nói xong, ừm, ta ơn tiên sinh. Đúng vậy, đương nhiên, đương nhiên. Dứt lời, Chu chấp cúp điện thoại. Cảnh tượng, tiến tính dị thường. Như là phản động chính dễ xử lý hết kẻ phản bội bình thường, dường như tất cả mọi người chờ đợi Chu chấp mở miệng. Ừm, lúc này không ai hỏi ta một chút, mới vừa rồi là ai cùng ta gọi điện thoại sao? Chu chấp hi một chút máy truyền tin của mình không dám. Hồ An, viên phó đạo, tàng ban, Hồng Đô bốn người, là thực sự có chút không dám. Trước mặt thiếu niên này, thật sự là thái kỳ quái. Chu chấp nheo mắt lại, là chần lạc. Nhường tay người phía dưới mau mau làm xong. Tối nay chạm tiếp theo chính là lắng nghe Hen Xuyên Đông thanh. Chẳng qua bây giờ sát suất lớn đã nghe không được. Thân lương, gia tộc Hen Xuyên trụ sở, khu công nghiệp. Một người mặc dịch trang người đàn ông tóc dài, sắc mặt nghiêm túc. Hắn ước chừng 40 tuổi, nhìn lên tới không vui không buồn. Trạm dịch đau tại bên hông hắn, phối hợp đen nhánh mặt dây chuyền. Trên mặt đất, vô số thi thể nuốt ngang lộn xộn đều không ngoại lệ, tim toàn bộ vỡ vụn mà chết. Thủ lĩnh khoảng 200 hơi không đến giờ, quân lính cũng kém không nhiều, ta rất hài lòng, lại hơi có chút khổ sở, cái thành tích này là ta quyển sách trước, viết một năm mới có. Chương 158, thần bí diệt dịch sĩ Nhã khoa, 1, chương 158, thần bí diệt dịch sĩ Nhã khoa, 1. Trần Lạc, nam, 45 tuổi. Trần gia xương đôi đại phòng diệt dịch sĩ, đồng dạng là trừ gia chủ Trần Hàng Viễn bên ngoài, duy nhất một tên diệt dịch sĩ chủ đạo. Chính vì vậy, Trần gia đem tìm kiếm mất tích Trần Triều Thăng nhiệm vụ, phóng ở trên người hắn thực lực đủ mạnh, đủ để ứng phó tất cả có thể có thể đến nguy hiểm. bất kể là dịch bệnh hay là đối địch diệt dịch sĩ, ta giáo đồ đều có thể thành thạo điều luyện. chí ít tại nhân loại quốc cảnh trong, chủ đạo cấp một chiến đủ sức để đi ngang. mà ở Tân Lương, Trần Lạc không chế ra tộc hen xuyến để bọn hắn tại Tân Lương toàn cảnh tìm Trần Triệu Thăng thông tin. Trần Triệu Thăng làm lúc biến mất thứ hai đến một đứng, ngay tại Tân Lương. châm rãi, một ít dấu vết nổi lên mặt nước. Trần Gia mời tới pháp y đã kinh phán đoán ban đầu Trần Triệu Thăng có thể tại thanh thạch trấn gặp nạn. nhưng không nghĩ tới, Trần Lạc còn không có hồi xương đô, liền truyền đến thông tin. Trần Triệu Thăng không có chết đồng thời, đại phòng trần gia bị xương đô tề sung tiêu liên thủ phó an thanh trừng. cảm xúc bên trên trong mối cảm xúc đùa ngang trần lạc cũng không biết mình phải làm gì trần hằng viễn chết rồi đại phòng trần gia đã thủng rỗng tiêu to chính mình trở về trần gia chỉ là một có thể lựa chọn về phần là trần hằng viễn báo thủ trần lạc hiểu rõ chuyện lần này cũng không chỉ là báo thủ đơn giản như vậy phía sau chỉ sợ có càng nhiều thế lực đấu đá chủ đau mặc dù mạnh mẽ nhưng không cách nào thật sự quyết định một trận chiến đấu xu thế có thể chờ đợi thời cơ xem xét sau đó phát triển cũng không tệ còn có một việc Trần Lạc có tình báo của mình đến, hiện nay tại xương đô nhà tù tầng dưới chót, trừ ra cầm tù nhìn trưởng sinh đạo vị kia giáo sư Lưu Chiếu Quang cũng không có người khác. Trần Lạc hiểu rõ, Trần Chiếu Thăng trốn ra được. Vô cùng kinh ngạc sao? Chu chấp phủi tay, gò má của hắn trong đêm tối bị phát họa ra đẹp mắt đường cong, dường như là các người làm lấy xương bá tân lương dưới mặt đất mộng đẹp, những kia thân hen xuyên các bệnh nhân cũng giống như thế. Lây nhiễm sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ nhóm, tập kích một cái khác gia tộc bệnh nhân, nhưng không có nghĩ qua một chút, bọn hắn rượt vào hậu trường, kỳ thực cũng không cần bọn hắn. Chu chấp nhẹ giọng mở miệng nói, như là tại đối với không người ban đêm tố nói tâm sự của mình. Mà trung quanh, bốn tên gia tộc lũ thủ ban đỏ các cán bộ nghe sợ nổi ra gà. Ngươi nhìn xem, chỉ cần một điểm nho nhỏ câu thông, căn bản không cần chúng ta ra tay, bọn hắn rồi sẽ tự động sụp đổ. Thật tốt. Chu chấp dừng lại một chút, ta am hiểu nhất chính là câu thông. Phương hồi gật đầu, xác thực. Tiên sinh, như vậy. Trần lạc tiên sinh đâu? Hồ an có chút lo sợ bất an. Nói đúng ra, hiện tại bọn hắn cũng không có mừng như điên. Có, chỉ có kia tượng bệnh ra một tràn ra bên ngoài thân khủng hoảng. Trần Lạc Tiên Sinh dù sao cũng là cấp chủ đao Diện Dịch Sĩ, ta có thể không có tư cách đi trái phải hắn ý nghĩ. Bất quá, hắn hẳn là sẽ thời gian dài trú đóng ở Tân Lương, đối với cho các ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Chu chấp điều chỉnh một tư thế thoải mái. Tại An Tiên Sinh, ta ban đầu mục đích là tại thanh trừng hai cái gia tộc bệnh nhân sau đó thuận tiện đem gia tộc lũ tù ban đọ vậy cùng thứ trừ. Những lời này rất lời, vài vị cán bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng không nói gì. Lừa đảo, thân ruột nội bộ, Phương Hồi phun ra hai chữ. Nhưng ít ra lúc trước hành động của các ngươi lực còn tính là không sai, đồng thời. Trừ ra vụn trộn báo tin gia tộc kết liễu bên ngoài, sắp thực vậy tương đối an phận thủ thường, chính là bởi vì như thế, ta lựa chọn lưu lại các ngươi. Chu chấp nhìn về phía mấy người, hồ an đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. bất quá, vô cùng đáng tiếc là, ta nhận được nhiệm vụ là thanh trừng thế giới diện dịch ngầm của tân lương. gia tộc lùn tụ ban đỏ, không cách nào lại tồn tại. Chu chấp nói. thế nhưng, người lùn nữ nhân hồng đều có chút xoắn xuýt nói, sản nghiệp của chúng ta, ngay cả ngày bình thường cùng hồng đô cực kỳ không hợp nhau hồ an cũng ra hiệu nhường hồng tất cả cất miệng. tại tâm mắt của bọn họ trong, chu chấp cách làm đã rất rõ ràng dường như toàn bộ đỡ ra, cũng lại nói rõ, vị tiêu tể xung tiêu muốn triệt để thanh trừ Tân Lương. Chu chấp chỉ là đến thông báo cho bọn hắn, đồng thời trình độ lớn nhất thượng bảo toàn gia tộc bọn họ. Về phần có nghe hay không, chỉ là gia tộc lũ lụt bù ban đỏ sự tình. Lời nói đã đến nước này, các ngươi tùy ý, ta không phải vô cùng để ý, ta cùng mọi mọi đến Tân Lương du lịch tới, Tân Lương trừ ra cái đó cửa sức khỏe bên ngoài còn có gì vui chỗ sao, không muốn khắp nơi đều là bán xúc xích nướng, bán cá mực, có thể tới hay không điểm mới mẻ đồ chơi. Chu chấp nói. Hồ An đám người hiện tại thậm chí có chút cảm kích Chu chấp. Du lịch. Chu chấp tiên sinh gia tộc bọn ta thế nhưng tân lương địa đầu sạ có thể điều động dẫn đường không ta có thể tự thân vì ngài làm người dẫn đường hồ an nói chu chấp duỗi ra một tay hướng ra phía ngoài thôi kia rất không cần phải có chút dọa người chu chấp thật rất khó tưởng tượng ngươi là theo như thế nào môi trường bên trong trưởng thành màn đêm buông xuống dọc theo khu bắc hà thủy bờ sông đi vào nước sông đụng đá cội có hơi rung động phương hồi chầm trầm vào chu chấp ta vụng trộm điều tra hồ sơ của ngươi a vậy ngươi ký sinh rất nhiều dạng chu chấp vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn sáng sủa người sắc Thế giới này cùng kiếp trước giường như vậy không hề có sự khác biệt. Luôn cảm giác có chút chỗ tương đồng. Phương hồi run đuối cơ thể xoay một vòng, xuất thân của ngươi rất bình thường, rất khó tưởng tượng, ngươi là thế nào học tập những lời kia thuật, còn có ngươi kia tinh chuẩn cầm dao kỹ xảo, ta xác định ngươi chưa bao giờ có chính thống diện dịch thuật học tập, vậy không có làm qua lâm sàng phẫu thuật. Trên lý luận ngươi nên chỉ là một người bình thường. Chu chấp một bên dạo bước, một bên bình thản nói xong, lý thuyết loại đồ vật này nếu như vô cùng xoắn xuýt, thế nhưng dễ rơi vào cách cũ. Cách cũ là cái gì? Phương hồi hỏi. Chu chấp suy nghĩ một lúc, hẳn là vương triều thừa vận bên ấy dùng để hình dung hố nhỏ từ ngữ. hoa nha phương hồi phát ra khuyết đại âm thanh khoa trương nét mặt sau đó phương hồi nét mặt có hơi thu lại hắn biết rõ chu chấp căn bản cũng không có năng lực thanh trừng gia tộc lụn ban đỏ ngày đó ban đêm chu chấp cùng trần lạc đạt thành giao dịch chỉ có một dùng chân chiều thang nhật ký đổi lấy trần lạc ra tay một cơ hội duy nhất trang viên tề tâm ngày đó ban đêm chu chấp tại cuối cùng thời điểm ra đi gấp trở về đi cầm đi một ít có thể dùng thứ gì đó thì như nhật ký ma tê tiêu chỉ sợ căn bản cũng không để ý tân lương dưới mặt đất do ai thống trị Như loại này đẳng cấp thấp gia tộc bệnh nhân muốn thanh trưởng tùy thời đều có thể, ngày thường công năng cũng chỉ có đúng hạn nộp thuế cùng duy trì trật tự thôi. Phương hồi thân làm gia tộc bệnh nhân một thành viên, hắn thấy vậy muốn càng thêm tấu triệt. Trọng điểm là, bọn hắn sợ. Chu chấp lạnh nhạt nói, tiện thể nhất lên, cho dù gia tộc lụn lụi ban đỏ cuối cùng không hề rời đi Tân Lương, Tề sung Tiêu cũng sẽ coi là ta nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi biết tại sao không? Vì sao? Phương hồi nơi này là thật sự có chút không rõ. Chu chấp cười cười, Tề Xuân Tiêu vì sao phải ta tới Tân Lương? Ngươi cảm thấy, mặt ngoài chỉ có diện dịch sĩ kiến tập ta thật sự có thể tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, thanh trùng cộng lại mười mấy cái diệt dịch sĩ chính thức gia tộc bệnh nhân sao? Một chương 159, thần bí diệt dịch sĩ nhắc qua, 2, chương 159, thần bí diệt dịch sĩ nhắc qua, 2. Phương hồi run đúa cơ thể khẽ động, trong nháy mắt liền đã hiểu Chu chấp ý nghĩa. Hắn ý tứ là, muốn xem nơi cùng Trần lạ quan hệ trong đó. Chu chấp đi tại bờ sông một bên, nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là phái cát tân, trong mắt của ta là một loại thân phận tán đồng, mà ở phần này tán đồng phía dưới, quan trọng nhất chính là trong sạch ta cùng trần triều thăng quan hệ, tề sung tiêu không hỏi, nhưng hắn có thể theo lần này nhiệm vụ của ta bên trong nhìn ra, ta đến tuột cùng ở trong đó sánh vai nhìn nhân vật như thế nào. phương hồi nhìn chu chấp, vậy ngươi lần này cùng trần Lạc giao dịch, sẽ không để cho tề sung tiêu hoài nghi ngươi sao? chu chấp lắc đầu, ta sẽ đem quá trình cũng viết ra, là sự kiện kỳ dị hợp thành báo lên. tề sung tiêu là người thông minh, hắn sẽ rõ. phương hồi nháy nháy mắt, chu chấp, vậy ngươi cảm thấy ta là người thông minh sao? chu chấp một bên chậm rãi dạo bước, một vừa sửa sang lại ống tay áo của mình, ngươi là người thông minh, nhưng ngươi thích đem chính mình giả bộ vô cùng không thông minh. Chu chấp bình luận, vô cùng đáng yêu. Phương hồi lộ ra ý cười, ta cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu, từ ký sinh tại trong cơ thể của ngươi, ta kia nhân sinh của sống quá nhàm chán bên trong, vui thích thời khắc càng ngày càng nhiều, ta bắt đầu hưởng thụ ta kia buồn kẻ lại gọn sóng không kinh nhân sinh. Bờ sông tản ra mơ hồ mùi thối, rõ ràng là ngày xuân. Trong bụi cỏ truyền đến có chút làm người ta sợ hãi địa vẹt đều, Trải qua một tòa dưới cầu, Chu chấp tiếng bước chân tại trong hắc cám đặc biệt rõ ràng. Diện dịch sĩ dày bóng lưỡng, thậm chí phản xạ nhất định ánh trăng. Chu chấp không nói gì, mà là kiên nhẫn đi tới. Phương hồi vậy bắt đầu trầm mặc, vì hai người hậu phương, một người mặc dịch trang nam nhân chính treo ngược tại tiểu dưới xà nhà, như cùng một con, con rơi. Bình thường, tại tĩnh mịch ban đêm, thú vị, vô cùng thú vị. Nam nhân dịch trang cũng không có phim truyền hình bên trong cái trùng loại kia phản trọng lực, ngược lại là có chút kỳ quái địa tiêu nhiễu xuống, cho nên nhìn lên tới có chút kỳ quái. Chẳng qua đáng lưu ý chính là người đàn ông này rất là tuấn mỹ, có một loại cùng loại với hồ ly khí chất, khỏe mắt dài nhỏ trợt trội, lại có thể phát giác được ta. Ngươi là theo trường nào thì bắt đầu chú ý tới ta tồn tại. Treo ngược địa nam nhân phát ra trêu tức âm thanh. Chu chấp chậm rãi ngẩng đầu, chú ý tới người đàn ông này bên hông chạm dịch đao. "Từng, rất sớm. Người đổi bắt cái vị trí, tìm đẹp trai nhất góc độ lúc, ta thì đang nhìn. Đây ngươi nhìn ta muốn thú vị." Giọng Chu chấp bình bình đạm đạm, như là đánh giá bên đường kỹ. Nghe được câu này, nam nhân đồng tử biến đổi, sầm mặt lại. Chính mình thuật hô hấp tuyệt không vấn đề, cho dù là bình thường diệt dịch sĩ cấp chính thức, cũng rất khó phát giác được chính mình tồn tại. "Vì sao?" Người này treo ngược nhìn nam nhân, đánh giá Chu chấp, cùng địch thu nghiễn đợi cùng nhau nam nhân. Địch thu nghiễn lợi dụng ra hỏa, chính là người này thật khiến người ta ghen ghét. Ta. Xanh biết linh lực, theo nam nhân quanh thân, vì một loại phun xương phương thức hướng ra bên ngoài quy tán. Nam nhân phát ra tương tự tiếng rên rỉ, như là đang phát tiết nhìn có chút bất mãn, lại có lẽ là có chút cao nhã nghệ thuật sau đó hiển giả thời gian, nói tóm lại, cũng không cao cấp. Diện dịch sĩ cấp chính thức. Chu chấp, trên thân người này linh lực không kém. Phương hồi nói, có thể bị Phương hồi đánh giá là linh lực không kém diệt dịch sĩ, chí ít tại Xương Đô, không tính quá nhiều. Chu chấp chưa từng gặp qua Phương hồi tại phương diện chiến đấu ra tay qua, nhiều nhất thì tại Cống Ngầm bên trong cùng Chu chấp qua hai chiêu. Nhưng vì gia tộc ký sinh trùng như vậy danh môn tầm mắt, không yếu đã nói rõ một vài vấn đề. Với lại, cái kia thanh trạm dịch đạo, Chu chấp ban đầu cho rằng gia tộc Lũn phủ Ban đỏ đại tỷ là Trần Lạc giết. nhưng sau đó cùng Trần Lạc giao dịch trong, Chu chấp hiểu rõ, Trần Lạc cũng không có giết nàng. Trần Lạc nói, nhất định là lời nói thật. Như vậy, tân lương dưới mặt đất có một cái thực lực rất mạnh, có thể tùy tiện giết chết Lũn phủ Ban đỏ thực tế người lãnh đạo, một bệnh nhân gia tộc gia chủ diện dịch sĩ chính thức, chính là người này. Sa Lạc khí tức trước kia chưa từng gặp qua. Chu chấp cảm giác hô hấp cùng nhịp tim tần suất. Chu chấp, đúng không? Nam nhân mở miệng. Người này nhận biết mình. Chu chấp thần sắc khẽ động. Vừa muốn nói chuyện. Hừ. Trong không khí thậm chí bị ma sát ra âm bạo. Tuấn Mỹ thân thể của nam nhân tại phía trước tiểu dưới xả nhà tiêu tán, cùng một thời gian. Nguyên bản Chu chấp vị trí, phát ra kịch liệt tâm thanh, tựa hồ là nào đó vật thể chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau nặng nề cảm giác. Ầm. Nam nhân chân sau đứng, chân phải chậm rãi thu về. Cách đó không xa một đá trực tiếp nổ bể ra đến, phát ra để người chật chát, chát nha sàn sạt cảm giác. Tuấn Mỹ khuôn mặt nam nhân thượng mang ý cười, tốc độ vẫn được. Đáng tiếc, không đủ nhanh. Nam nhân kỳ thực thoáng có chút kinh ngạc. Vừa nãy tốc độ của hắn, tại diệt dịch sĩ cấp chính thức bên trong, vậy tươi có người có thể phản ứng, chớ đừng nói chi là trong khoảng thời gian ngắn làm ra chống cự tư thế. Nhưng Chu chấp lại kịp phản ứng. Chu chấp tựa ở vỡ vụ đủ đá bên trên, cánh tay trái chuyển đến đau đớn kịch liệt, dường như thấm vào tùy xương. Rõ ràng đã sử dụng tâm nhãn cảm giác được công kích, lại vẫn không có cách phản ứng. Trừ phi, mở ra tâm nhãn dự báo tương lai, trước giờ làm ra phản ứng, nếu không, loại đó tốc độ công kích, chính mình không có cách nào chống cự. Người này thể thuật đối trải qua chính thống học viện y giáo dục vừa nãy đó là diện dịch cơ bản thuật một trong tại giới diện dịch một được xưng là diện dịch sĩ lâm sàng ngũ thức một trong khâu thắt cầm máu dạch cùng với cuối cùng đứng đứng cũng là vừa nãy người này thi triển diện dịch thuật diện dịch sĩ động tác mỗi cái cũng trải qua thiên truy bất luyện cho dù là đứng đều là như thế cái này diện dịch thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn bộ phát ra cao tốc linh lực sinh ra siêu việt bình thường lực công kích bốn vị trí đầu diện dịch thuật toàn bộ đều là xây dựng ở cái cuối cùng đứng thuật trên cơ sở mới có thể sử dụng hơn nữa có thể trên phạm vi lớn giảm xuống cỡ nhỏ chiến đấu tạo thành linh lực tiêu hao. Dọa Phương hồi văng lên, ngươi chừng nào thì treo chọc qua người như vậy, ngươi không phải tránh lần này, vừa nãy ngươi thật sự sẽ chết. Chu chấp chậm rãi đứng dậy, tay phải khoác lên chính mình chạm dịch đao phía trên, linh lực màu xám cuốn quanh lưỡi đao. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tuấn mỹ Nam Nhân có chút nhớ nhung muốn cười, cho nên hắn cười ra tiếng. Những thứ này đường lối hoang dã diệt dịch sĩ, xác thực là như vậy. Không, cho dù là nào học viện y dương đô sinh viên y khoa, cũng đều là chút ít rác thải. Ta nghe nói, ngươi giống như rất biết cách nói chuyện, đương nhiên chỉ là nghe nói mà thôi. Nam Nhân không có rút đao, mà là tới gần Chu chấp. Ngươi biết không? Diệt dịch thế giới. Ẩm. Nam nhân lời nói vẫn chưa nói xong, liền vì tốc độ cực nhanh, đi tới chu chấp trước mặt. Một quyền, góc nhọn độ đánh vào chu chấp phần bụng. Một máy mắt, cảm giác buồn nôn phun lên hầu khẩu. Còn chưa kịp phản kích, liền lại là một quyền. Đánh ra tất cả tiêu chuẩn, chỉ có. Diệt dịch thuật. Nam nhân nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt. Chu chấp nửa quỳ trên mặt đất, cơ thể thoáng có chút có kháp. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, do đó, ta mới có thể thắng. Tuấn Mỹ Nam nhân cười hì hì nói. chương 160, thần bí diệt dịch sĩ ba Chương 160, thần bí diệt dịch sĩ nhắc qua, 3. Ngươi trốn không thoát công kích của hắn. Thân thể của các ngươi tố chất hoàn toàn không tại một đường chân trời phía trên. Dạo Phương hồi tại Chu chấp bên thai văng lên. Chu chấp có chút hoảng hốt, bên hai truyền đến mảng nhĩ cổ động âm thanh, như là máy quạt gió, tại hô hô địa loạn suy, cảm giác buồn nôn sông lên đầu. Phía trước Tuấn Mỹ nam nhân, nhẹ nhàng loay hoay ngón tay của mình. Ngươi cái ánh mắt này, ta vô cùng không thích. Nam nhân mở miệng nói, do đó, ta còn muốn tiếp tục đánh ngươi. Chu chấp thần sắc khẽ động. Tin tức lưu truyền. 3. Chỉ số bệnh hóa 6% điểm thứ hai. Nguồn bệnh hóa, không. Cấp bậc chiến lực, diệt dịch si cấp chính thức. Năng lực diệt dịch 3. 3. 3. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn, thắng rồi sẽ là hắn sao? Chu chấp trong nháy mắt hướng lui về phía sau ra hai bước. Đồng thời, trong đêm tối, vân sói hiện ra, theo phổi mà đến sức mạnh dịch bệnh, cuốn quanh toàn thân, trong nháy mắt hướng về cấp chính thức và cấp đột phá. Gầm cùng xiển xích. Giải trừ. Chạm dịch đao bạch ngọc không cách nào nằm trong tay, nhưng đổi lấy là do viêm phổi lũ tủ ban đỏ nơi bao bọc vân sói tiến hóa. Thông qua đề cao chỉ số bệnh hóa phương pháp, tăng lên trên diện rộng chính mình tổng hợp năng lực, bao gồm tốc độ. Bước đầu tiên, ít nhất phải đuổi theo tốc độ của hắn, cũng là thấy rõ ràng công kích của hắn. Chu chấp nhẹ nhàng ném đi chạm dịch đao, dịch trang phân vật. Tuấn Mỹ Nam nhân nhìn thấy trước mắt một màn này, lộ ra nụ cười dễ cận, sử dụng một loại bí thuật, thời gian ngắn bước vào cấp chính thức sao? Chu chấp trên người ngươi cái chủng loại kia dịch bệnh mùi tối, thực sự là cực kỳ giống trong thùng rác những kia sử dụng tới dụng cụ y tế. Nam nhân có hơi cúi đầu, để ta tới kể ngươi nghe đi. Thân làm diệt dịch sĩ, là không thể vứt bỏ chính mình chạm dịch đao, thân hình thuận tiệm lần này chu chấp thấy rõ tuấn mỹ nam nhân động tác đồng thời bắt đầu tâm nhãn linh lực trên phạm vi lớn tiêu hao mang đến kết quả là chu chấp nhìn thấy nam nhân 2 giây sau đó con đường kích nổ vân xoáy đối mặt nâng cấp chính là trí cao đẳng cấp diện dịch sĩ cũng rất khó trực tiếp tại đối thủ trên thân thể cho nổ bình thường diện dịch sĩ đều sẽ có chính mình diện dịch thuật hay là năng lực đặc thủ. tiểu này trực tiếp tính công kích diện dịch thuật hoặc là sức mạnh dịch bệnh rất khó thiết thực địa xúc phạm tới đối thủ bất quá trước giờ dự phán thì không đồng dạng chu chấp nổ tung điểm rơi ở chỗ nam nhân tiến lên con đường hắn chạy qua chỗ đều sẽ cho nổ. Chu chấp dự phán điểm rơi, tổng cộng có lục sử. toàn bộ trải qua, người đàn ông này, hội trí ít trọng thương. Đây là tới đến thế giới này sau đó, Chu chấp lần đầu tiên, hoàn toàn sử dụng chính mình đạt được diện dịch thuật, chuẩn bị chiến đấu. Định nhân, chính là trước mặt cái này tràn ngập ác ý, thậm chí là sát ý nam nhân. Bạo, Chu chấp mu bàn tay hiện hiện vẫn sói. Tùy theo nổ tung triển khai, phía trước Tuấn Mỹ Nam Nhân thân hình trong nháy mắt đỉnh trệ tại trong buổi ngủ. Thành công, Phương Hồi có chút thắc vấn, người dự phán ta ngày càng thưởng thức, thật giống như có thể dự báo tương lai đầu dạng. Chu Chấp không có mở miệng nói chuyện, thần sắc của hắn càng thêm mở đi, thậm chí có một loại kinh dị. Vì nam nhân xuất hiện, theo trong buổi mù, thâm trầm xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, liên góc cáo đều không có nếp vốn một chút. Thực sự là âm u, thế mà bố trí đáng sợ như vậy cả mấy. Lụ phù ban đỏ trong tay ngươi dạng này cách dùng, thật thú vị. Linh lực trên ép, áp lực kéo căng, tốc độ, không cách nào khống chế. Nam nhân thân hình bạo phát, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Chấp bên trái, mang tính tiêu chí chân trái đứng, chân phải hướng ngang đá ra. Vật nặng va chạm âm thanh cổ động. Chu chấp bị một cước đá bay xa mấy chục thước. trên mặt đất bị bay ra ảnh tử kéo ra khỏi từng đạo tương máu. Nếu như bị ngươi nổ tung nổ đến, ta có thể thật sự sẽ chết. Ta rất tức giận. Nam nhân cười nói, trước đây chỉ là muốn đem ngươi tứ chi ngắt lời. hiện tại. Từng. Ánh mắt của nam nhân lóe ra quái dị sáng bóng. Quả thực dường như là miêu mắt. Ta là Kinh Lưu mặc dù ngươi không xứng hiểu rõ tên của ta, nhưng ta vẫn còn muốn kể ngươi nghe. Hiện tại, ta liền chuẩn bị giết ngươi. Khách sạn lớn Thủy Tiên Hoa. Tiên Câu lật qua lật lại. Trên giường có chút ngủ không được, nàng đứng lên, kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lần này đại nhân phái người tới là kinh lưu. Tại tất cả đại nhân dưới trường thế hệ tuổi trẻ bên trong, kinh lưu chiếm cư yến khâu ghét nhất bị diện dịch sĩ bên trong trước ba vị trí. Háo sắc, hạ lưu, thân mình lại không có có bản lĩnh gì, tại nhãn bí vệ bên trong chỉ có thể coi là nhị lưu mặt hàng. Nhưng mà người này tâm tư nhỏ hẹp, bởi vì là chính mình nguyên nhân, rất có thể đối với chu chấp độc thủ. Yến khâu nhìn ngoài cửa sổ người sắc, thần sắc hơi động. Chu chấp tên ngu ngốc kia, muốn như vậy vẫn chưa về, sẽ không thật sự gặp được kinh lưu đi. Tên ngu ngốc kia đừng nhìn tại xương đô lẫn vào phong sinh thủy khởi, tiến khâu trên cơ bản chưa từng gặp qua hắn hình ảnh chiến đấu. Một diệt dịch sĩ cấp tiến tập, cho dù có có chút bí pháp, bước vào cấp chính thức cũng không có khả năng là kinh lưu đối thủ. Diệt dịch sĩ nhãn khoa sẽ không bị chu chấp kia đầu góc thông minh, những kia đặc thù ám hại ảnh hưởng. Tại chiến y lề đoàn bên trong, chi phối nhìn mắt này một thuộc tính diệt dịch sĩ, bình thường đảm nhiệm nhìn chính xác, hoặc là tay súng bắn tỉa tầm xa vị trí, chính là do ở hắn quan trọng nhất là tính khuyết tán trường mẫu. Đối với diệt dịch sĩ lâm sàng mà nói, phẫu thuật chính là chiến đấu trong chiến đấu tầm mắt, quyết định thu hoạch tin tức cảm nhận phạm vi, được xưng là trường mộ. mà nhát khoa, là lớn nhất, nắm giữ lấy mắt diệt dịch thuật, diệt dịch sĩ có thể nhìn ra nói dối, đạt được chân thực, khó mà bị lừa gạt. cho dù là bình thường nhất, diệt dịch sĩ nhát qua hắn trường mộ, đều là ngang cấp cái khác thuộc tính diệt dịch sĩ gấp đôi trở lên, nên không thể nào. yến câu cao mày, nhát qua phương hồi có chút chỉnh trọng nói, mắt của hắn bộ linh lực lan tràn, hoàn toàn khám phá bẫy dập của ngươi. người này là diệt dịch sĩ nhát qua tiếp theo năng lực chạy liền chạy, trừ phi ngươi mạnh hơn hắn, bằng không ngươi tất cả tiểu thủ đoạn đều sẽ bị xem thấu, bất luận là ẩn tàng tật bệnh, hay là không cách nào xem thấu công kích, nhãn khoa cảm nhận năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cảm nhận. Trong miệng phun trào ra máu tươi, Chu Chấp chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, tự giới thiệu, tên là Kinh Lưu Tuấn Mỹ nam nhân. Cùng mình tâm nhãn giống nhau năng lực để biết, nhưng lại khác nhau. Đối phương là chính thống mắt, mà chính mình hiện nay còn không có rõ ràng con đường giải dịch, Không chủị độn một chút không. Phương Hồi nhìn Chu Chấp đệ thấp chính mình trong tâm, này là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngươi mặc dù là cái nút trí, nhưng có một việc nói không sai. Chu chớp tay phải, hạ gằm đường máu lưu động. Những lời này là nói với Kinh Lưu. Theo phun trào tĩnh mạch bên trong, nhỏ xuống màu máu hình bóng. Diện dịch sĩ, diện dịch thuật mạnh yếu, mới là tất cả. Diện dịch thuật, liệu pháp trích máu phát động. Chương 161, người thắng, hàng mạnh, 1, chương 161, người thắng, hàng mạnh, 1. Trong đêm tối, Bác Hà Thủy, cầu gãy phía dưới. Trong suốt tơ máu sát qua Kinh Lưu vào má. Đây là cái gì? Kinh Lưu hơi kinh ngạc. Cái này Chu chớp, trừ ra vân sói còn trong tay nắm giữ huyết thuộc tính diện dịch thuật sao? Với lại, tốc độ thật nhanh có thể xúc phạm tới chính mình, cái này diệt dịch thuật, tại huyết con đường bên trên, chỉ sợ cũng không phải cái gì đẳng cấp thấp diệt dịch thuật. Hoang dại diệt dịch sĩ chính là như vậy. Kinh Lưu nhảy lên chỗ cao, không có chính mình thành thể hệ lực lượng, sử dụng các loại diệt dịch thuật, đơn giản chính là rối tinh rối mù. Kinh Lưu mắt lóe ra sáng bóng. Đồng bộ, sau lưng của hắn, một con mắt mở ra. Chu chấp trước mắt, tin tức lưu truyền. Diệt dịch thuật, trường mổ hoàn toàn. Đem mỗi cái khu vực bên trong tất cả tin tức thu thập, chiếu dọi tại võng mạc bên trong. Diệt dịch thuật phóng thích người đều sẽ đạt được tạm thời toàn cục tầm mắt, tại khu vực này bên trong phóng thích chỗ có quan hệ với mắt, diện dịch thuật hiệu quả tăng lên, tỷ lệ chính xác tăng lên. Nhìn trộm, nhìn một cái không sót gì. Nguy rồi, sân bãi ma pháp đến rồi. Phương hồi giật mình, diệt dịch sĩ nhãn khoa ghét nhất bị, ngươi có hay không có chuẩn bị ở sau a? Chu chấp không có trả lời, mà hơi hơi bốn lượn ngón tay của mình. Vừa nãy, liệu pháp trích máu đường máu đánh trúng kinh lưu. Chỉ là trời ra, nhưng giờ phút này, tin tức vẫn luôn. Kinh lưu, xuất huyết một tầng bên trong. Vừa nãy một cái kia có hiệu quả. Chu chấp dường như nhặt lên lòng tin, hắn chậm rãi đứng thẳng người, thấp giọng mở miệng: Phương Hồi, tại Tân Lương còn có người ký sinh thể đi, giúp một chút. Phương Hồi thần sắc khẽ động, lại muốn ta giúp ngươi à? Giúp ngươi đánh người ta là không làm, ký sinh trùng không am hiểu cái này. Chu chấp nhẹ nhàng lắc đầu, treo ở chỗ cao. Kinh lưu vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Mèo vân chuột, tại Đại đô có rất ít tình huống như vậy xảy ra. Cho dù sau lưng của mình là chủ nhân cũng có rất nhiều hạn chế. Đại đô bên trong thế lực khắp nơi giao thoa, phía sau chầm chầm vào chủ người phạm sai lầm giá hỏa nhiều vô số kể. Hay là tại Sương đô, tại Tân Lương tốt không chỉ có thể nhìn thấy cái đó mỹ nhân băng giá cũng có thể đùa bỡn trước mặt cái này một tên đáng thương tại xương đô được xưng là thiên tài thật thật đáng buồn kinh lưu lao rơi trên gương mặt của mình máu máu hơi có chút tức giận còn đang không ngừng địa xuất huyết cũng không có dấu hiệu khép lại là diệt dịch xi si máu bên trong cấm đông máu thổ tính mặc dù một điểm nhỏ máu không có gì đáng ngại nhưng như thế chạy đi xuống góp gió thành bão cũng là phiền phức ta vẫn còn muốn ca ngợi ngươi có thể xúc phạm tới ta ngươi coi là lợi hại kinh lưu lạnh nhạt nói đáng tiếc linh lực ba động hắn thậm chí cũng không nguyện ý rút ra chạm dịch đao mà là trực tiếp phóng thích diệt dịch thuật ở vào trường mổ hoàn toàn phía dưới, ta phóng ra diệt dịch thuật, toàn bộ đều là tất chúng. Kinh lưu giữ tận cười một tiếng, cảm giác các bác từ trên xuống dưới. Này ngươi giống như ngươi thích chủi độn. Phương hồi nổ nước bọn nói, rõ ràng là để cao tỷ lệ chính xác mà tôi, ở đâu ra tất chúng. Uy, trả lời ta một chút, uy. Phương hồi kêu hai tiếng. Hắn quay đầu, phát hiện Chu chấp ánh mắt có chút trống rỗng. Trước mắt không rõ ràng, thậm chí phía trước kinh lưu cũng chỉ có thể nhìn thấy một nhàn nhạt hình dáng, thậm chí chỉ có đen nhánh bên trong mang theo chút ít màu xanh lá một đống. Tin tức lưu truyền diệt dịch thuật, tật khúc xạ, cận thị. Bị mắt diệt dịch thuật bao trùm đến tồn tại, đều sẽ bị linh lực sửa đổi vắng mạc hình dạng, kéo dài hoặc là rút vào nhãn cầu đường kính, không cách nào tại mặt ngoài hình thành rõ ràng thành tượng. Hoàng Grey, Phương hồi người tê. Đối phương một bộ này quá chỉnh cũng quá tiêu chuẩn. Thật là tiêu chuẩn nhất một đối một diệt dịch sĩ trong chiến đấu, diệt dịch sĩ nhãn khoa thức mở đầu. Nhãn khoa trực tiếp sức chiến đấu cũng không mạnh, cường đại liền ở chỗ có nhất định năng lực chiến đấu, cũng nhất định phụ trợ năng lực. Phương hồi có chút lo lắng nhìn Chu chấp. Chu chấp hôm nay sẽ không phải chết ở chỗ này a? Thật không dễ dàng gặp được thú vị như vậy ký chủ, tương lai còn có nhiều như vậy chuyện thú vị. Làm sao bây giờ đâu? Phương hồi lâm vào rất khó lựa chọn bên trong. Đang lúc hắn đang tự hỏi lúc, Chu chấp động. Sao? Uy, ánh mắt ngươi không phải nhìn không thấy sao? Phương hồi lớn tiếng hỏi. Mà lên Vương, Kinh Lưu đột nhiên giật mình. Cái gì? Chu chấp ảnh tử thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Kinh Lưu thể nội dường như máu có loại vô cùng sống động cảm giác. Máu, tại bị cái quái gì thế dẫn dắt? lưỡi đao, lần nữa xẹt qua Kinh Lưu bên mặt. Lần này, đối xứng. Chu chấp nói. Xuất huyết hiệu quả. Hai. đồng thời, kinh lưu có chút thẹn quá hóa giận, tay phải nhanh chóng duỗi ra, dùng sức đem không trùng chu chấp đánh vào bên trong lòng đất, bạo ngược linh lực như là thép đúc chiến phủ. vì sao, người này đã bị chính mình thả ra độ cao cận thị hóa hắn còn có thể thấy được, gò má hai bên đường máu như là xỉ nhục đồng dạng, bị địch thu nghiễn cắt ngón tay, tại trước mặt nữ nhân kia có đủ, hiện tại, tại chu chấp nơi này nhất định phải toàn bộ cũng đòi lại, chu chấp cơ thể đã là lần thứ ba bị đả kích đến trong lòng đất, xương đã thoáng có chút tổn thương, nhiều nhất lại hai lần, chính mình thì tái khởi không thể, cùng địch thu nghiễn diệt dịch thuật khác nhau. Địch Thu Nghiễn loạn thị thậm chí ngay cả cảm nhận đều có thể cắt giảm, mà hắn lại không được. Có lẽ có của ta tâm nhắn đặc thù tại, nhưng xác định một chút. Chu chấp lần nữa phun ra một đốm máu. Bọt máu nhìn lên tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Kinh lưu, còn lâu mới có được địch thu nghiễn mạnh. Chạy mau a, biệt đẳng. Phương Hồi thậm chí mang tới giọng nghẹn nào, bản thiếu gia là thực sự không muốn nhìn xem ngươi chết ở chỗ này và, vẫn là bị dạng này người khô rơi. Và, càng buồn nôn hơn. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy, diện dịch thuật lại là nguyên bộ. Ngươi không thắng được. Chu chấp không có nghe Phương Hồi, hắn nghiêm túc nhìn về phía đầu trên. Kinh Lưu, rút ra chạm dịch ao. Rất hiển nhiên, đánh hai hiệp, vị này mắt diệt dịch sĩ cảm thấy vô cùng chán ghét, chỉ là muốn tìm chút ít việc vui, làm nhục một chút kẻ yếu. Vì sao? Cái này gọi chu chấp người, khó chơi như vậy. Ta là cường giả, ta muốn giết ngươi. Kinh Lưu mở miệng lần nữa, cùng yến câu khác nhau. Kinh Lưu sở dĩ có thể biến thành nhãn bí vệ là bởi vì hắn đem gia tộc của hắn ra bán cho đại nhân. Vì thế, nhà của Kinh Lưu tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bởi vì cái này nguyên bản không quan trọng gì ngoại thích. Kinh Lưu có thể miệng nói chủ nhân mà không chút nào xấu hổ. Có thể trong mắt hắn, có một vị tại Nguyên Nguyên, thậm chí tất cả giới diện dịch như thế quyền cao chức trọng rồng trong loài người làm chủ nhân, cũng không phải một kiện đáng giá xấu hổ sự việc. Sao? kinh Lưu tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục dị dịch, hy vọng khi nào Chu Chấp có thể gặp phải hắn liền tốt. Chu Chấp rốt cuộc tuổi tác giống như ta đại, ngay cả bình thường trường học đều không có sao trải qua. Ừm. Đúng, không phải mù chữ cũng rất không tệ. Yến Câu tựa ở bên cửa sổ nghiêm túc nghĩ, tại tâm mắt của nàng trong, Chu Chấp coi là ưu tú, nhưng tuyệt đối không tính là xuất sắc. Được rồi. Tiểu thư a, tiểu thư, ngươi còn có tâm tình quản người khác sự tình? Tiến Câu nghĩ tới mỗ một số chuyện, thật sâu như mày, đem chính mình nho nhỏ đầu, vùi sâu vào đầu gối. Chương 162, người thắng, hàng mạnh, 2, 200 đồng đều càng, chương 162, người thắng, hàng mạnh, 2, 200 đồng đều càng. Linh lực va chạm, diệt dịch thuật hiện ra, màu đen bờ sông một bên, tỏa ra ba quang đá lượm trộm, Chu chấp chính đang nhanh chóng thích ứng nhìn chiến đấu. Không phải cùng những kia chỉ biết là sử dụng sức mạnh dịch bệnh tục xương chấp sự trưởng sinh đạo đồng dạng, cũng không phải không cách nào chiến đấu, vì lực áp chế cường giả. Trước mắt diệt dịch sĩ đang dạy hội Chu chấp, như thế nào thế giới diệt dịch chiến đấu? Diệt dịch sĩ nha khoa, danh xưng tất cả chủng loại diệt dịch sĩ bên trong trường mổ thứ nhất. Linh lực của bọn hắn phạm vi cực lớn, đồng thời diệt dịch thuật cũng đều cùng mắt liên quan đến. Nghe nói, cấp cao nha khoa, thậm chí càng liên quan đến khoa thần kinh kiến thức diệt dịch. Mà bây giờ, tại kinh lưu trong ánh mắt, Chu chấp lần nữa đứng dậy. Lần này, hắn không có lập tức phóng thích diệt dịch thuật, mà là từ túi áo bên trong xuất ra một nho nhỏ bình thuốc. Uy, vật này không là trước kia làm công tác chuẩn bị lúc, ngươi dự bị dùng tới đối phó gia tộc Han xuyên thuốc sao? Phương hồi nhìn Chu chấp lấy ra thuốc, thần sắc sừng sốt. Chu chấp người này, tính cách cực kỳ cẩn thận, Phương hồi hiểu rõ hắn đã sớm đã làm xong nếu như cùng trần lạc đàm phán không thành công xử lý như thế nào ngoài ra hai đại gia tộc trong suốt dược trong bình là khẩu phục dạng kim kết tinh bày biện ra màu trắng trạng thái trong suốt bình thuốc trong có vẻ hơi quỷ quyệt từng chu chấp bình tĩnh gật đầu hắn dùng ngón tay cái bắn ra bình thuốc miệng bình mở ra ngay trước kinh lưu cùng phương hồi trước mặt chu chấp trực tiếp đem màu trắng bột phân uống một hơi cạn sạch hơi khô nên phối hợp một ít đồ uống chu chấp nghĩ như vậy tuy đây là thuốc đi phương hồi không nghĩ tới chu chấp động tác nhanh như vậy chu chấp dường không thể ăn vậy à chỉ có nội khoa diệt dịch sĩ mới am hiểu dược lý tùy ý uống thuốc, rất dễ dàng bệnh hóa. kinh lưu rơi xuống, chạm dịch đau vạch ra một kiếm hoa. cái này chu chấp, thật sự là cổ quái. trong chiến đấu uống thuốc, đây là nội khoa năng lực. thông qua đủ loại thuốc, đề cao sinh lý cùng tâm lý các phương diện cơ năng, sức mạnh dịch bệnh thuộc tính máu diện dịch thuật, còn có uống thuốc phân đoạn. cái gì cũng biết một chút sao? không sao. chu chấp đứng dậy, hắn cảm giác được, chính mình bây giờ tinh thần hư vấn, sử dụng thuốc vậy vô cùng đơn giản. hệ phế dĩnh, đây là chính mình trong xương đô thành, dùng điểm cống hiến đổi lấy dược phẩm. Hắn thân mình mục đích là ở chỗ chuẩn bị từ trước, đối kháng Tân Lương gia tộc hèn suyễn, làm dịu hen phế quản, nội mề đây và bệnh chứng, dược phẩm. đương nhiên, trừ bỏ giảm xuống bệnh hóa năng lực, năng lực lớn nhất là tại hàng loạt phục dụng sau đó, ngươi sẽ ở vào tinh thần hưng phấn trạng thái, cũng là thuốc kích thích, tinh thần dồi dào trạng thái. Lần này, Kinh Lưu không lưu tay nữa, hắn chạm dịch đau như cùng ở tại bầu trời tung bay con báo, không ngừng toát ra, vì tốc độ cực nhanh phóng tới Chu Chấp, ở vào trường mổ hoàn toàn trong, Kinh Lưu rất rõ ràng, Chu Chấp trốn không thoát công kích của mình chính mình tại học viện y bên trong học tập diệt dịch cơ bản thuật ngũ thức tuyệt đối với không phải như vậy một tự học hoang dại diệt dịch thuật có thể đánh bại, nhường hắn dùng máu chảy ra, đã là sỉ nhục. Kinh Lưu có thủ tất báo, ngay cả gia tộc của mình đều chưa từng dung tha. Phạm La đắc tội qua hắn người, hắn cũng gấp trăm lần hoàn trả, mà Kinh Lưu bản thân, thì xem loại phương thức này làm nhân sinh lớn nhất sung sướng. Đinh, lưỡi đao chém vào mặt đất phía trên. giống có chuyện gì vậy? Kinh Lưu sử sốt. Chu chấp chính qua, tránh né vừa nãy Kinh Lưu chém bảo Làm sao lại như vậy không đâu? Kinh Lưu nửa người trên nghiêng, thôi để thấp cơ thể sâu linh lực màu xanh lục bắt đầu bắt giữ chu chấp trương mổ toàn bộ chiến hai chu chấp nhất cử nhất động cũng ở trong mắt kinh lưu chết tiệt ta, ngươi sao không chết đầu tuấn mỹ nam nhân lần nữa cầm trong tay chạm dịch đao lấn người mà lên hiện tại chu chấp ở vào cận thị trạng thái hắn hành động nhất định sẽ ngày càng chậm chạp nhưng kinh lưu lưỡi đao lại một lần nữa chạm giống. ầm kinh lưu trong đôi mắt có loại không thể tin cảm xúc hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cái cổ phía sau đau đớn một hồi chu chấp vô thần ánh mắt hiện lộ không sử dụng vân sói hắn lại lần nữa cầm lên chạm dịch đao lưỡi đao sệ qua kinh lưu lưng ầm Kinh Lưu linh lực từ phía sau lưng oanh tạc, đem Chu Chấp Viên đạn đến ở xa. Giờ phút này, Kinh Lưu dịch trang đã xuất hiện một lỗ hổng lớn ngay tại lưng chỗ. So trước đó hai đạo càng vết thương lớn xuất hiện, huyết nhục hai bên cũng bật lên, đen nhánh màu máu lưu đến trên mặt đất. Chết tiệt. Kinh Lưu hiện tại đã không vẹn vẹn là xỉ nhục, mà là vô cùng phẫn nộ. Phía sau kịch liệt đau đớn, nhưng hắn không cách nào tưởng tượng. Chính mình làm một cái lớp 4 chính thống sinh viên y khoa, đường đường chủ ngự nhãn bí vệ vì sao lại bị tiểu này tiểu từ thối đánh tới loại tình trạng này? Còn có, vì sao theo vừa mới bắt đầu, ra hỏa này tốc độ biến nhanh Hoặc nói là càng thêm nhạy cảm, Chu Chấp càng thêm bình tĩnh, Trường Mộ hoàn toàn, Kinh Lưu phóng ra cái này Diệt Dịch thuật, tuyệt đối với không thể nào là nó hoàn toàn tư thế, vì quả thực Thái có vấn đề. Chu Chấp nhìn Kinh Lưu, đề cao mặc dù là cá thể Trường Mộ, nhưng về mắt Diệt Dịch thuật tăng Phúc lại là toàn bộ. Chuyện này ý nghĩa là, Chu Chấp vậy thu được tăng Phúc, tâm nhãn nhìn càng thêm thêm rõ ràng, tất cả linh lực hướng chạy cũng càng thêm trực tiếp, giống như từng đạo đen nhánh trong buổi tối phản sạng hùng quang sợi tơ. Nhưng bây giờ vẫn là không có cách đánh thắng hắn. Đến giờ phút này, Chu Chấp đã sử xuất tất cả vũ liếng phải nói trước mắt hắn nắm giữ có thể đối với cục diện chiến đấu hữu hiệu phương pháp đều đã sử dụng hai người chênh lệnh rất lớn chính như cùng kinh lưu cùng phương hồi nói kinh lưu mạnh hơn chính mình rất nhiều càng quan trọng chính là nếu là sử dụng chạm dịch đao, chính mình thì không có cách nào thông qua sức mạnh dịch bệnh bước vào cấp chính thức nhưng sử dụng sức mạnh dịch bệnh thì không có cách nào sử dụng ra tăng lực công kích chạm dịch đao. kinh lưu kia tuấn khuôn mặt đẹp bộ đã meo mó ánh mắt của hắn tỏa ra kỳ dị màu đỏ tỏa ra mơ hồ sức mạnh dịch bệnh diện dịch thuật cục bộ viêm hóa cấp tính viêm kết mạc Viêm là diệt dịch sĩ cơ thể quan trọng phòng ngự phản ứng, bình thường cố có ngăn cản bệnh nguyên cùng vi sinh vật lan tràn toàn thân, pha loãng độc tố cùng tiêu diệt yếu tố gây viêm, khôi phục tổ chức cùng cơ quan công năng và tác dụng. Nhãn cầu viêm hóa năng đủ thời gian ngắn để cao khung máy năng lực. Nếu như không phải ta còn có việc, ta còn muốn cùng ngươi chơi nhiều chơi, thật đáng tiếc, chỉ có thể nhanh chóng giải quyết hết ngươi." Kinh Lưu giữ tờ nói. "Bệnh đau mắt sao? Thật giỏi người." Phương hồi vừa nói, một bên cạnh nhìn cách đó không xa, một bóng người đang chạy tới, nhìn thấy Chu Chấp, trực tiếp vung ra một hộp đen. "Ừm, còn có giúp đỡ." Kinh Lưu thuần gian di động xuất hiện tại bóng người bên người, một đao chặt đi xuống người đầu lâu, máu dâng trào về ra, kinh lưu đỏ, con mắt màu đỏ, lộ ra hưng phấn nụ cười, ha ha ha ha, đồ chết tiệt, trên mặt đất thi thể hơi co quắp, kinh lưu chú ý tới chỗ cổ có đồ vật gì nhúc đích. nhìn kỹ là một cái to lớn ký sinh trùng, tràn ngập cảm giác gấp bách linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh, phản phất ép rút vào một chỗ khối cầu, kinh lưu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, hát dạng, dưới ánh trăng, bờ sông còn có một dịch trang mộ chim nam nhân, bên hai thanh âm của con chuột giống như xì xào bàn tán. Chương 163, người thắng, hàng mạnh, 3, chương 163, người thắng, hàng mạnh, 3. Chu chấp. Phương hồi rất tức giận, vì giúp ngươi tiễn dịch trang, ta tổn thất một chân thể. Cứ như vậy bị cái này buồn nôn giá hỏa một đau chặt, ta hiện tại rất, rất, rất khó má tiếp nhận. Dịch diện, dịch trang. Đại thai hại trong lúc đó, kia hướng phía vô số thai ách dịch bệnh chiến đấu miệng chim diện dịch sĩ, lần nữa hiển lộ. Cùng lúc đó, Chu chấp chính cảm thụ lấy đến từ hơi thở của dịch trang. Cái chết đen bệnh hóa không ngừng xâm nhập nhìn Chu chấp cơ thể. Không vẹn vẹn là kinh lưu. Chu chấp cái này thân mang dịch cho người, càng là như vậy. Tiêu nhân loại đến từ sâu trong linh hồn, đối với cái chết đen sợ hãi, sức mạnh dịch bệnh lần nữa hiện lên. Nhưng mà lần này, Chu chấp không có thả ra trong tay chạm dịch đao Bạch Ngọc. Hiện tại Bạch Ngọc mặc dù tản ra kháng cự khí tức, nhưng không có nhường Chu chấp cảm thấy khó mà nắm chắc. Chạm dịch đao vẫn như cũ cùng mình kề vai chiến đấu. Bác sĩ Mỏ Chim là đại thai hại trong lúc đó, hành đầu ở vô số tiền sử dịch bệnh trong, xâm nhập đại khủng bố nơi diện dịch sĩ bên trong người nổi bật. Bác sĩ Mỏ Chim nhóm xâm nhập hắc ám, thanh trường nhiệt chủng đang không ngừng trinh phạt trong quá trình chỉ số bệnh hóa không ngừng để cao thể xác tinh thần vậy dần dần rơi vào hắt nhưng bọn hắn chạm dịch đao đã hiểu đồng thời cùng chủ nhân của mình không rời không bỏ thích ứng trang phục mỏ chim phát động bác sĩ mỏ chim là duy nhất một loại ở vào trạng thái bệnh hóa hạ vẫn như cũ có thể sử dụng chạm dịch đao diện dịch sĩ cái quái gì thế rõ ràng sử dụng sức mạnh dịch bệnh còn có thể sử dụng chạm dịch đao kinh lưu không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này chính thống học viện y giáo dục cũng không dạy bảo loại vật này đơn thuần sử dụng sức mạnh dịch bệnh liền sẽ bị chạm dịch đao phỉ nổ chết sử dụng trạm dịch đao tư cách trước mắt, tản ra đen nhánh bệnh hóa khí tức chu chấp, đánh thẳng vào hắn tăng quan, tâm tính mất cân bằng, nhưng chu chấp cũng không dừng lại, sinh hồng sắc vân sói tại chu chấp trên mu bàn tay hiện hiện, vân sói trực tiếp nổ tung, chu chấp trên mặt mặt nạ mỏ chim tản ra để người hít thở không thông khủng bố cảm giác, tới, chu chấp dùng tiêu chuẩn kiểu cầm nắm cầm chạm rìu dao, cái chết đen lan tràn bệnh hóa, bờ sông thanh âm của con chuột ngày càng vang, có chút không đúng, kinh lưu lui ra phía sau một bước, có chút đáng sợ, người này có chuyện gì vậy, hắn còn có bao nhiêu át chủ bài? Kinh lưu cơ thể, chảy máu tươi, mặt đất đã bị nhuộm thành đỏ sẫm chi sắc. Người này là quái vật sao? Chuột gầm âm thanh tại kinh lưu bên thai ngày càng vang. Nam nhân trước mặt mang màu đen mặt nạ quạ, phản phất chết thần đồng dạng. Sợ hãi loại vật này, như là sau cơn mưa mang mùa xuân, một sáng phá đất mà lên, thì lại không ngừng ta gọt. Cùng người kia ở chỗ này chiến đấu tiếp vậy không có ý nghĩa gì. Sau đó lại, kinh lưu cưỡng ép ổn định tâm thần của mình. Ầm, ngắn mũi ảnh nhường kinh lưu thất thần. Hai người chạm dịch đao trùng điệp. đầu của hắn, bị chu chấp trong nháy mắt thân ảnh một quyền đánh trúng. Hắn mất đi chiến đấu dục vọng rồi. Càng thêm trắng ra là. Phương hồi thấp giọng nói nói, hắn sợ hãi. Trong đáy mắt, Kinh Lưu Lô mũi máu chảy ồ ạt, không phải bình thường chảy máu mũi, mà là dâm trào, bị động trích máu bốn tầng, xuất huyết ồ ạt. Oa wow. ô, Kinh Lưu lần này thật sự luống cuống, đỏ trong mắt màu đỏ đang rút đi, đồng thời, Chu chấp mắt một hồi rõ ràng. Diện dịch thuật tật khúc xạ giải trừ. Chu chấp lớn người mà lên, cái kêu màu đen quái ẩn tử, từng bước một tới gần Kinh Lưu. Đừng, đừng. Kinh Lưu điên cuồng địa lui ra phía sau. Trên người miệng vết thương, đại lượng địa phun máu tạo thành mỹ lệ kỳ quan, không được, ồ, kinh lưu lời nói còn cũng không nói ra miệng, chu chấp cầm chạm dịch đao, thì theo phía bên phải cắt ngang mà đến, cẩn ba, chạm dịch đao va chạm, bạo phát ra âm thanh, mà lần này kinh lưu không có cầm chạm dịch đao, tại chỗ tôi tay, kinh lưu chạm dịch đao, rất nhanh bay ra xa mấy chục mét, lưới đao hoành diễu trên mặt đất, kinh lưu đã không có thời gian quản cái khác, thân thể của hắn nặng nề mà rơi vào bờ sông trên hòn đá, đá cỗi mài mòn trong hắn miệng vết thương, đau khổ đang tăng lên, chu chấp trực tiếp đặt ở trên người kinh lưu, lưới đao nằm ngang ở kinh lưu chỗ cổ, người dạy qua ta thân làm diệt dịch sĩ, không thể vứt bỏ chính mình chạm dịch đao. Chu chấp nghiêm túc nói, không được, không thể, ngươi không thể giết ta. Kinh lưu bộ mặt tràn ngập bối rối, tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ đã không còn ban đầu như vậy hài lòng, đau khổ cùng nhau neo mó, hiện ra tại trên gương mặt. Ta cho ngươi biết, yến câu. Kinh lưu chỉ nói nửa câu, thì không cách nào lại mở miệng. Vì chạm dịch đao bạch ngọc lưỡi đao đã cắt tới hầu khẩu, sau đó xâm nhập một máy mắt kinh lưu đầu lâu liền bị chặn đứt. Sao? Vì sao? Cuối cùng trong tầm mắt kinh lưu chỉ thấy vô biên hả thủy, kẻ đầu sỏ cuối cùng bông lòng da chạm dịch não ngồi ở thi thể của kinh lưu bên trên chu chấp thở hổn hển điều chỉnh hô hấp thiết yếu là chính mình thắng phương hồi không nói gì chỉ là nhìn chu chấp hắn toàn bộ nhưng đã bị chu chấp rung động phương hồi a ngươi cùng người kia có một chút ta là không đồng ý chu chấp chậm rãi mở miệng kỳ thực diệt dịch sĩ thế giới không phải ai mạnh rồi sẽ thắng ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa hạ bờ bên kia kia tính mịch thắt ám. là cuối cùng thắng xuống người mới mạnh ta à chính là đây người kia càng mạnh chu chấp vừa cười vừa nói một lát sau Phương Hồi mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, hắn gật đầu một cái, không, có tâm bệnh. Lại nói, người kia ngươi biết sao? Chu Chấp lắc đầu, không biết, chưa từng thấy. Chính thống học viện y diện dịch sĩ nhãn khoa, loại người này cùng Chu Chấp hiện nay rất khó sinh ra liên hệ. À, vừa nay hắn có phải hay không mở miệng nói yến câu hai chữ a? Ngươi vì sao không cho hắn nói tiếp đi? Phương Hồi nhìn trên mặt đất đầu thân tách rời thi thể. Ta yêu thích truy đột, do đó ta ghét nhất bị người khác truy đột. Chu Chấp đôi mắt khẽ núc đích, hắn có thể còn có cái gì át chủ bài, trực tiếp giết chết mới là ổn nhất làm. Về phần yến câu. Chu chấp có hơi dừng lại một chút, có một số việc không cần hắn đến giảng. Đại nhân, tình huống thế nào? Khoảng mấy 10 phút sau, gia tộc lũu bù ban đỏ cán bộ đổi tới. Lần đầu tiên, liền thấy cả người là huyết chu chấp, còn có phía dưới thi thể. Giết các ngươi đại tỷ người, không phải trơn lạc. Chu chấp đi môi, là người kia. Hồ An nhìn trên chiến trường một mớ hỗn độn, nuốt nước miếng một cái. Trong không khí còn sót lại nhìn có chút kỳ quái bệnh hóa khí tức, bọn hắn những cán bộ này vân sói cũng có chút mạc danh khô nóng, muốn mau mau rời đi nơi này. Kẻ đầu sỏ, chính là trước mặt cái này diệt dịch sĩ kỷ tập. Hồ An đám người liếc nhau một cái. Ai tin tưởng anhốc? Cái này thi thể, rất rõ ràng chính là một cấp chính thức diệt dịch sĩ. Đầu ta mang đi, thi thể giao cho các ngươi. Chu chấp phất phắt tay, tiện thể nhấc lên, ta tìm tới, không, có chứng minh thân phận thứ gì đó. À, có trạm dịch đao cùng dịch trang, giúp ta cầm lấy đi bán, ta muốn năm thành là được rồi. Đang khi nói chuyện, Chu chấp đứng dậy. Tại hồ an đám người ánh mắt kính sợ phía dưới, sách hộp đen biến mất trong bóng đêm. Còn một chương muộn dựa trường 164, còn đập lại, Lịch Thu Nghiễn, 1, chương 164, còn lập lại, Lịch Thu Nghiễn, một. Khách sạn Thủy Tiên Hoa. Phòng ăn. Yến Câu chính nâng đầu của mình, chờ đợi nhìn cái gì? Trên mặt bàn, là rực rỡ muôn màu đã lạnh rơi đồ ăn, vì đã tiếp cận 11 giờ nguyên nhân, trong nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có người. Thiếu nữ đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, hiện ra tự hỏi. Nàng sở dĩ đi vào bình xương đạo, chỉ là vì Tuân theo vị kia nhiệm vụ cùng Trần Gia thông gia. Nàng là đại nhân giới trướng, có tiềm lực nhất, có tài năng thế hệ tuổi trẻ, có chiếu tinh tên nàng, so với Kinh Lưu chi Lưu, địa vị mạnh quá nhiều. Nhưng bây giờ, đại phòng Trần Gia đã diệt, Trần Triều Thăng tung tích không rõ, thông gia đã thất bại. Trần Gia, đối với Vu đại nhân mà nói, Chẳng qua là không quan trọng gì thế lực, hắn thật sự xem trọng chỉ có Trần Triệu Thăng một người. Đại nhân muốn đem Trần Triệu Thăng đặt vào chính mình dưới trướng, chuyện này vô tật mà chấm dứt, nàng nên phải đi về. Đại đô bên ấy còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, còn có kia Sang quý đến giận xôi phí nằm viện. Yến Câu nhìn trong tay mình thẻ ngân hàng không ghi danh, phải đi về, thứ này muốn hay không lưu cho Chu Chấp a. Bên trong có 20 vạn huyền nguyên, nguyên tệ, không ít. Nghĩ một lát, Yến Câu nhìn một chút xung quanh, được rồi được rồi, chính mình lưu lại tốt. Chu Chấp thông minh như vậy, khẳng định có thể tự mình kiếm được tiền. Tiểu Thu thì không đồng dạng. Tiểu thu, vô cùng rất cần tiền. Chỉ cần kiếm đủ tiền, chính mình liền có thể thoát ly đại nhân dưới trướng. Lại nói, Chu chấp sao vẫn còn chưa quay về? Yến Câu tay chống đỡ chính mình xinh xắn bên mặt, thanh trường gia tộc bệnh nhân, đối với Chu chấp mà nói, căn bản không phải đại sự. Nếu như hắn không được, chính mình trước lúc rời đi cũng được. Ra tay, chỉ cần không gặp trở lạc, những người khác có thể tùy tiện giết. Nhưng vấn đề ở chỗ, kinh lưu, Yến Câu sầm mặt lại, muốn như vậy không có quay về. Chỉ sợ kinh lưu thật sự đi tìm Chu chấp, hay là chính mình vấn đề? Không nên tại Chu chấp bên cạnh đợi thời gian lâu như vậy. Thái Tham Luyến ở kiệu này cuộc sống yên tĩnh, đều quên chính mình kia không cách nào ngừng sau một khắc bước chân thường ngày. Kinh Lưu Gia Hỏa kia, đối với Chu Chấp chiến đấu, tất nhiên là tính áp đạo. Chiến đấu kết quả, chỉ là nhìn xem Kinh Lưu tâm tình mà thôi, tượng cái đó buồn nôn ra hỏa, không chừng muốn đối Chu Chấp làm ra chuyện gì. Không được. Yến Câu xuất ra máy truyền tin, bấm Chu Chấp điện thoại. Chỉ ít. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Yến Câu vừa mới gọi máy truyền tin, âm thanh thì theo nữ hải hậu phương truyền đến. Yến Câu quay đầu. Nhìn thấy, là Sách Hộp đen, trên người cùng bộ mặt mang theo nhàn nhạt, nhạt vết máu Chu Chấp. Chu Chấp Tiến Khâu có chút kích động, Chu Chấp trên mặt không có quá nhiều nét mặt, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, đem hộp đen đặt ở cái ghế một bên, sau đó ngồi xuống. Chờ lâu A cũng lạnh, Chu Chấp vừa nói, một bên đem chính mình ống tay áo vung lên. Chu Chấp, ngươi trên mặt tổn thương là? Tiễn Khâu quan sát đến Chu Chấp, sau đó trần chờ hỏi, thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Chu Chấp tấm kia không có gì để che trên gương mặt, một ít vấn đề nhỏ. Chu Chấp ăn một miếng trên mặt bàn mặt, mì nướng kem tựa hồ là theo cực lạc truyền đến đồ ăn, từ mấy trăm năm trước bắt đầu. Viên nguyên diệt dịch thuật bắt đầu có cực lạc hóa phát triển xu thế, đồ ăn dường như cũng là như thế. Lạnh rơi mì nướng kem, không thể tính khó ăn, nhưng cũng bẹn vẹn là như thế mà thôi. Dùng cái nĩa cuốn lên nhiễm nhìn có chút ngưng kết địa bơ trước mặt, bơ tản ra nhàn nhạt hương khí. Là về gia tộc bệnh nhân sao? Tiễn câu giả trang ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Thiếu nữ đối với gia tộc bệnh nhân cũng không có hứng thú, nàng chỉ là muốn hiểu rõ, Chu chấp đã xảy ra chuyện gì. Tại tâm mắt của nàng trong, Chu chấp trên mặt có thủ thương dấu vết, nhàn nhạt mùi máu tươi, còn có bệnh hóa khí tức, chỉ sợ xương đều có chút tổn thương. Thanh Trừng Tân Lương gia tộc bệnh nhân ngược lại là không có gì còn sóng. Giọng Chu Chấp không có gì cảm xúc, tựa hồ tại giảng người khác chuyện xưa, chính là trên đường gặp phải một người điên. Yến Câu sử sốt, Kinh Lưu. Quả nhiên, Kinh Lưu đi tìm Chu Chấp. Phương Hồi có chút thèm nhỏ dãi trên mặt bản đồ ăn, nhưng cũng không muốn tại Chu Chấp ruột non nội bộ chờ đợi thức ăn đến, mặc dù là run rữa, nhưng đối với Phương Hồi mà nói vậy cũng không được, thật là buồn nôn. Bất quá, tên điên hai chữ này vô cùng chuẩn xác, Chu Chấp, ngươi luôn luôn hình dung địa tinh như vậy chuẩn. Phương Hồi nói. Tiễn Câu chần chờ một chút, sau đó hỏi, kia sau đó thì sao? Cái người điên kia thế nào? Chu chấp suy nghĩ một lúc, động thủ với ta, một cấp chính thức diệt dịch sĩ, nhìn rất trẻ. Yến Câu đáy mắt cảm xúc trầm xuống. Kinh Lưu, thật đáng chết ta. Dám đối với người của lão nương động thủ và trở về đại đô, mới hảo hảo thu thập ra hòa kia. Thất chiếu tinh danh hảo, thế nhưng yến Câu thật sự đánh đi ra. Là cái người điên kia tổn thương ngươi. Yến Câu cao mày, có chút khổ sở. Có thể tưởng tượng được đến, Chu chấp mặc dù bây giờ rất bình tĩnh, nhưng lúc đó có nhiều khó chịu. Kinh Lưu người kia, chính mình là biết đến. Buồn nôn lại bị gọi, nhưng là thực sự cấp chính thức thái thảm rồi. Chu chấp đã bị đánh cho vô cùng thảm. Con muốn trở về, tại mình thích cô nương trước mặt cố giả bộ chân định. Yến Khâu đã bị cảm động, Yến Khâu tay phải rơi vào bên người của mình, nắm chặt nho nhỏ nắm đấm. Chu chấp yên tâm, ta sẽ giúp người già tức giận. Mặc dù về sau không thấy được, nhưng ở xa xôi đại đô, Tiểu Thu sẽ không quên ngươi. Chu chấp vừa ăn đồ vật vừa nói, hắn là thực sự có chút nói bụng, người kia ra tay như là vô cùng chuyên nghiệp diện dịch sĩ, giống như ngươi đều là nhát khoa. Chu chấp vừa nói, một bên nhũ mày hay là rất đau, thân thể chính mình bị kinh lưu đá nhiều lần như vậy. Có thể có chút rất nhỏ nứt xương, ngày mai phải đi nhìn cho kỹ." Tiễn Câu vội vàng mở miệng, "Không có sao chứ, không có sao chứ, muốn không phải đi bệnh viện nhìn một chút." Chu Chấp lắc đầu, "Ta không có chuyện gì." Hoa, tại mình thích nữ hải trước mặt, sát thực muốn giả ra dạng này dáng vẻ đấy." Tiễn Câu có chút cảm động, ngay cả Chu Chấp dạng này người đều không ngoại lệ. Nàng nhớ tới tại trang viên tề Tâm bên trong, Chu Chấp nói chuyện, "Thích địch thu nghiễn, sao, hiện tại chính mình không phải địch thu nghiễn sao?" tiến Câu lấy lại tinh thần. "Sau đó thì sao?" tiến Câu thần sắc lạnh lẽo, "Kinh lưu tuyệt đối không phải cái gì điểm đến là dừng người." Hắn chỉ sợ tại trên người Chu Chấp dở trò gì. Yến Câu còn chưa nghĩ xong, Chu Chấp cúi người, tay trái mở ra hộp đen một đường nhỏ, lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ hộp chỉ, đặt ở mặt bàn. Sau đó, Chu Chấp tay phải phóng cái đĩa. Hắn chết. Yến Câu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thật sao? Thiện nghi hắn. Sao? Thiếu nữ nhìn về phía Chu Chấp. Ngươi nói cái gì? Chu Chấp nhìn thiếu nữ, kia trong đôi mắt phức tạp mà nghiêm túc. Hắn chết. Chu Chấp nhẹ nhàng gõ gõ hộp chỉ ra ngoài, phát ra chậm muộn tiếng vang. Địch Thu nghiễm tiểu thư, kinh lưu, hắn chết. Chu chấp, lặp lại. Chương 165, còn lặp lại, địch thu nghiễn, hai, chương 165, còn lặp lại, địch thu nghiễn, hai. Lục quốc đại lục bên trong có vang dội ngàn vạn thần tượng. Có tài hoa rất cao, nghiên cứu dịch bệnh diệt dịch sĩ, mà huy Nguyên có cả hai kết hợp. Thất chiếu tinh. Dường như mỗi một thời đại đều sẽ có tương tự như vậy tổ hợp xưng hô. Vì quá khứ chiến tích, tuổi tác, tính cách tổng hợp sắp xếp. Dung tại chỗ bạo ngược vô song, công phạt đệ nhất diệt dịch sĩ tìm, Trần Chiều Thăng. Ra tay số lần rất nhiều, vì diện dịch thuật hoa lệ tinh vi chứ xưng nhãn ma nữ địch thu nghiễn. Giờ phút này, Tại chu Chấp thân ruột trong thưởng thức Chu Chấp mục bằng Phương Hồi ngây ngẩn cả người. Tình huống thế nào, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ngươi bị cái đó kinh lưu đánh thành náo chấn động sao? Phương Hồi nhìn phía trước thiếu nữ. Hồi tưởng đến tại Trang Viên tề Tâm bên trong nhìn thấy vị kia, hai nữ hải, tuổi tác, dáng người ngược lại là tương tự, nhưng mà, tính cách của các nàng hoàn toàn không giống. Cái này Chu Chấp con dâu nuôi từ bé Yên Câu, thấy thế nào cũng không giống như là cái đó tung hoành huyền nguyên mỹ nhân băng giá địch thu nghiễn. Trong truyền thuyết địch thú nghiễn tính cách cực lạnh, trong mắt chỉ có diện dịch thuật, có thể nói là tâm không tạm niệm. Chu Chấp trầm mặc, chờ đợi nhìn địch thú nghiễn trả lời. Theo Trang Viên tề Tâm sau khi trở về, Chu Chấp liền đã đã nhận ra điều này. Địch Thu hiện tại bình xương đạo cảnh nội mất tích, mà Yến Khâu đồng thời xuất hiện tại bên cạnh mình, đồng dạng đều là mắt diệt dịch sĩ, dùng đến tương tự đao gậy trống. Tại Trang Viên tề Tâm bên trong trao giải thời điểm dị thường biểu hiện, cái khác điểm đáng ngờ nhiều không kể xiết. Làm những nội dung này tụ tập cùng nhau, Chu Chấp rất dễ dàng liền có thể ra kết luận. Mà lần này, Kinh Lưu trước khi chết lời nói, bằng chứng Chu Chấp suy đoán. Vị kia treo cao tại Huyền Nguyên Ngôi sao trên bầu trời, vẫn ở Chu Chấp bên người. Tại Chu Chấp trong ánh mắt, ba năm đối diện thiếu nữ, nét mặt hơi thu lại, Ánh mắt của nàng, một nháy mắt trở nên bén nọn, không giống với di vãng. Giờ phút này địch thu nghiện ánh mắt, còn như trăng tròn chi sắc. Không có giải thích, không cần giải thích. Địch thu nghiễn sắc mặt lạnh lùng, có hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp, ừm. Linh lực dâng lên, giống như ánh trăng trong non. Địch thu nghiễn mặt ngoài thân thể, dường như có một lớp da son đang chậm rãi địa rút đi, kia làm cho người kinh hãi một màn. Cứ như vậy xuất hiện tại chu chấp cùng phương hồi trước mặt. Cái này, cái này, cái này, cái này. Phương hồi trực tiếp lây dại. Chu chấp ánh mắt bình tĩnh, quả nhiên, này quen thuộc ra, quả nhiên. Địch tu cùng hạ ngư làm giao dịch. Hạ ngư ra chia làm hai loại, loại thứ nhất rất đơn giản, vậy rất dễ dàng khám phá, chính là địch tu miễn cái đó kiểu dáng. Tiểu này ra không có cách nào bắt chước khí tức cùng linh lực, dường như sẽ bị quen thuộc người nhìn thấu. Mà một loại khác thì là hạ ngư chưa bao giờ thành công qua, hoàn toàn trái ra. Không có phản ứng thải ghép chu chấp, có thể không có khe hở dính liền trần triều thăng ra, trừ hay chưa đối ứng lực lượng bên ngoài, bất luận là khí tức hay là các loại bí ẩn đặc điểm, tất cả đều giống nhau như lúc, sẽ không có bất kỳ khác biệt. Chỉ là vài giây đồng hồ. Gương mặt kia xuất hiện, lạnh lùng như là cao treo chi nguyện khuôn mặt. Đôi mắt phía bên phải, nho nhỏ khỏe mắt nốt rồi tăng thêm một ít đặc thú hấp dẫn, lại có vẻ không cách nào có bất kỳ khinh nhẫn cảm xúc. Tất cả trong nhà ăn, khí tức thay đổi hoàn toàn. Phản phát có đặc thú mắt mở ra, đem tất cả tia sáng cũng chết sạn, đem nơi đây biến thành đặc thú chỗ tối. Hiện tại, bất kể ai đến, cũng không có cách nào nhìn thấy chúng ta, nói đúng ra. Nhìn thấy ta. hơi thở của địch thu nghiễn, thay đổi hoàn toàn. Không phải yên câu. Nàng là Địch thu nghiễn. Chu chấp thần sắc hơi động. Địch thú nghiễn biểu hiện, cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Tại phán đoán của mình trong Địch Thu Nghiễn chính là như vậy, một gợn sóng không kinh cường giả. Tất cả yến khâu chẳng qua là nàng ngụy trang mà thôi, mà bây giờ Địch Thu Nghiễn mới là nàng chân thực bộ dáng, lạnh lùng, cao không thể chạm. Nàng không nói lời nào, là đang chờ ta mở miệng trước. Chu chấp lần đầu tiên cảm giác được áp lực. Thiên cơ mở miệng người, rồi sẽ đánh mất quyền chủ động. Thế mà, thật là Địch Thu Nghiễn, người con dâu nuôi từ bé. Là là Địch Thu Nghiễn. Phương Hồi đã lấy lại tinh thần, hai con mắt phóng xạ ra việc vui người la re. Chu chấp, cùng ở bên cạnh ngươi, thật là quá có hứng, thái có chuyện vui. Mạnh mẽ, lạnh lùng, cao không thể chạm hoàn toàn cùng thế tục cô lập cao lãnh chi hoa, địch thu Nghiễn lại là chu chấp nhặt được con dâu nuôi từ bé. Phương hồi nhìn về phía địch thu Nghiễn. Được rồi, không nói đùa. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Lại có thể tại chu chấp người kia trước mặt, hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng. Chẳng thể trách có thể giấu giếm chu chấp lâu như vậy. Địch thu Nghiễn tiểu thư, làm chu chấp nói ra này năm chữ lúc, địch thu Nghiễn đang suy nghĩ gì đấy? Nàng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trong đầu của nàng, ban đầu là chống không. Hiểu rõ, hiểu rõ. Chu chấp hiểu rõ. Khi nào? Là Kinh Lưu nói cho hắn biết đi. Đúng nhất định là. Nên nói cái gì? Địch Tu nghiễn hoàn toàn không nghĩ rõ ràng, rất lung túng a a a a a a ba. Thiếu nữ duy trì lấy tuyệt đối lạnh lùng, bộ mặt cơ bắp cũng có chút cứng ngắc. Hoa thật là lợi hại, Chu chấp ngươi thế mà có thể đem Kinh Lưu giết, cho người vô tay. Kỳ thực đúng là ta mượn nhờ ngươi trà trộn vào xương Đô thành trong mà thôi, sau đó quen thuộc như vậy an nhàn sinh hoạt cứ như vậy thuận theo tự nhiên địa lỗ thừa. Nói chuyện a. Nói chuyện a. Chu chấp ngươi cho láo nương nói chuyện a. Mỹ nhân băng giá ở trong nội tâm quát tầm lên. Sau đó, Kinh Lưu là thiên mệnh đạo, học viện y bác thuật lớp 4 sinh viên y khoa. Năm nay lập tức liền muốn tốt nghiệp. Thực lực của hắn không yếu, tại mắt con đường bên trên, nắm giữ vậy rất tốt. Địch Thu nghiện chầm rãi mở miệng, mặt không biểu tình. "Ta đang nói cái gì? Ta rốt cục đang nói cái gì?" Địch Thu nghiện dùng ngón tay nhẹ nhàng mở ra hồ chỉ. Bên trong, kinh lưu đầu người cứ như vậy đặt ở kia. Chết không nhắm mắt ngược lại không đến nổi, Chu Chấp đã xử lý đầu của hắn, chỉ ít đem mắt cho đóng lại. "Chu Chấp, ngươi lại có thể giết chết hắn, không nhìn thấy cuộc chiến đấu kia, ta cảm thấy có chút thất lạc." Địch Thu Nghiễn lời nói mang theo nụ rỡ. Chỉ Ít, điểm này là thật sự vui vẻ." Chu chấp vô cùng cố gắng muốn tìm được một ý tiến câu anh tử. "Kia, tiến câu là?" Chu chấp hỏi. Địch Thu Nghiễn trầm mặt một hồi. "Một người đã chết, ta có năng lực sau đó, ta sẽ vì nàng báo thù." Vì Địch Thu Nghiễn hiện tại trình độ vẫn không có năng lực lực, như vậy đối phương ít nhất là chủ đạo, đồng thời, xác suất lớn là hạ ngư. Địch Thu Nghiễn ngẩng đầu, "Chu chấp, tất nhiên bị ngươi phát hiện, cũng không có nguy trang cần thiết. Ta sợ dĩ ở bên cạnh ngươi, chỉ là vì tiếp xúc đến tề sung tiêu đường dây này mà thôi, mà bây giờ, muốn thứ gì đó đã thủ, ta vậy chuẩn bị trở về đại đô." Địch Thu Nghiễn nghiêm túc nghiên cứu cách diễn tả. Cân nhắc từng câu từng chữ. Chu chấp là chính mình mê A, chính mình muốn đi, hắn hẳn là sẽ rất thương tâm đi. Về sau sẽ không còn được gặp lại, hắn nhất định rất khó chịu. Ừm. Chu chấp gật đầu một cái. Một đường thuật phong. Địch thu Nghiễn trở mặc. Giả bộ lãnh đạm như vậy sao? Có chút không đúng. Đúng rồi. Chu chấp điểm một cái kinh lưu đầu, ta giết hắn, đối với ngươi có ảnh hưởng hay không? Mặc dù ta không sẽ hỏi, nhưng nhìn lên tới, ngươi cùng hắn tựa như là cùng một bọn. Chương 166, còn gặp lại, Lục Tu Nghiễn, quyền này hết, chương 166, còn gặp lại, Lục Tu Nghiễn, quyền này hết. Kinh lưu tại nhãn bí vệ bên trong, tối đa cũng chính là nhị lưu mà hàng, tử vong của hắn, ta có thể phụ trách." Địch Thu Nghiễn bình tĩnh mở miệng nói, "Vị kia đại nhân dùng giá trị để cân nhắc tất cả, mà đối với Địch Thu Nghiễn mà nói, tự thân tài năng chính là giá trị." Giá trị có thể san bằng kinh lưu chết, không đơn giản, nhưng cũng không phi phước. Chu chấp nhìn xem nhìn thiếu nữ trước mặt, không thể không nói, thiếu nữ rất là xinh đẹp. Chỉ cần là gặp qua Địch Thu Nghiễn người, đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Đem mắt, dường như trời sinh thì là dùng để hình dung Địch Thu nghiễn. Nhưng Chu chấp hiện tại trong lòng đang tự hỏi là, Địch Thu nghiễn? rốt cục lệ thuộc vào loại nào thế lực. Địch Thu Nghiễn làm lúc cùng Tề Sung Tiêu phó an liên thủ, nhưng sau đó lại trực tiếp cách ra, nhìn lên tới không hề giống là phái cách Tân Giang vẻ. Kinh lưu trình độ xác thực không thấp, nhưng theo trong miệng của nàng nói ra, dường như có loại uy hiếp có thể, phía sau của nàng thế lực vô cùng đáng sợ, không muốn mưu toàn truy tra. Chu chấp nhanh chóng phán đoán, sau đó gật đầu một cái. Địch Thu Nghiễn cùng Chu chấp rơi vào trong trầm mặc. Rất lúng túng, nói chút gì tốt. Địch Thu Nghiễn nghĩ, lại thảo luận một chút kinh lưu. Nói một chút làm lúc kinh lưu là thế nào bán kinh gia vĩnh xuyên chuyện xưa lại có lẽ là tâm sự tương lai thi y triển vọng. "Sương Đô, ta thì không trở về, ta sẽ trực tiếp tại Đại Đô tham gia thi y." Đi. Địch Thu Nghiễn nghĩ đến liền nói, "Ta sẽ bước vào Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên, thị Quang học chuyên nghiệp." Chu chấp, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, "Cùng với ngươi những ngày này, là ta nhân sinh bên chồng, rất mong mắn thời gian. Nhưng bất kể thế nào, mấy ngày này đều đem muốn vẽ thượng dấu chấm hết." Địch Thu Nghiễn giờ phút này mặc dù băng băng lẫnh lánh, nhưng nói chuyện lại nghiêm túc. Lông mi thật dài bãi động. Địch Thu Nghiễn là thực sự cho là như vậy. Mấy ngày này, nàng cảm thụ, chính mình chưa bao giờ cảm thụ qua đồ vật tô cha con mai di tiểu Nha ngân còn có những kia chung quanh hàng xóm còn có chu chấp không còn cần là tiền suy xét không còn vì chính mình trải danh vọng chính mình căn bản không yêu quý vậy thứ không cần thiết nhưng vẫn để cho mình mệt mỏi nàng thích cuộc sống như vậy nếu như không phải nàng vui lòng một mực sống ở này trong ngọc đẹp hiện tại ngọc đã tỉnh rồi đại đô sao tương lai có thể chúng ta còn có thể còn gặp lại địch thu nghiễm tiểu thư chu chấp chậm rãi mở miệng nghe đến đó địch thu nghiễm nhíu nhíu mày nàng thanh lãnh khuôn mặt dường như cuối cùng xuất hiện một ít cảm xúc thể xung tiêu thiếu nữ mở miệng Hắn không chỉ muốn để ngươi gia nhập phái Cách Tân, thậm chí còn chuẩn bị cho ngươi đi Thiên Mệnh Đạo tham gia thì ý. ý chu chấp không trả lời, dường như chuyện này, nhiều địch thu nghiễn có chút ý kiến. Địch thu nghiễn khe khẽ lắc đầu, chu chấp, đừng gia nhập phái Cách Tân. Đây là ta trước khi đi đối ngươi lời khuyên. Chu chấp nhìn thiếu nữ hỏi, vì sao? Địch thu nghiễn trầm mặc một lát, phái Cách Tân đến bây giờ vẫn chưa có một tên thuộc về mình rồng trong loài người cũng là siêu thoát chủ lao cao hơn kiến nhất cấp. Y thế long, thân làm diệt dịch sĩ, muốn thuận theo thể chế, thuận theo đại thế. Thiếu nữ dường như rất ít nói nhiều lời như vậy. Phái cách Tân bây giờ bị nghị hội trung ương huyền nguyên trô bài xích, bọn hắn là không có tương lai. Địch Thu Nghiễn dường như cũng không nguyện ý nhiều lời, nàng chậm rãi đứng dậy. "Không cần phải." Lại nói, "Vừa vặn, thừa dịp tối nay nguyệt sắc, rời khỏi đi." Rời khỏi Chu chấp bên người. "Tối nay, nguyệt sắc thật đẹp." Nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Chu chấp, mặt chứa ý nghĩa. Chu chấp gật đầu một cái, "Hiểu." Địch Thu Nghiễn thỏa mãn gật đầu, "Ta đi rồi, cùng ngươi biết, ta thật sự rất vui vẻ. Chẳng qua, về sau ngươi có thể không gặp được, giống ta dạng này ưu tú y tán dụng cụ." Địch Thu Nguyện những lời này, nhường Chu Chấp cuối cùng tìm về một chút tiến khâu cảm giác, nhưng vậy chỉ có một chút, vậy không nhất định. Chu Chấp cười cười, tiến khâu, không. Địch Thu Nguyện xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong, sắp thực cho mình tăng thêm một ít niềm vui thú. Nói không chừng, lần tiếp theo ngươi lúc nhìn thấy ta, bên cạnh ta sẽ có một vị đây ngươi xuất sắc hơn trợ lý. Địch Thu Nguyện mặt không biểu tình, nàng được qua Chu Chấp bên cạnh thân, kia rất khó nha. Nàng thấp giọng nói nói, Chu Chấp quay người nhìn về phía thiếu nữ bóng lưng, Tiểu điệu Ma biến mất trong người sắc, có thể ngươi không vạch trần thân phận của nàng nàng có thể ở lâu một quãng thời gian. Phương hồi nói ra, đây chính là thất chiếu tinh sao, không định cầm xuống nàng. Chu chấp lắc đầu, không có ý nghĩa, vậy không có gì hay. Nàng là Địch Thu Nghiễn, không phải Điền Câu, nàng từ vừa mới bắt đầu thì không thuộc về nơi này. Chu chấp nhìn về phía Địch Thu Nghiễn chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi, Địch Thu Nghiễn hay là cho Chu chấp lưu lại một quả. Mặc dù, lễ vật này nhường Chu chấp có chút cảm thấy quá dị. Đen nhánh, tràn ngập bạo ngược hứng thú màu đen chạm dịch đao hắc diên. Quanh đi của lại, chân triều thăng chạm dịch đao, lại trở về Chu chấp trên tay. Diện dịch thế giới. Chu chấp cầm lấy chạm dịch đao thật có ý tứ. Theo gia tộc lũ phụ ban đỏ rút lui Tân Lương. Tân Lương tòa thị chính cùng trung tâm phòng dịch phái ra diện dịch sĩ dưới mặt đất diện dịch quét sạch. Tất cả Tân Lương dưới mặt đất cuối cùng bị quét sạch trong không. đã không còn lưu lại ý nghĩa. Chu Chấp cơi lấy một thẳng nồi sau khách sạn Thủy Tiên Hoa Phương Tiểu Nha Ngân hướng phía Sương Đô trở về. đến lúc là xe ngựa, trên xe ngựa là hai người, lúc trở về chỉ còn lại có Chu Chấp một người. Chu Chấp vô cùng có thể quen thuộc cô độc, nhưng lần này không có địch thu nghiện ở một bên kỉ kỉ hoa hoa. Chu Chấp mặc danh có chút không nhiều thứ trong xe ngựa. Cực giống thể sung tiêu nha bút bê mà chị Oscar em bé chính lung la luôn lay. chu chấp nhìn hồi lâu muốn tìm được cái đó rất như là chính mình bút bê làm thế nào cũng không có tìm được đừng tìm đoán chừng làm mất rồi phương hồi nhìn ra chu chấp ý nghĩ chúng ta đến lúc đó đi đổ cũ thị trường lại cả hai cái ta cũng phải tìm một cùng ta rất giống bút bê hai anh em chúng ta bày cùng nhau chu chấp rất khó đánh giá tiểu này ngoài dự đoán ý nghĩ phương tiêu hồi bản thể của ngươi đâu hiện tại tân lương hẳn không có cái gì để vui ngươi không chuẩn bị rời khỏi tân lương sao xe ngựa có hơi sốc nè tiểu nha ngân tại phía trước vui chơi nha Phương hồi lộ ra nụ cười, quên kể ngươi nghe một sự kiện. Bản thể của ta đã tại buổi sáng hôm nay lên đường tiến về đại đô. Chu chấp sửng sốt. Phương hồi tiếp tục mở khẩu, đương nhiên là vì ngươi a. Ta vẫn cảm thấy người như ngươi đi đại đô sau đó hội có càng nhiều việc vui. Chu chấp chỉ có ngươi tài năng mang cho ta vui sướng cùng hoan thoát. Phương hồi động tình nói. Chu chấp trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, ngươi thật buồn ôn. Phương hồi tức giận chống nghẹn, biểu đạt tình cảm ngươi nói ta buồn nôn, chẳng thể trách ngươi không có bạn gái. Chu chấp ngoài xe nửa bộ nghe bên trong Chu chấp nói một mình. Tiểu nha ngưng quyền miệng. Hay là không nghĩ rõ ràng, cái đó xinh đẹp tiểu hiến khâu đi nơi nào? Không chỉ tiểu cô nương không tại, hồi xương đô lại muốn gặp lá mẹ. Thật là phiền. Bùi Mù dơ lên, xe ngựa biến mất tại thiên ngoại. Bầu trời âm trầm. Xương Đô, nhà tù số 1 nội thành. Phó An, chính nét mặt khó coi mà nhìn trước mắt chẳng thành, Tương độ, khắp nơi đều là các dấu vết. Có vài chục mét cao lỗ thủng, đã chứng minh tòa này nhà tù nhận lấy thế nào công kích. Lưu Chiếu Quang, bị giết. Phó An nhìn, bay ở trước mặt nàng đầu người, cùng với tỏa ra một loại kỳ dị mùi thịt. 5 phút đồng hồ trước đó, có người xâm nhập nhà tụ, công khai tiêu diệt tôn giả trường sinh đạo tại Huyền Nguyên Đức cao vọng trọng lưu chiếu quang. Thực lực đối phương tầng cấp vị mộ chính, dùng không phải bình thường chạm dịch đao, là cực lạc bên ấy khai phát, tiểu mới chạm dịch đao, lại được xưng là giao điện cao tần. Phó an tấm kia tài trí khuôn mặt bên trên, ú ám hiện lên. Tiếp tục như vậy không được. Chuyện kia, chỉ sợ thật sự, lửa xém lông mày. Nữ nhân nhẹ giọng nói, "Quyền thứ nhất, cục bộ hội kết thúc. Quyền thứ hai, tiên nhận biết trong phẫu thuật." Chương 167, từ chối, chương 167, từ chối. cưới lấy tiểu nha ngân trở về. Chu chấp nhanh chóng đã nhận ra sương đô khất thường. So với trước đó căng thẳng, hiện tại càng là hơn toàn thành đề phòng. Bước vào sương đô cửa lớn kiểm tra trình tự cũng so trước đó nhiều kể ra. Vừa về đến sương đô, còn chưa có trở lại trong lư điếm, đến từ trung tâm phòng dịch tin tức liền đến. Các đại đội trưởng tụ tập tại khu vực trung tâm tổng bộ. Không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Đã xảy ra chuyện gì? Phương hồi phát giác được rõ ràng khất thường. Chu chấp rất nhanh từ trung quanh diện dịch sĩ bên ấy hiểu được tình tình. Nguyên bản Trường sinh đạo vị tiên lưu chiếu quang viện trưởng cũng không có bị Tề Xung Tiêu giết chết, mà là bị Cê Thị Chính sảnh cầm tù tại trong mục giam, dùng để thẩm vấn cùng mở về Trường sinh chi thức. Trừ ra chú chấp biết được Trường sinh đạo lực lượng nơi phát ra người kỳ thực không tính quá nhiều, ung thư lực lượng hiện nay bị ẩn vào chỗ cao, nhưng hắn thân mình thật sự mang theo Trường sinh khả năng tính, thế lực sau lưng vậy phức tạp, thậm chí liên lụy đến Huyền Nguyên nghị hội trung ương. Nguyên nhân chính là như thế, Tề Xung Tiêu cùng phó an bàn bạc một chút, đem hắn lại, xem xét có thể hay không đạt được một ít dịch bệnh bí ẩn. Không nghĩ tới, thì tại một ngày trước một tên cấp chủ đao diệt dịch sĩ xâm nhập nhà tù Sương đô trực tiếp tiêu diệt lưu chiếu quang phó chủ quản hình như bộ dáng rất tức giận bên cạnh có người thấp giọng nói có thể không tức giận sao mà càng thêm mấu chốt là vị tiêu diệt dịch sĩ tại giết chết lưu chiếu quang sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa dù là phó an suất động hàng loạt diện dịch sĩ tại xương đô điều tra đều không có tìm tòi ra kết quả một tiên đã qua đối phương chỉ sợ sớm đã dùng đặc thù pháp môn thoát đi Sương đô một ít đặc thù hình ảnh tài liệu bị phát đến chu chấp trong tay sao cái này chạm dịch đao phương hồi mắt trợ to nhìn rõ ràng cùng bình thường chạm dịch đao khác nhau đồ vật giao điện cao tần thứ này là sinh ra từ cực lạc kiểu mới chạm dịch đau cô bị đông máu cùng cắt tốc độ cao hiệu quả thứ này mấy năm trước mới tại cực lạc tạp chí danh đau thượng gặp qua hình thức ban đầu không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nghiên cứu ra đây phương hồi có chút sợ hãi thán phục cực lạc bên ấy mặc dù tại hơi phong kiến quốc gia thị như vương triều thừa vẫn bị đánh giá là lễ băng nhạt phôi nhưng diệt dịch thuật phương diện cực lạc dù thế nào cũng tại lục quốc lãnh đạo chào lưu hướng đi tân tiến nhất phẫu thuật phương pháp tối cấp tiến thuốc vận dụng thậm chí là thí nghiệm trên người liên quan đến luân lý vấn đề gen nghiên cứu chính đang suy tư phía trước tể tân linh đi tới chủ chấp. Người báo cáo Thanh Trường Tân Lương nhiệm vụ đã hướng Tân Lương Tòa Thị chính hiểu rõ, đội trưởng ở văn phòng chờ ngươi. Thế Tân Linh đánh giá chu chấp, thế xung tiêu giao cho chu chấp nhiệm vụ, nàng tự nhiên là biết đến. Đối với một cấp kiến tập diệt dịch sĩ mà nói, đây cơ hội là một không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, Tân Lương hiện tại tin tức truyền đến, chỉ cứ tại Tân Lương dưới mặt đất tam đại gia tộc bệnh nhân, hai cái gì vòng, cuối cùng gia tộc lũ tủ ban đỏ toàn diện rút lui Tân Lương. Tân Lương Tòa Thị chính không hưởng phí một binh một tốt, làm sáng tỏ tất cả dưới mặt đất. Chu chấp, trên thân người này linh lực khí tức, cho dù là cấp kiến tập diện dịch sĩ bên trong cũng không tính là nồng hậu dày đặc, phụ thân đại nhân cho hắn nhiệm vụ này, hắn thế mà thật sự hoàn thành. Thế Tân Linh hơi khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười nhạt nhạt. cái này Chu Chấp, tương lai sẽ trở thành cường giả. Chu Chấp, ngươi thích lớn hơn ngươi nữ sinh sao? Phương Hồi mở miệng hỏi. Chu Chấp cũng không có hứng thú gì trở về đáp loại vấn đề này. đi theo Tề Tân Linh đến Tề Xung Tiêu văn phòng, Tề Tân Linh sau đó liền đi ra ngoài, sau đó thuận tay gài cửa lại. trong môn, Phó An đang ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt tâm trầm. tương phản, một bên khác Tề Xuân Tiêu ngược lại là mang lấy cái chân bắt chéo. lão A đừng như thế tao mày như vậy đối với da không tốt thế sung tiêu cười hì hì nói sự việc đều đã đã xảy ra mặc dù rất khó chịu nhưng mà vậy sao cũng được thân mình lưu chiếu quang cũng là nửa đường gia nhập trường sinh đạo không thể nào là trường sinh đạo thành viên trung tâm về phần cái đó cầm dao điện diện dịch sĩ về sau ta gặp phải sẽ giúp ngươi trừng trị hắn phó an ngẩng đầu kia ngược lại không cần phải người phụ nữ ánh mắt nhìn về phía chu chấp bên này chém miệng thế sung tiêu nhìn về phía chu chấp chu chấp a ngươi đã đến tới, tới tới tới đừng lo lắng ngồi chu chấp gật đầu một cái ngồi ở phó an ngoài ra một bên Thế sung Tiêu cầm lấy trên mặt bàn văn kiện, nhìn qua, ưng, rất không tồi. Trần Lạc nói thế nào, Chu Chấp cũng không ngoài ý muốn, hắn không nói gì thêm, dường như không định ngồi xương đô. Thế Xung Tiêu đem văn kiện thả lại mặt bàn, Chu Chấp, ngươi vô cùng ưu tú, ưu tú ngược lại ta có chút giật mình, cho nên, Thế Xung Tiêu thu lại cảm xúc, muốn gia nhập phái Cách Tân sao? Quyền lựa chọn ở chỗ ngươi. Chu Chấp hiểu rõ, không phải bình thường gia nhập, nơi này Thế Xung Tiêu đề ra là vì hạch tâm tư thế gia nhập. Phổ An đứng thẳng người, đối với Chu Chấp, nàng phi thường hài lòng, một có tài năng, đủ ưu tú dường như tìm không ra khuyết điểm người trẻ tuổi hiện tại phái cách tân tình cảnh cũng không tốt chính là cần muốn như vậy nhân tài ưu tú chu chấp có hơi trầm mặc một hồi tựa hồ là đang tự hỏi hắn túi người theo chính mình hát trong dương lấy ra một cái đen nhánh chạm dịch đao thế sung tiêu một chút liền nhận ra đây là trần triều thăng hắc diên ta tại tân lương gặp phải địch thu nghiễn nàng đem cái này chạm dịch đao đưa cho ta chu chấp quan sát đến tề sung tiêu nét mặt quả nhiên địch thu nghiễn cùng trần triều thăng giao dịch tiêu hẳn là biết đến sau đó địch thu nghiễn còn cùng ta nói không muốn gia nhập phái cách tân Tề Sung Tiêu chuyển đổi một tư thế, tựa hồ đối với địch thu nghiện đối với Chu chấp nói chuyện cũng không ngoài ý muốn. Nguyên nhân là cái gì đây? Chu chấp nhìn Tề Sung Tiêu mắt. "Tề đội trưởng, là về rồng trong loài người." Giọng Chu chấp bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì hắn tâm tình của hắn. Phái Cách Tân, dường như không có một tên, hoàn toàn lệ thuộc về mình cường giả. Giọng Chu chấp rơi xuống, Phó An dường như có lời gì muốn nói, nhưng lại bị Tề Sung Tiêu dùng ánh mắt ngăn lại. Cho nên, Tề Sung Tiêu chậm rãi nói, "Tề đội trưởng, Phó tổng quản, cảm giác cảm ơn các ngươi yêu ái. Chu chấp đứng dậy, sau đó cung kính với người Tề sung Tiêu dường như cũng không ngoại ý muốn Chu Chấp làm ra lựa chọn, hắn nợ nụ cười. Ha ha ha, không bắt buộc, không bắt buộc. Chu Chấp nhìn dưới mặt đất. Còn có một chuyện, về lại đô hành trình. Tề sung Tiêu mỉm cười, ngươi vẫn là phải đi. Chu Chấp gật đầu một cái, ta sơ bước vào thế giới diện dịch, liền cảm nhận được, thế giới này đến cỡ nào địa mỹ lệ cùng ngoài dự đoán, thấy qua Trần Triều Thăng cùng địch thu nghiễn dạng này người, càng làm cho ta có truy đuổi cao hơn diện dịch con đường ý nghĩ. Hắn đem hắc diên cầm lấy, "Tề đội trưởng, cây đao này ta, nếu là địch thu nghiễm đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy." Tề Tung Tiêu phất phắt tay, Trần chiều thăng sớm muộn sẽ tới tìm người lấy. A, ta hơi mệt chút, nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi." Tề Tung Tiêu nói ra, về phần thăng cấp sự việc, liền chờ đến hậu thiên tốt, ngay tại trung tâm phòng dịch, yên tâm, hay là ta tự mình ra tay, sẽ không béo nhờ nuốt lời." Chu chấp trầm rãi hành lễ, sau đó rời đi, đóng cửa. Tề Tung Tiêu nụ cười, trầm rãi thu lại. Chương 168, diện dịch sĩ chính thức chu chấp, 1, chương 168, diện dịch sĩ chính thức chu chấp, 1. Trong lữ điểm, Chu chấp dọn dẹp đồ vật của mình, còn có địch thu nghiễn thứ gì đó Địch Thu Nguyện phải đi trước có báo hiệu, đến mức vật lưu lại. tỉ như trang phục loại hình kỳ thực cũng không nhiều, ngươi vẫn đúng là cự tuyệt tề xung tiêu. Phương Hồi cũng không nghĩ tới Chu Chấp câu trả lời này đối với hồi trùng thiếu gia mà nói, Chu Chấp thật sự tượng một mê nhìn không thấu. Địch Thu Nguyện không có lý do gì hại ta, mặc dù ta không rõ ràng, dòng trong loại người rốt cục là loại nào đẳng cấp diện dịch sĩ, nhưng ta không hề cảm thấy, còn không hiểu thế cuộc liền đem tương lai của mình đánh cược, là một chuyện chính xác. Chu Chấp một bên nghiêm túc thu xếp đồ đạc, vừa nói, Địch Thu Nguyện hiểu rõ địa cũng không hoàn toàn mặt. Phương Hồi có chút ngây mẩn cả người, cái gì? Phái Cát Tân, có lẽ có rồng trong loài người có thể chính đang bày ra nhìn một ít hành động lớn, chẳng mấy chốc sẽ có một tên rồng trong loài người. Phương Hồi chằm chằm vào Chu chấp, "Làm sao ngươi biết?" Chu chấp lạnh nhạt nói, "Quan sát." Tề Sung Tiêu đang phán đoán, "Ta có nguyện ý hay không vì cái tỷ lệ này mà gia nhập phái Cát Tân?" Nam nhân đem một ít không cần quần áo cũ lựa ra đây, để qua một bên, "Ta mấy ngày trước đây đọc sách, có một thì về 400 năm trước, vương triều thừa vận thương nhân là chiếu cùng phụ thân đối thoại, hắn làm lúc hỏi phụ thân của hắn, chồng chọn ruộng đồng có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận." Cha hắn nói, "Gấp 10." Kia buôn bán châu đáo ngọc thật đâu. Cha hắn nói, gấp trăm lần. Phương hồi dường như chưa từng nghe qua cô sự này, cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Cuối cùng, Lã Chiếu hỏi phụ thân của mình, nếu như nâng đỡ một người làm thừa vận hoàng đế, có thể thu lợi bao nhiêu? Chu chấp đối với Phương hồi hỏi, ngươi cảm giác được bao nhiêu? Nguy hiểm cao, cao hồi báo." Phương hồi nói. Chu chấp tiếp tục mở khẩu, "Hiện tại ta là tối không cần tiểu này nguy hiểm lúc, ta muốn đi đại đô, cũng không muốn, muốn tại ban đầu liền bị đánh lên nhãn hiệu, buộc lên cổ tay." Vừa nói, Chu chấp đi xuống lầu. "Chu ca, tiểu điên đâu?" Nhìn thấy Chu chấp tiếp theo, mập mạp Mai Ji phất, phất tay, "Ta cho nàng làm mấy bao" Sao các ngươi Tân Lương quay về, nàng không có quay về à? Chu chấp cười cười, nàng tại Tân Lương còn có một số việc, đợi đến sự việc xong xuôi, liền trực tiếp lên đường tiến về Đại đô. Ta cũng giống vậy. Mai Di hơi có chút khổ sở, vậy ta không là lúc sau cũng không gặp được Tiểu Yến Tử. Nha. Mai Di nhìn Chu chấp, ngay cả Chu Ca Nhi vậy nhìn không thấy. Công việc của ngươi ngươi nhìn xem vậy rất tốt, cũng đừng có đi xa như vậy địa phương, xương đô không kèm à? Đến lúc đó Mai Di giới thiệu cho ngươi xinh đẹp cô Đường, Tiên tâm, đều là người trong sạch. Chu chấp lắc đầu, chỉ là đi cầu học thôi. Là Diệt dịch sĩ, ta còn là nghĩ muốn đi chỗ càng cao hơn phong cảnh. Mai Di tự nhiên không có cách nào triệt để đã hiểu Chu Chấp những thuyết pháp này Diệt Dịch Sĩ luôn luôn như vậy mạnh như thác cổ. Cùng Mai Di phất phất tay, Chu Chấp đi ra lữ điếm. Y dịch quán họ tốt như thường lệ mở ra, vì còn có gần 2 tháng, Tô Dung Dung ngay tại vì thi y làm lấy cuối cùng bán vọn. Chu Chấp đã rất nhiều ngày chưa từng gặp quan nàng. Phương Hồi, chính ngươi tìm mát mẹ chỗ ở lại. Được. Mà bây giờ, trời sáng khí trong. Chu Chấp bên hông. Hắc Diên Bạch Ngọc hai thanh chạm dịch đao có hơi chập trởn. Hôm nay là thăng cấp Diệt Dịch Sĩ cấp chính thức thời gian. Trung tâm phòng dịch, tổng bộ. Sân diễn võ. Thể Xung Tiêu đang ngồi ở trên cùng. Trung quanh, tất cả trưởng quán, không có có người khác. Chu chấp đẩy cửa ra, liền cảm giác được áp lực cực lớn. Trong không khí, kia mơ hồ chạy xuôi bạo ngược dao động. Nếu như, Trần Triều Thăng là loại đó tim rung động, như vậy đối mặt Tề Xung Tiêu, phảng phất như là bị vô số răng nanh răng nhọn bao vây, đến từ sâu trong linh hồn rất lạnh. Tề đội trưởng, Chu chấp thân mang màu xám dịch trang, cung kính hành lễ. Phía trên, Tề Sung Tiêu khuôn mặt lạnh lẽo. Diệt dịch con đường, phát triển gần năm, bây giờ kiến thức diệt dịch đã hoàn toàn hiện lên hệ thống. Người có thể lựa chọn ba loại phương thức thăng cấp, cấp chính thức. Tề tiêu lưng sau đó, phản phất có kinh khủng răng nanh. Loại thứ nhất, linh lực của ta khuyết tán trong cơ thể của ngươi thần kinh, cưỡng ép thăng cấp cấp chính thức. Tề Xung tiêu nhìn về phía chu chấp, nhưng điều này cấp chính thức chỉ có những kia thực sự khó mà thăng cấp kiến tập mới sẽ sử dụng, bởi vì bị động khuyết dung nguyên nhân, bất kể là chiến đấu diện dịch hay là tự thân linh lực vận chuyển cũng vô cùng vững dữ, thuộc về chính thức bên trong tối thấp một cấp. Trường sinh đạo những kia diệt dịch sĩ cấp chính thức chính là như vậy sản phẩm. Xung tiêu rất rõ ràng, chu chấp căn bản không thể nào lựa chọn điều này. Loại thứ hai chính là sử dụng bệnh hóa vật thăng cấp. Xung tiêu phải ngón tay chỉ mặt bàn quen thuộc màu đen tiểu hữu chỉ. Trước đó 10 ngày còn ở nơi này, nhưng có cực lớn rủi ro bệnh hóa. Mặc dù có thể có thể thu được có chút diện dịch thuật, nhưng cũng có thể chết có chút nguyên vốn có diện dịch thuật. Bệnh hóa vật thăng cấp vốn là mạo hiểm cực lớn hạng mục, cho dù là Tề Xung Tiêu Hộ Tống cũng là như thế. Chu chấp thần sắc khẽ động. cái này loại phương thức có thể lựa chọn. Thân thể chính mình đặc tính một trong, chính là không bị bệnh hóa. Bất kể thế nào, chính mình cũng không bị bệnh hóa là dịch bệnh. Nhưng mà dạng này đã tính, thật sự muốn bại lộ cho Tề Xung Tiêu sao? Tốt nhất đừng tối loại sau chính là làm diệt dịch sĩ thân mình đã đạt tới cấp kiến tập cao tầng, kém nhất tuyến muốn bước vào cấp chính thức, liền có thể thông qua sinh tử một đường chiến đấu, đến đạt được thăng cấp. Diện dịch vốn là cùng sinh tử cùng một nhị tử, thờ. theo thời khắc sinh tử đại khủng bố bên trong, có thể đạt được đặc thù diện dịch thuật càng là hơn thưởng thức, nhưng có rất ít người có thể thật sự làm được. Ta có thể cho ngươi một tuần lễ, mỗi một ngày, ta đều sẽ đem ngươi đánh cho gần chết, sau đó sử dụng diện dịch thuật điều trị, sau đó ngày thứ hai tiếp tục, vòng đi vòng lại, kéo dài một tuần. Chu chấp có hơi cúi đầu, sử dụng sinh tử một cái chớp mắt, bước vào cao hơn. Chính mình là biết được. Trần triều thăng du lịch thế gian, muốn tìm mạnh hơn đối thủ, địch thu nghiện cho dù đối thủ là Lưu Chiếu quan dạng này diệt dịch sĩ chủ đao, cũng sẽ ngang nhiên rút đao. Tề Xung tiêu trên mặt giống như cười mà không phải cười, loại phương thức này, xác suất thành công thấp nhất, thống khổ nhất, nhưng nói chung cũng càng mạnh. Nếu là 7 ngày sau đó, ngươi chưa từng thành công thăng cấp, Tề Xung tiêu trầm rãi mở miệng, vậy ta hội cưỡng ép sử dụng loại thứ nhất, hoặc là loại phương pháp thứ hai. Chu Chấp không nói gì, tay hắn trái phải giao nhau. Hát Diên, Bạch Ngọc, hai thanh chạm dịch dao bị rút ra vào dao trên người màu xám linh năng như là từng đạo dày đặc cuốn quanh hắc tuyến vậy liền bắt đầu đi dọn tề xung tiêu vang lên ngoại bộ Dám cá đi ngoại bộ chư vị đội trưởng đang tán gẫu cầm đầu chính là đội trưởng một đội tề tân linh cùng đội năm đội trưởng trúc xương ngọc chu chấp sẽ không lựa chọn loại thứ nhất mà bây giờ bên trong đã truyền đến đánh nhau tiếng vang quả nhiên là loại thứ ba trúc xương ngọc thở dài tiểu này thăng cấp phương thức sát xuất thành công quá thấp với lại trúc xương ngọc luôn cảm thấy tề xung tiêu đối với chu chấp không gia nhập phái cách tân hành động này cảm thấy rất khó chịu cố ý tìm lúc này trọng yếu đến đánh chu chấp cực mấy ngày thành công, hoặc là nhịn không được. Nghe Kiệt mở miệng nói, bảy ngày, thất bại. Trúc Sương Ngọc suy nghĩ một lúc, đây cũng là khả năng nhất một loại kết quả. Người đây, Trúc Sương Ngọc nhìn về phía Tề Tân Linh, ta không tham dự. Tề Tân Linh rất trắng ra, ta sợ thua tiền. Tiếng nói của nàng chưa rơi. sân diễn võ trùng, to lớn răng nanh khí tức phóng lên tận trời, cho dù là cách kể ra chỉ tưởng, chư vị đội trưởng còn có thể cảm nhận được tiểu này cực đoan cảm giác các bách. Tề Tiêu từ trước đến giờ cũng không dễ nói chuyện, hắn đã từng là lân lạc đạo biên quân bên trong sắc bén nhất nhà, khó có thể tưởng tượng cái đó chu chấp hiện tại chính đang chịu đựng thế nào đại khủng bố đặt chân sinh tử một đường có thể mới có cơ hội treo ở trên bầu trời cảm tạ khen thưởng hôm nay nên còn cả trường 169, diện dịch sĩ chính thức chu chấp hai trương 169, diện dịch sĩ chính thức chu chấp hai ầm ầm ngày thứ nhất chư vị đội trưởng ngược lại là nhiều hứng thú ở phía ngoài chờ đợi trong diễn võ trường giang nhanh đâm vào giọng huyết đục tối nghĩa khó nghe giang gốc dễ phản phất có cái gì muốn đỉnh ra đây đem nguyên bản giang đến từng chiếc rơi xuống nghe tối bị đánh cực kỳ thảm xương cũng vỡ vụn chập chập chập Tây đội trưởng nói muốn khôi phục, sợ là một ít cấp tính thuốc hay là hao phí tự thân linh lực thuật chám răng đi, nhưng chỉ riêng lại như thế này còn là rất khó khôi phục à. Nghe kia nói, nói là sinh tử một đường đột phá, liên tục bảy ngày, nhưng càng là đến phía sau, thì càng khó mà thành công. Làm diệt dịch sĩ quen thuộc đau khổ, quen thuộc thất bại, quen thuộc loại đó cảm giác nhục nhã lúc, thăng cấp thì biến thành chuyện khó khăn tình, sinh tử một đường biến thành chê cười. Nhìn xem Chu chấp đi, Trúc Sương Ngọc nói, hắn lời còn chưa dứt, bên trong truyền đến giọng Tề Su Tiêu cầm mấy cuốn băng ngày thứ hai hoàn thành theo thông lệ tuần tra đám đội trưởng lại tới trung tâm phòng dịch, còn chưa đánh xong đấy. Nghe Kiệt nhìn về phía Tề Tân Linh, không có. Theo Tề đội trưởng ra tay cường độ đến xem, dường như chu chấp vô cùng ngương ngạnh. Tề Tân Linh nghe để người chát chát nhà âm thanh, ngoan cường mà bị đánh sao? Nghe Kiệt nhũ nhữ mày, loại phương thức này vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tề đội trưởng là thực sự có thể đem chu chấp đánh ra gì chừng tới. Yên tâm, đội trưởng ra tay là có ý. Tề Tân Linh nói ra, làm lúc tại trong quân đội, hắn vậy là như thế luyện tập trúc Xương Ngọc. Nghe quay đầu nhìn về phía Chu Sương Ngọc, trúc đội trưởng, ngươi thành công. Thất bại. Trúc Sương Ngọc lắc đầu, ta là tự nhiên thăng cấp. ầm, ầm. Bên trong truyền đến để người liễu lưỡi không nói nên lời khủng bố đức gậy âm thanh. Chu Chấp, Chu Chấp, Chu Chấp có chút hoảng hốt, trí nhớ của hắn, tựa hồ tại rút lui, không phải tại bệnh viện để nhất bệnh thời điểm chết, còn muốn sớm hơn trước đó. Là huyết, chính mình đứng ở lộng lẫy đỉnh trong nội viện, tự tay giết chết những người kia, thi thể đầy đất, còn có vết máu, chính mình là bởi vì cái gì giơ tay lên thuận đao đâu. Chu Chấp đã có chút ít nhớ không được. Ngày thứ ba, ngày thứ ba, nhìn lên tới. Hôm nay hay là cùng hai ngày trước đồng dạng. Nghe kia nói, Trúc Sương Ngọc cảm thụ lấy trong không khí linh lực ba động. rất rõ ràng, thể Xung Tiêu lực lượng biến lớn, càng biến đổi mạnh, cảm giác gáp bách cũng càng đủ. Trúc Sương Ngọc còn nhớ, tại lân lạc trên chiến trường, chính mình đã từng đi theo nhìn Tề Xung Tiêu, cùng thừa vận biên quân phong kỵ quân cùng nhau thảo phạt trong truyền thuyết dịch bệnh đi tiểu độc kia rung động hoàn vũ dáng người, nhường Trúc Sương Ngọc tâm trí hướng về. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lựa chọn đi theo Tề Xung Tiêu xuân ngũ, đồng thời đồng loạt dẫn thân vào phái cách tân. Đại trư phu đảm nhiệm tại thế gian, có tư cách. Trúc Sương Ngọc không cách nào quên Tề sung Tiêu làm lúc phóng khoáng bao la hùng vĩ lời nói, thật là chu chấp cảm thấy khổ sở. Nghe Kiệt thở dài, hy vọng không nên bị đánh ra bóng ma tâm lý liền tốt. Nghe Kiệt biết được, diện dịch thế giới không chỉ trên sinh lý hội sinh ra bệnh hóa, tại có chút tình hùng dưới nội tâm của mình, vì có chút đặc thù kích thích cũng sẽ sinh ra bệnh hóa. Loại bệnh tật này là hiện nay sử dụng máy chụp ảnh không cách nào kiểm tra ra tới, mặc dù chỉ số bệnh hóa là không, nhưng lại không hề nghi ngờ bệnh hóa cái vật. Ừ, không đúng, hình như có chút không giống. Chúc xương Ngọc thần sắc khẽ động, thời khắc này. Nội bộ tề xung tiêu tạo thành chấn động chậm lại. Cùng lúc đó, linh lực của hắn cũng tại kiềm chế, tập trung một chút. Sân diễn võ, Tề xung tiêu nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy thưởng thức. Thế giới này có tài năng người đáng giá bị thưởng thức, mà giờ khắc này, đứng ở trước mắt hắn chính là một toàn thân trên dưới, không có một khối thịt ngon nam nhân. Thân thể trần truồng, dịch trang tiêu chuẩn đã bị hoàn toàn đập nát. Toàn thân cơ bắp, còn có một số mạc danh co rút. Nhưng linh lực lại không ngừng điệu theo trong cơ thể mình thần kinh, chuyển vận hướng mình mỗi cái bộ vị. Ban đầu như là dòng suối nhỏ Sau đó từ từ mở rộng. Nếu như nói, ban đầu chu chấp linh lực là một. như vậy từ giờ trở đi, chu chấp dung lượng linh lực thì ít nhất là 20. Rồi ra hai tay, chu chấp cảm thụ lấy lực lượng. Nguyên lai, like. nguyên lai like cấp kiến tập cùng cấp chính thức kém nhiều như vậy. Lúc này, chu chấp mới có thể hiểu, đêm hôm đó, địch thủ nghiễm kinh dị. Vì bất kể từ đâu trùng góc độ đi lên nói, chu chấp đều không thể giết chết kinh lưu. Thăng cấp biến thành cấp chính thức, huyết nục của ngươi hội tái sinh, sinh lý cơ có thể đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, không vẹn vẹn là dung lượng linh lực, cùng lúc đó, trên người ngươi nguyên bản bệnh hóa cũng sẽ giảm xuống. Bởi vì ngươi tự thân kháng tính đề cao." Tề Tung Tiêu nhìn Trần chu chấp trong mắt không chút nào che giấu đối với Chu chấp thưởng thức. Không có sai. Chu chấp nguyên bản trên người vượt qua 30% bệnh hóa, tại thăng cấp diệt dịch sĩ cấp chính thức về sau, chỉ còn lại có vị trí. Kia nguyên bản còn có một chút bạo động phổi gào thét hiện tại tính cả viêm phổi lũ tụ cùng nhau hành quân lặng lẽ. Chu chấp, mặc dù ngươi thăng cấp cấp chính thức, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi vài sự kiện. Phía trên, chờ đợi một hồi, Tề Tiêu mở miệng nói. Chu chấp lúc này là thực sự vô cùng cảm tạ Tề Tung Tiêu, ngài giảng. Đầu tiên, mặc dù đẳng cấp của ngươi là cấp chính thức, nhưng ngươi còn cần thông qua thi y đạt được y lệ bộ ban phát hành nghề bác sĩ giấy chứng nhận mới có thể tính là chân chính diệt dịch sĩ cấp chính thức, bằng không bất luận là chấn áp dịch bệnh hay là điều trị bệnh nhân đều sẽ bị đánh lên hành nghề y trái phép nhãn hiệu. Tề Xuân Tiêu nói ra, đầu này quy tắc tại cấp chính thức lúc kỳ thực cũng không nghiêm ngặt, nếu là ta đẳng cấp này vẫn như cũ hành nghề y trái phép y lệ bộ thì sẽ xuất động trong truyền thuyết đội quân tai nghiện đến thanh trưởng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Thứ hai, diệt dịch sĩ cấp chính thức đối với bình thường học viện y mà nói là học sinh đủ để tốt nghiệp tiêu chuẩn, nhưng đối với chân chính diệt dịch cường giả chẳng qua là vé vào cửa, cùng ngươi cùng tuổi địch thu nghiễn, thực lực của nàng đã đến gần vô hạn tại chủ đạo. thân làm năm ngoái Tân Nhân Vương, nếu như nàng năm nay tiếp tục dự thi, như vậy giải đấu diệt dịch sĩ mới có giá trị nhất tuyển thủ vẫn sẽ là nàng. Chu chấp nghe được hết sức chăm chú. Thứ ba, trên người ngươi diệt dịch thuật vô cùng lộn xộn, Tề Xuân Tiêu nhìn Chu chấp, diệt dịch thuật máu, diệt dịch thuật mắt, còn có sức mạnh dịch bệnh, còn có càng nhiều. Kỹ nhiều không ép thân điểm này, tại diệt dịch sĩ kiến tập đẳng cấp này không có vấn đề, nhưng ở cấp chính thức, ngươi cần muốn tìm tới phương hướng của ngươi nghiên cứu chỉ có chuyên môn xâm nhập trong đó một đạo ngươi mới có thể có nhìn trộm chủ đao cấp một tư cách để khôi phục cùng kéo dài tắt chiến chứ xương diệt dịch sĩ si máu vị cử Lisa cùng đại thuật giả nổi tiếng mắt diệt dịch sĩ si. bạo lực trùng sắt ở tiền tuyến thích khách diệt dịch sĩ si khoa miệng vung lên búa lớn cơ xương thì chiến đấu cùng chiến sĩ diệt dịch sĩ si khoa xương hay là nắm giữ toàn thân hậu kỳ năng lực cùng những chủng loại khác diệt dịch sĩ si dung hợp tâm còn có càng nhiều loại hơn chủng diệt dịch sĩ si thế giới hắn con đường nhiều đến khó có thể tưởng tượng ngươi muốn lựa chọn một loại cũng xâm nhập nghiên cứu dọn thể xung tiêu nặng nề mà rơi xuống là Chu chấp ngẩng đầu lên nói, "Sau đó con đường, Chu chấp cũng sớm đã xác định." Trong mặt một hồi, Thế Sung Tiêu mở miệng lần nữa, "Chu chấp, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao?" Chu chấp có hơi cúi đầu, "Cảm ơn ngài ưu ái, ta vô cùng sợ sệt, tương lai sẽ trở thành của ta gông cùng xứng xích." Thế Sung Tiêu cuối cùng thở dài một hơi, "Chúc ngươi may mắn." Hắn phất phất tay, "Lần này, là hoàn toàn tiễn biệt." Chương 170, đặt vào lưu trình, 1, chương 170, đặt vào lưu trình, 1. Sân diễn võ, cửa lớn từ từ mở ra. Chu chấp đã đổi lại mới dịch trang, cũng không phải cái gì đặc thù kiểu dáng mà là đơn giản nhất, dịch trang tiêu chuẩn. Nhưng mà giờ phút này, làm người đàn ông này đi lúc đi ra, kia cũng không có áp chế mạnh mẽ linh lực, lại làm cho chư vị trung tâm phòng dịch đội trưởng sản sinh cái gì? Loại đó như có như không cảm giác nguy hiểm, loại đó để người hít thở không thông khủng bố. Giống như, cái này thiếu niên thông thường, một giây sau thì sẽ trở thành một con gia thú. Chu chấp, chúc mừng ngươi biến thành chính thức. Trúc xương ngọc tiến lên một bước. Chư vị đội trưởng chúc. Rất hiển nhiên, cấp chính thức diệt dịch sĩ cũng không có cái gì để gớm. Nhưng mà tượng chu chấp cái tuổi này đặt tới cấp chính thức đồng thời chuẩn bị tiến về đại đô tham gia thi y tồn tại mà nói đây là không hề nghi ngờ tương lai đều có thể càng chớ luận tề tân linh thậm chí tại trên người chu chấp cảm giác được một loại tim rung động không có sai hiện tại chu chấp thậm chí cho nàng một loại trần triều thăng đứng ở trước mặt nàng ảo giác bao gồm tề tân linh ánh mắt rơi vào chu chấp bên hồng hai màu đen trắng chạm dịch đao phía trên trần triều thăng chuyên thuộc chạm dịch đao hắc diên cũng tại chu chấp trên tay Chư vị đội trưởng cảm tạ trong ngày thường đối ta vuồng chồng chu chấp khẽ gật đầu có hay không có vuồng chồng khẳng định là chàng trên mặt lời nói có chút đội trưởng chu chấp thậm chí cũng không nhận ra, đặc biệt chút đội trưởng còn có nghe đội trưởng chu chấp nhìn về phía hai người, nghe Kiệt cười hiếp mắt mở miệng loại trang diện này lên thì không cần nói muốn hay không hiện tại đến so tay một chút, chu chấp còn không có mở miệng nghe Kiệt sau lưng phó đội trưởng thư linh liền đoán trách lên, chu chấp vừa mới thăng cấp hoàn thành, nào có thời gian cùng ngươi khoa tay à? nghe Kiệt sờ lên đầu nhìn về phía chu chấp, thư linh là trước kia chu chấp đi vào xương đô lúc nhìn thấy trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ, trước đây vừa mới đến chu chấp thậm chí cũng còn không phải diện dịch sĩ kiến tập, nhưng bây giờ chu chấp cùng thư linh lực lượng ngang nhau đồng dạng là diệt dịch sĩ cấp chính thức. Dạng này thăng cấp tốc độ, chỉ có thể nói là bay sắp rồi. Mấu chốt là, Chu Chấp chỉ có 16 tuổi, hắn hiện tại mục tiêu là muốn đi tham gia thi IE. Vì cấp chính thức thân phận tham gia thi y, -y tự nhiên thì sắp xếp tại thí sinh bên trong trước 5 phần trăm thậm chí càng ít. Nghe Kiệt nghĩ như vậy, Chu Chấp đã lộ ra ấy náy nét mặt, chậm rãi rời đi. Chu Chấp mới vừa đi ra trung tâm phòng dịch cửa lớn. Trên người, một cố kỳ dị sức mạnh dịch bệnh phun trào, như là nào đó ký sinh trùng chui vào trong cơ thể của mình. Chu Chấp, một đạo thanh âm mờ rỡ, "Ngươi thật sự thành công sao?" thế mà chỉ tốn 3 ngày, ta còn tưởng rằng ngươi thành công không được đâu. Phương hồi tại bên ngoài trung tâm phòng dịch bộ đợi ba ngày, căn cứ chu chấp tính toán hẳn là tùy tiện ký sinh mấy người đi đường, ngươi linh lực trong cơ thể dung lượng cùng cường độ cũng vượt xa bình thường diện dịch sĩ chính thức. Nhìn tới, Tề Xung Tiêu thật đúng là rất chân thành địa đang trợ giúp ngươi thăng cấp a. đúng vậy a. Chu chấp hồi đáp, có một ít thời khắc, ta ngược lại thật ra thật sự nghĩ muốn gia nhập phái Cách tân bất quá, ta cuối cùng vẫn làm ra quyết định của mình. Phương hồi không có cách nào phán đoán chu chấp quyết định có chính xác không, hắn hiểu rõ, chu chấp tại từ chối Tề Xung Tiêu mời sau đó cũng cung cấp tại cự tuyệt đến từ phái cách tân tài nguyên. kia tiếp theo chúng ta làm cái gì? phương hồi dãy dỗi chính mình run đũa cơ thể, là tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ mà. người không tại trong ba ngày, ta thế nhưng rất chân thành địa đi dạo một chút nội thành, phát hiện không ít ăn ngon cửa hàng, chúng ta cùng đi ăn đi. dù sao ngươi lại không thiếu tiền. phương hồi nghiêm túc nói xong, liền xem như ngươi thiếu tiền cũng không có việc gì, ta đi làm, bao ngươi thỏa mãn. chu chấp lái chậm chậm khẩu, ta dự định ngày mai xuất phát đi lại đô. gấp gáp như vậy sao? phương hồi tập trung ý chí, à, cũng đúng, khoảng cách thi y nửa tháng. Bình Dương đạo khoảng cách Thiên Mệnh đạo ngàn dặm vạn dặm, ở giữa lộ trình khoảng đều muốn một tháng, nếu như đoàn tàu tiến lên con đường phía trên có khu dịch hoặc là sự kiện bệnh hóa ở giữa muốn lãng phí thời gian thì càng nhiều. Chu chấp gật đầu một cái, mặc dù ta rất muốn tại xương Đô lại chờ một đoạn thời gian, nhưng ta nghe qua, tiến về Đại Đô đoàn tàu, ngày mai vừa vặn có một cố, nếu như bỏ lỡ, còn phải đợi thêm một tuần lễ. Phương hồi lộ ra một vẻ đã hiểu, chỗ kia vì bóp, chỉnh lý một chút đồ vật, cùng mọi người cáo biệt. Chu chớp nói, hu hu hu hu hu hu, Chu ca, ngươi cũng muốn đi. Nhớ về thăm Mai Gia a. Mập mạp Mai Di vẻ mặt cầu xin. "Mai Di, ta vẫn chưa đi." Chu Chấp vẻ mặt bình tĩnh nói, "Ta ngày mai mới xuất phát. Đây không phải là giống nhau sao? Ngươi ngồi đừng lúc đích, Mai Di cho ngươi đi làm vài món thức ăn." Mai Di nói xong liền buộc lên tạp dề, tiến nhập trong phòng bếp. Một bên trên chu ngồi, Tô Hành cùng Tô Dung Dung chính nhìn Chu Chấp. "Chu ca, ngươi thật sự muốn đi Đại Đô thi y sao?" Tô Dung Dung trên mặt có chút khổ sở. "Ừm, là tính toán như vậy." Chu Chấp gật đầu một cái, cũng không biết con đường phía trước thế nào, thiên mệnh đạo, thậm chí phần lớn là huyền nguyên trung tâm chỗ nào nhất định có càng mạnh diện dịch sĩ, cao thâm hơn kiến thức diệt dịch. và, lão cha, chu ca đi lại đô tham gia thi y sẽ không thi rất y. tô dung dung càng thêm khó qua, nghe nói nơi đó thi y rất khó, đến lúc đó chu ca nhi chỉ có thể sám xịt địa quay về, ngay cả chúng ta mặt cũng không dám thấy vậy. tô hành có chút bất đắc dĩ, hắn sờ lên tô dung dung đầu, ta thân ái quê nữa a. người chu thân ái ca đã thăng cấp chính thức, người thi rất một trăm lần, hắn cũng sẽ không thi rất một lần. tô dung dung hai mắt đấm lệ ngẩng đầu, a. tô hành nhìn chu chấp, chu chấp trên người linh lực cũng không có thu lại, mà là mạnh mẽ địa hướng ra bên ngoài quấy tán. Tô Dung Dung dạng này, người thường còn chưa tính, Tô Hành có thể là có thể cảm giác được, nam nhân ở trước mắt như là hỏa lò bình thường. Linh lực là diệt dịch sĩ căn nguyên lực lượng, mà Chu Chấp, hiện tại chiến lực chỉ sợ, thực sự là đáng sợ tài năng, ta còn là đánh giá thấp ngươi, Chu Chấp. Tô Hành có chút tán thưởng, cho dù là đặt ở thừa vận, cũng được, coi là cực kỳ ưu tú tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Muốn đột phá cấp chính thức là một kiện khá khó khăn sự việc, có thể đột phá, liền đã chứng minh diệt dịch sĩ tài năng. Trên thực tế, có thể theo kiến tập bước vào chính thức diện dịch sĩ, nhiều nhất chỉ có 1 phần 6, thậm chí càng ít. Vận khí của ta cũng không tệ lắm. Chu chấp hồi đáp, tô hành một thân nhất định có bí mật, chu chấp lòng hiếu kỳ cũng không mạnh, vậy có dạng này, chẳng qua trung tâm phòng dịch bên trong giường như cũng không có dạy ngươi diện dịch thuật, liễm tức pháp. Tô hành đánh giá chu chấp, đó là một loại thông dụng tại diện dịch sĩ chính thức đẳng cấp thấp phương pháp hô hấp, có thể đang điều chỉnh hô hấp trong lúc đó, duy trì trạng thái thân thể, giảm xuống linh lực tàn mát. Trên thực tế biến thành cấp chính thức sau đó, chu chấp liền phát hiện, linh lực của mình, cho dù không sử dụng diện dịch thuật, cũng đang không ngừng địa tự động phát tán. Mặc dù không nhiều, nhưng trên thực tế vậy cũng không biết Đáng tiếc ngươi đi là chính thống con đường của diện dịch sĩ. Nếu như đi theo bạn thiếu gia, bạn thiếu gia có thể dạy ngươi ký sinh trùng bí pháp cùng có lợi cộng sinh nếu có ký sinh trùng ký sinh tại trong cơ thể ngươi, liền có thể tại không lúc chiến đấu sức mạnh dịch bệnh tiêu hao tới gần bằng không, xa so với kiểu này cấp thấp hàng thông thường diện dịch thuận mạnh. Phương hồi vừa nói, một bên trở mình. Chu chấp thần sắc khẽ động, mời Tô bác sĩ chỉ giáo. Tô hành ruốt ruốt râu mép, lộ ra nụ cười tự tin. Vì, hắn đã cảm giác được đến từ chính mình nữ nhi ngoan kia ánh mắt nóng bỏng. Chương 171, đặt vào lữ trình, 2, chương 171, đặt vào lữ trình, 2 Liễm tức thuật cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn diệt dịch thuật, so với học viện y bên trong chính thống ngũ thức mà nói, là vô cùng đơn giản. Ước chừng dùng nửa giờ, Chu chấp thì hiểu rõ hắn cơ bản nguyên lý. Trên lý luận mà nói, cái này liễm tức thuật cũng không phải cái gì cùng loại khử trùng loại hình thông dụng diệt dịch thuật, nó là thuộc về diệt dịch sĩ khoa thần kinh. Diệt dịch sĩ linh lực, chủ yếu thông qua trong thân thể thần kinh đến tiến hành truyền lại cùng quyết tán, Chu chấp đã phát giác được, cái gọi là liễm tức thuật hẳn là diệt dịch sĩ khoa thần kinh làm ra phiên bản đơn giản hóa. "Oa, Chu chấp, ngươi có lúc thông minh để cho ta có chút giật mình." Phương hồi vô cùng khoa trương bưng kín miệng của mình. "Ừm." Không cần phải. Khoa chương như vậy, Chu chấp lạnh lùng nói. Hồi trung thiếu gia hẳn là thoát ly bản thể nguyên nhân, gần đây tất cả run buông ngày càng chịu tượng. Rất khó tưởng tượng, tụ tập tất cả chịu tượng làm một thể phương hồi bản thể, là thế nào ra hỏa. Nói trở lại, Liễm Tức thuật là hàng thông thường, nhưng mà khoa thần kinh đám kia diệt dịch sĩ có thể làm ra diệt dịch thuật có thể thiên ký bách quái, nghe nói cấp cao diệt dịch sĩ khoa thần kinh đã có thể làm được linh lực không rõ gì. Linh lực của ngươi cùng dung lượng đầy đủ, vô cùng thích hợp đi khoa thần kinh con đường. Tiện thể nhắc lên, đám người này vì linh lực làm cơ sở thậm chí có thể không dựa vào diện dịch thuật, mà trực tiếp sử dụng linh lực bản thể đến tiến hành công kích. Phương hồi là ký sinh trùng, hiểu rõ tri thức là thực sự rất nhiều. người đến bây giờ, còn không có suy xét tốt muốn đi cái gì con đường sao? Phương hồi dường như cảm giác được Chu chấp tự hỏi. Ta nghĩ đi con đường, ta tạm thời còn không có ở cái thế giới này nhìn thấy. Giọng Chu chấp tại sáng sủa dưới ánh trăng văng lên. Ha ha, nói ngươi giống như không là thế giới này đồng dạng. Phương hồi cười hai tiếng. Chu chấp vậy không thèm để ý, tìm đi, diện dịch sĩ team có thể cùng cái khác thuộc tính con đường diện dịch kết hợp, vừa vặn ta cầm Trần chiều Thang Hắc Diên Dường như có không ít chỉ có diện dịch sĩ tim mới có thể mở ra pháp môn. Phương Hồi nheo mắt lại, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, như thế rêu rao mà đem cái này chạm dịch đao phóng tại bên người, không sợ người khác tới là sao? Đoạn. Chu Chấp vừa đi vừa nói, tất cả mọi người cho rằng cuối cùng có người hội lấy đi dành riêng cho hắn hội đao. Phương Hồi cái hiểu cái không? Chu Chấp cũng không giải thích, tất cả mọi người cho rằng Trần Thang Hội quay về nhận lại đao, không có người để ý Chu Chấp là như thế nào đạt được Hắc Diên. Nhưng chỉ có Chu Chấp hiểu rõ Trần Chiếu Thăng đã chết. Thừa dịp chưa vào đêm, Chu Chấp đi thăm hỏi một chút hiện tại đang trung tâm phòng dịch làm sai nha Hàn Thạc. Hiện tại Hàn Thạc cũng đã trở thành một tên diệt dịch sĩ kiến tập. Trải qua Trường Sinh Đạo ngoại thành đánh một trận, Hàn Thạc cả người cũng nhìn lên lên tinh thần rất nhiều. Chu Chấp hiện tại vậy đã hiểu, trước đây Hàn Thạc có thể tại cùng Trường Sinh Đạo trong chiến đấu toàn thân trở ra, trong đó sợ là có địch thu nghiễm phần lớn công lao. Hàn Thạc mặc dù cha mẹ đã qua đời, nhưng bây giờ nhìn lại hắn đem phòng dịch làm là sự nghiệp của mình một bộ phận, trước đây loại kia hơi suy sụp tinh thần cảm giác vậy tiêu tán. Nói chuyện với nhau một hồi, Chu Chấp liền rời đi. Diện dịch sĩ thế giới, thật sự vẫn rất tốt chơi. Chu chấp nói như thế, có đủ loại kiểu dáng người tại mảnh thế giới này sinh hoạt. Ngươi hẳn không có gặp qua thật sự bệnh hóa khu vực. Phương hồi hợp thời nói ra, không nhận lục đại quốc thống trị khu vực, chỗ nào có thể nói là chân chính người ở giữa ngục. Thậm chí có không ít cỡ nhỏ quốc gia vì dịch bệnh mà triệt để diệt vong, dạng này thí dụ mẫu nhìn mãi quần mắt. Phương hồi dường như nghĩ làm ra cái gì, chúng ta lần này lữ hành thì cũng không thế nào an toàn, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng. Chu chấp gật đầu một cái. Về đến lư điểm đã ước chừng 11 giờ. Vừa mới chuẩn bị lên lầu Phát hiện tại lư điểm trên mặt bàn, để đó một quyển sách. Chu chấp trung quanh nhìn một chút, đi ra phía trước, mở ra trang địa. Thông giải tim. Chu chấp đã trở thành diệt dịch sĩ cấp chính thức, ít ngày nữa thì muốn đi trước đại đô tham gia thi IEEE. Trần Xuyên nhìn muội muội của mình, hắn xác thực có tài năng, lần này thì IEEE, tất nhiên có thể đạt được điểm xếp hạng. Đối với tại muội muội của mình, Trần Xuyên vẫn còn có chút giật mình. Cùng trước kiếp như hai người khác nhau, bất luận là theo tính cách hay là hành vi. Càng chớ luận, Trần Phù nhìn xem người ánh mắt. 16 tuổi diệt dịch sĩ cấp chính thức, cho dù là tại đại đô huyền nguyên Châu như vậy, cũng là ít có văng vào nhìn đẳng cấp này cũng đủ để ứng phó thi y bên trong các loại đề thi người không đi nhìn xem hắn hoặc là giữ lại một chút hắn sao trần xuyên nghiêm túc nói trần gia hiện tại thế lực mặc dù không giống trước kia nhưng thực tế đối với chu chấp mà nói là tốt hơn đại phòng bị diệt trần lạc trốn đi trần triều thăng mất tích nếu là chu chấp gia nhập trần gia nhị phòng trần gia hiện tại tài nguyên chỉ sợ đều sẽ nghiêng cho hắn hắn vô cùng ưu tú cần rộng lớn hơn thiên địa trần phú nói như thế hắn đối với diện dịch có chỗ truy cầu ta liền không thể ngăn cản con đường của hắn đúng chi ta vậy không có cách nào ngăn cản trần xuyên lắc đầu hắn đương nhiên biết rõ điều này, càng rõ ràng hơn là chính mình cái này muội muội đem Trần gia bí thuật thông giải tim phó bản lấy ra đưa cho Chu chấp. chuyện này là Trần Trung Hành cùng Trần Trung Nghĩa chuyện này đối với nhị phòng trưởng Quyền huynh đệ ngầm đồng ý. căn cứ hiện nay nắm giữ đến tin tức, Chu chấp dường như cũng không có sáng tỏ con đường diệt dịch. cũng chính là bởi vì cái này suy tính, Trần gia đưa ra diệt dịch thư, thông giải tim chưa bao giờ là cái gì hàng thông thường, mà là đủ để sáng lập ra Trần Triệu Thăng như vậy cường giả cấp chiếu tinh diệt dịch thư. Trần Xuyên thần sắc bất động, trong tương lai đại đô, thậm chí tất cả huyền nguyên trị sợ đều sẽ có lớn chuyện phát sinh thì tỷ như trước đây không lâu, một vị đến từ vương triều thừa vận, tự xưng thái tuế tinh quân diệt dịch sĩ, tại phi quan đạo đánh bại huyền nguyên thất chiếu tinh một trong, quý tiểu hán. cái đó diện dịch sĩ giống như hành không xuất thế, mang mặt nạ, du lịch thế gian, không ai biết được người này là ai, chỉ biết là người này không phải vương triều thừa vận nổi danh thiên tài địa tạng hậu thổ chi lưu, là chưa từng nghe nói qua danh hiệu. nhưng trần xuyên hiểu rõ, vị này thái tuế tinh quân cũng không phải lần đầu tiên ra tay, hắn đã từng bí ẩn địa đánh bại nhà mình chiếu tinh trần chiêu thăng, chỉ là tin tức này chưa từng công khai. thực sự là thời buổi rối loạn a. Chân xuyên thở dài hiện tại chỉ cầu chấn ra có thể trong tương lai bảo tồn đủ thực lực chỉ thế thôi tiểu nha ngân tạm biệt thật tốt tu hành chu chấp nói xong sau đó lui về phía sau hai bước tránh qua tránh né tiểu nhiễu nước bọn không có gia nhập phái cách tân tề sung tiêu đương nhiên sẽ không nhường chu chấp đem tiểu nha ngân mang đi chẳng qua chu chấp cũng không phải là thú ý ỉ cũng không có như này đủ cầu toàn kỵ buổi sáng 9 giờ nội thành ga trung tâm núi liền không dứt tàu hỏa hơi nước ở chỗ này lưu động thế giới dịch bệnh trừ ra diệt dịch thuật cái khác khoa học kỹ thuật vậy thuật lý thành trương đang phát triển Xương đô kết nối lấy tất cả bình xương đạo hậu cần, nơi này phồn hoa có thể thấy được luồn lổm. Chu chấp sách hộp đen, xuyên qua đám người, thông qua kiểm tra bệnh hóa, bước vào bên trong. Ngoại bộ đều là bình xương đạo nội bộ giao thông mạng, bình thường một chuyến xe chỉ cần cấp kiến tập diện dịch sĩ đến là tuần tra viên là đủ. Vì tại bên trong bình xương đạo, thật sự xảy ra kinh khủng sự kiện bệnh hóa khả năng tính cũng không lớn, cho dù xuất hiện, cũng được, tại bình thường thời gian bên trong thanh trừng chấn áp. Bên trong, liền không đồng dạng. Muốn ra bình xương đạo, vẽ xe giá cả cực quý, mà đi hướng Thiên Mệnh đạo đại đô vé xe càng là hơn muốn chỉnh cả 4500 huyền nguyên tệ. Rất đơn giản nguyên nhân, vì cỗ xe bên trên cần phân phối hàng loạt lực lượng cảnh bị diệt dịch sĩ. Phải xuyên qua khu vực bệnh hóa, tranh thoát kỳ dị thiên hai, liền cần diệt dịch sĩ. Nguyên nhân chính là như thế, tiến về đại đô tàu hỏa hơi nước mới biết mấy chục ngày mới có một cỗ. Giờ phút này, đứng trên này đã tràn đầy. Nghĩ muốn đi trước đại đâu người cũng không ít. Chu chấp phán đoán một chút nhân số, đủ để đem 16 con xe nhất trần đầy. Hô, người thật nhiều a. Vừa nãy kiểm tra trong lúc đó thoát ly chu chấp thân thể phương hồi lần nữa trở về bản thiếu gia hội chứng ám ảnh xã hội lại phàm vào, chu chấp có hay không có dược chương 172, mới dị thường đã xuất hiện một chương 172, mới dị thường đã xuất hiện một theo từng tiếng lũ đổ vui sướng âm thanh chu chấp thuận lợi leo lên tên là hy vọng hiệu đoàn tàu giao qua vé xe chu chấp sách hộp đen đi tới tới gần bên cửa sổ vị trí tiến về lại đều cần tiếp thời gian gần một tháng tiếp xuống trong một tháng chu chấp cùng những thứ này các hành khách đều sẽ ở vào cùng một cái không gian trong đang đi đường vật tư ở vào đếm ngược toa số hai tròn nhưng cũng không miễn phí mà là cần tốn phí huyền nguyên tệ tới mua đồng thời nghe nói so với tự mang giá cả muốn cao hơn chừng năm thành. Chu chấp kinh trang thượng trận, trên người Huyền Nguyên Tệ đầy đủ hắn phung phí thật lâu. Theo mang theo bao lớn bao nhỏ các lữ khách lên xe, nguyên bản tàu hỏa hơi nước bị chen lớn chở đầy, giữ vững một người một phiếu nguyên tắc, tất cả toa xe vừa lúc bị nhồi vào. Vì muốn phòng dịch nguyên nhân, tiến về bình xương đạo bên ngoài khu vực đoàn tàu, chưa bao giờ vượt mức vé. Cỗ xe phía trên, vậy dần dần ồn ả lên. Chu chấp nhắm mắt lại, đem hộp đen đặt ở bên người của mình. Sau đó, lần này đoàn tàu sắp khởi động, xin trả không lên xe lữ khách nắm chặt thời gian. Lần này đoàn tàu thủy phát đứng là Bình Dương Đạo Sương Đô Trung Tâm. Trạm cuối cùng là Thiên Mệnh Đạo Đại Đô Quốc Lập số một nửa đường Đô 6 đứng, dự định lưu trình thời gian là 29 ngày 07 giờ, mời các vị lữ khách làm tốt vật tư chuẩn bị cùng với dược phẩm dự trữ. Giọng nữ dễ nghe theo phát sóng bên trong truyền ra. Lần này đoàn tàu phối hữu 6 tên diện dịch sĩ cấp chính thức, 12 tên nhân viên phòng dịch, hy vọng hiệu bệnh hóa thiết bị phòng dịch do tập đoàn Thần Võ tài trợ cung cấp, thần võ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Các vị lữ khách bảo hiểm bệnh hóa do ngân hàng sinh mệnh toàn bộ hành trình ủng hộ, ngân hàng sinh mệnh là ngài lữ hành con đường hộ tống. Nghị Hội Trung ương Huyền Nguyên Phòng Dịch Bộ Chỉ huy nhắc nhở ngài: tại lữ đồ trong quá trình, không muốn vào được cảnh quan quay phim, không muốn tự mình mở cửa sổ ra, lưới phòng hộ và phòng dịch công trình, không muốn cùng không biết tồn tại câu thông, quan bế người thông tin trang bị, phàm có sự kiện bệnh hóa hoặc là bệnh hóa vật xuất hiện, mời ngay lập tức báo tin tòa thứ hai tổ tàu. Xuất hiện xa hành chạy trong lúc đó, bất kỳ người nào không thể tiến vào điều khiển toa xe cùng với hậu cần bảo hộ toa xe, vì ngài cùng cái khác lữ khách sinh mệnh an toàn, làm ơn tất tuân thủ, kẻ vi phạm đem dựa theo Huyền Nguyên Phòng Dịch pháp cái cùng với thứ nhất hiến pháp tiến hành làm trái quy tắc xử lý. Tổ tàu có thay đổi con đường, lập tức đường về hết thể sửa đổi kế hoạch đã định cuối cùng giải thích quyền. Cuối cùng, mong ước mọi người lữ đồ vui sướng. Thứ chín trong xe ngắn mũi trầm mặc. Tại xác định phát sóng bên trong không còn truyền đến ngọt ngào âm thanh, âm thanh mới một lần nữa hồi sinh. Thật là quá phiền phức. Thiếu ca, ngươi nói đúng không? Chu chấp phía trước là một người mang kính mắt người trẻ tuổi, nhìn lên tới hai mươi mấy tuổi bộ dáng, ngược lại là sinh trắng nõn. Người thường, Chu chấp là đúng người này lần đầu tiên phán đoán. Diệt dịch sĩ linh lực bình thường rất khó dấu ở liền xem như tu hành liễm tức loại hình che đậy linh lực phát môn cũng bất quá nhường ngày bình thường triển lộ linh lực ít một chút, trừ phi có đặc dị năng lực có thể hoàn toàn che đậy, tỉ như liễm tức người sáng lập khoa thần kinh diện dịch sĩ có thể làm được liền giống như người bình thường. trước mắt người này cũng không có quá nhiều có thể, trên cơ bản chính là người bình thường. rốt cuộc lộ trình xa xôi, phòng ngừa bệnh hóa, làm nhiều chút ít chuẩn bị cũng là hợp tình hợp lý. chu chớp mở to mắt, mở miệng nói, tiếp gần một tháng lộ trình còn phải thông qua đạo cùng đạo ở giữa khoảng cách, trong đó gặp được cái gì ai cũng khó mà nói. từng cũng thế, người trẻ tuổi có chút tựa như quen bộ dáng. Tiểu ca, ta đến từ Lịch Hương gọi là Thẩm Vượng, vì người trong nhà ở Thiên Mệnh Đạo làm chút ít buôn bán nhỏ, năm nay dự định qua bên kia phát triển. Người đây? Phương hồi móc móc lỗ tai, hoa, hắn lời hưu ích làm nhảm. Chu Chấp không hề cảm thấy Thẩm Vượng so sánh hồi nói nhiều. Lịch Hương là khoảng cách xương đều tương đối xa thành thị, nếu như là xương đông người, chí ít nên tại trên TV đối với Chu Chấp thoáng có chút ấn tượng. Ta là Chu Chấp. Chu Chấp mang trên mặt nụ cười, sau đó một tháng, sợ là chúng ta muốn như thế nhìn nhau sững sờ. Sao, vị tiểu ca này, ngươi là diệt dịch CD? Thẩm Vượng vẫn không trả lời. Chu chấp phía bên phải, an mặc có chút trang điểm lộng lẫy địa phụ nữ trung niên bu lại. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chiếu nhìn một chút chúng ta. Hừ hừ hừ, miệng quả đen, năng lực có chuyện gì? Phụ nữ trung niên đối diện, cũng là thẩm vượng bên cạnh, là đầu trọc trung niên nam nhân, cùng phụ nữ trung niên là một đôi vợ chồng. Toa thị chính đã từng nói, tàu hỏa hơi nước đi hướng đại đô sẽ ra chuyện tỷ lệ nhỏ hơn một phần vạn, với lại dù sao cũng là huyền nguyên cảnh nội, cái nào có nhiều như vậy bệnh hoa a? Chu chấp nghe trung niên nam nhân lời nói, tại lúc này, tàu hỏa hơi nước khởi động, theo bạo liệt tiếng vang minh, cảnh sát, tại hướng lui về phía sau. Huyên nào âm thanh, phun trào bên thái bờ. Đúng vậy a. Chu chấp nhìn thấy, là hy vọng hiệu sông ra đứng đài sau đó, mênh mông vô bờ, bình nguyên bắn ác. tầng mây xếp, trời sáng khí trong, hoàn toàn không có cách nào nhìn ra. Đây là một tràn ngập dịch bệnh, vạn vật bệnh hóa khủng bố thế giới, cái nào có nhiều như vậy bệnh hóa. Chu chấp nghiêm túc nói. Đường dài đoàn tàu là một cỡ nhỏ thế giới, đặc biệt thời gian dài phủ kín môi trường, chỉ ít theo Chu chấp là như thế này. 16 tiết trong buồng xe, loại người gì cũng có. Chu chấp Chu chấp, phía sau kia một khoang xe lửa bọn hắn đang đánh bài sao? Phương Hồi là không có cách nào an tĩnh lại ra hỏa, hắn chậm rãi ngọ ngậy chính mình thân thể, xuyên thẳng qua tại trong đỗ xe. Chu chấp đối với Phương Hồi chỉ có một yêu cầu, đó chính là đường bị lưu động diệt dịch sĩ phát hiện là được rồi. Chu chấp hiện tại đã phát hiện ký sinh trùng, chí ít Phương Hồi chiến đấu là không tốt, trừ ra chiến đấu, các loài khác giống như lẻ vào, thông qua kiểm tra bệnh hóa, siêu tập tin tức ngược lại là một tay hảo thủ. Chỉ là mấy ngày, Phương Hồi đã đem trong xe cơ bản thông tin cũng nắm giữ. Tiết 4, trong xe có một đám sinh viên y khoa, vì đã năm thứ ba đại học nguyên nhân, muốn xuất phát đi thiên mệnh đạo luyện luyện. Học tập mới nhất diện dịch thuật, căn cứ Phương hồi nói, những người này dường như rất gốc, gặp phải tốt nghiệp cùng hành nghề bác sĩ kiểm tra áp lực. Ta thái hiểu những người này. Phương hồi Trịnh trọng nói, ngươi biết không, ta lúc đầu cũng là bởi vì thành tích học tập không tốt, mới đi thượng phạm tội, a không, diện dịch sĩ dịch bệnh con đường này. Đừng dạy hư tiểu bằng hữu. Hiện tại diện dịch thế giới rất khó, muốn thuận lợi tốt nghiệp, tìm thấy sĩ diện công tác, cũng không phải một chuyện đơn giản. Chu chấp đem thông giải tim phóng tới trên mặt, tiện thể nhấc lên, lần này ngươi phạm tội những lời này ngược lại là không có nói sai, ngươi giết bao nhiêu người, trong lòng vẫn là được có điểm số. Phương hồi toàn vẹn không thèm để ý, sức mạnh dịch bệnh bản chính là như vậy, bản thiếu gia có thể duy trì lạc quan như vậy tâm thái đã rất khá. Chu chấp không nói nữa, mà là nghiêm túc mà nhìn mình trên tay thư. Mục tiêu của mình là trong một tháng này, nghiên cứu hiểu bản này thông giải tim từ đó tốt nhất có thể đạt được mấy môn diệt dịch thuật. Tạm thời, vì tim thành đạo đường, đi trước đây Trần Triều Thăng đi con đường. Chương 173, mới dị thường đã xuất hiện, 2, chương 173, mới dị thường đã xuất hiện, 2. Tại Nguyên Nguyên có dạng này thuyết pháp, tim là quân chủ chi quan, là đế vương là lãnh tụ, tim trên cơ thể người bên trong đưa đến quản lý trung toàn cục tác dụng. Diệt dịch sĩ tim có thể trên phạm vi lớn cường hóa tim lực lượng, là cơ thể cung cấp động lực, nói ngắn gọn chính là càng nhanh, càng mạnh. Trước đây Trần Triều Thăng cái chủng loại kia cảm giác các bác, tại diệt dịch sĩ cấp chính thức bên trong, đến bây giờ Chu chấp đều chưa từng gặp được. Tại Tân Lương cảnh ngộ kinh lưu tại Trần Triều Thăng trước mặt, không thể nào năng lực chống nổi bá chiêu. Nhân thể cái khác tạng khí đều là quay chung quanh tim tiến hành, toàn thân đều muốn dựa vào tim truyền vận huyết dịch mới có thể đi vào được bình thường hoạt động, cũng chính là bởi vậy, cấp cao diệt dịch sĩ tim có thể tự nhiên cùng hắn hắn con đường dung hợp. Vậy cơ hội là tối toàn diện diện dịch sĩ con đường, thực sự là không tệ. Chu chấp nhìn xem trong tay thông giải tim, cùng tiếp trước giống nhau, quyển sách này kỹ càng giải thích tim cấu tạo, đem nó làm là thân thể nội bộ động lực lớn nhất nơi phát ra, tương đương với ô tô động cơ. Vì tim làm hệ tâm, cường hóa rất nhiều cơ quan, lại sử dụng thân mình cường độ tiến hành linh lực đặc kích. Trong đó nhất là rõ rệt đặc điểm là, diện dịch sĩ tim có thể cùng các cái lĩnh vực diện dịch sĩ dung hợp, hình thành cùng loại động mạch tim diện dịch sĩ nội tạng diện dịch sĩ loại tồn tại này. Chân phụ, thật đúng là cô nương của ta. Chu chấp nghĩ như vậy. Một bên đôi vợ chồng trung niên một mực nói dông dài, tiểu ca còn trẻ như vậy chính là diệt dịch sĩ, thật lợi hại a, diệt dịch sĩ khá tốt, về sau tìm đối tượng vậy thuận tiện, khẳng nhất định có thể tìm một người tốt cô đương. bác gái nói được có chút cao hứng mừng mừng, đấy, tiểu ca về sau tìm đối tượng, tìm khẳng định cũng là diệt dịch sĩ, hai cái diệt dịch sĩ cùng nhau, tốt bao nhiêu, lại ổn định, kiếm được lại nhiều, ta nghe nói làm diệt dịch sĩ vô cùng kiếm tiền. trung niên đầu chọc đại ca có chút âm mộ, chu chấp để quyển sách trên tay xuống, kỳ thực sao cũng được, so với đối tượng, ta thích hơn đọc sách. thẩm vượng bù lại, nhìn qua thông giải tìm. Là y thư a, hoàn toàn xem không hiểu. Diệt dịch sĩ cũng thật là lợi hại, lại nói, tiểu ca ngươi đi phần lớn là làm cái gì? Nhìn ra được, những người này vô cùng nhàm chán. Bất quá, Chu chấp cũng cũng không phải là không muốn cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Tương phản, đuổi một ít thời gian là chuyện rất bình thường. Chỉ qua 3 ngày, tất cả lữ trình vừa mới qua 1 phần 10. "Ừm, Thi Ili, ta nghĩ đi đại tất cả xem một chút, có hay không có càng cơ hội tốt." Chu chấp vừa nói, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này, bầu trời ngoài cửa sổ thoáng có chút tâm trầm. Không biết có phải hay không là ảo giác, nguyên bản bạn bạn giảm không ngây thời tiết tốt, đột nhiên biến hóa. Tại toa xe nội bộ, không hiểu cảm giác để nén. Phát sóng bên trong truyền đến âm thanh. Các vị lữ khách, các vị lữ khách. Hy vọng hiệu đã rời khỏi bình xương đạo tiến nhập khu vực không chính thức. Khu vực không chính thức, hội dẫn đến chỉ số bệnh hóa tăng lên, sẽ xuất hiện các loại sự kiện kỳ dị, nếu là phát hiện cảnh tượng kỳ quái, mời mọi người nhớ kỹ trước đó quy tắc, đừng nghe không nên nhìn, không muốn chụp ảnh, toàn bộ hành trình lưu tại hy vọng hiệu trong xe. Nương theo lấy chuyển giọng nữ, bao gồm thẩm vượng đám người, trong xe hành khách ngay lập tức hẩn trương lên. Xe không sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Trung niên người đàn ông đầu chọc tóm lấy lao bà của mình tay. Ta còn trẻ, ta còn muốn tóc dài. Chu chấp lúc này ngược lại vô cùng muốn biết, đầu chọc rốt cục có tính không bệnh hóa một loại. Ánh mắt của hắn hướng ngoài cửa sổ. Mau nhìn, bên ngoài hình như có người. Trong xe, một cái tiểu cô nương đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ, có chút non nớt thanh âm vang lên. xa xa, hơi ẩm đạm màn trời phía dưới, dường như thật sự có người. Với lại, còn đang hướng phía chính đang hành xử tàu hỏa hơi nước với tay. Tiểu cô nương ngẫu thân biến sắc, ngay lập tức đem tiểu cô nương kéo lại, lấy tay che mắt, chính mình vậy túi lầu xuống kia hẳn không phải là người đi. Thẩm Vượng có chút sợ thấp giọng hỏi. Chu chấp cũng không có trả lời ngay, mà là càng thêm nghiêm túc nhìn phía xa. Huyễn Nguyên Cảnh nội khu vực không chính thức sẽ rất ít xuất hiện nhân loại tung tích. Đồng thời, cuối nhân số dường như càng ngày càng nhiều. Như là từng cái người dơ một theo bên trên Bình Nguyên Phong lắc lư, chỉ là một hồi liền xuất hiện hàng trăm người ảnh. Bọn hắn hướng phía đoàn tàu phương hướng, thống nhất địa với tay động tác chất phát mà tính mình. Đúng thế. Chu chấp hồi đáp là dịch bệnh. Tất cả trong xe trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bên ấy bên đấy cũng có có hành khách lâm thanh run rẩy. Từ từ, những bóng người kia hiện ra địa không như hình người, hay là vì một loại méo mó tư thế, dường như hướng phía tàu hỏa hơi nước tại ở gần. Cùng lúc đó, trong xe cũng giống như truyền đến cùng loại với nhai thanh âm quái dị, thật giống như mạc danh theo bên ngoài truyền đến. "Tiên sinh, mời ngài tuân thủ quy tắc, không muốn hướng phía ngoài cửa sổ nhìn xem." Tuần tra tổ tàu thành viên là nữ diệt dịch sĩ, nàng đang một tiết một tiết địa lưu động, đồng thời trấn an lữ khách cảm xúc. Cảnh tượng cùng thanh âm là bệnh hóa nguyên nhân dẫn đến. Giọng nữ diệt dịch sĩ rất mềm Chu chấp hơi có chút may mắn hiện tại phương hồi không tại trên người mình nếu không nó lại có thể não bổ ra bản thân cùng cái này nữ diện dịch sĩ ấn ái hình tượng chu chấp nâng lên một tấm nhường nữ diện dịch sĩ thoáng có chút kinh diễm bộ mặt cảm ơn bất quá chỉ là một ít bệnh trùng mà thôi hắn nhẹ giọng mở miệng ta là diện dịch sĩ cho nên không sao diện dịch sĩ còn trẻ như vậy sao nữ diện dịch sĩ liếc nhìn chu chấp một cái Con trẻ như vậy diện dịch sĩ kiến tập hẳn là học viện y học sinh đi trẻ tuổi có chút ngạo khí là rất bình thường nữ diện dịch sĩ nghĩ như vậy ừm vẫn là phải chú ý bảo vệ bệnh hóa vừa vặn phía trước mấy tiết trong xe vậy có mấy cái sinh viên y khoa lữ hành trên đường có thể cũng được, trao đổi một chút. Ừm, cảm ơn. Chu chấp ôn hòa gật đầu. Nữ diệt dịch sĩ đối với Chu chấp khiêm tốn thái độ có hảo cảm. Trước mấy khoang xe bên trong sinh viên y khoa bên trong có mấy cái quả thật có chút cao ngạo. dạng này lưu khách, nữ diệt dịch sĩ thấy không ít. giờ phút này, nữ diệt dịch sĩ nói thêm một câu, những bệnh này trùng, không có nguy hiểm gì, nhưng có thể biết dẫn tới hành khách thân mình nhận tàng biến chứng, có nhất định nguy hiểm. càng quan trọng chính là, hiện tại chỉ là tại trên cánh đồng hoang, như là thông qua di tích bệnh hóa có lẽ là cỡ nhỏ sự kiện kỳ dị xảy ra điểm, là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù trên cơ bản là an toàn, nhưng các ngươi cũng có thể nghe qua, có không ít đang đi đường thê thảm đau đớn trải nghiệm, tỉ như biển Á Nam bên trên ác ma Tam Giác Cực Lạc Hải Dương Hoàng hậu hiệu trải qua khu vực kia về sau, hơn nghìn người đội tàu, bao gồm thuyền trưởng lái chính dạng này cấp cao diệt dịch sĩ, nội tạng toàn bộ bị đào dộng, chỉ còn lại túi ra, tại trên biển Á Nam nhẹ nhàng tiếp gần 3 năm, mới đi đến Cực Lạc cảng bị phát hiện. Nghe được nữ diệt dịch sĩ nói những thứ này, Thẩm Vượng càng thêm run rẩy. Tam Giác ngay tại ba cái di tích bệnh hoa trung hương, đội tàu hơi không chú ý, rồi sẽ tiến vào bên trong một. Mấy trăm năm qua có vượt qua hai chữ số đội tàu ở đâu thần bí biến mất chẳng qua tuyệt đại đa số, tựa hồ cũng là tại bản vẽ bên trong nghe nhầm đồn bệnh, không làm được đếm. Nữ diệt dịch sĩ dường như cảm thấy mình nói được có hơi quá, cả cười cười, chủ yếu vẫn là muốn đề cao phòng dịch trí thức. Chu chấp gật đầu một cái, cảm tạ. Chương 174, mối dị thường đã xuất hiện, 3, chương 174, mối dị thường đã xuất hiện, 3. Nữ diệt dịch sĩ rứt lời nhìn Chu chấp bên người mấy người một chút, liền rời đi. Không có gì ngoài diệt dịch sĩ, tại nhân loại quốc gia thống trị phía dưới các cư dân, rất ít có thể tận mắt nhìn thấy dịch bệnh hóa sự vật, hay là vật phẩm, hay là người. Tại chu chắp tầm mắt bên trong nhìn tới những kia tại hoang nguyên phía trên nhân hình vật thể cùng loại với người dơm nhưng bởi vì khoảng cách cách đến rất xa quan hệ cũng không có cách nào xác định là cỡ nào ốm bệnh. Tàu hỏa hơi nước tiếng quanh minh vang lên tại bắt ngát trên khoáng dã phun trào thành nằm dại xuống tự thú. Theo thời gian trôi qua các lữ khách phát hiện những cái vật kia tốc độ dường như cũng không có cách nào đuổi theo đoàn tàu bước chân. Hô, thật là đáng sợ đồ vật, những kia chính là dịch bệnh sao? Thẩm Vượng đứng thẳng người có chút lòng còn sợ hãi, ta vừa mới hơi nhìn thấy mặt của bọn nó đều là do rơm dạ bao vây lại, thật tốt đáng sợ. Không phải? Chu chấp hồi đáp. Những điều trên lý luận mà nói không phải dịch bệnh, mà là bị dịch bệnh chuyển nhiễm bệnh hóa sinh vật, chân chính dịch bệnh chí ít cũng tại mầm bệnh nhất cấp. Thẩm vượng nghe Chu chấp lời nói, dường như an tâm một ít, cho nên kỳ thực không có chuyện gì sao, nhìn thẳng chúng nó. Một bên, người đàn ông đầu trọc cùng thê tử của hắn cùng về hai. Chu chấp lắc đầu, khó mà nói, bệnh hóa con đường rất nhiều, nếu là truyền bá điều kiện rộng lỏng một ít dịch bệnh, sắp thực thông qua khả năng nhìn tiếp xúc liền có thể truyền nhiễm. Nghe nói như thế, vừa vặn bị một ít Thẩm vượng đáng người lần nữa xúc lên đầu. Đoàn tàu hành xử. Xa xa, Hoàng Hôn Thiên nhìn lên tới cho người ta một loại quyện đại cảm giác. Ở kiếp trước, Chu chấp cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại cơ hội, đi nghiêm túc đọc một quyển sách. Hiện tại ngược lại là hài lòng. "Vi vi, ta trở về." Chu chấp vừa mới đem trong tay thư cầm lên, bên hai liền chuyển đến dọng Phương Hồi. Những tên kia đánh bài kỹ thuật quả thực là thối không người được, ta thật sự là không chịu nổi thì ký sinh một chút, sảng khoái ngoảnh lại một buổi chiều." Phương Hồi đặc ý nói. "Sau đó thì sao?" Chu chấp đứng thẳng người, tránh đi chính mình ngồi bên cạnh. "Đương nhiên, tháng một buổi chiều." Phương Hồi càng thêm đắc ý, nho nhỏ run lùa thân thể không tự giác địa dây rựa, chẳng qua cái đó bị ta nhà của ký sinh băng bị bài của hắn bạn cho rằng gian lận hung hăng đánh cho một trận tại toa số 12, hiện tại nhân viên phục vụ đang hòa giải đâu ta sợ bị phát hiện liền chạy quay về chu chấp trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải À đúng bản thiếu gia nhìn quanh toa xe có không ít vô cùng thú vị sự việc trong đó có chút là có khả năng ảnh hưởng chúng ta lưu đổ có muốn nghe hay không một chút phương hồi cười híp mắt nói chu chấp ngáp một cái không có từ chối chính là muốn phương hồi ngôn từ chính nghĩa toa thứ tư mấy cái kia sinh viên y khoa trước kia bình thường trường học lúc là đồng học quan hệ phi thường tốt sau đó thi đậu xương cũng khác nhau học viện y y vẫn như cũ trộn lẫn cùng nhau, chẳng qua tới gần tốt nghiệp, bọn hắn quan hệ dường như xuất hiện chút ít vấn đề. đơn giản mà nói, liền là phi thường máu cho tình yêu chuyện xưa. nói lên tình yêu chuyện xưa, chu chấp nhớ tới chính mình còn chưa nhìn qua tuần này hùng tâm diện dịch vạn chí cùng cẩm tú chuyện xưa, hẳn là sẽ đây này mấy tiểu tử kia tình cảm càng thêm phức tạp một ít. sau đó là toa thứ bảy, có mấy cái đội cảnh vệ nội thành, cũng là trung tâm truy nã thành viên, đang áp giải một tên phạm nhân, kia phạm nhân cũng hẳn là cái diện dịch sĩ, trên người bị trang bị ức chế linh lực, còn tay thể nội cũng bị cho ăn thuốc nếu quả như thật sẽ xảy ra chuyện, rất có thể hội là người kia. Cuối cùng có chút cảm thấy hứng thú, Chu chấp mở mắt, áp giải phạm nhân nên có chuyên môn con đường, bình thường sẽ không sử dụng dân sự tàu hỏa hơi nước. Ai biết được, tạm giam phạm nhân nhân trung đầu, dẫn đầu là diệt dịch sĩ chính thức, chủ yếu là ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền phức, nếu không ta đã sớm ký sinh đi qua. Phương hồi chống lạnh. Chu chấp thỏa mãn gật gật đầu, chi kỷ. Phương hồi ký sinh, đối với cấp chính thức diệt dịch sĩ mà nói, là có khả năng bị phát giác, lỡ như thật sự bị nhân viên tàu phát hiện, Chu chấp cũng chỉ có thể cùng hồi trùng thiếu gia hung hăng cắt. Toa số 9, có một vô cùng thích trang bức diện dịch sĩ, chẳng qua hẳn không phải là vấn đề gì. Phương hồi tiếp tục nói, "Ừm." "Hả?" Chu chấp nhìn về phía Phương hồi. Phương hồi như không có việc gì chia tay rồi hai lần huyết sáo. Tòa số 10, có một cương ép muốn mở cửa sổ ra thông gió lao giả, bị nhân viên phục vụ cự tuyệt sau đó, đầu tiên là khóc lóc cong sòm, sau đó chuẩn bị toa xe cùng toa xe sâu trên lối đi hút thuốc, tiện thể thưởng thức những kia tại viễn trình nằm giáp xuống người rơm. Phương hồi lộ ra xảo quyệt đủ cười, quán thông đạo vốn là phong bế, hắn thừa dịp nhân viên phục vụ không chú ý mở ra, ở giữa phòng gào thét địa rất lớn, lao đầu kia dường như đem ở xa bệnh trùng trở thành là nào đó kỳ quan, càng xem càng xuất hận. Kết quả hình như bệnh hóa. Phương hồi có chút vô tội nói ra, vậy đại khái là 5 phút đồng hồ chuyện lúc trước. Đột nhiên, trong máy bộ đàm còi báo động mãnh liệt, càng chói tai. Lại thế nào á? Thẩm Vượng một phát bắt được bên cạnh lan can, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. Các vị lực khách an tâm chớ vội. Toa xe trong xuất hiện sự kiện bệnh hóa. Mời các vị lực khách không được đi lại, giữ vững tỉnh táo. Đoàn tàu thượng tồn tại chuyên môn diện dịch sĩ, sẽ nhanh chóng tiến về thanh chỉnh áp. Sự kiện bệnh hóa. Trong xe đám người động tác rất nhanh, nghe được bệnh hóa hai chữ một máy mắt, liền lập tức ôm đầu lờ ngồi. Cùng lúc đó, Nhân viên phục vụ các tiểu thư nhanh trong chấn an hành khách, thật là sự kiện bệnh hóa. Sao lại thế? Lên xe trước lẽ nào không có kiểm tra sao? Trung niên người đàn ông đầu trọc sắc mặt trắng bệnh, khuynh tròn, toa xe cuối cùng, quán thông đạo cửa lớn, phát ra quỷ dị tiếng gõ cửa, nhưng dường như lại cũng không phải, mà là nào đó va chạm âm thanh. Môi trường chỉ số bệnh hóa yếu đất đề cao. Môi trường chỉ số bệnh hóa yếu đất đề cao. Tin tức lưu truyền, Chu chấp cơ thể không có xuất hiện bất cứ gì thường nào, ngay cả chỉ số bệnh hóa đề cao tin tức đều không có. Ngược lại là bên cạnh mình, những thứ này hành khách bệnh hóa có vị trí đề cao. Trong không khí, mơ hồ có chủng mùi thơm ngát hương vị, hẳn là theo môn một bên khác chuyển đến. Đừng, đừng sợ, diệt dịch sĩ rất nhanh liền đến. Nữ nhân viên phục vụ không phải diệt dịch sĩ, chẳng qua nàng ngược lại là tương đối chấn định. Chu chấp chậm rãi đứng dậy. Vị này hành khách, mọi người lưu tại chỗ ngồi bên trên, diệt dịch sĩ sẽ tới rất nhanh. Nhân viên phục vụ có chút lo lắng. Chu chấp nhẹ nhàng mở ra hộp đen. Chiếu nặng địa hai thanh trạm dịch đao, hai màu đen trắng, tản ra quái kỳ sắc bén. Không sao. Nam nhân đứng dậy, sau đó nghiêm túc nói ra, sắp đêm xuống, sớm chút giải quyết. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút giang dác muốn ở thời điểm này bị đẩy ra thay vì nói bị đẩy ra không bằng nói là bị man lực phá tan trong mấy mắt bạo liệt gió thổi vào toa xe nội bộ tiếng thét gào trong nháy mắt vang lên vì trước mắt là trường lao hóa mặt người khủng bố người dơm nó bây giờ còn có thể được xưng là khoang miệng cơ quan phía trên ngập một cái mọc đầy bông lúa cẩm tinh tốt lá theo trong lỗ chân lông lan tràn ra tới bông lúa đồng thời trưởng tại trên nhánh cầu sinh trưởng ở trong lỗ mũi sinh trưởng ở trần chuỗi tại bên ngoài trên da ôi, ôi, ôi. lão giả khuôn mặt dữ tợn như là thần kinh ngưng kết đồng dạng Nguyên lai like thì sau chúng ta mặt nha, Phương hồi vô đầu của mình lộ ra rất vẻ mặt vô tội. Người dân dân nghiện, chỉ số bệnh hóa 77 phần trăm điểm 13. ba, nguyên bệnh hóa, bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ đông, cấp độ bệnh hóa, bệnh trùng trung cấp, hút thuốc có hại sức khỏe tốt, tại trên tàu hỏa hơi nước mở cửa sổ ra càng là như vậy. Chương 175, tim cùng máu một, chương 175, tim cùng máu một, bệnh đạo ôn là do vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm lúa nước mà đưa đến một loại tật bệnh. Nói thật, chu chấp đối với loại bệnh tật này cũng không hiểu rõ, nói đúng ra chỉ là nghe qua mà thôi. Ở kiếp trước. Loại bệnh tật này sẽ không lây nhiễm nhân loại, là một loại đặc hóa dịch bệnh thay hại, lại có thể lây nhiễm nhân loại. Chu chấp khẽ ngẩng đầu, thật là thế giới này diệt dịch sĩ phúc khí a. Cũng không đúng, đã có loại bệnh tật này, vậy liền cũng sẽ tồn tại, đặc biệt nhằm vào thực vật dịch bệnh diệt dịch sĩ thực vật. Chu chấp nghĩ như vậy, thể nội, phương hồi bắt đầu nhúc đích. Này này, thật đáng sợ, ngươi biết bệnh này sao? Ta có thể chưa nghe nói qua người thân thể thượng còn có thể trường dơm dạ a. Phương hồi có chút phấn khởi nói. Chu chấp không nói gì, vì tiếng hét gào đã hết đợt này đến đợt khác. Lão giả bệnh hóa khu vực, là tại thứ 9 toa xe cùng thứ 10 trong xe ở giữa sâu trên lối đi, mà thét lên âm thanh đến từ hai bên toa xe, nhìn lên tới, trước mắt xung kích tính bệnh hóa cảnh tượng, đã để rất nhiều người tại chỗ hẹp phương ra. Đây là quái vật gì a? Cứu mạng. Cứu mạng, diệt dịch sĩ si đâu? Chu chấp đứng ở trước bên cạnh, nhìn người rơm. Hắn, hắn là diệt dịch sĩ. Thẩm Vượng co quắp tại phía sau, đối với nhân viên phục vụ nói, còn trẻ như vậy. Nhân viên phục vụ mặc dù sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn là nhìn Chu chấp bóng lưng. Dáng người mảnh mai cao gầy, bên hông, ửm sắc thức có một thanh đen nhánh chạm diệt dao. Vị này, phía trước, Chu chấp đá động, tim phun trào máu, như là máy quạt gió bình thường, điên cuồng vận động, nhịp tim phi tốc tăng lên, linh lực hướng bên phải tay quyết tán, đồng thời lan tràn đến ngón tay, không vẹn vẹn làm máu, tim nội bộ thần kinh vậy bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Tại chu chấp tim đập lúc, thậm chí sẽ có mơ hồ động tĩnh, như là nào đó âm thanh. Hát diên, chu chấp tay phải rút đao, tâm trạng linh lực lôi cuốn lư đao, vì chấn động trái tim chi thế, hướng phía trước tinh chuẩn quét tán, cường đại linh áp bao trùm tất cả quán thông nói, đem người rơm dân nghiện bao gồm vào trong ôi người dơm tấm kia lỗ chân lông mở ra khuôn mặt trở nên cực kỳ quái gì chu chấp một kích lưỡi dao còn giống như là cắt đậu phụ đem trước mặt bệnh hóa vẩn, tùy tâm bẩn trung tâm dạch mạch máu huyết đủ đại lượng huyết dịch mang theo một ít kỳ dị mùi thối ngát một phân thành hai thuốc lá rơi trên mặt đất nhanh chóng biến thành khô héo đông lúa tất cả bệnh trùng bất lực suy sụp chặt ở quán thông trên đường theo hy vọng hiệu mạnh mẽ tiến lên mà run rẩy dữ dội phẫu thuật kết thúc thu dao một mạch mà thành trên người chu chắp một dọt đến từ bệnh trùng huyết dịch đều không có dính vào mà chung quanh hắn toàn bộ đều là ánh mắt đỏ đẫn Ừ, không có việc gì. Chu chấp đầu tiên là hướng phía thứ 10 tòa xe người nói một câu, sau đó quay đầu, đối với nhân viên phục vụ tiểu thư mà miệng, sự kiện bệnh hóa đã bị thanh trừng, đón lấy trong chỉ cần chờ đợi nhân viên phòng dịch đến tiến hành khử trùng là được rồi. Đây chỉ là rất cấp thấp bệnh trùng, tất cả chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc, không có cái gì rủi ro bệnh hóa. Dứt lời, Chu chấp gật đầu một cái, đi trở về chỗ ngồi của mình phía trên. Trong mắc ước chừng 10 giây đồng hồ, chúng người mới kịp phản ứng, liền bị giết. Không bố như vậy quái vật bệnh hóa, liền bị người trẻ tuổi này một đao giải quyết. Người trẻ tuổi này nhìn lên tới chỉ sợ đều không có 18 tuổi a. Cái này, nhân viên phục vụ tiểu thư nhìn một chút chú chấp, giờ phút này, nàng bên hông máy truyền tin vang lên. Sắp đã đến thứ 9 toa xe, mời nói cho chúng ta biết, bây giờ tình huống làm sao? Nhân viên phục vụ tiểu thư ánh mắt phức tạp nhìn xem nhìn thi thể trên mặt đất, còn có vì môn bị phá hư, theo bên ngoài truyền đến hô hô phòng. Thứ 9 toa xe bên trên có hành khách là diệt dịch sĩ, cái kia sự kiện bệnh hóa hư hư thực thực đã bị thanh trừng. Ừm, nhận được. Hắc Diên tạm Phương hồi chính đang tự hỏi tên này vì sao như thế quân hay, rất nhanh hắn liền nghĩ đến Ngươi này thất lễ trần chiều thăng chiêu thức sao? Ngươi vừa nãy một máy mắt, nhịp tim vượt qua 250, đó chính là tim bị thêm vào bí mật sao? Thân làm diệt dịch sĩ dịch bệnh, phương hồi đối với hiện nay nắm giữ tim diệt dịch thuật chu chấp cảm thấy rất hứng thú. Ừ, không sai bị lắm. Con kia bệnh trùng, nếu như không phải theo trên xe sinh ra, chỉ sợ ngay cả hy vọng hiệu bệnh hóa thiết bị phòng dịch cũng không có cách nào bài trừ. So với người thường vậy mạnh không đi nơi nào, mà chính mình sử dụng tâm trạm dạng này diệt dịch thuật, hiện nhiên là giao mũi châu giết gà. Bất quá, đây là chu chấp cố ý gây nên. Hắn thì là muốn thử một chút, mình bây giờ nắm giữ lực lượng chính mình bây giờ hai bộ hệ thống, một bộ là trước kia sức mạnh dịch bệnh thăng cấp biến thành cấp chính thức sau đó, vẫn sói hiệu quả kỳ thực so với trước đó cũng không có tăng cường quá nhiều, trên cơ bản đều là chỉ số tăng cường, căn cứ vào dung lượng linh lực mà hiện ra cho nổ quy mô. Mà một bộ khác, chính là bây giờ, tim. Đường đường chính chính, diện dịch si con đường. Chu chấp. Chỉ số bệnh hóa 9 phần trăm điểm hai. Nguyên bệnh hóa, cái chết đen, viêm phổi lụn phù ban đỏ. Cấp bậc chiến đấu, diện dịch si cấp chính thức. Năng lực diện dịch. Một tâm nhãn, duy một thiên phú có thể khiến diện dịch sĩ ngũ giác trở nên mẹ bén, có thể ở một mức độ nào đó cảm nhận chung quanh sinh vật khí tức, cảm xúc biến hóa, cũng có thể dùng tại dự phán cũng né tránh nguy hiểm, có thể chủ động sử dụng linh lực mở ra tâm nhãn, dự báo sinh mạng thể tương lai 2 giây tất cả quỹ đạo, hai tăng nhịp tim, diện dịch sĩ tim hạch tâm năng lực, diện dịch sĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn cực tốc để cao nhịp tim, đạt được toàn bộ thuộc tính năng lực tăng thêm, theo chiến đấu thời gian càng dài, tăng nhịp tim hạn mức cao nhất cũng càng nhiều, nhưng hội dần dần biến được không cách nào khống chế. ba cơ quan máu, tim thuộc tính có thể cùng máu, thần kinh và nhiều loại thuộc tính diện dịch thuật hình thành tốt đẹp tương tính đang tiến hành nhiều thuộc tính diệt dịch thuật học tập lúc sẽ không xuất hiện tự ngã khắc chế hiện tượng chương 175 tim cùng máu 2 chương 175 tim cùng máu 2 bốn hỗ trợ tim diệt dịch sĩ cơ thể đạt được đến từ hạch tâm cơ quan đồng hộ, năng lực kháng bệnh hóa sinh lý phòng ngự đạt được tăng lên cực lớn đối với ngoại khoa công kích có cực lớn thích ứng năng lực năm cường hóa linh lực diệt dịch sĩ cấp chính thức ngưng tụ linh lực khí thế bất ngờ có thể sử dụng linh áp đến tiến hành nguy hiểm tác dụng phạm vi cùng cường độ xem diệt dịch sĩ linh lực mà định ra sáu thích hướng trang phục bác sĩ mỏ chim, bác sĩ mỏ chim đi ngược chiều, tại sử dụng sức mạnh dịch bệnh trong quá trình, vẫn như cũ có thể sử dụng chạm dịch não, bảy cơ quan tạm máu, diệt dịch sĩ máu có thể khống chế máu trong cơ thể tiến hành chiến đấu, đang tiến hành quá trình chiến đấu bên trong không ngừng tạm máu, vì đạt thành kéo dài năng lực tác chiến, cùng tim, hệ thống tương tính tốt đẹp, phi thường ưu tú trạng thái, ngươi hiện nay trong tay nằm giữ tim, cùng máu, hai đại thuộc tính tố chất thân thể để cao mạnh những tia dịch bệnh ở trước mặt ngươi còn như giấy mỏng đồng dạng, ngươi bây giờ cho dù là đối mặt địch thu nghiễm cũng có sức đánh một trận đương nhiên là lừa gạt ngươi, ngươi sẽ không thật tin tưởng đi. Tâm nhãn là ngươi độc nhất bí thuật, là Trần Triều thăng tha thiết ước mơ đồ vật, làm hết sức địa khai phát nó. Chu Chấp luôn cảm thấy tin tức này có ý nghĩa của mình, cuối cùng có chút đánh giá có chút giống là phương hồi. Bất quá, vừa nãy sử dụng tâm trạng trong quá trình cảm giác tốt đẹp, rót linh lực trực cái tim, đối với tim phá hoại tăng thêm cực cao. Chu Chấp có hơi đưa tay. Một chuyện khác là thăng cấp biến thành diện dịch sĩ cấp chính thức về sau, chính mình tin tức lại hoặc là nói cùng loại hệ thống thứ gì đó, không còn biểu hiện chính mình nắm giữ diện dịch thuật, mà là cho thấy cùng loại đặc tính lực lượng. Tăng nhịp tim cùng cơ quan bơm máu là diệt dịch sĩ tim tiêu chuẩn thấp nhất. Chính mình thông qua thông giải tim tại mấy ngày bên trong, thiết thực địa tiến nhập tim lĩnh vực này. Mà một cái khác đặc tính thì là cơ quan tạo máu đây là diệt dịch sĩ máu cơ sở đặc tính. Thông qua cường hóa tự thân tụy xương loại hình khí đến tiến hành tự ngã tuần hoàn. Nghe nói tại tất cả chủng loại diệt dịch sĩ bên trong, diệt dịch sĩ si máu là khó khăn nhất chết. Chu chấp sở dĩ có thể đạt được cái này đặc tính, là do ở chính mình tại hắc dạ thành bên trong nhìn thẳng cái đó tượng địa giống nhau quái vật đạt được diệt dịch thuật liệu pháp trích máu cái này diệt dịch thuật vị cách không thấp, thậm chí trực tiếp mang theo chu chấp đi vào máu con đường. Chu chấp hiện tại mô bản chính là đã từng trần triều thăng, về phần máu thì là thuộc về kèm theo thứ gì đó. Tiểu, đại ca, ngươi thật sự mạnh như vậy a? Đợi một hồi, thẩm vượng mới dám nói chuyện. Nay còn tính là gã lớn, trung niên người đàn ông đầu trọc cùng vợ của hắn càng là hơn đã thật không dám nói chuyện, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đối với bọn hắn mà nói, diện dịch sĩ là thần bí, có thể tùy tiện chém giết vừa nãy quái vật, hoàn toàn coi là lợi hại. Hoàn hảo. Chu chấp đem hắc diên bỏ vào chính mình hộp đen bên trong, kỳ thực vật kia chỉ là người thường bệnh hóa mà thành quái vật, bỏ qua ngoại hình của nó, kỳ thực các ngươi vậy có thể giải quyết nó. Nhìn thoáng qua trên mặt đất hai nửa thi thể, thẩm vượng mặt trực tiếp lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Quỷ mới sẽ muốn cùng loại quái vật này chiến đấu đấy. Cửa bị đẩy ra, hai tên thân mang dịch trang diệt dịch sĩ dậm chân mà đến. Ừm, tốc độ còn rất nhanh, theo sự kiện bệnh hóa xảy ra đến nơi đây, tổng cộng 2 phút không đến. Phương hồi bình luận, hoàn hảo ngươi động tác nhanh, nếu không ngay cả ngươi cơ hội xuất thủ cũng không có. Tới diệt dịch sĩ là hai trung niên nam nhân, bọn hắn bên hông mang theo trạm dịch đao, khí tức trên thân quanh. Hai cái cấp chính thức, theo khí tức đến nhìn lại rất có kinh nghiệm. Phương hồi tiếp tục đánh giá Sắp thực đã được giải quyết, nhường nhân viên phòng dịch đến khử trùng một chút là được rồi. Cầm đầu nam nhân nhìn thoáng qua thi thể trên đất, vừa mới trải qua là di tích bệnh hóa cỡ nhỏ trang viên người dơm Lữ Trình vừa mới bắt đầu chính là sẽ xuất hiện tiểu này chủ động đi ra toa xe người, sau đó cũng sẽ không xảy ra. Vị này diện dịch sĩ bình tĩnh nói, thực chất, lựa chọn con đường này, vậy là phi thường mấu chốt. Lữ trình buồn thể, có rất ít người có thể thật sự an tâm tại trong xe chờ đủ toàn bộ hành trình. An nhàn cảm rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chán ghét. Chính là bởi vì như thế, đoàn tàu lựa chọn chạm thứ nhất chính là đi ngang qua nơi này, trang viên người dơm nơi này dịch bệnh uy hiếp cũng không lớn, nhưng ngoại hình khủng bố kỳ dị, có thể đưa đến cực tốt uy hiếp tác dụng. Về phần tử vong, Dài như vậy con đường, bị không gặp được sự kiện kỳ dị mới là xác suất nhỏ, tàu hỏa hơi nước huyền nguyên tổng bộ có sáng tỏ tử vong danh hạch. Dưới tình huống bình thường, bệnh trùng hẳn là có thể đủ hơi lan tràn một chút. Thực tế cái bệnh này trồng tiêu chuẩn khoảng tương đương với 7, cái nam nhân trưởng thành sẽ không tạo thành thế nào tổn hại. Không nghĩ tới, vừa qua khỏi một phút đồng hồ liền bị người giải quyết. Thậm chí không cần nhân viên phục vụ tiểu thư nhắc nhở, cầm đầu nam nhân chỉ là hướng chung quanh nhìn một chút, trực tiếp khóa chặt Chu Chấp. Toàn trường, chỉ có cái này quá đáng trẻ tuổi người trẻ tuổi bình thản nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt không thèm để ý chút nào. Thiên sinh, cảm tạ ngài là đoàn tàu an toàn chỗ nỗ lực vất vả." Nam nhân trực tiếp đi tới, vươn tay, "Ta là hy vọng hiệu tổ tàu tổ an ninh tổ trưởng, Đồng Thanh Hạ." Chu Chấp nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt. An mặc đồng phục, rất có loại cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, cực kỳ giống chính tiếp trước thấy qua có chút lãnh đạo giai tầng. Chu Chấp. Chu Chấp vươn tay Tại lễ phép phương diện, Chu chấp Vĩnh Viễn làm được rất đúng chỗ. Đồng Thanh Hà thần sắc hơi động. Chu chấp tên này, từ hầu nghe qua, nhưng ấn tượng không khác sâu, vậy cùng mình không có có quan hệ gì. Chỉ là, trước mắt cái này ước chừng chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên, thế mà là một vị diệt dịch sĩ cấp chính thức. Trước đó Đồng Thanh Hà còn tưởng rằng, xuất thủ là một cấp kiến tập diệt dịch sĩ, rốt cuộc đơn sát rơi người rầm kia, cho dù là mấy cái cường tráng một điểm người thường đang liều mạng tình huống dưới đều có khả năng làm được. Nhưng bây giờ, còn trẻ như vậy cấp chính thức, hơi quá mức a. Đồng Thanh Hà có chút giận mình chính mình là lúc nào biến thành diệt dịch si cấp chính thức. Chí ít đã vượt qua 22 tuổi đi. Đang khi nói chuyện, Chu Chấp trên người linh lực tiêu tán, chỉ để lại mơ hồ linh lực lưu động. Chu Chấp cũng không muốn ở trên xe vì giả heo ăn thịt hổ loại chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Trực tiếp hiện ra linh lực, nhường tổ tàu thành viên biết được, nếu như là mình có thể xử lý sự việc thì không cần bọn hắn, nếu như xuất hiện đặc thủ sự kiện kỳ dị, chính mình cũng được, rút một tay. Đồng Thanh Hà cùng Chu Chấp hai người nắm tay, sau đó bước ra. Sau đó sẽ có nhân viên phòng dịch đến tiến hành khử trùng. Tổ tàu cũng sẽ đối với các toa xe tiến hành chấn an công tác, cảm tạ ngài mỗi lần xuất thủ. Chu chấp gật đầu một cái, nên đồng thanh Hà Hàn Huyên vài câu, liền dẫn một tên khác diệt dịch sĩ rời đi. Rất nhanh, trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ kiến tập nhóm liền tới rửa sạch. Rửa sạch nghiệp vụ quá trình có thể nói là tương đối thành thục. Đầu tiên là dùng đặc chế cái túi chứa đi thi thể của bệnh trùng, sau đó dùng nước khử trùng thành tẩy khử trùng, tất cả quá trình không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Quả nhiên, tất cả đều là kê người. Phương hồi nhìn xem nhìn hết thể trước mặt, nói với Chu chấp. Chu chấp đương nhiên biết rõ Phương hồi có ý tứ là cái gì. Như thế thuần tục, liền mang ý nghĩa chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần. Người thường đều có thể mở ra hai cái toa xe ở giữa quán thông nói, thì có thể nói rõ một sự kiện. Cùng sự mạnh mẽ phủ kín lực khách, không nếu như để cho bọn hắn tận mắt nhìn xem, bệnh hóa là thế nào kinh khủng tình huống, thiết thực địa cảm thụ một chút. Chỉ cần từng có uy hiếp, cho dù là toa xe cửa lớn hoàn toàn mở rộng, vậy không có người biết, đi ra. Mỗi một cái quy định, mỗi một loại sách lược, phía sau cũng có thái quá quá khứ. Chu chấp nói với Phương Hồi, ba thời gian 10 ngày quá dài, nếu như ta là tàu hỏa hơi nước trưởng tàu, ta vậy hy vọng của ta hành khách có thể an phận điểm. Tốt nhất an phận cách thức chính là tận mắt nhìn xem cùng bố. Này so với ta cầm trạm dịch đau mở miệng nói nếu như không nghe lời của ta thì đem các ngươi ném tới toa xe bên ngoài phải hữu dụng hơn nhiều. Phương hồi liếc qua Chu chấp, cho nên nói, ngươi cũng vậy còn gả tặc người a. Ta không cho là như vậy, nhưng ngươi nhất định phải như thế đánh giá ta, ta vậy không phủ nhận. Chu chấp lay động một cái quyển sách trên tay. Hôm nay là thế giới tinh thần vệ sinh nhật. Hiệp hội bệnh nhân, số 6, số 89, số 11, ở chỗ này chúc mọi người ngày Tết vui vẻ trường 176, lưu quỷ xà thần hơi nước xe. 1. Chương 176, lưu quỷ xà thần hơi nước xe, 1. Hy vọng hiệu tàu hỏa hơi nước. Tiết 4, toa xe. Tàu hỏa hơi nước tiết thứ 2 cùng thứ 16 tiết một dạng, cũng có chuyên môn diệt dịch sĩ chấn giữ. Tiết 4, càng thêm tới gần liệt trên xe tổ an ninh, trên lý luận vậy càng thêm an toàn. Bình thường sự kiện bệnh hóa, dường như chỉ là cùng nhau cấp bệnh trùng cái khác tập kích. Cao đại nam sinh từ phía sau toa xe đi tới, trên người linh lực như ẩn như hiện. Chỉ là bệnh trùng, thì khiến cái này lữ khách sợ đến như vậy sao? Thay vì nói dịch bệnh đáng sợ, không bằng nói là không biết càng thêm đáng sợ. Ngồi tại phía trước thiếu niên chính nhắm mắt dưỡng thần, thuận miệng nói: "Ta vừa mới nhìn đến diệt dịch sĩ đi qua, cũng đã kết thúc đi." Cao đại nam sinh lắc đầu, "Ứng Lương, ngươi cái này có thể đã đoản sai." Ồ, Ứng Lương có chút hiếu kỳ. Xảy ra bệnh hóa tiết 9, cùng toa số 10 trong lúc đó, có một tên hành khách là diệt dịch sĩ, làm lúc thì ra tay giải quyết hết. Chậc chậc, danh tiếng đều bị xuất tẫn. Cao đại nam sinh lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Bình thường, lớn như vậy đoàn tàu, không có mấy cái diện dịch sĩ hành khách mới không thực tế. Trương Đình, ngươi tham gia náo nhiệt tính cách, thật đúng là cùng trước kia một chút cũng không thay đổi. Cao đại nam sinh trương đình đặt mông ngồi xuống trên chỗ ngồi, bên cạnh hắn có một tàn nhang mặt thiếu nữ, ta thì nhìn thoáng qua, cái đó xuất thủ diệt dịch sĩ dường như rất trẻ trung, cũng hẳn là cùng như chúng ta, đều là cấp tiến tập diệt dịch sĩ. Ứng lương cũng không thèm để ý trương đình chỗ nhìn thấy đồ vật. Ứng lương bên cạnh đồng dạng ngồi một nữ hải, dường như chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mà tại phía trước, xoay đầu lại là một người lồn học sinh nam, đối với hai người đối thoại cảm thấy hứng thú vô cùng. Năm người tiểu tổ là diệt dịch thế giới, rất tiêu chuẩn đội ngũ, đủ để duy trì một nhỏ nhất chiến dịch đoàn. Tại Hắc Ám, nhân loại chưa từng quản hạt bệnh hóa thế giới. Cho dù là cấp chủ đao diện dịch sĩ, vậy lại bởi vì linh lực hao hết mà như muối bỏ bể. Lúc này, liền cần chuyên nghiệp đoàn đội đến tiến hành dây dài tác chiến. Năm người này, mặc dù đến từ xương cũng khác nhau trường học, nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Trên thế giới này cường giả như là cá giết sang sông. Ứng lương nói ra, chỉ là hướng như chúng ta diệt dịch sĩ kiến tập, nói được khó nghe một chút, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Của ta học trưởng Ngô kỳ thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn nhiều, khoảng cách cấp chính thức chỉ là cách xa một bước, mắt thấy là phải tốt nghiệp, lại chết tại một lần sự kiện bệnh hóa bên trong. Ứng lương bộ mặt có chút nhân vật chính khí chất. Tiểu cúc đồng ý. Trương Đình bên cạnh tiểu nữ sinh giơ tay, trong đôi mắt thật to đều là Ứng Lương. Một bên Trương Đình có chua sót, nhưng lại gượng cười lên. Đáng tiếc lần này trang viên thể tâm của Trần Gia Hiến tiệc ta không có tư cách đi, bằng không ta là thực sự muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết những kia thất chiếu tinh đến thuật cùng lại như thế nào tồn tại. Ứng Lương có chút không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Nhăn ma nữ địch thu nghiễn, dung tại chỗ Trần triều Thăng bất tử bất lạc vạn sao hồ huyền giám triệu nhiên. Những người này thanh danh đã vang vọng tất cả huyền nguyên, mà chính mình đấy, Ứng Lương không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh mình phát tiểu. Nói là đi thiên mệnh đạo lịch luyện, trên thực tế nếu như không phải bên cạnh cái đó đang nghỉ ngơi nữ sinh viên ngọc ngọc đề nghị chính mình căn bản không muốn cùng này ba cái vướng víu cùng nhau đều không tại cùng nhau đã bao nhiêu năm bọn người kia còn là giống nhau phế vật phát tiểu Hừ hừ. chính mình cùng viên ngọc ngọc như vậy học viện ý đệ nhất xương đô sinh viên tài cao tại sao muốn mang này bà tên phế vật ứng lương nghĩ như vậy nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài hắn thật sự để ý chỉ có viên ngọc ngọc diện dịch sĩ tiên sinh ta có chút khác trong xe bị đắc chế còn tay còn lại nam người sắc mặt tái nhợt cơ thể run nhẹ nhẹ nhìn lên tôi có chút không nhiều bình thường bộ dáng nghĩa lại nổi lên. Một bên, diệt dịch sĩ nhìn nam nhân trạng thái. Nơi này nhưng không có hóa Yên hoặc là nhà tán. Nếu như ngươi thật sự không kiên trì nổi, nói với chúng ta, ta chỗ này còn có một số xi si rô ho. Nam nhân có chút bất đắc dĩ, môi khô khốc trắng bệnh, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Trung quanh mấy cái diệt dịch sĩ, tựa hồ cũng rất khẩn trương, càng không ngừng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có chuyện gì. Cầm đầu diệt dịch sĩ ước chừng 40-50 tuổi, có chút thế sự xoay vần cảm giác. Bây giờ lại đô, thế cuộc hỗn loạn. Những kẻ có khả năng can thiệp các nghị viên hiện tại cũng tự lo không xong. Diệt dịch sĩ từ túi áo bên trong xuất ra một điếu thuốc lá, chợt nhớ tới đoàn tàu tốt nhất tượng không thể hút thuốc, hắn làm giật một cái, sau đó ném tới một bên, nghe nói Đại đô mới ra cái A. lão đại. Trẻ tuổi Diệt dịch sĩ nhìn lên tới cũng chưa từng gặp qua cái gì việc đời, rốt cục cái gì là A, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Cầm đầu Diệt dịch sĩ liếc qua người trẻ tuổi, rồng trong loài người không gì sánh được, có thể sửa đổi một đạo thế cục cứng giả. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhưng nhìn lướt qua phạm nhân cũng không nói lời nào. Hy vọng lên đường bình an. Đoàn tàu tiến lên. Tại ngày thứ 10 lúc tàu hỏa hơi nước cuối cùng tại phi quang đạo biên thủy dừng lại một chút, chủ yếu là bổ sung vật tư cùng nhường các lữ khách hóng gió một chút, nghỉ ngơi nửa ngày tầm đó thời gian, liền lần nữa lại lên đường. nửa đường đỗ sáu đứng, nhưng trên thực tế chỉ có tại trạm thứ ba, cũng là nhạc vinh đạo lúc mới có một số nhỏ lữ khách tiếp tục lên xe, cái khác đỗ chẳng qua là nghỉ ngơi mà thôi. qua bay quang cảnh sát chung quanh phi tốc chuyển biến, hoang dã trở nên sinh biếc, liền phảng phất đưa thân vào rừng dập nhiệt tới đồng dạng. cho dù là tại toa xe nội bộ cũng có thể xuyên thấu qua cửa sổ cảm nhận được một cỗ không hiểu khí ẩm. Xa, xa đen nhánh không phải nước sông, mà là rừng rậm đầm lầy, nhưng mà này đầm lầy không khỏi quả thật có chút vô cùng lớn. Đen ngịt một mảnh, tựa là ác ma cung điện. Chu chấp có thể xác định không phải là ảo giác, hắn nhìn thấy xa xa, dường như có thế nào cự hình đẽo thịt bình thường sinh vật đang di động, kia độ cao chí ít vượt qua 50m. Đây là sự thực có thể tồn tại sao? Đầm lầy sao? Chu chấp chu chấp, ngươi mau nhìn ngươi mau nhìn. Phương hồi có chút hưng phấn, chúng ta ký sinh trùng thích nhất loại địa phương này. Chu chấp hơi khẽ nâng lên đầu, ngươi không phải nói ngươi vô cùng giạng vệ sinh sao? À, kia ta nói sai. Là Run bẩm ngựa run tóc run răng ngựa bọn người kia thích, ta là không thích." Phương hồi nghiêm túc nói ra, là Run đũa, bản thiếu gia cùng bọn hắn không giống nhau." Chu chấp từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trước đây xương đâu người ta gọi là hô gia tộc ký sinh trùng làm tên môn, khả năng rất lớn là bởi vì các loại hiểu lầm. Tiện thể nhắc lên, ta có thể cảm giác được, bên trong nên có một rất lớn di tích bệnh hóa. Chờ một chút, ta ký sinh người nào đó có phần địa đồ, ta nhìn một chút." Phương hồi nói xong, liền đột nhiên ngọ phở lìn. Sau đó rất nhanh liền lại lần nữa mở to mắt. "Ừm, đâm lấy đại ô ngược nghe tên thì không giống như là người bình thường địa phương có thể đi." Tại trên địa đồ tiêu chú, nơi này dường như hội ăn mọn trạm dịch đao của diện dịch sĩ. Vậy vẫn là rất đáng sợ, ngươi trạm dịch đao nên đáng giá không ít tiền. Phương hồi nói rông dài, mắt theo rút lui phong cảnh mà di động. Chương 177, như quỷ xà thần hơi nước xe, 2, chương 177, Nưu quỷ xà thần hơi nước xe, 2. Ngươi nói cái nào đem, Hai Bạch? Chu chấp hỏi. Đương nhiên là Bạch, ngươi cái kia thanh bạch ngọc, nên tính là miễn cưỡng bước vào lương đao cấp bậc này, bệnh hóa ô không phải một kiện đặc biệt khó khăn sự việc mặc dù hồi trùng thiếu gia không nhiều nhìn rộng, nhưng mà thì diệt dịch lãnh chi thức mà nói, ngược lại là dự trữ địa dị thường sung túc. Tiết Hắc Diên đâu? Chu chấp hiện nay chưa nắm giữ trạm dịch đao đen kỵ toàn bộ cách dùng, hắn hiện tại nhiều nhất chính là sử dụng có thể mang ra linh lực màu đen chạm kích tâm chạm nhưng uy lực cùng trước đây trần triều thăng tâm chạm trên lệnh rất xa. Phương hồi nết lên miệng, cái Tiết Thanh trần triều thăng đao, ta nghe nói là theo thiên đỉnh cây ương quật đỉnh thượng lấy được nguyên vật liệu, trần ra lại mời chuyên môn thợ thủ công gia công, trải qua nhiệt độ siêu cao nhúng vào nước lạnh, tăng thêm đặc thù bệnh hóa vật mới chế tạo ra, trong mắt của ta là phi thường đỉnh cấp lương đao. Tây Đao này tương lai có thể trở thành danh đao vậy không phải là không được. Phương Hồi có chút ghét bỏ nhìn Chu Chấp. cây Đao này rơi vào trong tay ngươi thực sự là khuyết tải. Chu Chấp đã thành thói quen Phương Hồi âm dương bái khí. Ngươi tất nhiên nói đến danh đao ngươi ngược lại là cùng ta giới thiệu một chút ta, Ta học rộng tài Cao run Lũa Tiên Sinh. Phương Hồi có hơi thẹn thùng túi đầu. Ngươi lai ta tại trong lòng ngươi là hình tượng như vậy sao? Ta rất cảm động. Cái gọi là danh đao, là chỉ thật sự cụ bị lực lượng cường đại, bị người đời biết được mạnh mẽ chạm dịch đao. Chúng nó mỗi một chiếc cũng có truyền kỳ cố sự, cũng có khiến người lòng chua xuất hoặc là sợ hai chuyện cũ, mà những kia theo quá khứ bay là tà mà đến thì là lực lượng cường đại. người bình thường là không có cách nào khống chế danh đao, danh đao, hội tự mình lựa chọn cùng mình tương tính thích hợp chủ nhân. Phương hồi mặc dù không thể sử dụng chạm dịch đao, nhưng lại đối với mấy cái này thuộc như lòng bàn tay. mà thật sự cụ bị danh đao tên chạm dịch đao cũng có lực lượng cực kỳ kinh khủng. thay vì nói lực lượng, không bằng nói là đặc tính. Huyền náo trong xe, Phương hồi giờ phút này hơi lai kỉnh. ngươi biết quốc bảo huyền nguyên sao? Chu chấp đầu. đây chính là cực lạc Nam Mộng cũng nhớ muốn chạm dịch đao. hiện nay, thì tại nghị hội trung ương huyền nguyên đại sảnh thánh an bên trong triển lãm truyền kỳ dịch đao, vô dụng. Mặc dù ta không có sử dụng tới, nhưng nghe nói, Chặn vô dụng chủ nhân có thể hoàn toàn miễn dịch bệnh tình dục ảnh hưởng, đồng thời thao túng cái kia lĩnh vực tất cả lực lượng, đương nhiên ta chỉ là nghe một chút mà thôi. Ta nhớ được năm đại tập san một trong danh đao lúc trước danh đao trên bảng xếp hạng, đem Chặn vô dụng xếp tại hạng tư. Phương hồi dứt lời, suy nghĩ một lúc, cũng có thể là vì danh đao tổng bộ tại Cực Lạc Nguyên Nhân đi, tức là người chính là có phương diện này nhu cầu. Không muốn địa vực hắc. Chu chấp bình tĩnh nói. Ừm, vậy cũng có không hắc, chúng ta bây giờ muốn đi Thiên Mệnh Đạo, Huyền Nguyên Quốc lập học viện ý đệ nhất trong thì có một thanh vị xinh đẹp là đặc tính danh đao mỹ nhân giới trăng nghe nói thân đau có thể chết xạ tất cả chỉ diêm tuyến, cho dù là gốc chết, đều có thể bị bắt đến. Nghĩ phải thừa kế cái kia thanh trạm dịch đau, cần cực hạn xinh đẹp. bất luận là diệt dịch thuật, còn có tự thân ngoại hình, đều cần bị mỹ nhân giới trăng hoàn toàn tán thành. không biết bản thiếu ra được hay không, đến lúc đó ngươi thi đậu cái đó trường học, chúng ta tìm một cơ hội đem nó trồng ra, bán được giới diệt dịch hắc cám bên trong đi. phương hồi lần nữa nhìn về phía chu chấp, đương nhiên, những tin tức này ta không phải đặc biệt bảo đảm thật, ta chỉ là nghe nói. chu chấp đã thành thói quen phương hồi nghe nói, căn bản không cần tự hỏi. Phương Hồi tất nhiên là đang không ngừng ký sinh bên trong thu hoạch người khác việc riêng tư, tại việc riêng tư trong thu hoạch đem đối ứng tin tức, thu lại cảm xúc. Chu chấp An uể thoáng có chút nóng nảy địa tâm. Thế giới diệt dịch tri thức, thật sự là quá nhiều rồi, có phương pháp hồi như thế một lắm lời tại bên người, vậy là một chuyện tốt. "Vậy ngươi có nghe qua xả hả sao?" Chu chấp thuận miệng hỏi. "Nghe qua, nhưng mà không quen." Phương Hồi ăn ngay nói thật, vật kia tựa như là cực lạc, ngươi biết, ta không thích cực lạc người. Nói không muốn địa vực khác. "Được rồi, ta bên nha." Tàu hỏa hơi nước gợn sóng không kinh. Cũng nói nhân loại quen thuộc một việc cần 20 ngày. Tại ngày thứ 13 lúc, toa xe các lữ khách giường như thì đã thành thói quen. Toa xe bên trong có chút ít trầm muộn cảm giác, vì không thể lái cửa sổ nguyên nhân, vết mồ hôi, nước bọt, thức ăn cặn bã đã có có chút hương vị, mặc dù nhân viên phục vụ cùng nhân viên phòng dịch sẽ đến định kỳ thu thập cùng phun ra khử trùng dịch, nhưng mà chỉnh thể chỉ số bệnh hóa ở trong mắt Chu Chấp hay là tại lên cao. Bất quá, chỉ số không cao. Căn cứ Chu Chấp đo lường tính toán, tại sau 16 ngày đến tiên mệnh đạo lúc, toa xe bình quân chỉ số bệnh hóa nên tại 15 trái phải, đây là một tương đối an toàn vạng. Tổ tàu thành viên tựa hồ đối với mỗi một lần hành trình cũng có súng đột kinh nghiệm, lữ khách sự việc rất nhiều, nhưng tổ tàu đều có thể tại rất nhanh thời điểm giải quyết. Thật nhằm chán. Sao như thế bận sóng không kinh oa. Hồi trung thiếu gia đã có chút ít hệ ngoại địa vận vẹo tại chu chấp thân ruột nội bộ, vì sao không có có bại hoại tới tập kích đoàn tàu? Vì sao không có bùng nổ đại quy mô sự kiện bệnh hóa? Bản thiếu gia thật nhàm chán, nếu như tiếp theo thời gian còn là nhàm chán như vậy, ta nhất định sẽ điên rồi. Phương hồi đối với chu chấp nổ nước bộc nói, thập nhị toa xe những người kia đã nhàm chán đến đánh bài cũng không đánh, ở đâu dương mắt nhìn, rất khó tưởng tượng trạng thái tâm lý của bọn họ. Chu chấp gật đầu một cái, thời gian dài bịt kín không gian là sẽ đối với người tinh thần sinh ra nhất định làm hại, cũng đúng thế thật bệnh hóa nơi phát ra một trong. Bất quá, Chu chấp lời nói chưa rơi, máy truyền tin lại vang lên. Đang ngủ thẩm vượng một cái giật mình nổ lên, điên cuồng hướng nhìn Chu chấp bên người giật vào. "Mời các vị lữ khách giữ yên lặng, đoàn tàu sắp thông qua đường hầm hiệp gian." Đoàn tàu sắp thông qua đường hầm hiệp gian. Bản đoạn phát sóng là ghi âm, mời các vị lữ khách giữ tuyệt đối yên tĩnh, không muốn phát ra âm thanh, lặp lại một lần, không muốn phát ra âm thanh. Mới vừa rồi còn là rộn rộn giảng giảng trong xe, lập tức trở nên an tĩnh tuyệt đối. Đường hầm hiệp gian do chính quyền Huyền Nguyên tại Nhạc Vinh Đạo ngoại bộ núi hiệp gian mở, nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân, sinh mệnh nếu là ở trải qua đường hầm lúc phát ra âm thanh, đem sẽ xuất hiện các loại kỳ dị bệnh hóa. Nghe nói, ngay cả Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên điều động một tên chủ đạo đến dò xét cũng không có kết quả, nhưng bởi vì chỉ cần không phát ra âm thanh, bệnh hóa cũng không cần ô nhiễm nguyên nhân, Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên vậy giữ vững bình tĩnh thái độ, chỉ là tại đường hầm lối vào chỗ thả ở cấm nói ký hiệu. Hồi Trung thiếu gia hiện tại cũng không nói chuyện, hắn đóng chặt lại miệng, sợ bệnh hóa địa nghiêm trọng hơn, bệnh nhân cũng sợ bệnh hóa, đây là thưởng thức Chỉ là qua bốn phút, đoàn tàu liền gào thét vòng qua đường hầm. Hô, thế giới này thật đáng sợ. Chu Chấp hơi thở phào nhẹ nhõm. Bên hai, chuyến đến Vương hồi chỉ sợ thiên hạ bất loạn thanh niên hưng phấn, Chu Chấp chu chấp chu chấp, đặc sắc đến, đến rồi. Toa số 14 đã xảy ra án giết người ngay tại vừa nãy thông qua đường hầm hắc ám thời khắc, có người chết. 250 đồng đều tăng thêm lưu đến cuối tổn trường 178, như Quỷ xà thần hơi nước xe, 3, chương 178, Nưu Quỷ xà thần hơi nước xe, 3. Có phương Pháp hồi tại, Chu Chấp vĩnh viễn cũng có thể ở vào an dưỡng tuyến đầu. Có trời mới biết phương hồi trong tàu hỏa hơi nước rốt cục ký sinh bao nhiêu người, tình huống thế nào? Chu chấp sửng sốt. Toa số 14, diệt dịch sĩ trước tiên đã tới hiện trường. Thời khắc này toa số 14 nội bộ, vạn phần hoảng sợ, vừa nãy trải qua đường hầm hiệp gian chỗ bảo trì yên tĩnh, hiện tại vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là kia trong đôi mắt sợ hãi, dù thế nào đều không thể bị trừ tận gốc. Chuyện đã xảy ra vô cùng đơn giản. Vừa nãy, tàu hỏa hơi nước hy vọng hiệu hành xử qua ưu ám đường hầm, dường như không ánh sáng nơi. Nguyên bản yên tĩnh, đột nhiên bị một tiếng thét lên trò đánh vỡ kia là nam nhân thống khổ tiếng gào thét, mà trong nấy mắt, thanh âm của nam nhân dường như đưa tới không thể biết tồn tại. Một hồi huyết nhục bị nhai giọt mài mòn, đợi đến theo đường hầm hiệp gian bên trong ra đây, nhìn thấy một ít sáng ngời, đồng dạng nhìn thấy, là yết hầu bị hoàn toàn đào rỗng, hình thành một kỳ dị xoắn ốc hình trụ không gian khủng bố chẳng cảnh. mà nam nhân yết hầu chỗ, thì là cắm một cây tiểu đao. các yết hầu mà chết, đến từ âm thanh bệnh hóa, thậm chí cũng không có hoàn toàn, bên ngoài lực lưỡi đao ra chỉ phía dưới, trực tiếp ngay lập tức địa tử vong. đồng thanh hà đi tới thập tứ quan xe, sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt thi thể, đường hầm hiệp gian mức độ bệnh hóa là căn cứ âm thanh âm lượng đến thực hiện. Vừa nãy nam nhân kia tiếng ều, bén nhọn mà chói thay, tê tâm nhiệt phế, cái này cũng đưa đến thi thể mèm mó. Diệt dịch sĩ tiên sinh. Vừa nãy, vừa nãy vị tiên sinh này còn sống được thật tốt. Qua, qua cái đó đường hầm là được như vậy. Một bên, tóc nhuộm được xanh xanh đỏ đỏ người lùn nam sắc mặt người có chút không tốt, hắn cố nén luôn khan, nói với Đồng Thanh Hà, mà nhiều hơn nữa tầm mắt thì là một chút cũng không dám đặt ở trên thi thể. Hung khí chính là ở đây. Đồng Thanh Hà đảo qua thập tứ khoang xe hành khách, trọng điểm ở chỗ quan sát thi thể người quanh ứng. Hung thủ hẳn là cũng ở bên trong đường dài lữ hành liệt trên xe luôn luôn ngư long hữu tạm đồng thanh hà nhựt nhựt mảy là tổ tàu tổ trưởng tiến về đại đô con đường đồng thanh hà cũng được qua mười mấy lần trên thực tế đường dài lữ hành sát thực hội phát sinh người khác chi dạ tâm tại thời gian dài phong bế môi trường bên trong rất nhiều ác ý cũng bị lan tràn ra đây mà mấu chốt là lên đoàn tàu sau đó tổ tàu vậy không có cách nào cùng bình xương đạo nhanh chóng bắt được liên lạc chứ đừng nói là tra tìm người chết thân phận hay là phán đoán quan hệ các người ai biết nhau người này đồng thanh hà sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi trả lời đồng thanh hà chỉ có trầm mặc là vô cùng trầm mặc ít nói tiên sinh Trên cơ bản không làm sao nói chuyện. Người lùn nam nhân lấy dũng khí, Trung quanh cũng không có thanh ai phản đối, này chứng minh người lùn nam nhân cũng không hề nói dối. Sử dụng bệnh hóa thủ đoạn giết người. Đồng Thanh Hà phán đoán, lần này khó làm. Nếu có pháp ý tại liền tốt. Đồng Thanh Hà sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nếu như xác định hung thủ là ai, là đoàn tàu lãnh đạo một trong, diện dịch sĩ thậm chí có giải quyết tại chỗ quyền lợi, nhưng bây giờ, diện dịch sĩ tiến sinh làm sao bây giờ a? Đoàn tàu bên trên có hung thủ giết người. Hắn ngay tại giữa chúng ta, nhanh đưa hắn cầm ra đến a. Rộn rộn ràng ràng âm thanh, nhưng Đồng Thanh Hà có chút khó chịu. Nếu như là trừ diệt dịch bệnh còn nhẹ nhõm một ít. Hiện tại, phải nên làm như thế nào? Đối với việc này, Đồng Thanh Hà vẫn rất có kinh nghiệm, trong đó hạ sách nhất chính là tìm dê thế tội. Về phần có phải hay không án sai oan án, đối với Đồng Thanh Hà mà nói cũng không có cái gì đặc biệt lớn ý nghĩa, thân mình khoảng cách giải tàu hỏa hơi nước thì có nhất định chết đi chỉ tiêu. Nhưng dù sao cũng là hạ sách. Đồng Thanh Hà vẫn là hy vọng có thể càng thêm thích hợp giải quyết chuyện này. Sử dụng bệnh hóa giết người. Chu chấp một bên nghe phương hồi thuật lại. Dịch bệnh hành hành thế giới, bệnh hóa giết tay của người Pháp, vốn là tương đối thông thường cái đó hung thủ xác định đoàn tàu hội trải qua đường hầm hiệp gian chỉ cần một con dao thì có thể hoàn thành giết người đồng thanh hà rất gấp à một khoang xe lửa có tiếp gần trăm người để đó vụ án giết người không tới phá án và bắt giam là muốn xảy ra vấn đề chu chấp có hơi cúi đầu nay tiết phong bế đoàn tàu vốn là cái tiểu xã hội hao tốn số tiền lớn mua sắm vé xe lữ khách cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải là được vậy làm sao bây giờ cái đó diệt dịch sĩ nhìn lên tới không phải rất thông minh dáng vẻ chỉ ít không có chúng ta hai cái thông minh phương hồi tự tin nói nếu như là ta danh giới cuối cùng chính là tùy tiện tìm hung thủ nói cho mọi người hung thủ đã bị bắt lấy, chu chấp nói ra, nhưng đây là vì ổn định tình hình mà nói, ta còn là không hy vọng người vô tội bị hóa quất, sinh mệnh thật là có giá trị. phương hồi luôn luôn không hiểu nhiều lắm chu chấp giá trị quan, ta chu thân ái chấp, người đang lúc giết người, còn không phải thế sao hiện tại trạng thái, không giống nhau, ta vui lòng đi cứu vớt người khác, vậy vui lòng đi giết chết người khác, không chút nào xung đột, ta muốn cứu vớt người, có được ta cứu giá trị ta muốn giết người, tuy nói không có chút giá trị, nhưng ít ra có bị ta giết giá trị. chu chấp nhường phương hồi ngây cả người, do đó chuyện không liên quan tới ngươi sao? chu chấp nhìn ngoài cửa sổ, hung thủ là ai? trực tiếp nói cho ta biết. Phương hồi mắt nháy nháy, làm sao ngươi biết ta biết hung thủ là ai? Chu chấp hết lên phương hồi, tại cái này đoàn tàu bên trên có chuyện gì là ngươi không biết? Phương hồi nghe được chu chấp lời nói, có chút rất được lợi bộ dáng. Sau đó, nó hơi ho khan một tiếng, hắn giọng tiếng nói, chuyện lần này vẫn đúng là không đơn giản. Ta vốn cho là chỉ là cùng nhau bình thường giết người sự kiện, bất quá ta ký sinh mấy người mới phát hiện cũng không đúng. Phương hồi hơi nghiêm túc một ít, hy vọng hiệu tàu hỏa hơi nước phía trên có không ít diện dịch sĩ. Là có tổ chức, có dự mưu diện dịch sĩ. Chu chấp thần sắc hơi động có bao nhiêu người? Chu chấp nhìn ngoài cửa sổ ba đến bốn cái diện dịch sĩ cấp chính thức còn có 10 cái diện dịch sĩ kiến tập phân bộ tại mỗi cái trong xe Phương hồi thấp giọng nói nói kỳ thực ta đã sớm muốn cùng ngươi nói chẳng qua trước 10 ngày những người này cũng vô cùng ăn vật ta còn tưởng rằng không nhìn thấy cái gì về vui không nghĩ tới hôm nay thì đã xảy ra án giết người cái đó chết đi ra hỏa chỉ là một cái bình thường người đi đường nhưng mà xuất thủ người lại là cái tổ chức kia bên trong một thành viên làm sao lại ngồi xe đoàn tàu thượng nhiều như vậy như quỷ xả thần cấp chính thức diện dịch sĩ ta bản thể có thể tùy ý ký sinh. Chỉ là hiện tại ta chỉ là chân thể, một sáng ký sinh hội bị phát hiện, cho nên không có cách nào xác định rốt cục có mấy cái chính thức, nhưng này chút ít tiến tập, ta khoảng rõ ràng, bọn hắn đến từ một cái tên là Yên Hoa chúng thế lực, hẳn là giới diệt dịch Hắc ám chi. Chu chấp cảm thấy tên này vẫn rất có ý thơ, bán Yên Hoa, giới diệt dịch Hắc ám thật đúng là nghiệp vụ rộng khắp. Phương hồi nháy nháy mắt, vô cùng đáng tiếc, cũng không phải. Yên Hoa tại chúng ta giới diệt dịch Hắc ám, chỉ thay mặt một loại đồ vật. Hoa Yên. Đương nhiên, nếu như tại vương triều thừa vận, nó còn có một cái thật đáng yêu tên. Phương hồi cười híp mắt nói, nha tán trước 179, thám tử lường danh chu chấp trước đến báo danh, một trước 179, thám tử lường danh chu chấp trước đến báo danh, một chất gây nghiện, chu chấp thần sắc bình tĩnh, chí ít tại huyền nguyên cùng thừa vận, nay trùng loại tựa như nghiện vật chất là không thể tại ngoại sáng thượng mua bán. trong đó đối với chất gây nghiện quản lý nhất là khắc nghiệt chính là vương triều thừa vận, trước đây loạn nha tán, dịch tả vương triều thừa vận mấy chục năm, ngay lúc đó vương triều thừa vận thậm chí tại nội địa có thể nhìn thấy về chất gây nghiện cự hình dịch bệnh. Tháng đến về sau, vương triều thừa vận diện dịch sĩ thiên tài lâm chiêu nam tại quốc đô thừa vận cung bên ngoài. Hổ môn thành trấn ép siêu cấp dịch bệnh anh ma mới đổi lấy người thừa vận dân tứ tỉnh. Bọn hắn muốn làm gì? Chỉ là giết người người không liên hệ. Chu chấp lạnh lùng nói, phương hồi cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, chuyện trọng yếu như vậy thế mà không nói sớm. Tại đây đoàn tàu bên trên, những thứ này cái gọi là yên hoa chúng đã là rất không ổn định nhân tố. Tại sao muốn lên chiếc xe này? Chu chấp nhìn đang nghỉ ngơi chung quanh lữ khách, ta cũng không biết, bất quá phải cùng toa số 7 trong cái đó tội phạm có quan hệ. Phương hồi lạnh nói, người kia là kẻ nghiện. Chu chấp khẽ nhíu mày. Căn cứ phương hồi nói, đoàn tàu thượng những thứ này phần tử khủng bố còn không phải thế sao số lượng nhỏ lăn lộn đến xe mục đích cho dù không phải toa số bảy tội phạm vậy tuyệt đối không bình thường mà thông qua giết người đến gây ra hỗn loạn nó mục đích vậy tuyệt đối sẽ không đơn thuần cấp chính thức diện dịch sĩ tại trên tàu hỏa hơi nước chiến đấu kết quả nhất định là xe hư người chết mà đoàn tàu hiện tại lại là hành xử tại khu vực không chính thức một sáng đỉnh trệ ở chỗ này chết đói chỉ sợ là kết cục tốt nhất sợ nhất chính là bước vào khu vực bệnh hóa biến thành binh thế dịch bệnh một phần tử nói thế nào phương hồi trên mặt lộ ra chế nhạo nụ cười chính nghĩa cảnh sát chu chấp muốn xuất động sao à nếu như ngươi nghe không hiểu cảnh sát cái từ này vậy không sao đây thật ra là đến từ cực lạc thuyền đi biển đến từ chu chấp đem trong tay thông giải tin phóng phương hồi hắn nhẹ giọng mở miệng phương hồi vốn éo cái mông thiểu nhân tại ra sân được hung án hiện trường ai mà biết được hung thủ là ai đang lúc đồng thanh hà sắc mặt khó coi lúc một người nam nhân đột nhiên cao giọng mở miệng ai mà biết được hiện tại cũng không phải tiêu diệt dịch bệnh lúc mà là tìm hung thủ lúc một bên bén nhọn nữ tiếng vang lên ngươi biết hung thủ là ai hiểu rõ cũng nhanh chút nói có trời mới biết cái này thi thể lúc nào sẽ trở thành quái vật Nam nhân rũ cục lấy mặt, bản thiếu gia, ta là không biết, nhưng ta lên xe lúc nghe được có một hành khách, nhìn lên tới rất trẻ, tự xưng là Pháp Ilya." Nghe được Pháp Ý hai chữ, Đồng Thanh Hà nhãn tình sáng lên. "Hả? Lần này đoàn tàu thượng còn có dạng này kỳ nhân dị sĩ đâu? Ở đâu?" Đồng Thanh Hà ngay lập tức hỏi. "Ta vậy quên đi." Nam nhân gãi đầu một cái, hình như tại. Tê, ta làm lúc nhìn thoáng qua vé xe của hắn, hình như tại, toa số 9." Đồng Thanh Hà trong đầu trong nháy mắt hiện lên chu chấp tấm kia gương mặt trẻ tuổi. "Cái gì? Kia cái trẻ tuổi diệt dịch sĩ cấp chính thức, lại là Pháp Ilya?" Nhanh đi toa số 9, mời vị kia diệt dịch sĩ tới. Đồng Thanh Hà nhanh chóng phân phó bên người diệt dịch sĩ. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau, toa xe quán thông đạo đại môn mở ra, một vị dáng người thon dài, mặc màu đen quần áo nam nhân sách hộp đen đi tới. Và rất đẹp trai nha. Hoa rất thích. Đó chính là diệt dịch sĩ đại nhân sao? Hu hu hu ô. Toa xe nội bộ truyền đến thanh âm như vậy, nam hay nữ vậy cũng có. Chu chấp trên mặt hạt tuyến đều muốn treo xuống. Thích không? Chu lại pháp y Phương hồi tiểu mở tay, ta ký sinh mấy người, cho ngươi làm ra dạng này giả sân hiệu quả. Một bên Đồng Thanh Hà có chút kỳ lạ, thiếu niên này diện dịch sĩ là thật đẹp trai, nhưng thật sự có đến nước này sao? Những thứ này lữ khách sao cho người ta một loại cảm giác kỳ quái? Chu tiên Sinh, nghe nói ngài là pháp y lẻ. Đồng Thanh Hà hiện tại chỉ có thể kính nhờ trước mặt thiếu niên. Pháp y kiểu này đặc hóa diện dịch sĩ vô cùng ấn thấy, bình thường chỉ tồn tại ở huyền nguyên loại đó, đặc trong đại thanh thị. Sweet. Chu chấp rôi ra một ngón tay, chậm rãi rơi tại phía trước. Đồng Thanh Hà nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nhìn Chu chấp trong không khí có huyết vị. Chu chắp nhàn nhạt mở miệng. Từng, ta cũng ngửi thấy. Phương hồi làm như có thật nói. Năng lực không nghe thấy được sao? Như thế năm nhất cái lỗ hổng thi thể còn tại đó, nhưng còn chính là lần này làm dáng, đem đồng thanh hà dọa được sừng sốt hồi lâu. Con trẻ như vậy tiên mới diệt dịch sĩ chính thức, còn có thể gạt người hay sao? Cái tuổi này, thực lực này, chính là tốt nhất đảm bảo. Trần tướng, chỉ có một. Chu chấp trầm rãi mở miệng, sau đó nhìn về phía thi thể, trầm rãi ngồi xuống. Chu chấp dĩ nhiên không phải pháp y nhưng đối với pháp y Chu chấp vẫn hơi hiểu biết. Tại trang viên tề tâm, Trần gia mời tới cái đó pháp ý tần danh, cho mình rất lớn áp lực. Phải biết, cái đó tần danh, cái gì cũng không có thậm chí ngay cả thi thể của Trần Triều Thăng cũng không nhìn thấy liền có thể khóa chặt chính mình, hắn cổ tay có thể nói là khủng bố. Chỉ sợ, nếu là thật sự có một cỗ thi thể nhường tần danh khám nghiệm tử thi, hung thủ căn bản là không chỗ che thân. Nhưng chu chấp không giống nhau. Truy vết máu. Chu chấp mở miệng. Thi thể huyết dịch lấm ta lấm tấm, tại trước mắt bao người, rơi vào chu chấp đầu ngón tay. Cái này, là cái này diệt dịch thuật truy vết máu. Đội trưởng, thực sự là thần kỳ. Đồng Thanh Hà bên cạnh, trẻ tuổi diện dịch sĩ có chút hâm mộ mở miệng nói. "Ừm." Trung niên nam nhân gật đầu một cái thế nào thấy như là bình thường không chê máu, có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, cũng không có nhìn lầm, là cái này chu chấp diệt dịch thuật máu bên trong đơn giản nhất, một loại, nhưng diệt dịch thuật phóng thích chủ loại, cũng không quyết định bởi với mình thả ra cái gì, mà phụ thuộc vào trong miệng mình hô thế nào chiều thức tên. Chu chấp bây giờ nói đây là diệt dịch sĩ truy vết máu kia là cái này truy vết máu, ừm, chu chấp có hơi chuyển động đầu ngón tay, máu lưu động, máu, cho ta tin tức. giọng chu chấp vang lên lần nữa, thêm chút nữa đi, cảm giác còn chưa đủ. phương hồi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tần Danh không phải còn biết cái gì âm thanh vân rút ra, lấy dấu vân tay sao? Không cần hồi trùng thiếu gia nói, Chu chấp đã quyết định đem thám tử Lưởng Danh sánh vai đến tự hạ. Diệt dịch thuật lấy dấu vân tay. Chu chấp tiếp tục mở khẩu. Hắn như người, dùng ngón tay tới gần cái kia lưới đao tay cầm. Chuyên nghiệp. Vừa nay chính mình nhìn lầm rồi, người trẻ tuổi này, quả nhiên chuyên nghiệp. Đồng Thanh Hà từng tại đại đều gặp pháp y diệt dịch sĩ phá án, truy vết máu lấy dấu vân tay đều là bọn hắn sở học tập đặc hóa diệt dịch thuật. Trừ ra chân chính pháp y diệt, có rất ít người biết thủ đoạn của bọn hắn. Toa xe nội bộ, mính thở trầm ngâm. Toàn bộ thầm mắt cũng rơi vào Chu Chấp cái này người trẻ tuổi trên người Pháp Ilya. Mà Chu Chấp, chính tại giả vờ dạ vịt. Cuối cùng, đang trầm mặt hồi lâu sau, Chu Chấp cuối cùng nói chuyện. "Tốt, hiện tại, câu đấu cũng giải khai." Giọng Chu Chấp vừa mới rơi xuống, trong đám người có người thần sắc biến đổi. Chương 180, tháng tử lường danh Chu Chấp trước đến báo danh, 2, chương 180, tháng tử lường danh Chu Chấp trước đến báo danh, 2. "Chu Chấp tiên sinh, ngươi biết hung thủ là người nào?" Đồng Thanh Hà thần sắc khẽ động, nhìn Chu Chấp tự tin nét mặt. "Không thể coi như là hiểu rõ." Chu Chấp lạnh lẹ nói. Tấm tiêu trên gương mặt trẻ trung, chỉ là viết đầy đối với đạt được chân thực tri thức không thú vị cùng bại hoại. Có lúc, ta thật chính hy vọng không phải một pháp y mà là một người bình thường, như vậy mới có thể đạt được đối với không biết tìm đòi, dường như là một leo lên cao phong lữ giả đồng dạng. Phương hồi. Đồng Thanh Hà mí mắt buông xuống, thiếu niên ở trước mắt nồng độ thật sự là quá cao. Con trẻ như vậy chính là pháp y cấp chính thức, chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản gì. Như vậy, hung thủ rốt cục là. Chu chấp ruôi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía phía trước hư điểm. Phạm là bị điểm đến lư khách, đều là vẻ mặt kinh khủng. Việt qua đám người, chu chấp ngón tay, cuối cùng rơi vào thi thể phải hậu phương. Tóc nhuộm được xanh xanh đỏ đỏ người lùn mập mạp. Đồng Thanh Hà còn nhớ, cái tên mập mạp này lúc trước là nhất là sinh động. Cái gì? Nói đùa cái gì? Ngươi là giả đi, ta không có giết hắn, ngươi căn bản không phải pháp ý lẻ. Mập lùn tại nhất thời điệu bối rối sau đó, trong nháy mắt chấn định lại. Ừm, điểm này hắn nói đúng. Phương Hồi nói, trên thực tế, Phương Hồi cũng sớm đã thăm dò rõ ràng này khoang xe bên trong hung thủ là ai. Dùng lực lượng, tại phương diện chiến đấu cũng không là vô cùng tốt, dùng, nhưng dùng làm tìm tòi nghiên cứu tư duy, thu hoạch bí ẩn. Rút đũa thì không thể tốt hơn. Mà Chu Chấp sớm đã biết đáp án. Một mấy mắt, Đồng Thanh Hà bên người, hai tên diệt dịch sĩ ngay lập tức rút ra chạm dịch dao, đồng thời, nguyên bản tại mập mạp trùng quanh lữ khách nhanh chóng tàng ra. Máu cùng vân tay lựa cho người. Chu Chấp chậm rãi mở miệng, giữ vững tối làm cho người tin phục nét mặt. Ngươi đánh rắm? Mập mạp lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì lẽ nào chính là cái gì? Ngươi căn bản không có bằng chứng, cái đó truy vết máu căn bản. Chu Chấp ngắt lời mập mạp, đó là máu của ngươi. Mập mạp sắc mặt trắng bệnh, Hắn vô thức sờ lên tay phải của mình hô khẩu, chỗ nào? Không biết từ lúc nào bắt đầu có một đạo nho nhỏ vết thương, trên vết thương diện ra một chút vết máu. Mập mạp cả người phía sau phát lạnh. "Ta làm." Phương Hồi tự hào tỏ vẻ vì chuyện này phụ trách. "Đó là ngươi viết, ngươi đương nhiên có thể nói là không cẩn thận làm đi lên." Chu chấp mang trên mặt tất cả tình huống cũng đều ở tay nụ cười. Vẫn tay nơi này ta không có cách nào chứng minh, đây là chính ta diệt dịch thuật, bất quá, thật sự để cho ta xác định ngươi là hung thủ, là dòng máu của ngươi bên trong thứ gì đó." Chu chấp vừa nói, mập mạp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí hơi trắng bệnh. "Người này, thật là pháp y địa." vừa mới có hơi lữ khách vẫn còn đang suy tư, nhường một không biết ngọn ngành diện dịch sĩ tìm đến phạm nhân, tựa hồ có chút thái trò đùa, nhưng bây giờ nhìn xem cái tên mập mạp này nét mặt hình như thật sự bị nói trúng rồi. là cái gì? đồng thanh hà đã nhận ra khác thường, đem tay phải của mình đặt ở bên hông chạm dịch đao bên trên. hoa yên, chu chấp mở miệng nói, ngươi đang trong vòng 24 mươi giờ đã từng hút qua hoa yên, ta nói không sai chứ? ta, ta mập mạp cắn răng, hoa yên nghe được cái danh từ này, trung quanh lữ khách tượng là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía cái tên mập mạp này ánh mắt cũng biến hóa. Chớ nóng vội phủ nhận, ở trên tàu không có chuyên môn thiết bị để chứng minh ta nói chính là không là đúng, bất quá, giống như ngươi tần số cao nghiệt người, trên người hẳn là sẽ có lô kim đi. Chu chắp ngón tay chỉ một cái mập mạp, đánh chúng ngươi không phải đạn, là chân thật. Ngươi cái nào đến như vậy nhiều giới từ a? Phương hồi nổ nước mà nói, chết tiệt, mập mạp biến sắc, trên xe lại có Pháp Ilya. Như vậy, chính mình những người này ý đồ thông qua giết người sự kiện đến hỗn loạn đoàn tàu kế hoạch thì sẽ không thành công. Trừ phi, giết trước mặt cái này Pháp Ilya. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Đối phương cá thể ở vào tinh thần hưng phấn bên trong cơ bậc chiến lực, diện dịch sĩ si kiến tập, chỉ số bệnh hóa, 23% điểm thất, nguồn bệnh hóa, hoạn yên, phìn. đi chết. Tại mọi người kinh ngạc trong đôi mắt, mập mạp xuất thủ trước. Mục tiêu chỉ có một, Chu chấp. Chu chấp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, thế giới này nghiện vật chất, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nghiện chỉ sợ chỉ là nó một năng lực mà thôi. Đề cao thuộc tính tinh thần, cường hóa thân thể, đề cao dung lượng linh lực. Chu chấp xuyên thấu qua tin tức, là nhìn mập mạp linh lực phi tốc tăng trưởng. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn mang theo sắc hồng. Loại vật này, có thể để cao diện dịch sĩ si sức chiến đấu. Chu chấp trong nháy mắt hiểu rõ. Cẩn thận. Hai bên diện dịch sĩ cùng lưỡi khách nhìn cái tên mập mạp kia theo khoang miệng của mình bên trong dâng chào ra đen nhánh chất lỏng, hướng thẳng đến chu chấp mà đến. Vì kế hoạch lần này người này nhất định phải chết. Người kia còn trẻ như vậy, nhất định chỉ là cái diện dịch sĩ kiến tập, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới hắn căn bản không thể nào. Một giây sau, một đạo đen nhánh linh lực như là lưỡi đao bình thường, hướng mập mạp bên này khuyết tán mà đến, mang theo để người kinh ngạc lực trung kích, trực tiếp đem mập lùn đánh kích đến phía trước quán thông đạo cửa khoang xe bên trên. Đồng thời, mập lùn trước bộ xuất hiện một đạo thật sâu cùng loại với lưỡi dao lỗ khảm máu đang lè tẻ điệu từ nội bộ thẩm thấu ra chỉ là một ít chu chấp thậm chí ngay cả chạm dịch đao đều không có mang chỉ là dùng ngón tay hình thành linh lực màu đen chạm kích ta chỉ dùng ba thành lực chu chấp bình tĩnh nói phương hồi quả thực muốn cười nợ hoa chạm dịch đao là diện dịch sĩ linh lực máy khuyết đại không cần chạm dịch đao trừ ra khoa thần kinh diện dịch sĩ trực tiếp sử dụng linh lực làm hại hội đại giảm tại mập mạp trên người lưu lại đạo này tơ máu đã là chu chấp 10 thành lực mà trên thực tế không cần chạm dịch đao có thể tại một dùng ăn hóa yên diện dịch sĩ trên người hình thành loại hiệu quả này cường độ linh lực đã tương đối mạnh thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Đồng Thanh Hà nhìn vừa nãy một màn kia, chỉ là ba thành lực, cứ như vậy có hiệu quả. Ngay lập tức, hắn điều động hai cái diệt dịch sĩ, đem mập mạp mang đi. Tại hy vọng hiệu đoàn tàu bên trên, Đồng Thanh Hà thân mình thì có quyền chấp pháp, hắn là chuẩn bị đem cái tên mập mạp này trực tiếp đưa đến đoàn tàu phân đuôi, ném ra ngoài cửa sổ, thương đưa với, trực tiếp phán xử tử hình. Tại chính mình đoàn tàu bên trên, lại có một kẻ nghiện, giết một cái khác bình thường hành khách, quả thực hoang đường. Trong lúc nhất thời, toa xe nội bộ tràn ngập đối với chu cấp còn có đoàn tàu diệt dịch sĩ ca ngợi. Ba, rất đẹp trai a đặc biệt vừa nãy kia một chút, có nữ hài âm thanh. Nơi này biến thành ca ngợi Hải Dương. Chu chấp những mày, lại bắt đầu đúng không? Chết giùm đúa. Phương hồi vội vàng trả lời, lần này không phải ta hả, ta còn chưa kịp ký sinh. Đồng đội trưởng. Chu chấp xuyên qua đám người, hơi tới gần Đồng Thanh Hà. Đồng Thanh Hà lập tức nhìn ra, Chu chấp có lời muốn nói. Hắn có hơi đưa lỗ thai quá khứ. Chu chấp nhìn thoáng qua trung quanh, nhẹ giọng mở miệng, chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chương 181, mới lư khách, chương 181, mới lư khách. Lương Tiêu tiên sinh. Trong xe có một pháp y li muốn thông qua giải tử vong sự kiện đến hỗn loạn toa xe kế hoạch chỉ sợ muốn xảy thai toa số 3 bên trong một nữ nhân mang khẩu trang chính đang nghe trong thai tin tức mặc dù là nữ sĩ nhưng được xưng là tiên sinh nữ nhân khẽ ngẩng đầu quan sát một chút tình huống xung quanh không có bị đưa đến toa thứ hai nhìn lên tới tổ tàu đem người tới cuối cùng toa vật tư đi nữ người ánh mắt bên trong mang theo một tiêm lương trọng nhiệm vụ của lần này trọng yếu phi thường vì tìm thấy tên kia diệt dịch sĩ áp giải hành trình tiên hoa chúng dường như tại mỗi một chiếc đoàn tàu trên đều bố trí nhân viên cuối cùng tại hy vọng hiệu bên trên phát hiện người kia Tề Xung Tiêu cùng Phó An quả nhiên cẩn thận, trọng yếu như vậy một người chứng, chính bọn họ không tự mình hộ vệ, chính là vì phòng ngừa chính mình tại giã ngoại bị vây công. Ngay cả Lưu Chiếu Quang đều bị Liên Liên tiên Sinh giết chết, học sinh của hắn trên lý luận nên càng bị bảo vệ. Không nghĩ tới, Tề Xung Tiêu phương pháp trái ngược, kém một chút, chỉ thiếu một chút liền bị hắn qua mặt. Sử dụng bình thường tàu hỏa hơi nước đến áp giải phạm nhân, đưa đến hiện đang xuất thủ chỉ có mấy cái cấp chính thức, nếu như không phải cái này xét lược, chỉ sợ Liên Liên đại nhân cũng sẽ đích thân ra tay. Hành trình một nửa sắp sửa đi qua, nếu như đến đại đô cảnh nội, chỉ sợ cũng không có cách nào động thủ. Nữ nhân thu lại cảm xúc hướng về đi qua nhân viên phục vụ tiểu thư muốn một chén nước trái cây ngay tại trạm tiếp theo động thủ trước thử nhìn một chút lương tiêu nghĩ như vậy đoàn tàu đỗ trạm thứ ba đông dạng là tại phi quang đạo nhưng mà là tại phi quang đạo mặt đông nhất dường như muốn rời xa phi quang đạo biên thủy khu vực đoàn tàu đem ở chỗ này tiếp tế vật tư lương tiêu đã vung trộm hao tốn giá cả to lớn sử dụng thiết bị truyền tin đặc biệt báo cho có thể liên hệ đến người tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ đến giết chết nhân chứng lương tiêu kia vẻ ngưng trọng thật lâu không thể hóa đi nàng hiểu rõ nhiệm vụ của lần này là kêu cỡ nào đại nhân vật tự mình bố trí tới tiên hoa chúng là tại giới diện dịch hắc ám xu danh chiêu nhìn tổ chức, tại cực lạc bên ấy buôn bán hoa yên tổ chức, làm việc vì nhu cầu bảo lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Huyền Nguyên Cấm Độc trình độ mặc dù không kiếp vương chiểu thừa vận, nhưng cường độ cũng là tương đối lớn, dạng này tổ chức, chính phủ là tất nhiên chán áp. Đồng Thanh Hà đem máu me đồng địa, hoàn toàn không còn hình dáng mập mạp tiện tay ném qua một bên. Tại thứ 16 tiết toa vật tư bên trong, Đồng Thanh Hà cuối cùng lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đến thiếu niên ở trước mắt. Thiếu niên trong mắt đen nhánh bên trong, mang theo không phù hợp cái tuổi này lý trí. Phía bên phải hộp đen, thì là đại biểu hắn ẩn chứa lực lượng. chẳng qua những năm này, Hoa yên sắc thực có tại Huyền Nguyên Cảnh nội này mầm dấu hiệu. Nghe nói cùng loại yên hoa chúng tổ chức, mục tiêu chủ yếu nhất là thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên hiếu kỳ, Phương hồi lòng đầy căm phẫn, thật đáng chết. Đồng ý. Chu chấp gật đầu một cái, sau đó tiếp tục mở miệng. Ta đã nói rồi, lần này yên hoa chúng ở trên tàu nhân viên, không phải chỉ như thế một người kia sử dụng đường hầm hiệp gian giết người, chỉ sợ chỉ là vì nhiễu loạn đoàn tàu, nhốn đoàn tàu lòng người bàng hoàng. Đồng Thanh Hà tại nghe xong Chu chấp lời nói, sắc mặt nghiêm túc. Chu chấp tiên sinh cũng đúng thế thật, ngươi dùng diện dịch thuật tra được. Chu chấp nghiêm túc gật gật, gật đầu, không thể giả được. Ngươi có thể đi xương đô hỏi thăm một chút, ta làm một cũng không gạt người người. Phương hồi, Hoa nha. Đồng Thanh Hà nhìn Chu Chấp Tuấn Tú gương mặt trẻ tuổi, mày nhăn lại. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Đồng Thanh Hà thấp giọng hỏi. Chu Chấp làm bộ tự hỏi một chút. Nhưng nhân viên tàu trọng điểm chú ý có thể đối tượng, mỗi cái toa xe cũng tuyển mấy người báo lên, ta tới chọn lựa. Đồng Thanh Hà không khỏi đặt câu hỏi, Chu Chấp tiên sinh, có chút mạo muội, cấp chính thức pháp ý IEEE, thật sự có thể làm được loại trình độ này sao? Chu Chấp khuôn mặt nghiêm túc, đồng đội trưởng, ngươi không hiểu pháp IEEE. Vì quan đạo. Biên thủy. Đỗ nhà ga. Cái xe này đứng cũng không ở vào trong thành thị, nhưng khoảng cách thành thị gần nhất rất gần. Có mấy cái diện dịch sĩ cấp chính thức nắm tay. Nếu như muốn động thủ, tốt nhất toàn bộ thanh trừ. Bên trên bình nguyên, một nhóm người ẩn tàng trong bóng đêm. Lão đại, thật sự muốn làm đến loại trình độ này sao? Đây là trực tiếp trùng kích huyền nguyên, nguyên trọng tội à? Có người thấp giọng hỏi. Cầm đầu nam nhân, sắc mặt tái xanh. Lần này chúng ta không xuất thủ, chết thì là cả nhà của chúng ta. Trường sinh đạo là cái gì có thể nổi dậy? Ai giúp chúng ta liên hoa chúng đáp cầu dắt mối Nơi này không phải cự lạc nơi này là đối với hóa yên hoàn toàn cấm tiệt huyền nguyên, ngươi nghĩ rằng chúng ta những năm này vì sao năng lực tại huyền nguyên phát triển? thanh âm của nam nhân ép tới rất thấp, lời nói ra vậy cực kỳ khủng bố, lẽ nào là? thanh âm bên trong mang theo hơi run rẩy, nghị viên, đừng nói nữa. cầm đầu nam nhân quát lớn, trải vốt một chút kế hoạch, chúng ta tổng cộng có 20 cái diện dịch sĩ cấp chính thức, số lượng này đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn thanh lý mất cái xe này đứng, là trạm trung chuyển không có mấy cái lữ khách, chỗ vì đối thủ của chúng ta cũng chỉ có chính phủ diệt dịch sĩ, giết người về sau, giả mạo chính phủ diệt dịch sĩ. Hoàn thành đối tàu hỏa hơi nước cuối cùng một tiết xe tiếp tế toa hủy đi đổi, nhưng trên thực tế, tại xe tiếp tế toa bên trong, Mai phục thượng chúng ta người, đợi đến đoàn tàu lái đến khu vực không chính thức liền trực tiếp động thủ. Nói không chừng, lần này chúng ta còn có thể không chết. Cầm đầu nam người ánh mắt bên trong tràn đầy giạ tâm. Bên cạnh, hơn 10 người cũng là như thế. Thân làm yên hoa chúng diệt dịch sĩ, bọn hắn sớm đã thành thói quen trong bóng đêm được chuyện xấu xa. Hoa, thật nhiều người a. Suy yếu lại không hề dọn cảm xúc vang lên, như là có chút truyền hình tưởng bên trong cũng không thú vị châm biếm chương trình. Ừm. Cầm đầu nam nhân sử xúc Vì sao chính mình trong đội ngũ hội có dạng này tiểu cô nương âm thanh? Không biết từ lúc nào bắt đầu, tại bọn họ đội ngũ trung đường, một 14-15 tuổi thiếu nữ, nói đúng ra, thậm chí có thể được xưng là tiểu cô nương. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ tròn trịa, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc đại hào quần áo, Và áo trên mặt đất trầm rãi kéo được, cũng không có cái gì nét mặt, nhưng cùng địch thu nghiễn lại không giống nhau, không quá lạnh mặt lại tránh xa người ngần ngại mà là một loại vô tình tự nét mặt. Tay phải của nàng cầm một ống thẻ tre Tất cả mọi người chạm dịch đau cũng nhắm ngay trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương. Cầm đầu nam nhân có chút kỳ quái. Tiểu cô nương này là lúc nào xuất hiện, bọn hắn một chút cũng không có phát giác. Tạ tức là ăn nấm ăn trúng độc, trong kế hoạch tiền vẽ xe toàn bộ cầm lấy đi mua nấm. Nữ Hải âm thanh cũng vô tình tự, chỉ là mặc danh có loại vô cùng đáng thương cảm giác. Vừa nay đi ngang qua, nghe phương pháp của các người, nguyên lai like có thể như vậy lên xe à? hoa, chào các ngươi lợi hại. Nữ Hải vừa nói, một bên dùng tay trái một tay vỗ tay, cụ thể phương pháp chính là lấy tay chụp mặt, hình thành vỗ tay hiệu quả, có thể mang ta một sao. Cầm đầu nam sắc mặt người cực lạnh, thứ độ gì? Hắn nhẹ nhàng phát tay, trung quanh diện dịch sĩ, hướng phía nữ hải tới gần. Tiểu cô nương cầm thẻ tre, dường như thờ ơ. 2 phút về sau, đồng bằng đầy đất huyết nục, không thành hình người. Trên huyết nục, dường như còn có kỳ quái nào đó vi sinh vật sinh sôi ra đây. Nữ hài mặt không thay đổi để lên y phục của mình, ta có tại khen người, có đang vỗ tay a có phải hay không trên sách giáo sai lầm rồi a. Lướt qua trên đất khối thị, tiểu tiểu cô nương hướng phía bên trên bình nguyên nhà ga đi đến. Chương 182, thám tử lường danh theo không nói láo, 1, chương 182, tháng tử lường danh theo không nói láo, một. Đồng Thanh Hà không còn nghi ngờ gì nữa không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đường dài tàu hỏa hơi nước bên trên. Xảy ra các loại phạm pháp hành vi có thể nói là thường ngày, cần chính là loại đó thủ đoạn trực tiếp diện dịch sĩ, mà Đồng Thanh Hà, tình cờ chính là loại người này. Tại Hữu Hảo thẩm vấn phía dưới, mập lùn rất nhanh liền bàn giao nhiệm vụ lần này. Người này quả nhiên đến từ Yên Hoa chúng. Đồng Thanh Hà ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chấp. Hiện nay, tại Huyền Nguyên Cảnh Nội, các loại phạm pháp tổ chức ở trong bóng tối hung hăng ngang ngược. Vì tuyên Dương trường sinh phục sinh làm chủ thể Tà giáo trường sinh đạo, đương nhiên, cũng có buôn bán chất gây nghiện Yên Hoa chúng. Chẳng qua, Đồng Thanh Hà chỉ là hỏi ra, Tiên Hoa chúng lần này lên xe, là vì giết chết trên xe một người hành khách, nhưng cụ thể là ai? Cái tên mập mạp này cũng không biết. Rất hiển nhiên, cái này mập lùn chẳng qua là yên hoa chúng bên trong, tầng dưới chốt nhất một phần tử. Giờ phút này, tại mất đi hoa yên duy chỉ dưới, người đàn ông này sắc mặt tái nhợt, cơ thể thoáng có chút có gắp, nhìn lên tới rất lo nghĩ. Đến nơi này, Đồng Thanh Hà hiểu rõ, người đàn ông này đã vô dụng. Hắn đem mập lùn nâng lên, chậm rãi đi về phía vật tư đoàn tàu cửa sau. Cái đó cửa sau sau đó, không có quán thông nói, giang rắc. Đồng Thanh Hà gãy mập lùn cổ, sau đó mở cửa xe, theo cùng phong dót vào toa xe. diện dịch sĩ đội trưởng như là ném rác thải giống nhau đem nam nhân ném đi. Chu chấp cũng không có cái gì quá nhiều nét mặt, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rơi vào các nhân viên phục vụ thượng giao lên kệ tình nghi viên phía trên. Thiếu niên sắc mặt ung dung mà chân tĩnh, dường như là đang đọc một quyển thú vị du ký đồng dạng. Đồng Thanh Hà để ở trong mắt, trong lòng hơi động, không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu niên này cũng là đã giết người. Hắn tâm tính có thể thấy được lồn lốn, tăng thêm còn trẻ như vậy chính là cấp chính thức, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Nếu như Yên Hoa chúng tập kích thật đến, nhiều dạng này diệt dịch sĩ tồn tại, tự nhiên nhiều một phần giúp đỡ. Chu chấp tiên sinh, nói thế nào? Đồng Thanh Hà thấp giọng hỏi tôi nói. Chu chấp làm bộ nhìn xem trong tay nội dung. Trong hai Phương hồi chuyển đến. Tổng cộng 3 cái diện dịch sĩ chính thức đã đã điều tra xong. Về phần là diện dịch sĩ kiến tập, trong này kẻ tình nghi viên chỉ chiếm 6 cái. Phương hồi nói ra, ba cái kia cấp chính thức bên trong, có một nữ nhân hư hư thực thực là đoàn tàu trong liên hoa chúng thủ lĩnh, tại toa số 3. Khoảng cách tổ tàu gần như vậy. Những thứ này liên hoa chúng như thế dũng. Tại đây chiếc tàu hỏa hơi nước thượng thế nhưng có 6 cái diện dịch sĩ cấp chính thức, dựa theo bình thường diện dịch sĩ để tính, mọi người chiến lược chênh lệnh cũng không lớn, số lượng liền quyết định thắng lợi. Cái này, cái này, cái này. Còn có cái này. Chu chấp nhẹ nhàng điểm rồi mấy người, đều là yên hoa chúng diện dịch sĩ cấp kiến tập. Sao, chu chấp tiên sinh là làm sao mà biết được? Đồng Thanh Hà hơi nghi hoặc một chút điểm mở miệng. ta nói qua, ngươi không hiểu pháp y Chu chấp rũi ra ngón tay. diệt dịch thế giới, con đường của diệt dịch sĩ thì có hàng trăm hàng ngàn, chứ đừng nói là diệt dịch sĩ. Đồng Thanh Hà suy tư một chút, cảm thấy xác thực chính mình có thể không hiểu pháp y còn có, trọng điểm quan sát một chút, toa số ba nữ nhân này. Chu chấp khẽ ngẩng đầu, căn thứ bản thám tử cẩn thận tỉ mỉ quan sát, nếu như không có đoán sai. Nữ nhân này chính là Yên Hoa chúng ở trên tàu thủ lĩnh. Đồng Thanh Hà đã không đi hỏi Chu chấp tại sao, hắn đã đã hiểu, là chính mình không hiểu pháp ý đi. T8, toa xe, toa số 9, các có một cái diện dịch sĩ, căn cứ của ta dò xét, từng có trong 24 giờ tiêm vào qua chất gây nghiện dấu hiệu, những thứ này liên hoa chúng trong hành lý tồn phong ống tiêm cùng hoa yên, tìm tòi liền biết. Chu chấp đột nhiên nghĩ đến, đoàn tàu lên xe trước, mặc dù sẽ đối với mức độ bệnh hóa cùng bệnh hóa vật kiểm tra, lại sẽ không đối với thuốc cấm tiến hành kiểm tra, vậy đúng là như thế, cho Yên Hoa chúng cơ hội. Toa số 9 cái đó diện dịch sĩ, ta sẽ ra tay, ngoài ra hai cái Các ngươi tổ tàu diện dịch sĩ chính thức đầy đủ. Chu chấp lạnh nhạt nói: "Phải nhanh." Nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu như không nhanh, những thứ này Yên Hoa chúng chỉ sợ sẽ có đại động tác. Đồng Thanh Hà sử xuất, Chu chấp tiên sinh, ngươi là nói. Chu chấp mở miệng, đoàn tàu tại một ngày sau đó đều sẽ dừng sát ở phi quang đạo biên thủy đứng này, nếu như ta là Yên Hoa chúng người, ta chọn ở đâu tiến hành tập kích. Nếu thật sự là như thế, hy vọng hiệu đoàn tàu chỉ sợ quả bất địch chúng. Chu chấp có hơi tối đầu, về phần ta nói chính là cùng cũng phải, ngươi trước tiên có thể đi đem mấy cái Yên Hoa chúng kiến tập đội bắt, xác nhận thân phận là đủ. Toa số 3, Lương Tiêu, một đêm vô sự. Cái này khiến Lương Tiêu có chút ý tiến ổn nào giác. Trên xe có pháp y thiệp, nhưng liên hoa chúng hỗn loạn sách lược không có cách nào tiếp tục, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn xuống kích. Dựa theo hiện nay hành trình, ước chừng xế chiều hôm nay thì sẽ tới nhà ga, tiến hành xe tiếp tế toa thay đổi. Nhiệm vụ của lần này là chính mình cái này chi hoàn thành. Tổ chức cao tầng có thể có thể giao phó chính mình chân quý bệnh hóa vật hay là thưa thất dữ liệu, tương lai tiền đồ tươi sáng đang đợi mình, làm kia tung hoành một đạo chủ đao cường giả vậy còn chưa thể biết được à. Lương Tiêu trong lòng mặc sức tưởng tượng, nhưng mang khẩu trang khuôn mặt lại che đậy địa cực kỳ chặt chẽ. Đột nhiên, trong hai nàng máy truyền tin truyền đến âm thanh. "Tiên sinh, bại lộ." Không biết vì sao, tất cả kiến tập thành viên toàn bộ cũng bại lộ. Tổ tàu xuất động, cơ hội là một cầm một chuẩn. Lương Tiêu con người chấn động. Tình huống thế nào? Toa xe trong yên hoa chúng thân phận, chỉ có chính mình mới toàn bộ hiểu rõ. Cho dù là ngoài ra hai cái yên hoa chúng chấp sự, cũng chỉ là biết được bộ phận mà thôi. Làm sao có khả năng? Lương Tiêu thấp giọng nói nói, "Ta cũng không biết." Những tia đoàn tàu bên trên diện dịch sĩ giống như là chúng ta còn run trong bụng, biết rõ thân phận của chúng ta, ta mãnh liệt hoài nghi, trong chúng ta ra một tên phản đồ. Trong hai âm thanh truyền đến, Lương Tiêu xác định hiện tại vị chấp sự này không phải đang giảng mang màu sắc chế cười, sắc mặt nàng như thường. Phản đồ, bình thường thành viên đại đô bại lộ, kia phản đồ ngay tại ngoài ra hai cái chấp sự ở giữa. Hừ, Lương Tiêu, tránh đi chung quanh hành khách ánh mắt, đỉnh đầu ở thành ghế, từ túi áo bên trong xuất ra một ít bột phấn trang vật thể, bỏ vào trong lỗ mũi, trong thời gian ngắn, thân thể nữ nhân run rẩy, có một loại trước nay chưa có khoái cảm giác quả thực có thể dùng phiêu phiêu dục tiên để hình dung. Trạm tiếp theo tập kích chỉ có chính mình hiểu rõ ai là gián điệp, đợi xử lý mục tiêu, huyết tẩy bản tàu, lại tìm cũng không muộn. trên xe tổng cộng 6 cái diệt dịch sĩ dạng này bảo vệ lực lượng. Hừ hừ. theo cỗ xe thượng chẳng hiểu ra sao có hành khách được mời đi cuối cùng một khoang xe lửa uống trà. đoàn tàu nội bộ chia làm vậy thoáng có chút biến hóa, có vẻ hơi hứa lo sợ bất an, gây quòng trung niên nam nhân ngồi ở bên trong chỗ ngồi, dù áo gió bao vây lấy chính mình, nhìn lên tới vô cùng bất cẩn nhân tình. bụng sao đột nhiên có đau một chút. Trung niên nam nhân bên cạnh, nữ nhân đột nhiên ốm bụng, tiến về nhà vệ sinh. Nam nhân nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng ngay lập tức, một thiếu niên ngồi xuống. Nam nhân quay đầu, sửng sở, trong lòng cảnh giác lên. Người, là Lương Tiêu tiên sinh để cho ta tới?" Chu chấp thấp giọng nói nói, "Trong chúng ta, ra một tên phản đồ." Trung niên nam nhân trong nháy mắt con người chấn động. Chương 183: Thám tử lường danh theo không nói láo Hai, chương 183: Thám tử lường danh theo không nói láo Hai, "Đúng, ta không phải đang giảng màu sắc che cười." Chu chấp nhàn nhạt mở miệng, ngoại trừ ta ra, Tất cả mọi người bị tổ tàu bắt được cuối cùng một khoang xe lửa. Trong lòng nam nhân khẽ động, cái này Chu chấp, chính mình còn nhớ, là trước kia xuất thủ trẻ tuổi diệt dịch sĩ, chính mình cũng không nhận ra hắn. Không nghĩ tới, hắn thế mà là người một nhà. Lẽ nào? Hắn có chút run rẩy điệu mở miệng, là, là Đạm Tường. Chu chấp gật đầu một cái, là cái này Đạm. A Đạm Tường. Trên mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, giống như như nói một tiên đại bí mật, Đạm Tường đã bán chúng ta Yên Hoa chúng, đem chúng ta tin tức cũng bán cho tổ tàu Ta ngụy trang thành pháp y Hiện tại đã lấy được Đồng Thanh Hà tín nhiệm, vì thân phận của ta chỉ có lương tiêu tiên sinh hiểu rõ, cho nên Đàm Tường cũng không có đem ta để lộ ra đi. Thì ra là thế. Gây quọm nam nhân mặt tái nhợt bên trên, nhiều một chút tức giận. Hiện tại, phải nên làm như thế nào? Gây quọm nam nhân thấp giọng nói, sao người của toàn thế giới cũng tại hỏi mình muốn làm thế nào? Chu chấp cảm thấy có chút có hứng. Hiện tại, trước không nên động, chờ đợi. Chu chấp nhẹ nói. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Chu chấp trong hai chuyển đến âm thanh, ta quay về đây. Đàm Tường đã bị dẫn đến đây. Ta ký sinh tại một điếu thuốc lá hoa chúng trên người diệt dịch sĩ, cho hắn nhìn xem hình của ngươi. Chu Đại Pháp ý nghĩa. Phương hồi tràn ngập tranh công tính chất tâm thanh, Chu Chấp hoàn toàn có thể tưởng tượng điệu ra đây. hồi trùng thiếu gia bây giờ tại chính mình ruột trong ngẩng đầu lưỡi ngược bộ dáng. Chờ đợi tới khi nào? Trung niên nam nhân hỏi. Trạm tiếp theo đoàn tàu sẽ tại Phi Quang Đạo cự bến. Đến lúc đó, Lương Tiêu Tiên sinh đều sẽ tổ chức một hồi nhằm vào đoàn tàu cỡ lớn tập kích. Chuyện này hiện nay chỉ có Lương Tiêu Tiên sinh cùng ta biết. Hiện tại ta cho ngươi biết, cũng mang đến Lương Tiêu Tiên sinh chỉ lệnh. Tại đến lúc đó loạn chiến bên trong, giết chết nằm tưởng. giọng Chu Chấp nhà nhạt, nhạt, lại nguyễn phần quả quyết. Được, trung niên nam nhân gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng, "Ngươi không phải là đang gạ ta "Làm sao có khả năng?" Chu chấp nói ra, ta theo không nói láo, "Ngươi có thể cho Lương Tiêu Tiên Sinh thông tin chứng thực. Được rồi, và 5 phút đồng hồ, ta nhường Lương Tiêu Tiên Sinh tự mình cùng ngươi đối thoại." Trung niên nam nhân nghe xong, trong lòng đã bị ổn. "Vậy được, Lê Thẩm Đàm Tường." Trong lòng của hắn âm thầm đan hận, "Lương Tiêu Tiên Sinh, ta thấy được." Thạch Đào bán yên hoa chúng. Đàm Tường sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay tại vừa nãy, hắn vòng qua toa xe, thế mà nhìn thấy một màn kinh người. Thạch Đào thế mà tại cùng cái đó tổ tàu pháp y gặp mặt người xác định giọng của nữ nhân truyền đến ta xác định ngay tại toa số 9, ngài có thể đến xem thử lương tiêu giờ phút này còn đang do dự không chừng nàng chậm rãi đứng dậy là cấp chính thức diệt dịch sĩ vòng qua toa xe quán thông đạo cũng không phải một việc khó toa thứ tư sinh viên y khoa năm người tiểu đội cũng tại nghỉ ngơi lương tiêu còn nhớ cầm đầu nam sinh kia thật ra dung mạo cũng rất đẹp toa thứ bảy lương tiêu mặt không biểu tình mục tiêu chính là ở đây nhưng trung quanh trung tâm truy nã dịch sĩ rất nhiều thời khắc đề phòng cuối cùng đi vào thứ 9 cửa khoang xe nàng hướng nhìn thấy tường gia hiệu hắn về đến nguyên bản toa xe. Sau đó, Lương Tiêu hướng phía nội bộ nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi. "Ừm, ta đi nha." Chu chấp nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Hắn quay người rời đi, về tới chỗ ngồi của mình. Rất nhanh, Thạch Đào máy truyền tin vang lên. "Ừm, quán thông đạo sao? Là đại nhân, ta lập tức tới." Thạch Đào thấp giọng nói, "Lương Tiêu đại nhân, ta vậy có một việc phải nói cho ngươi." "Ừm, tốt." Thạch Đào đứng dậy, cùng Chu chấp liếc nhau một cái. Chu chấp lộ ra một tự tin nét mặt. Thạch Đào gật đầu một cái. Hắn kéo cửa ra, bước vào 89 toa xe quán thông nói. Không nghĩ tới, nữ người đã ở chỗ này chờ Thạch Đạo. Lương Tiêu đại nhân, chúng ta đoàn tàu hành động nhân viên có nội ứng, nội ứng chính là. Thạch Đạo vừa mới mở miệng, vẫn chưa nói xong lời nói, Tiết Hầu liền bị cắt ra một đạo thâm thúy với máu. Thạch Đạo nét mặt tràn đầy kinh ngạc, cái gì? Lẽ nào Lương Tiêu đại nhân mới là nội ứng? Đồ chết tiệt! Lương Tiêu bắt lấy vị chấp sự này đầu, trực tiếp đem nó té xuống đoàn tàu. Ẩm. Trên cánh đồng hoang, Thạch Đạo bị nặng nề mà nện trên mặt đất, nhìn đoàn tàu đi xa, mắt thấy chính là không sống nổi. Lương Tiêu thu hồi móng tay của mình, ánh mắt lạnh băng là vị kia chúng ta đến nay không biết tên trung niên nam nhân mặc niệm một phút đồng hồ. Phương hồi bắt đầu thành tính cầu nguyện, Chu chấp ngươi nói tiếp tục như vậy, Đồng Thanh Hà chết đi danh ngạch không đủ dùng nên làm cái gì? Ta không biết, nhưng sao cũng được." Chu chấp bình tĩnh nói. Bên cạnh mình Thẩm Vượng và người đã thành thói quen đoàn tàu sinh hoạt, chính là trong ánh mắt dường như không có gì hết. Trước giải quyết hết một. Chu chấp chậm rãi mở miệng, ở trên tàu, một diệt dịch sĩ cấp chính thức, ảnh hưởng là rất lớn, trước giờ giải quyết hết một. Phương hồi đối với Chu chấp tràn ngập lòng tin, kế tiếp nói thế nào, phi quang đạo biên thủy nhà ga, sợ là nhanh đến, ngươi có ý tưởng gì hay sao? Nói ra nhường bản thiếu gia nghe một chút. Không có ý tưởng gì, đoàn đầu thượng cái đó gọi lương tiêu nữ nhân hiện tại nhất định rất gấp, cho nên mới ngay cả xác nhận cũng không xác nhận trực tiếp giết thủ hạ của mình, hai cái cấp chính thức, đối đầu trên xe sáu cái cấp chính thức, căn bản không cần tính cả ta. Giải quyết hết trên xe nội ưu, hoa ngoại xâm mới có thể càng thêm dễ dàng ứng đối. Chu chấp nói như thế. Phương hồi chuyển đến âm thanh, ứng. Chu chấp." Phóng. Phương hồi mắt có chút sáng long lánh, dường như quan sát được cái gì chuyện thú vị. Lương tiêu ra tay giữ người, bị người nhìn thấy. Ồ. Oh. tiết 4, toa xe, phòng 8. Năm người tổ bên trong, Cao đại nam sinh Trương Đình, giờ phút này đang lúc tuyệt vọng địa quỷ trên mặt đất. Trước mặt hắn, là một tản gia ác ý khẩu trang nữ nhân. Trương Đình diệt dịch thành tích một thẳng không lý tưởng, duy nhất coi là tinh thông diệt dịch thuật tiêm tĩnh mạch có thể cảm giác được người khác tĩnh mạch ba động. Mà nữ nhân này, trải qua bên cạnh hắn, Trương Đình cảm giác được, cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Kia điên cuồng loạn động tĩnh mạch, chính là bởi vì như thế, không biết tại sao Trương Đình bị thần xuôi khiến thì đi theo, sau đó, nhìn thấy cực kỳ kinh khủng một màn. Giết, giết, giết người. Thật sự giết người. Phiền chết. Lương Tiêu sắc mặt cực kỳ âm trầm. Người này, chính mình còn nhớ. Toa thứ tư năm cái Y một trong những học sinh. Nơi này không phải quán thông nói, phòng tắm ngoại bộ chính là toa xe. Nếu như ở chỗ này giết hắn, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn bị phát hiện. Dung Vải trói lại trương đình miệng, cao lớn uy manh trương đình kinh hãi như là một hai trăm cân hải tử. Khoảng cách, phi quang đạo, còn thừa lại ước chừng nửa giờ. Đầy đủ. Lương Tiêu sắc mặt mất lệ, nàng cầm lấy ngoài ra một cái máy truyền tin, chậm rãi mở miệng. Sau nửa giờ, nhân viên chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị động thủ. Nghe được mời về lời nói, nghe được mời về lời nói. 10 phút sau trong máy bộ đàm truyền tới một lời oai, lại không có gì cảm xúc nữ hài âm thanh, được. Lương Tiêu gật đầu một cái, chỉ là hơi có chút kỳ lạ, sao hồi báo người biến thành một nữ nhân. Chương 184, Bắc Cung đồng chí, 1, chương 184, Bắc Cung đồng chí, 1. Đội trưởng, hiện nay đoàn tàu bên trên Yên Hoa chúng bình thường thành viên đã toàn bộ xử lý xong. Chu chấp tiên sinh phát tới tin tức, trong đó một tên Yên Hoa chúng chấp sự hắn đã xử lý xong thành. Nghe diệt dịch sĩ hồi báo, đồng Thanh Hà đối với Chu chấp chỉ có thể nói là khâm phục. Nói giao cho hắn thì giao cho hắn. Như thế điểm thời gian, là có thể lặng yên không một tiếng động cán bản không kinh động cái khác lữ khách tình huống dưới xử lý một cấp chính thức phải biết tổ tàu diệt dịch sĩ bắt lấy liên hoa chúng tại không ít trong xe đã sản sinh một ít ảnh hưởng không tốt bất quá những thứ này cũng ở vào trong phạm vi không chế còn thừa lại hai cái diệt dịch sĩ cấp chính thức tạm thời không muốn kinh động đến bọn hắn đồng thanh hà nói chú chấp nói tới chạm tiếp theo chỉ sợ là yên hoa chúng tập kích đoàn tàu cơ hội tốt có trời mới biết yên hoa chúng lại phái phái bao nhiêu người tới lưu một cấp chính thức tại toa số 2 những người còn lại toàn bộ đến toa vật tư đồng thanh hà kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền làm ra quyết định toa vật tư bên trong Không vẹn vẹn là đồ ăn, còn có một số cùng loại bom khử trùng vũ khí. Chính là vì ứng đối lần này đột phát tình huống, làm hết sức mà bảo chứng hành khách an toàn. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể cuốn lấy đối phương, trực tiếp thoát ly toa xe bản thể, cùng đối phương cùng chết. Nghe được cùng chết, bên cạnh diệt dịch sĩ nuốt nước miếng một cái, chẳng qua cũng không có ý kiến gì. Vì thủ hộ hành khách mà chết, nghị hội trung ương huyền nguyên đối với tại người nhà của bọn hắn tiền trợ cấp có thể nói là thiên văn số tự. Thật sự muốn đi chết, không có đây lúc này tốt hơn thời khắc Phân phối trang bị tốt chạm dịch não, tất cả cấp chính thức nhóm đẻ vào phía trước nhất. Đồng Thanh Hà ra lệnh một tiếng. Hy vọng hiệu tàu hỏa hơi nước trong, mạch nước ngầm liền trào ra bắt đầu chuyển động. Thời gian cũng nhanh đến. Nữ nhân tính toán thế gian, dùng lỗ thai nghe cố xe hành xử. Phi quang đạo biên thủy cố xe chạm trung chuyển, lập tức liền muốn đến. Chính mình bố trí 20 cái cấp chính thức chấp sự. Cố lực lượng này đã rất khủng bố. Đây là chính nghiên hoa chúng cái này chi, mấy chục năm tích lũy. Cũng là tương lai mình biến thành nghiên hoa chúng, như là liên yên như thế thật sự cao tầng thẻ đánh bạc. Hóa yên như vậy chất gây nghiện bạo lợi, tất nhiên có thể đem chính mình đẩy vào chủ đao. Đây chính là chủ đao, là tung hành đại lục tương giả, đi đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ chỉ có cực kỳ hâm mộ mà tôn kính ánh mắt bắn ra mà đến. Lương Tiêu ánh mắt cực nóng cũng không có chú ý tới nam nhân cao lớn, trong miệng vải đã bung ra. Tại triệt để bung ra một máy mắt. Trương Đình kia tiếng tiêu thảm thiết đau đớn, ngay lập tức theo phòng tắm bên trong truyền tới ngoại bộ. Tất cả trong buồng xe cũng là nam sinh này thanh âm cao vút, cứu mạng a a a giết người rồi 4 Lúc này Lương Tiêu còn muốn ngăn chặn Trương Đình miệng đã triệt để không có cơ hội, sắc mặt nàng có coi, phải móng ngón tay có hơi rối rải, nhưng chần chờ một chút. Ngoại bộ là giọng Trương Đình, có chuyện gì vậy? Ứng Lương theo quan sát mình thích cô nương viên ngọc ngọc tư duy bên trong tỉnh táo lại, vừa mới hắn chính đang suy tư chính mình cùng viên ngọc ngọc đứa bé thứ hai nên gọi tên là gì, quan hệ mà lại thê thảm âm thanh, nhường hắn có chút kinh khủng. Trung quanh lữ khách toàn bộ bị bừng tỉnh. Đồng thời, Ứng Lương cảm giác được một loại cường đại linh lực đang bao trùm tất cả toa xe. Tràn ngập áp ý, nhưng lại có một loại cảm giác hư phấn. Xảy ra chuyện gì? Năm người tổ bên trong tiểu cá tử học sinh nam đứng lên, đây là giọng chương đỉnh, "Hán, Hán." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. hậu Phương, một con tráng kiện tay đem học sinh nam cầm lên, Đây là một không biết từ lúc nào xuất hiện nam nhân, hắn mang theo nhe răng cười, dùng sức đem tiểu cá tử học sinh nam đầu lâu theo đến trên mặt đất, vẹn vẹn một kích. Tiểu cá tử học sinh nam đầu lâu tựa như cùng dưa hấu giống nhau vỡ nát. Máu, tại ứng lương còn chưa kịp phản ứng lúc, bay văng đến trung quanh, bao gồm trên mặt của hắn. Chưa từng đi ra sự kiện kỳ dị hắn, giờ phút này, chính đang tự hỏi, vì sao máu biết bay tung tóe đến trên mặt của mình? Vì sao tiểu cá tử học sinh nam sẽ chết? Ngắn mũi đình trệ sau đó, bộc phát ra là cực đoan bén nhọn tiếng thét đảo. Phòng tắm bên trong, lương tiêu kéo lê giống như chó chết trương đỉnh, chậm rãi đi ra. Nàng mang khẩu trang, chỉ trở lại một đôi hung ác nham hiểm mắt. Từ giờ trở đi, lần này bọn tẩu liền từ chúng ta tiếp quản. Lương Tiêu mở miệng nói: Đàm Tường, nếu như ai còn muốn phát ra kiểu này buồn nôn âm thanh, liền trực tiếp giết bọn hắn. Nam nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, nhận được. Ngắn ngủi trong vòng một phút, Lương Tiêu cùng Đàm Tường cũng đã nắm trong tay tất cả thiết bốn toa xe. Mà cùng lúc đó, trung quanh toa xe đã được đến cảnh báo. Lưu thủ tại toa thứ hai bên trong diện dịch sĩ cấp chính thức, giờ phút này đang cùng đồng thanh hà trò chuyện. Không nên khinh cử vận động, không cần cứu viện, ngươi chỉ cần cho bọn hắn uy hiếp liên tốt. Đập được dạng này tin tức, Diệt Dịch Sĩ si ánh mắt âm trầm xuống. Hai cái Diệt Dịch Sĩ si cấp chính thức, có thể khó đối phó. Toàn số 7. Ách, vẫn là tới. Cầm đầu trung tâm truy nã Diệt Dịch Sĩ si ánh mắt lạnh băng. Bọn hắn tới giết ngươi. Theo trước đó lấy được tin tức đến xem, đúng là Yên Hoa chúng, mà không phải Trưởng Sinh đạo. Lưu Quý, vận khí của ngươi còn tính là không tệ. Được xưng là Lưu Quý trung niên nam nhân sắc mặt bệnh trạng tái nhợt, cơ thể run rẩy, bọn hắn, bọn hắn giết ta phụ thân. Bọn hắn, hiện tại vậy tới giết ta. Tề xung Tiêu cùng Phó An đều không thể ngăn cản phụ thân của tôi chết, các ngươi năng lực làm cái gì? Lưu Quý giờ phút này cảm xúc hơi không khống chế được, chỉ là trung quanh lữ khách cũng vì dị thường sự kiện mà không dành bận tâm. Trường Sinh đạo cùng Yên Hoa chúng người sau lưng bọn họ là các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, ngay cả Tề Sung Tiêu cũng không được. Ta đã nói rồi, ta đã nói rồi." Lưu Quý tự lẩm bẩm, "Ta đã nói rồi." Yên tâm đi, ngươi đem miệng của mình che lại là được." Lưu Chiếu Quang bị chủ đao giết chết, nhưng lần này, tới hẳn không có chủ đao. Cầm Đầu Diệt Dịch Sĩ lạnh nhạt nói, "Nếu là có chủ đao, chúng ta đã sớm chết." "Quả nhân a, bọn hắn độc thủ." Chu chấp tại hỗn loạn trong xe giữ vững yên ổn. Toa xe phát sóng biểu hiện sắp đã đến Vi Quang Đạo trạm chung chuyện, hắn hơi thở dài, không ngờ rằng ngồi cái đoàn tàu hội có nhiều như vậy chuyện, vậy kế tiếp nói thế nào? Phương Hồi có chút hưng phấn mà hỏi, ta từ trước đến giờ thích đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Chu Chấp đứng dậy, tiện thể, rời xa một chút phần đuôi chiến đấu. Phương Hồi trong mắt sáng lên, Chu ca Chu ca, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Vượng đã nhanh bị lần này lữ trình trải nghiệm dọa sợ, cả người cũng trở nên mất tinh thần, yên tâm đi. Chu Chấp cười cười, chỉ là xử lý một ít việc nhỏ mà thôi. hắn đẩy ra xe quán thông đạo cửa lớn, đi về phía ngoài ra một khoang xe lửa. Khi đi ngang qua mỗi cái toa xe trong quá trình, Chu chấp chủ yếu gánh chịu trấn an công tác. Sau đó, đến toa số 7. Chu chấp thần sắc như thường. Trong góc, Chu chấp nhìn thấy kia phạm nhân bộ dáng khá quen. Mặc dù ta chưa từng thấy hắn, nhưng ta vẫn cảm thấy nhìn quen mắt. Phương hồi phát ra thanh âm như vậy, cũng đúng thế thật Chu chấp cảm giác. Bất quá, Chu chấp một nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Trang viên Tế Tâm, Lưu Chiếu Quang. Chương 185, Bắc cung đồng chí 2, chương 185, Bắc cung đồng chí 2. Cái này đang bị giam giữ phạm nhân, cùng Lưu Chiếu Quang, quan hệ chỉ sợ không khứ là chuyện khi trước kéo dài sao? Hay là nói chính mình xuất hiện ở đây trước đoàn tàu bên trên vậy cùng Tề Xung Tiêu có quan hệ? Chu chấp không có có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi qua. Thời khắc này mục tiêu chỉ có một tiết bốn toa xe cũng là Yên Hoa chúng hai cái diện dịch sĩ cưỡng ép đoàn tàu chỗ ứng lương Màu cứu ta. Ta không nghĩ không muốn chết chương đỉnh giờ phút này vô chủ địa bị lương tiêu dẫm tại mặt đất loại đó tử vong chen ép cảm giác chưa từng có gần gũi như vậy người đàn ông này linh lực giống như một cái lưới lớn vững vàng phong tỏa ngăn cản hắn chính mình mới vừa vặn rời khỏi sân trường, mới muốn tới kiến thức rộng lớn thế giới diệt dịch. Vì sao lại trở thành bộ dáng này? Ứng lương không có bất kỳ cái gì cái động tác. Chết tiệt, đừng gọi ta. Hai cái này diệt dịch sĩ cường độ linh lực, căn bản toàn bộ đều là cấp chính thức. Cấp chính thức diệt dịch sĩ lại làm sao có khả năng là mình có thể đối phó? Chính mình chẳng qua là lớp 3, liền xem như lớp 4, Học viện y đệ nhất xương đô bên trong còn có vượt qua 2 phần 3 không có cách nào biến thành cấp chính thức học sinh. Thật sự đánh nhau, chính mình sợ rằng sẽ bị trực tiếp giết chết. Không được, chính mình muốn bảo toàn tính mệnh, cùng đám rác rưởi này khác nhau. Ứng Lương cảm thấy mình có tương lai tốt đẹp, phải nghĩ biện pháp cứu Trương Đình. Ứng Lương bên người, khuôn mặt mỹ lệ nữ hải viên Ngọc Ngọc cuối cùng mở miệng. Ứng Lương thích cô gái này đã rất lâu rồi, cũng chính là bởi vì cô gái này, hắn mới nguyện ý cùng ngoài ra ba cái, chính mình căn bản chướng mắt phát tiểu ở chung một chỗ. Hai cái diệt dịch sĩ cấp chính thức, chúng ta không thể nào có phần thắng. Ứng Lương thấp giọng nói. Viên Ngọc Ngọc cắn răng, chúng ta vẫn không thể nhìn Trương Đình chết đi. Một bên, năm người tổ trong tiểu cúc đã triệt để sợ choáng váng, căn bản ngay cả lời nói không nên lời. Hiện tại điểm chốt ở chỗ Trần An hai cái này diệt dịch sĩ chính thức cảm xúc bảo toàn tính mạng của mình. Ứng Lương thấp giọng tiếp tục nói, những người này bắt cóc đoàn tàu, không biết phải làm những gì. Nhưng tất nhiên không chỉ hai người kia, chúng ta trước tiên cũng có thể thương lượng một chút. Viên Ngọc Ngọc nhìn về phía Ứng Lương, Ứng Lương nói rất đúng, hiện tại chính là phải như vậy. Ứng Lương trong lòng tự đắc, làm người tự tin lại cao ngạo hắn, tin tưởng chính mình đủ có khả năng khống chế tất cả cục diện năng lực. Tương lai của mình không chỉ là tượng Trần triều thăng như thế chỉ tại sinh viên y khoa bên trong xương bá thất chiếu tình, còn có thể là những kia sáng chói đã bước vào thế giới diện dịch cường giả chân chính chính mình mới sẽ không giống trương Đình cùng tiểu cúc như thế như thế địa không chịu nổi vị nữ sĩ này ta là tới từ học viện ý đệ nhất dương đô học sinh ta là ứng lương đứng dậy dùng cực kỳ chậm rãi âm thanh nói ầm một cái tác ứng lương bị nặng nghề mà huênh đến trên mặt đất cùng lúc đó một cỗ tử vong nguy hiếp, phun lên ứng lương đại não hắn toàn thân tế bào giống như cũng đang cầu xin tha sợ sệt khủng hoảng e ngại không không muốn ta ta sai rồi ta không dám ta không dám khi hắn khoang mũi chảy ra máu tươi lúc ứng lương đống chốc thì thanh tỉnh sẽ chết, thật sự sẽ chết. Đối mặt mình không phải học viện y bên trong, điểm đến là rừng học trưởng học tỷ, thậm chí lao sư. Giờ phút này đứng ở trước mặt mình là chân chính cùng hung cướp gác, có can đảm xung kích huyền nguyên trật tự không cách nào diện dịch sĩ. Ta đã nói rồi, giữ yên lặng, không có cho phép, không cần nói. Đàm tương phủi tay, Viên Ngọc Ngọc sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đem ứng lương đỡ dậy. Các ngươi chỉ cần chờ đợi là được, cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần nói. Khẩu trang nữ nhân mở miệng, nếu không, liền đi chết. Rào, rào. làm lương tiêu nói xong câu đó sau đó, đột nhiên. Đoàn tàu thông hướng tiết thứ năm toa xe đại môn mở ra. Cửa. Xe hộp đen, ăn mặc đồng phục chu chấp, chậm rãi đi vào. Chu chấp rất là trẻ tuổi, so với sinh viên y khoa năm người tổ mà nói, muốn càng thêm trẻ tuổi. Ai cho phép các ngươi ở trên tàu giết người? Chu chấp nhíu nhíu mày. Hộp đen nhẹ nhàng mở ra. Bành ngọc hắc diên treo ở bên hông. Hai thanh trảm dịch đao. Lương Tiêu nhíu nhíu mày. Sử dụng xong đao diệt dịch sĩ cũng không nhiều, vì hai thanh trảm dịch đao cũng không nhường diệt dịch sĩ sức chiến đấu càng biến đổi cao, ngược lại không phải quen dùng tay, tay trái sẽ ảnh hưởng chính mình quen dùng tay phát huy. Ngươi chính là cái đó pháp y. Lương Tiêu dẫm lên trường đỉnh, ánh mắt lạnh lùng. Chính là người này phá hủy bọn hắn liên hoa chung kế hoạch. Một, thiếu niên. Bất quá, cấp kiến tập diệt dịch sĩ, thậm chí cũng không có hoàn thành nghề nghiệp của mình quy hoạch, ở trong mắt Lương Tiêu, là không có cách nào được xưng là pháp ý. Ấy. Chu Chấp không trả lời vấn đề của nàng. "Đàm Tương, đi giết hắn." Lương Tiêu lạnh nhạt nói. "Đúng, tiến sinh." Đàm Tương cười gần hướng phía Chu Chấp đi đến, môi đi một bước. Trên người hắn linh lực liền tăng đậm. Các lữ khách mở to hai mắt, sợ hãi tăng đậm. Đặc biệt tướng Lương cùng viên ngọc, ngọc. Vừa nãy người trung niên này diệt dịch sĩ thực lực, tất cả mọi người đã thấy, bạo ngược khủng bố. Ngay cả mình dạng này sinh viên tài cao đều bị đánh thành như vậy. Thiếu niên ở trước mắt nhất định chỉ là cái. Phốc phốc. màu đen lưới đau, đi kèm với tinh chuẩn linh lực, chuẩn xác địa cắt. Về phần tiếp xuống nhìn thấy, chỉ có nát vỡ thành hai mảnh, thi thể của đám tưởng. Lương Tiêu trong đôi mắt phản chiếu ra, là chu chấp tấm kia lạnh lùng gương mặt. Ngươi là diệt dịch sĩ cấp chính thức, ngươi thật là pháp y Lương Tiêu nhìn hiện tại đã trở thành hai cái tưởng, dường dường như muốn phát điên âm thanh gầm nhẹ mà ra. Cấp chính thức ứng lương trong con mắt buộc phát ra không thể tin. Trước mắt thiếu niên này, không phải không khác mình là mấy đại sao? Cấp chính thức, làm sao có khả năng? Không có bất kỳ cái gì phòng hộ, không cầm chạm dịch đao tiếp cận địch nhân, là diệt dịch sĩ sai lầm lớn nhất. Chu chấp cầm hát diên, linh lực chút xuống. Cùng vừa nay đảm tường hoàn toàn khác biệt. Loại cường độ này, thậm chí nhường các lữ khách đều không thể đứng lên. Là căn bản khác nhau chiều không gian. Cường đại như thế linh lực, viên ngọc ngọc lộ ra nét mặt hưng phấn. Cho dù là tại cấp chính thức bên trong, vậy khá cường đại. đoàn tẩu thượng lại có dạng này diệt dịch sĩ, thất sắc thật sự quá thất sách, cũng là bởi vì trước mắt tên xuất Sinh này đứng lại để đo xuống. Lương Tiêu nhìn xem hướng ra bên ngoài, chẳng biết lúc nào, đoàn tàu đã dừng sắt ở phi quang đạo đứng trên đài, cũng không thể xuống xe, chỉ có phần đuôi đều sẽ bị thay đổi mới toa vật tư, chỉ cần 2 phút thì có thể hoàn thành. Nếu không, ta thì giết bọn hắn. Lương Tiêu móng tay nhắm ngay trên mặt đất trương đình nhất hầu. Phóng đao là không có khả năng phóng, nếu không ngươi trước giết người tốt, như vậy ta cũng có trực tiếp xuất thủ lý do. Chu chấp bình tĩnh nói xong, thật giống như tại cùng một người bạn bình thường đối thoại. Lương Tiêu trầm mặc, Nàng ánh mắt xéo qua nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đoàn tàu đang phát động, chậm rãi khởi động. Không có đạt được tin tức thì chứng minh mọi thứ bình thường. Hy vọng hiệu đoàn tàu hành sự tại chống trải hoang nguyên phía trên. Lương Tiêu lộ ra nhe răng cười. Nàng từ túi áo bên trong xuất ra một cái máy truyền tin, tới gần khoang miệng, phát ra giữ tợn đống thanh, cũng lên xe đi. Vậy liền bắt đầu đi. Đoàn tàu phân đôi. cũng sớm đã chờ đợi thật lâu Đồng Thanh Hà cùng với tổ tàu diệt dịch sĩ, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Căng thẳng, căng thẳng. Liền hô hấp tần suất cũng giống như bị triệt để bắt giữ. Phải cẩn thận lần này phải làm cho Tốt chịu chết chuẩn bị Di thư cũng viết xong a ừm Tốt yên tâm Đồng Thanh Hà hồi tưởng đến trong đầu từng màn nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới đoàn tàu mắc lửa diệt dịch sĩ trải qua đủ loại ký ức như là như là hoa tuyết bay tới vì nhân loại vì huyền nguyên Đồng Thanh Hà gầm nhẹ một tiếng ầm một cước đạp ra mới thay đổi toa xe phòng chứa đồ cửa lớn 5 phút trôi qua Lương Tiêu có chút lung túng vì cái gì cũng không có xảy ra có chuyện gì vậy người đâu Trung Băng Lữ khách đang vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn mình Lương Tiêu lung túng hơn rốt cuộc xảy ra cái gì? Đang lúc Lương Tiêu muốn hỏi một chút lúc, Chu chấp máy truyền tin vang lên. "Chu chấp tiên sinh, trong xe không có yên hoa chúng duyệt dịch sĩ, một đều không có, chỉ có một. Hiện nay vì ngộ độc thức ăn mà hôn mê tiểu cô nương." Nhanh lên, nàng bắt đầu sủi bặm mép. Đến một người nhắc một chút. Chương 186, bác cung đồng chí, ba, chương 186, bác cung đồng chí, ba. Ừm. Nữ nhân này khí thế hung hăng, tại sao không có cái gì hàng a? Nàng ngoài mạnh trong yếu trình độ so với người mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Phương hồi như thế bình luận. Đúng vậy a. Lương Tiêu vừa nay cái đó biểu tình dữ tợn, khiến cho cùng thật sự có mai phục diện dịch sĩ đồng dạng. Sao? Có chuyện gì vậy? Lương Tiêu biến sắc, tay trái đem máy truyền tin nâng lên. Người đâu? Các ngươi người đâu? Giờ phút này, xung trong máy bộ đàm truyền đến, chỉ có một thiếu nữ nôn khan đồng thanh, còn có cái gì tự lẩm bẩm, thật nhiều tiểu tinh tinh, thật nhiều những vì sao? Đang bay. Hẹn. Lương Tiêu người đã tròn váng. Không có. Bọn thủ hạ của mình không có tới. Một đều không có đến. Đi nơi nào? Chính mình lớn như vậy cái 20 cái diện dịch sĩ chính tốc độ đâu? Ngươi là ai? Nói cho ta biết. Lương Tiêu cực kỳ dữ tợn. Nhưng bây giờ, trong máy bộ đàm truyền đến một hồi va chạm âm thanh, không tiếng thở nữa. Chu Chấp, hình như có tiến hề. Phương Hồi quay đầu nhìn về phía Chu Chấp. Giờ phút này, Chu Chấp đã phải tay nắm chặt Hát Diên. Lương Tiêu ánh mắt lạnh băng, lui ra phía sau. Nếu như ngươi giang động thủ, lan đến gần, có thể sẽ là tất cả đầu tàu. Mang khẩu trang nữ nhân kéo được nhìn Trương Đình, lại tiện tay đem phía bên phải viên ngọc ngọc nắm lên. Hai người này đều cũng có linh lực sinh viên y khoa, các ngươi tuổi tác cũng kém không nhiều đại, hẳn là sẽ rất có tiếng nói chúng a. Ngươi cũng không muốn. Hai người này bị người như ta giết chết ở loại địa phương này. Lương Tiêu phát ra tiếng vang. Viên Ngọc Ngọc so với Trương Đình cùng ứng lương mà nói tố chất tâm lý đã khá nhiều. Thiếu nữ cắn chặt môi, không nói một lời. Cho dù là diện dịch sĩ cấp chính thức uy hiếp, kẻ nghiện còn thật là khiến người ta ghét. Chu chấp giang tay ra, nói thế nào, ngươi muốn thế nào. Hắn hơi tới gần Lương Tiêu, hy vọng hiệu tàu hỏa hơi nước bên trên, các ngươi liên hoa chúng. Hiện tại nên chỉ còn lại ngươi một người. Đề nghị của ta là, tốt nhất đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong xe, ứng lương gắt gao ôm mình đầu lâu, giờ phút này thậm chí cũng không dám ngẩng đầu sợ hai ấn khắc trong lòng của hắn, cho dù là hắn thích cô nương, cũng không dám nhường hắn ngẩng đầu. Ta muốn xuống xe, lương tiêu chần chờ một chút, mở miệng nói, ta hiện tại muốn xuống xe. Chu chấp vươn tay, xin cứ tự nhiên. Nơi này khoảng cách phi quang đạo còn không xa, còn tính là an toàn, ta có thể bảo đảm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Chu chấp mang trên mặt bình tĩnh thần sắc, trên thực tế, chúng ta còn chưa hề giao thủ, ngươi ta cũng không rõ ràng, giữa chúng ta ai mạnh hơn, ta không có, có cần gì phải bước lên mạo hiểm theo đuổi bắt ngươi. Lương tiêu cẩn thận mà nhìn trước mắt thiếu niên, nàng có một loại cảm giác cùng mình đối thoại người, không phải một người trẻ tuổi, mà là một đam mưu túc trí quái vật. người không phải tổ tàu người. lương tiêu đột nhiên vô cùng muốn biết, cái này phá hủy bọn hắn liên hoa chúng kế hoạch pháp ý lẻ, đến tận cùng là nhân vật nào. không phải. chu chấp nói ra, ta chỉ là một phổ phổ thông thông hành khách mà thôi. lương tiêu đầu lâu có hơi thấp, sau đó nâng lên. ngươi tin gì? vừa rồi tại cái đó trong máy bộ đàm, bọn hắn bảo ngươi. chu. cái gì? chu chấp sắc mặt lạnh lùng, đem màu đen chạm dịch đao vung lên. thần danh. tại hạ pháp ý tần danh. lương tiêu nghe tên này, như có điều suy nghĩ sau đó thật sâu liếc nhìn chu chấp một cái tốt ta nhớ kỹ ngươi tần danh lương tiêu tiện tay đem hai người ném qua một bên dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng rung lên sắp bén móng tay từ nội bộ đem toa xe cửa sổ thủy tinh mở ra chỉ là một cái chớp mắt khẩu trang nữ nhân liền nhảy lên ra xe toa biến mất không thấy gì nữa vì móng tay làm vũ khí a không biết là thế nào diện dịch sĩ phương hồi hơi xúc động chu chấp trầm rãi thu nao nàng đi nha tại ngắn ngủi sau khi trở mặt trong xe bà phát ra kinh người tiếng hoan hô tiếng khóc toa xe nội bộ cảnh tượng thê thảm còn rõ mồn một trước mắt giống như địa ngục huyết nục khối vụn tỏ rõ lấy vừa nãy tất cả không phải hảo giác ứng lương giờ phút này cuối cùng ngẩng đầu nhanh chóng nhìn về phía viên ngọc ngọc ngọc ngọc ngươi không sao nhưng nữ hải cũng sớm đã bỏ lên cũng không nhận được cái gì vô cùng thương tổn nghiêm trọng thần danh tiên sinh những thứ này những người này là viên ngọc ngọc ánh mắt hướng phía chu chấp tiên hoa chúng một buôn bán chất gây nghiện phi pháp tổ chức chu chấp nhẹ nói dịch bệnh thế giới chính là như vậy không chỉ có thiên hay cũng có nhân họa viên ngọc ngọc nhìn chu chấp thần sắc trong mắt biến hóa tần tần danh tiên sinh Có thể thêm ngài một cái máy truyền tin dạy số sao? Ta hiện tại là học viện Y lớp 3 học sinh, ta có rất nhiều về tốt nghiệp vấn đề, muốn thỉnh giáo. Tốt nghiệp? Chu chấp lắc đầu, vậy ngươi hỏi nhầm người. Viên Ngọc Ngọc còn tưởng rằng đây chỉ là Chu chấp lời nói khiếm tốn, nàng vừa muốn tiếp tục mở miệng, Chu chấp cứ nói: "Ta lần này đi thiên mệnh đạo, chính là vì tham gia thi Y, từ đó thi đậu học viện Y." Về tốt nghiệp? Ừm, thật sự hỏi nhầm người. Chu chấp nói như vậy. Viên Ngọc Ngọc, ứng lương con ngươi chấn động. Chính mình là nghe lầm sao? Nam sinh này, ngài năm nay? Viên Ngọc Ngọc vừa mới mở miệng hỏi tuân. 16. Chu chấp chỉ nói hai chữ, đã quay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc mấy người. Thật hay dạ." Ứng Lương thấp giọng nói nói, không có tham gia qua thi ý thì có cấp chính thức trình độ. Loại cấp bậc này diệt dịch sĩ, cho dù là ở Thiên Mệnh nói cũng được, coi là thiên tài." Viên Ngọc Ngọc lắc đầu, đem Trương Đình đỡ dậy. "Ngươi không chuẩn bị cho nàng dạy số sao, nàng xem ra rất xinh đẹp, tuổi tác cũng liền lớn hơn ngươi cái 3 tuổi." Phương hồi lại đang hướng phía Chu chấp truyền tụ nhìn kinh nghiệm yêu đường, "Ngươi thật là lạnh lùng, chẳng thể trách không có bạn gái." Chu chấp suy nghĩ một lúc, "Ngươi có bạn gái sao?" Phương hồi lắc đầu, cố lên, chu chấp trầm rãi mở miệng nói, phương hồi nhíu mày, ngươi nghĩa là gì, ngươi nghĩa là gì, nói rõ ràng chu chấp, ngươi nói rõ ràng, chu chấp tiên sinh, ngài thật là quá lợi hại, đồng thanh hà đâm đầu đi tới, cái đó yên hoa chúng dẫn đầu đã phá cửa sổ thoát khỏi, đồng thanh hà lắc đầu, không sao, sự kiện lắng lại là đủ, tổ tàu thành viên đã tiến về chấn an lữ khách, đồng thời chữa trị đoàn tàu, chu chấp gật đầu một cái, kia tiếp theo không có chuyện gì, ta liền trở về, đồng thanh hà vừa định gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, có một chút, ta còn là nghĩ muốn mời pháp ý tiên sinh xác định một chút. Về, ta trước đó nhắc tới cái đó ngộ độc thức ăn nữ hải, hiện tại nàng đang toa vật tư bên trong trong phòng y vụ tu dưỡng, ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu xem xét, nàng có khả năng hay không là yên hoa chúng người. Đồng Thanh Hà là đoàn tàu bên trên lao thủ, bất kỳ cái gì có thể đe hiếp, đều khó có khả năng đun tha, huống chi như là đoàn tàu thượng xuất hiện người lai lịch không rõ viên. Chu chấp suy nghĩ một lúc, dường như chính mình cũng không có chuyện gì. Được. Chương 187 Bác Cung Đông Chí 4, chương 187 Bác Cung Đông Chí 4. Hiện nay đoán là ngộ độc thức ăn cô gái này tại bị phát hiện lúc cơ thể co gắp, miệng xuôi bắp mép, trước mắt dường như có lẽ đã sản sinh mạc danh nào rác. trong miệng một nói thẳng nhìn những vì sao hồ điệp, nhìn lên tới còn thật vui vẻ, chính là bọt mép hơi nhiều. ăn có độc đồ ăn, hoặc là độc tố ô nhiễm đồ ăn mà đưa đến cấp tính lây nhiễm chúng độc tính tật bệnh, cũng không phải một chuyện nhỏ. nguyên bản chúng ta là dự định sử dụng một ít thuốc, sau đó sử dụng diệt dịch thuật trước gáp chế một chút, chỉ là. đồng thanh hà vừa nói, chu chấp một bên ở hậu phương nghe. chỉ là cái gì? chu chấp hỏi. đối phương tại mấy phút sau trước đó, tự động tỉnh lại, đồng thời dường như toàn thân không việc gì chỉ số bệnh hóa vậy rất thấp, liền phản phất, căn bản cũng không có ngộ độc thức ăn đồng dạng. đang khi nói chuyện, Chu chấp đi tới đoàn tàu cánh cửa chỗ, đẩy cửa ra, liền thấy một người mặc rộng rãi quần áo, ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ, nằm trên mặt đất. thiếu nữ dị thường địa trắng nõn, khuôn mặt khéo leo tinh xảo, quả thực dường như là một bút bê đồng dạng. vắt trên lưng nhìn một cái cự đại trùng xuống bạ lộ, nói đúng ra, hiện tại là đặt ở trên người nàng, tạo thành một loại tương đối độ tương phản. đội trưởng, bên cạnh trông coi mấy cái diện dịch xi si đi tới, Chu chấp đi ra phía trước, đột nhiên, trên mặt đất nữ hài một trở mình cả tiểu cô nương cơ thể hở ra đến ba lô phía trên tứ chi cách mặt đất thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu cô nương nét mặt rất là nhạt nhẽo nhưng mà nàng xin lỗi rất chân thành ta không nên trốn vé thật xin lỗi mụ mụ quả nhiên nói không sai người hay là không thể làm chuyện xấu a thần tiên trên trời đang nhìn đấy tiểu cô nương tay hợp lại cùng nhau hết sức chăm chú trốn vé chu chấp lấy mày nàng nói nàng là bởi vì không có tiền mới xâm nhập vào đoàn tàu trong xe dự định lén lén lên xe về phần nàng như thế nào nghĩ ra trong túi đeo lưng của nàng độ lượng có độc của nấm tựa hồ là dùng ngăn những vật kia, tiểu cô nương này đầu không rõ ràng lắm. đồng thanh hà chỉ chỉ đầu. uy, ngươi vì sao ngay trước mặt người khác nói nói xấu. thiếu nữ tựa ở ba lô của mình bên trên, mặt không biểu tình lại hưu khí vô lực, duỗi ra ngón tay chỉ hướng đồng thanh hà. a ngại quá. đồng thanh hà yên lặng đầu. tiểu cô nương là yên hoa chúng khả năng tính thật sự là không lớn, nhưng vẫn là cần xác nhận một chút. giờ phút này, tiểu cô nương cuối cùng đứng thẳng người, có chút rũ cụp lấy địa mí mắt có hơi mở ra, ta là thực sự không có tiền mua xe phiếu, tiền toàn bộ dùng để mua nấm. ngừng ăn ngon nấm. Nàng hơi chỉnh lý một chút ống tay áo. "Vị tiểu thư này, chúng ta trước không đề cập tới năm sự việc, ta xin đại biểu tổ tàu, muốn mở ngài một ít tin tức, rốt cuộc đoàn tàu muốn đối tất cả hành khách phụ trách." Tiểu cô nương đen như mực trong mắt rơi vào trên người Chu chấp, nàng nô lên cẩn tối lòng lực, "Bác Cung đồng chí, đây là ta tên." Phương hồi nghe được tên, hắn hơi sửng sốt, "Bác Cung, đây không phải Huyền Nguyên dòng họ sao?" Đồng Thanh Hà có kinh nghiệm phong phú, hắn có chút suy tư bộ dáng, "Vị tiểu thư này, ngay không phải người Nguyên." Tự xưng là Bác Cung đồng chí tiểu cô nương cầm đầu, tự tin nói, "Ta theo Vương Triều thừa vận mà đến, hiện nay ở quốc gia này du lịch." Nói xong câu đó, nàng lại chính mình quần trong túi sờ lên, các ngươi có phải hay không đem ta tiền cũng cầm đi, ta còn nhớ ta thắt lưng tử trong còn có hai cái tiền đồng ạ. Đem ta tiền còn tới. Tiểu cô nương như cùng một con mèo hoa bình thường, mặc dù không chút biểu tình, nhưng tứ chi động tác bán phẫn nộ của nàng. "Ừm, Bác cung tiểu thư, ngươi có thể nhớ lầm, trên người ngươi vốn là không có bất kỳ cái gì tài vận. "Bác cung đồng chí xứng sở." Nàng đem xiết thành tiểu nắm đấm để tay hạ, "À, thật sao? Kia ta đổi mới một chút, ta ở quốc gia này cùng Du." Nói xong nói xong, nàng thì hoa hoa khóc lên nhưng cũng không có rơi nước mắt mà là thuần túy địa giả vờ giả vịt. đồng chí tiểu thư thật đáng thương nha, hoa hoa. tiểu đồng chí thật thê thảm nha, lập tức sẽ bị đuổi xuống đoàn tàu, chết đói tại đầu đường. bắc cung đồng chí hao tốn một giây đình chỉ khóc thúc thít, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sửa lại một chút danh từ, tiếp tục khóc khóc, chết đói tại hoa nguyên. Ừm, người này không tiện đánh giá. phương hồi nói như vậy. vương triều thừa vận cùng du, cái này 14-15 tuổi thiếu nữ. chu chấp trước mắt tin tức lưu truyền, người là diệt dịch sĩ. chu chấp đột nhiên dò hỏi, bằng không người trong nhà của ngươi hẳn là sẽ không bỏ mặc ngươi ở bên ngoài chạy lung tung à? Nói lên cái này, Bắc Cung đồng chí liền lại kinh. Vị tiên sinh này thật có ánh mắt. Mặc dù là khích lệ, nhưng trên mặt của tiểu cô nương vẫn như cũ là loại đó không có bất kỳ cái gì cảm xúc nét mặt, ta chính là diệt dịch sĩ, hơi hiểu chút ít diệt dịch thuật, cái gì ngộ độc thức ăn á loại hình, đối với ta cũng là chuyện nhỏ. Nếu như các ngươi không tin, ta còn có thể cho các ngươi biểu diễn, ba miệng một đồng nấm. Nói xong, Bắc Cung đồng chí liền mở ra cùng bản thân nàng cao không sai biệt cho lắm bà lổ, lấy ra một màu sắc lập lấy, rõ ràng là có đồng ấm. Tốt, tốt, không cho ngươi bổ vẻ xe. Đồng Thanh Hà là thực sự sợ tiểu cô nương này, lại ăn ra ngộ độc thức ăn tới. Chính nàng chúng độc là tiểu, chờ một chút ở trên tàu bệnh hóa, lại là một chuyện phiền phức. Ngài thật đúng là cái người tốt, tại chúng ta thừa vận, ngài là phải bị thần tiên trên trời phù hộ. Bắc Cung đồng chí tinh xảo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía Chu chấp, đánh giá Chu chấp, từ trên xuống dưới. Trên người dịch trang, bên hông hai màu đen trắng hai thanh chạm dịch đao. Bắc Cung đồng chí nhìn thấy Chu chấp chạm dịch đao, mắt hơi giật giật, lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu chấp, hai mắt thật to trong tựa hồ có chút kỳ lạ. Người tên gì nha? Tiểu cô nương giòn tan mà hỏi thăm, "Chu chấp, chu chấp hồi đáp, tiểu thư này cũng không có huyết hoa yên dấu vết, nếu như dựa theo thuyết pháp này đến xem, rất không có khả năng là yên hoa chúng người." Đồng đội trưởng, "Hy vọng người hơi cân nhắc một chút." Đồng Thanh Hà đã hiểu rõ. Tiểu cô nương này là bại hoại khả năng tính xác thực không lớn. "Ta không là bại hoại." Bắc Cung đồng chí nghiêm túc nói ra, "Ta nơi này có vào Huyền Nguyên qua cửa thẻ che, mặc dù nhưng đã có chút ố hế, nhưng nên nhìn ra được." Nói xong, nàng tại trong ngực của mình lấy ra a lấy ra. Lấy ra a lấy ra. Rút hồi lâu. "Sao? Tại sao không có đây?" Có phải hay không các ngươi trộn? Bắc Cung đồng chí vừa định muốn đổ trách nhiệm thất bại, một diệt dịch sĩ thì ở phía xa dơ một thẻ tre. ở chỗ này, ở chỗ này. Chu chấp cùng Đồng Thanh Hà nhìn tiểu cô nương này. Tiểu cô nương nét mặt chưa bao giờ biến hóa, tự tin giật dào. A hẳn là trước đó theo ta trong ngực để lọt đi ra. Nàng phủi tay. Thực sự là, thái ngại quá nha. Chương 188, nho nhỏ bí văn, chương 188, nho nhỏ bí văn. Cô bé trước mắt hiển nhiên là cái quái nhân. Chẳng qua Đồng Thanh Hà càng nghĩ, cũng không có cảm giác được tiểu cô nương này có cái uy gì. Không cần đuổi xuống xe nhưng cũng không thể tiếp tục đợi tại toa vật tư bên trong." Đồng Thanh Hà nói, "Như là tiểu cô nương này đem nàng trong túi đeo lưng ngắm trộn lẫn đến vật tư bên trong đi, sự việc thì lớn rồi." Chu chấp tiên sinh, Đồng Thanh Hà suy tư hạ, "Làm phiền ngươi đem vị này bắt cung tiểu thư đưa đến toa số 2 đi thôi, nếu như ngươi thích cũng được, tại toa số 2 ngồi xuống, chúng ta tổ tàu trong xe có chuyên môn đồ ăn cùng ghế dài, đều là tính tại công cộng hao tài bên trong, đều làm miễn phí." Chu chấp vốn là không muốn đi, nhưng thân ruột trong phương hồi nghe được, không chịu nổi. "Tôi ta, cái này Đồng Thanh Hà," nhìn lên tới lông mày rậm mắt to, không nghĩ tới thế mà tại trong xe thiết bị Phương hồi có chút tức giận mở miệng nói: Chúng ta mỗi ngày ăn loại đó khang giống nhau cơ hội, bản thiếu gia dinh dưỡng cũng không tốt, bọn hắn chẳng lẽ không biết duôn đua cần có nhất dinh dưỡng sao? Chu chấp nghĩ, nếu như mình không đồng ý chỉ sợ Phương hồi muốn để cho mình chạy nhà cầu. Hồi trung thiếu gia mặc dù dùng vô cùng thuận tiện, nhưng ở thời điểm này hay là rất nhường Chu chấp nhất đầu. Được rồi, Chu chấp trả lời. Nghe được Chu chấp lời nói, bác Cung Đông Chí vèo một cái liền đem ngang cao ba lô quăng lên người. Tốt, chúng ta xuất phát. Vì sao tiểu cô nương này đột nhiên trở nên như thế lẽ thẳng khí hung a? Phương hồi quay đầu đặt câu hỏi. Chu chấp đẩy cửa ra, thông qua huyên náo lối đi nhỏ. "Mà Bắc Cung đồng chí, theo sát phía sau." Nhìn lên tới gầy gò nho nhỏ, rất gầy yếu Bắc Cung đồng chí, khí lực dường như rất lớn, cóng đủ đầy nấm ba lô, một chút cũng không phí sức. "Hoa, wow, thật nhiều người, ta thích nhất nhiều người địa phương." Bắc Cung đồng chí đi theo Chu chấp nói như thế. Rất nhiều người đều thấy được cái này cực kỳ kỳ lạ tiểu cô nương, chủ yếu là có chút đáng thương, phía sau ba lô đều muốn so với nàng cả người càng lớn hơn. "Tiểu Băng Hữu, cần muốn trợ giúp sao?" Bên cạnh có người hỏi. Bác Cung đồng chí mặc dù mà không biểu tình, nhưng rất chân thành địa khoát quát tay, không cần không cần, không phải rất nặng, không phải rất nặng. Nàng chân chờ một chút, còn có, ta không phải tiểu bằng hữu, ta năm nay đã 16. 16. Phía trước Chu chấp không quay đầu lại, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc. Giống như vậy cái học sinh tiểu học giống nhau nữ hải, 16. Này cũng không tránh khỏi có chút, lẽ nào không giống chứ? Bác Cung đồng chí ứ ngực. Chu chấp thuận miệng nói, "Giống." Cô gái này có chút kỳ quái, Chu chấp cũng không muốn muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau. Tiên hoa chúng nguy cơ đã giải trừ ra, tiếp theo lưu đồ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Ngươi có phải hay không tại qua loa ta?" Bắc Cung đồng chí nhìn Chu Chấp, vô tình tự mặt có hơi tới gần. Chu Chấp trong lòng vô cùng muốn nói cho cái cô nương này ngươi nói đúng, chẳng qua mặt ngoài, Chu Chấp hay là lộ ra mỉm cười, cũng không có. "Ta nghĩ ngươi một cái tiểu cô nương, độc lập tại Huyền Nguyên Lữ hành thật sự là một kiện rất lợi hại sự việc, tuổi tác của chúng ta giống nhau, nhưng ta cũng không có ngươi dạng này thú khí, cho nên ta rất bội phục ngươi." Chu Chấp chân thành tiếng vang lên lên, chẳng qua nghe vào phương Hồi trong hai, có mấy phần chân thành thì không được biết rồi. "Bội phục ta?" Bắc Cung đồng chí kêu bình thản tiếng vang lên lên, "Ngươi đang nói láo?" "Hả?" Chu chấp sửng sốt. Cô gái này. Chu. Chu chấp đúng không? Tiểu cô nương nhạt nhau nói, ta có, phán đoán người khác có phải nói dối năng lực nha. Chu chấp đi tại phía trước, lắc đầu. Bác cung tiểu thư nói đùa. Chu chấp thân ruột trong. Phương hồi mở to hai mắt. Thật hay giả, đây là người lần đầu tiên chân thành thoại thuật bị nhìn tấu, nàng là thực sự hiểu rõ người nói láo hay là giả hiểu rõ người nói láo. Chu chấp nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này bác cung đông chí miệng đầy ăn nói linh tinh, Cửa bùng xe mở ra. Tòa số 7. Nơi này vì có trung tâm truy nã diệt dịch sĩ tồn tại, cho nên cũng không có bị Yên Hoa chúng lan đến gần, thậm chí vì phòng ngừa những thứ này diệt dịch sĩ trước giờ phát hiện, Yên Hoa chúng liền xe phiếu đều không có mua tại trung phòng. Chu chấp mang theo Bắc Cung đồng chí trực tiếp đi qua, căn bản nhìn cũng không nhìn trung tâm truy nã diệt dịch sĩ, còn có kia phạm nhân một chút. Chỉ là, có người gọi lại Chu chấp. "Chu chấp tiên sinh." Cầm đầu nước trưởng năm mươi mấy tuổi diệt dịch sĩ mở miệng, "Ngươi quả nhiên tại trên chiếc xe này, trước đó, vất vả ngài." Chu chấp dừng bước lại, quay đầu, khẽ thở dài một cái. Thế xung tiêu người này, Chu chấp cho tới nay cũng đánh giá rất Theo Lân Lạc đạo xuất ngũ sĩ quan, cấp chủ đao chiến lực là hắn có thể tung hoành bình xương tứ bản, nhưng hắn càng thêm vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí, liền là chính mình ngũ lực. Tế đội trưởng, sắp đặt chúng ta cưỡi chiếc xe này, chuẩn bị đem lưu quý mang đến Thiên Mệnh đạo tiếp nhận thẩm phán. Hắn ở đây trước khi đi, đi vào trung tâm truy nạ thông qua khí, báo cho biết chúng ta, tại cỗ xe phía trên còn sẽ an bài một ưu tú diệt dịch sĩ cấp chính thức, cũng là ngài Chu chấp tiến sinh. Cầm đầu diệt dịch sĩ âm thanh khô khốc, hắn hút một hơi thuốc, phun ra khỳ diệu vàng khói. Đại thúc, hút thuốc là có hại cho sức khỏe xin đừng nên tại xe hiểm trong hút thuốc lá. Chu chấp còn chưa kịp nói cái gì, ở một bên ngồi sụm trong góc vé vòng tròn bắc cung đồng chí cũng không chút dò dự nào mở miệng. Diệt dịch sĩ nhân tác tàn thuốc, có tính cách. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, chẳng thể trách. Trước đây tin tức đánh giá là hắn so với ta gặp phải tất cả mọi người mạnh, cái này mạnh, chỉ sợ không chỉ là cấp chủ đao thực lực, còn có cá nhân hắn cổ tay. Người này chính là Lưu Quý. Chu chấp nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là cái thời gian dài không có dùng ngắn chất gây nghiện ngụy có tử. Lưu Chiếu Quang, Diệt dịch sĩ hồi đáp, nhi tử. Chu chấp có hơi suy tư, thế nhưng Lưu Chiếu Quang cũng hơn 120 tuổi, người kia mới 30 40, 40 tuổi à? Diệt Dịch Sĩ Nôn Bài, già mới có con, rất bình thường, cấp chủ đao diệt dịch sĩ nha, công năng rất mạnh. Chính là bởi vì như thế, hắn biết được rất nhiều về Lưu Chiếu Quang bí mật, bao gồm hắn làm sao gia nhập Trưởng Sinh Đạo truy cầu đặc thù lực lượng, cùng với một món khác về hóa yên sự việc. Chu chấp nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa Vệ Thái Bắc Cung đồng chí. Tiểu cô nương không có bất kỳ cái gì một chút tự giác, có chút chỉ ngây ngốc nhìn Diệt Dịch Sĩ, người mau nói à? Không sao, những nội dung này chúng ta cũng không biết. Giả mua Diệt Dịch Sĩ nói như vậy, Chỉ có Lưu Quý hiểu rõ, chính là bởi vì như thế, chúng ta hao tốn rất lớn công phu, chuẩn bị đưa hắn đưa đến nghị hội trung ương đi. Mà vì phòng ngừa hắn nắm giữ bí mật tiết lộ, phía sau màn bàn tay đen thậm chí điều động cấp chủ đao diệt dịch sĩ trực tiếp bước vào nhà tù xương đô tiêu diệt Lưu Chiếu Quang. Lần nữa nghe được tin tức này, Lưu Quý cơ thể lắc một cái. Hiện nay có thể xác định là, ra tay giết chết Lưu Chiếu Quang diệt dịch sĩ, tên là Liên Yên là Yên Hoa chúng tam sĩ một trong lâu dài tại Cực Lạc diện dịch sĩ Hắc giới hành động, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ nội dung là khai thác thị trường. Chương 189, Đại đô. Đại đô. 1. Chương 189 Đại đô. Đại đô. Một Huyền Nguyên Thái Bình đã lâu, nhưng những năm gần đây, các loại quái dị liên hợp, dị thường tổ chức, giáo phái đột nhiên tầng tầng lớp lớp, tương đối có đại biểu tính, chính là chu chấp tại Bình Sương Đạo gặp qua Trường Sinh Đạo. Trường Sinh Đạo diện dịch sĩ, cũng chỉ có hai cái đặc điểm, yếu cùng nhiều. Nhưng mà thực chất, gần đây Trường Sinh Đạo nổi dậy, chẳng qua thời gian 2 năm, một khủng bố như vậy tổ chức, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm phát triển trở thành như vậy, chỉ có thể nói phía sau kim chủ có tại phát lực. Căn cứ tề tiêu phòng đoán, Trường Sinh Đạo rộng lượng tài chính, đến từ Yên Hoa chúng Mà Yên Hoa chúng như thế một vốn là tại Cực Lạc buôn Lậu Thuốc Viện tổ chức, thông qua tiếp xúc Trường Sinh đạo, cũng đem tay tiến vào Huyền Nguyên. Yên Hoa chúng cùng Trường Sinh đạo tiếp xúc quá thuận lợi, thuận lợi đến rất khó không được người, hoài nghi phía sau có đại nhân vật đang ủng hộ. Giả mua diệt dịch sĩ muốn lại rút một điều thuốc, lại phát hiện khói đã bị vừa mới chính mình dập tắt. Nghe được đại nhân vật ba chữ, Lưu Quý lại là run lên. Ví hút, trích, ma túy nguyên nhân, Lưu Quý cơ thể cực kỳ suy yếu, linh lực vậy manh, gầy rất là khủng bố. Chất gây nghiện có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao năng lực, nhưng nghiện sau đó, đối với thân thể tàn phá cũng là cực kỳ to lớn. Cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? thiên sinh." Chu chấp nhẹ nói, một mặt là phủi sạch quan hệ, một phương diện thì là không cho Bắc cùng đồng chí nghe được. Chu chấp một thằng ôm lấy cẩn thận thái độ, có trời mới biết tiểu cô nương này có phải hay không nấp rất kỹ thích khách. Nói thật, Lưu Quý có chết hay không, cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Chu chấp một chút đều không muốn còn chưa vào đại đột thì dẫn lửa thân trên. Không có có quan hệ gì." Diệt Dịch Sĩ cười nói, chỉ là, lại đến xe trước đó, tề Sung Tiêu tề đại đội trưởng nói, nhất định phải làm cho ngươi biết chuyện này hắn nói đây hết thảy phía sau màn bàn tay đen là nào đó đại nhân vật về phân tục danh nha diện dịch sĩ nhìn thoáng qua bên cạnh bắc cung đồng chí tiểu cô nương mặt không biểu tình nhưng giờ phút này nhìn lên tới có chút tức giận duỗi ra hai cái tay nhỏ bịt lỗ thai mình lại không nghe thì không nghe cũng không phải phương thiên chiếu có cái gì tốt nghe phương thiên chiếu là ai chu chấp có chút buồn bực chẳng qua hồi trùng thiếu gia tại thời khắc quan trọng nhất cấp ra giải đáp chính là thừa vận xếp hạng thứ nhất mỹ nam tử a thừa vận nhìn như vậy mà ta chu nghĩ đó cũng không phải Phương Hồi dường như nhìn ra Chu chấp suy nghĩ trong lòng, nguyên nhân chủ yếu là, đây là hoàng đế thừa vật tên. A, kia không có việc gì. Tình huống hiện tại là, lưu quý cái này kẻ nghiện nắm giữ trong tay hàng loạt chứng cứ, dường như đủ để vận ngã nào đó tại nghị hội huyền Nguyên bên trong nắm giữ cực lớn quyền lợi đại nhân vật, nhưng tinh thần không tốt, thường xuyên lo nghĩ đau khổ. Yên tâm đi, hiện tại ngươi còn sống sót không phải sao?" Diệt Dịch Sĩ lạnh nhạt nói, về phần vị đại nhân vật kia tục danh, chỉ có hắn hiểu rõ, ta là định đem hắn đưa đến Đại Đô về sau liền trở về xin về hưu, những nội dung này ta không định lẫn vào. Một bên, trẻ tuổi Diệt Dịch Sĩ nói ra, ta cũng giống vậy. Ta chuyến này sau khi trầm dước liền trở về cùng vị hôn thê kết hôn, cách đó không xa. Doãn bác cung Đông Chí chuyển đến, Chu Chấp kể xong không có, ta đói bụng rồi. Tiểu cô nương nói ra câu nói này lúc, Chu Chấp vậy một cách tự nhiên nói ra phải kết thúc lần này nói chuyện. Rất hiển nhiên, nay phạm nhân liên quan đến là phái Cách Tần Cung phái cũng đấu tranh, chính mình hay là không có ý định dính vào, mà dẫn đầu diệt dịch sĩ cũng không có giữ lại Chu Chấp ý nghĩa, giống như chỉ là đem những nội dung này trở thành một chuyện xưa giảng cho Chu Chấp nghe. Toàn thảm nhất tựa hồ chính là cái này lưu quý, tinh thần của người này tình hình không tốt cũng không biết có thể hay không chống đến đại đô. đập, bạch bạch bạch. toa số 2. bắc cung đồng chí không biết từ nơi nào làm một bếp điện tử, một bên ngâm nga bài hát, một bên hướng trong nước ngược lại nấm. kiến thủ thanh nhường. an ngon. nấm gan bọ ửng. cũng tốt ăn. đại thanh điều tán. có độc. ửng. an ngon. bắc cung đồng chí tay đều không ngừng, trực tiếp hướng trong nồi phóng. ửng. vừa nãy cái đó ma cô là có độc ga. chu chấp đối với ma cô không có có hiểu rõ như vậy, hiện tại tin tức cũng không có biểu hiện. cái này bắc cung đồng chí, trước đó chẳng phải ngộ độc thức ăn đến miệng sủi bọt mép sao? làm sao còn không có đạt được giáo hấn. Không sao á? Bắc Cung Đông Chí khoát qua tay, trước đó ngộ độc thức ăn không phải nấm vấn đề, là ta vấn đề, không có đúng rồi. Lần này ta đem nấm thiêu đến tấu tấu, ăn rất ngon đấy. Nhưng ta lại thêm chút ít gia vị, ngươi đừng xem, ta sẽ không cho ngươi ăn. Bắc Cung Đông Chí quả thực dường như là một con bảo vệ miếng ăn chó con đồng dạng. Chu chấp có chút im lặng, rất nhanh, thủy đốt lên, hơi để lên một chút gia vị, không thể không nói, rủi ro này nấm sút nghe lên ngược lại là coi như không tệ. Bắc Cung đồng Chí cầm lấy búa, nguyên một ăn như do cuốn, hoa, ăn quá ngon thế gian không đáng giá nhưng nấm đáng giá hu hu hu ô bắc cung đồng chí say mê tại chính mình trong huyết tưởng sau đó thật sự không cần gấp sao nàng hình như miệng sùi bọt mép phương hồi có chút hoài nghi nói chu chấp hiện tại vậy không chắc chắn lắm nên không cần gấp a ta vậy không chắc chắn lắm chẳng qua chu chấp có thể xác định là tiểu cô nương này hiện tại đã sinh ra hào giác ôi chao hắc sao có nhiều như vậy cái chu chấp nhà ngươi thế mà lại phân thân cao cấp như thế diệt dịch sĩ thật là lợi hại bá thiên mệnh ngạo đại đô hồng nghiệp đại đạo trung ương Toàn nào đó, to lớn trong trang viên, Nốt ngạt, kinh khủng khí tức, giống như mây đen một phương trào. Địch Thu Nghiễn bên hông cải lấy cực giống gậy chống trạm dịch dao đương thì nguyệt vòng qua hành lang dài. Trên đường đi, thị nữ người hầu rất nhiều, toàn bộ cũng tỉ mỉ chọn lựa, lại có vẻ thâm cung trong đại viện cực kỳ có cảm giác các bách. To lớn làm bằng đá pho tượng, là mỗi chương tràn ngập không chế dục vọng mặt người. Mỹ nhân băng giá ngừng đầu. Địch tiểu thư, chủ nhân, để ngươi vào trong. Thị nữ theo cánh cửa trong đi ra. Địch Thu nhẹ nhàng gật đầu, bước vào trong môn. Thật dài hành la giải Cuối cùng chỗ cao thì là cao lớn chỗ ngồi. Nơi này chỉnh tề đứng vững rất nhiều người, giữ yên lặng. Mãi đến khi địch thu nhiên đến, chủ nhân địch thu nhiên đến, người hầu không người sùng bái nói. Từng một ra yếu, giọng của nữ nhân vang lên. Địch thu nghiễm sắc mặt siết chặt, thon dài mà mỹ hảo cơ thể cứng nhắc. Đến từ sâu trong linh hồn địa thần phục cảm giác không cách nào ức chế địa lan tràn mà ra. Đại nhân, ta trở về. Trong bóng tối, giọng của nữ nhân mang theo ý cười, lại tựa hồ mang theo hắn tâm tình của hắn. Mỗi nói một chữ, cũng hội khiến người ta cảm thấy cơ thể sản sinh biến hóa kỳ diệu. Từng. Đã lâu không gặp, Thu Nghiễn đối với ta như thế xa lạ a? Chập chập chập. Âm thanh lan tràn, linh lực cũng phảng phất rung dậy. Địch Thu Nghiễn hô hấp cũng bị đè nén. Giống như trả lời sai nửa chữ, liền sẽ bị triệt để xé nát. Tới. Lên đây đi. Cùng ta giảng một chút, ngươi trong khoảng thời gian này đã xảy ra thế nào thú vị chuyện xưa a? Tiểu Thu Nghiễn. Xưng hô này nhiều thân cận a, không phải sao? Chương 190, Đại Đô. Đại Đô. 2, chương 190, Đại Đô. Đại Đô. 2. Thiên mệnh đạo Lục quốc đại lục một trong huyền nguyên thủ đô. Người huyền nguyên tự xưng, sinh ra đã là thiên mệnh, vương triều truy long diệt vong sau đó, trong đó một chi ở chỗ này thành lập nên mới chính quyền, sau đó phát dường quan đại. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh sát, phương hồi trên mặt lộ ra nụ cười. Dài đến một tháng lữ hành. Cuối cùng sẽ tại hôm nay, đến đại đô. Mà đại đô, thì là thiên mệnh đạo thủ phủ. Nơi này tấp đất tấp vàng, là quyền quý cùng thiên tài có yên vui. Tất cả huyền nguyên ưu tú nhất, nghiên cứu nhân loại thân thể diệt dịch sĩ đều ở nơi này tụ tập, bọn hắn nắm giữ lấy cao siêu diệt dịch thuật, cường đại nhất, chữa bệnh tài nguyên, đối với cơ thể trọng yếu nhất tìm tòi nghiên cứu. Ta là chưa có tới, là bản này sổ tay phong tình đại đô đã nói. Phương hồi nhìn trên mặt bản sách. Chu chấp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này, ngoại bộ không còn là Hoa Nguyên, mà là cỡ lớn thành thị. Tại Nguyên Nguyên, không có đây đại đô càng lớn thành thị. Khi tiến vào thiên mệnh đạo sau 10 ngày, Chu chấp đám người cuối cùng đi tới lại đô. Đập vào mi mắt, không có cao ngất tường thành, mà là liên miên khu kiến trúc, còn có trực trùng vân tiêu kiến trúc cự hình yrie bộ cùng huyền nguyên cơ sĩ ở trên không tung bay rộng lớn làn xe hướng về bốn phía phát tán vô biên vô hạn tiên mệnh đạo đại đô ga quốc lập số một phía trước sắp đến trạm mời các vị lữ khách sửa sang lại vật phẩm tùy thân chào mừng ngài lần nữa cưới lần này vào tàu dược phẩm thần võ ngân hàng sinh mệnh chúc ngài một đường thuận phong phát sóng bên trong truyền đến thanh âm như vậy các lữ khách cũng không tự giác nhìn về phía ngoại bộ dường như cũng là lần đầu tiên tới đại đô các lữ khách toàn bộ bị cảnh sát trước mắt rung động xương đều đã là bình xương đạo thủ phủ nhưng giờ phút này đại đô lại có thể dùng trầm trọng thành cổ để hình dung nghe nói Huyền Nguyên Thiên Mệnh Đạo đã từng là Vương Triều Truy Long một quận, mà Đại đô thì là Quận Đô Thành. Bắc Cung Đông Chi đã theo ngộ độc thức ăn bên trong thanh tỉnh lại, Chu Chấp cũng không biết nàng đến cùng là thế nào làm được. Nói tóm lại chính là, tiểu cô nương này tự động khỏi hẳn, vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Vương Triều Truy Long là thế nào khí phái? Đại thai Hại trước đó, Vương Triều Truy Long nhất định có thật nhiều ăn món nấm, rất muốn nếm thử là mùi vị gì a? Chu Chấp vô cùng khó lý giải Bắc Cung Đông Chi đối với nấm là gì cố chấp như thế. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Chu Chấp đem ánh mắt theo bên ngoài chuyển rời đến trên người Bắc Cung Đông Chi. Tiểu cô nương này đối với ngộ độc thức ăn vô cùng có khán tính hay là sức miễn dịch cưỡng ép nguyên nhân. Uy, Chu chấp, ngươi sao trên đường đi cũng nghiêm mặt nha. Bắc Cung đồng chí nhìn hướng Chu chấp, mặc dù ta vậy là như thế này, bất quá, ta kỳ thực một chút cũng không lạnh lùng, có thể như tình. Ừm. Ta chỉ là đang tự hỏi, ngươi là cái gì có thể không bị ngộ độc thức án ảnh hưởng, cái đó nấm là có độc, đồng thời độc tính đủ để xâm nhập bình thường diệt dịch sĩ. Bắc Cung đồng chí khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, là cái này ta độc môn bí tịch. Trên thế giới này diệt dịch thuật cùng thể chất đặc thù nhiều như vậy, thì không thể ta có a. Ta biết một cái gọi địa tạng người Hán trời sinh liền có thể theo bên trong lòng đất hấp thu linh lực, xưa nay sẽ không có linh lực khô kỷ lúc. Chu chấp dùng dư quang nhìn về phía Phương Hồi. Phương Hồi hí mắt, dường như có chút ít hào hứng. A người này a, Vương triều thừa vận những năm này nổi danh nhất thiên tài, sang năm đại hội tuyển tú, dường như dự định trước mười, tại tất cả giới diện dịch há ám, tỷ lệ đặt cược cũng rất thấp. Về phần ta, mặc dù ta không có cái đó địa tạo lợi hại như thế, nhưng vẫn cũng là không thua bao nhiêu. Bắc cung đồng chí không lộ vẻ gì, nhưng trong giọng nói tiểu kiêu ngạo lại không cách nào ức chế. Tưởng. Chu chấp gật đầu một cái. Bắc Cung đồng chí nhìn về phía Chu Chấp, ngươi mới vừa rồi là không là đang nghĩ vì sao trước mắt Bắc Cung tiểu thư lợi hại như thế?" Ừm. Chu Chấp đáp. Bắc Cung đồng chí vô cùng phẫn nộ, từ trước đến giờ đều chỉ có ta qua loa người khác, không thể nào có người qua loa ta. "Không có, ta chỉ là đang nghĩ việc." Chu Chấp thành thật nói. Trước đây hắn cùng cái này Bắc Cung đồng chí thì không quen. Một hồi xuống xe sau đó, khẳng định là đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Chu Chấp chưa từng có tại vô dụng xã giao thượng lãng phí quá nhiều thời gian thói quen. "Hử, ngươi còn đang nói láo?" Bắc Cung đồng chí đem đầu của mình hướng bên cạnh nhất chuyện. Chu chấp cũng vui vẻ được thanh nhàn, vì Đại đô ga trung tâm thật sự mới tới. Đoàn tàu hơi nước anh minh rung động, tràn ngập xưa cũ hưng thú. Đoàn tàu trên đại sảnh có đủ loại diện dịch sĩ chấn áp dịch bệnh phù điêu. Vô số đoàn tàu ở chỗ này vào chạm, xuất chạm. Theo cỗ xe chậm rãi đình chỉ, cửa xe mở ra, các lữ khách phát ra tiếng hoan hô. Được rồi, xin từ biệt Bắc Cung tiểu thư. Chu chấp để từ bản thân hộp đen cũng không đợi tiểu cô nương đáp lời, đi về phía cửa xe bên ngoài. Bắc Cung đồng chí đôi mắt vô thần giật giật, thật là một cái lạnh lùng ra hỏa. Cùng trước đó tiên quỷ đáng ghét kia một dạng. Dùng dao cũng giống như nhau. Thừa. Ta không có thèm. Nghĩ như vậy, bác Cung Đông Chí hứng thú bừng bừng địa ba lô trên lưng, xông ra toa xe. Cuộc sống mới. Ta đến rồi. Ngươi thật sự không có ý định quản lưu quý sự tình. Ta vừa nãy xem bọn hắn xuống xe đi nha. Phương hồi hỏi. Nhìn xem việc vui vậy không phải như vậy nhìn xem, có thể thao túng yên hoa chúng như vậy phía sau màn bàn tay đen. Ta không cách nào trêu chọc, lỡ như nhóm lửa thân trên là một chuyện rất phiền phức. Chu chấp lạnh nhạt nói. Đi ra nhà ga. Hắn lần nữa có một loại mới tới xương đô cảm giác. Nhưng mà đại đô không thể nói càng thêm hiện đại hóa mà là có một loại lịch sử tích lũy. Chỉ là một đại đô, thì sinh sống hơn nước cư dân, lại càng không cần phải nói là thiên mệnh đạo vệ tinh thành. Mặc dù phần lớn là quốc đô, nhất là nổi tiếng, nhưng cái khác thành thị cũng không lạc hậu bao nhiêu. Học viện y y, cấp cao bệnh viện, cường đại diện dịch sĩ, cái gì cần có đều có. thôi có chút cùng lịch sử tích lũy không hợp nhau, là đường đi khắp nơi đều là quảng cáo mang theo ô nhiễm ánh sáng đèn bài. Cái đó là ngay tại chu chấp đi lối ra một máy mắt, chuyển đến huyên náo âm thanh, phối hợp chuyện trên màn hình tivi khuôn mặt tươi cười, hung tâm diện dịch nam chính trí chí diễn viên Hà Đào sẽ tại ngày 2 tháng 6 nhảy dù nhà hát lớn Hoa Tinh cùng các vị kịch mê bằng hữu tiếp xúc thân mật, lần này gặp mặt, Hà Đào đem mang đến chính mình mới eo ảnh, hạ lừa bán, tới trước được trước. Chu chấp lần đầu, nhìn là khuôn mặt quen thuộc. Nói đến, ta đã một tháng không có nhìn xem Hùng Tâm diện dịch cũng không biết mới đổi mới bắt tập nói cái gì. Phương hồi nghe được Chu chấp lời nói, lộ ra nét mặt hứng phấn. Chúng ta hôm nay tìm nhà khách, hảo hảo mà bổ một chút. Dù sao khoảng cách người thi y còn có tiếp thời gian gần một tháng, bằng trình độ của ngươi, tùy tùy tiện tiện nên là có thể thi đậu. Chu chấp lắc đầu, không nhất định. Mục tiêu của ta là học viện y đệ nhất nguyên. Tại ta suy nghĩ bên trong, ta hiện tại trình độ không nhất định bảo hiểm. Phía trên truyền hình còn đang ở phát ra. Lần này không còn là Huyền Nguyên Nam Minh Tinh, nói đúng ra là chân chính ngôi sao. Hôm qua buổi sáng, đệ tử Phi Quang Đạo Huyền Nguyên Thất Chiếu Tinh một trong Quý Tiêu Hán đến đại đô. Theo báo cáo đã cử đi đến học viện Ý đệ nhất Huyền Nguyên Quý Tiêu Hán tuyên bố đem tham dự năm nay giải đấu Diện Dịch sĩ mới. Chuyện này ý nghĩa là đã có thể xác định học viện Ý đệ nhất Diện Dịch sĩ mới xuất ra đầu tiên đội ngũ đều sẽ có hai tên Thất Chiếu Tinh. Cường đại như vậy đội hình đủ để cho cái khác học viện Y tuyệt vọng. Trong tivi nữ MC nhìn lên tới có chút hứng phấn. Chương 191, đến chỗ nào đều có người hảo tâm là không có khả năng, chương 191, đến chỗ nào đều có người hảo tâm là không có khả năng. Quý Tiêu Hán, Chu chấp, có phải hay không chính là cái đó bị Thái Tuế tinh quân đánh nổ người? Phương hồi hỏi. Nên chỉ là không có đánh qua mà thôi, dùng đánh nổ hai chữ, có sai lầm bất công. Chu chấp nói như thế, trong màn hình tivi Quý Tiêu Hán có trường không giống với Trần Triều Thăng mặt đẹp trai. Tấm kia xuất khí là một loại rất thu hút cô nương trẻ tuổi cái loại cảm giác này, ánh nắng tràn ngập tinh thần phấn chấn, cùng Trần Triều Thăng hoàn toàn không giống khí chất. Nói đến, ứng nên hỏi một chút Bắc Cung đồng chí. Nàng tại Phi Quang Đạo đợi qua một đoạn thời gian, nên gặp qua Thái Tuế Tinh Quân dáng vẻ. Ta là thực sự rất muốn nhìn một chút, có thể đánh thắng thất chiếu Tinh Thiên Tài Thừa Vận là thế nào. Phương Hồi có chút hối hận. Chu chấp trợn nhớ tới, Thái Tuế Tinh Quân đánh bại Trần Triều Thăng chuyện này hẳn là rất bí ẩn. Phương Hồi không hiểu rõ tình hình. Hiện tại, Chu chấp đứng ở con đường bên cạnh. Có lẽ là bởi vì nơi này là ga trung tâm nguyên nhân, người đến người đi. Bởi vì đại đô thật sự là quá lớn, nghị hội huyền nguyên đem nó phân làm 12 cái đại khu. Nói đúng ra, xương đô chính là bắt chước đại đô. Hiện nay chu chấp chỗ khu vực là khu hậu cần lớn bao gồm vật tư cùng dược phẩm, cùng với dân chúng chuyên trợ công tác. Tuy nói là khu hậu cần, nhưng nơi này so với xương đô khu thương mại đều muốn phồn hoa rất nhiều. Các loại mặc mút người, nhưng mặc bình thường trang phục chu chấp nhìn lên tới như cái quê mùa. Chu chấp vốn là muốn xuyên dịch trang, nhưng ở Huyền Nguyên trong thành thị, không có người biết, tại trên đường lớn xuyên dịch trang. Tốt, chu chấp, vì chế ba thi y y, chúng ta bước đầu tiên là cái gì? Phương hồi mở to hai mắt, chờ mong chu chấp trả lời. Trước tiên tìm một nơi ở lại. Trên người chu chấp hiện nay còn thừa lại hơn 10 vạn Huyền Nguyên tệ, chỉ cần không quá mức vùng tay quá chán đầy đủ chính mình cùng Phương Hồi phung phí thật lâu. Về phần sau đó, ta dự định đi tìm hiểu một chút thi y cụ thể quá trình. Điều này rất trọng yếu. Chu Chấp rất rõ ràng, Phương Hồi là không có thi y kinh nghiệm, hắn đối với việc này cũng không thể trông cậy vào một ngay cả trạm dịch đao cũng không cầm lên được du nữa. Đang lúc Chu Chấp chuẩn bị đi ra Đại đô bước đầu tiên, một thanh niên ở bên cạnh vang lên. Vị tiểu ca này lần đầu tiên tới Đại đô a. Chu Chấp quay người tập trung nhìn vào. Đây là một tạo hình độc đáo nam nhân, chẳng qua hóa thành rất dày đặc trang, nhìn lên tới có chút âm nu. Đúng thế. Chu Chấp gật đầu một cái đang tìm chỗ ở. Chu chấp nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, gật đầu một cái. Đi theo ca đến đây đi, ca chỗ nào có chỗ ở. Âm nu nam nhân cười híp mắt nói, ừm, ngươi là lữ điếm lão bản. Chu chấp vì cũng có trước mai gì kinh nghiệm, cũng không sao chất vấn. Xem như thế đi. Âm nu nam nhân nhìn lên tới rất nhiệt tình, ngươi mới tới đại đô, có phải là không có công tác? Chu chấp ngược lại là hiểu rõ, đại đa số lữ khách đi vào đại đô, không có tiền không có công tác là tất nhiên. Hào tôn tiền tài, vòng qua nguy cơ trùng trùng khu vực không chính thức, chính là vì tại đại đô bám rễ sinh sôi. Đúng thế. Chu chấp lần nữa hồi đáp, hắn chỉ trả lời một nửa, tiền chính mình là không thiếu, nhưng vô luận là ở đầu trong, tiền tài không để ra ngoài đều là lựa chọn chính xác. Âm nhu nam nhân nhiệt tình đi tới giúp Chu chấp vali tử, với ôm một chút, ầm điệu, Chu chấp hộp đen rơi trên mặt đất. Thật nặng. Chu chấp nhắc tới hộp đen, thứ này vẫn rất nặng. Âm nhu nam nhân cười ngượng ngùng hai lần, không nhìn ra, ngươi nhìn lên tới gầy theo, khí lực như thế lớn. Ngươi gọi ta phi ca liền tốt, ta dẫn ngươi đi chỗ ở ta nơi đó có rất nhiều giống như ngươi xứ khác đến người trẻ tuổi, tất cả mọi người cùng một chỗ ở, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu chấp hơi suy tư một chút. Đại đô chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, có người dẫn đạo vậy không có gì chỗ xấu. Chu chấp, người kia thật là lữ điếm lão bản sao. Phương hồi hợp thời đưa ra chất vấn, có muốn hay không ta ký sinh xem xét. Chứ không muốn, đại đô còn không phải thế sao thần lương, năng lực của ngươi, làm hết sức thiếu đất vận dụng. Chu chấp nhẹ nói, Phương hồi lầm bầm hai tiếng, bản thiếu gia sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng xác thực dễ bị phát hiện. Chu chấp nói, ở trên tàu chính là như vậy. Phương hồi mỗi ngày ký sinh tìm thú vui, khiến cho những người kia mỗi ngày thay phiên tiêu chạy, đồng thanh hà còn tưởng rằng đoàn tàu thượng gia bệnh truyền nhiễm, không phải có người sao? Phương ngồi vặn vẹo uốn éo cái mông, có cái gì là ngươi giải quyết không xong. Người Thái coi trọng ta. Chu chấp lệnh nhặt nói, ta không có có lợi hại như thế. Phía trước đang đi tới Phi Ca xoay đầu lại, Tiểu Ca, ngươi đang nói gì đấy? À, không có gì, chỉ là đối với đại đều như vậy phồn hoa đại đô thị, có rất nhiều khác ý nghĩ. Chu chấp tùy ý đáp. đương nhiên, mỗi người lần đầu tiên tới đại đô, đều sẽ đối với tòa này to lớn cự đại thành thị mà cảm thấy kính sợ, muốn ở chỗ này lưu lại thuộc tại dấu vết của mình. Phi Ca cười híp mắt nói ra, Tiểu Ca. Ngươi ngày thường đẹp mắt như vậy, khí chất độc đặc như thế, tất nhiên có thể tại Đại đô sông ra vang dội thanh danh. Phương Hồi sử suất, người kia là Chu Chấp tìm đến năm sao? Sao lần đầu tiên gặp mặt thì khen thành như vậy? Vô sự hiến ân cần, Phi Gian tức đạo, Chu Chấp, ngươi phải thận trọng à, không phải tất cả mọi người giống như ta. Phương Hồi nhanh nói. Phi Ca nhìn Chu Chấp, dường như càng xem càng thuan mắt. Tiểu Ca, còn không có hỏi, ngươi tên gì vậy? Chu Chấp sắc mặt như thường, Chu Chấp. Ừm, tên không sai, bất quá về sau tên này không thể tại chúng ta kết dùm. Phi Ca vừa nói. Mang theo chu chấp hành tẩu tại phồn hoa trên đường lớn phố cực lạc nơi này là khu hậu cần đại đô nổi tiếng quảng trường tên thượng rất rõ ràng lấy từ lục quốc một trong cực lạc đông dạng nơi này tuấn nam tịnh nữ càng thêm nhiều một chút trang phục cũng càng thêm tiếp cận cực lạc tiểu dáng ừm nơi này chu chấp phát ra chất vấn rất hiển nhiên nơi này sẽ có lưu điểm nhưng không nhất định đường án ừm chính là chỗ này cái này khu vực có thể thật là tốt ca vừa nói một bên nhìn về phía chu chấp tướng mạo không sai nhưng không có đến kinh diễm loại trình độ kia chỉ là theo trong cơ thể phát ra cái chủng loại kia cấm dục hệ khí chất, là bao nhiêu nữ hải cũng tha thiết ước mơ mục tiêu. Nhìn lên tới gầy keo, trên người lại dị thường rắn chắc. Thật sự, rất hoàn mỹ a. Nói xong, Phi ca cuối cùng chỉ chỉ đường đi góc rẽ, rõ ràng nhất, đèn bài bộ phận. "Tiểu ca, mau nhìn, đến." Chu chấp ngẩng đầu nhìn. Một bên, Phương hồi nhìn về phía Chu chấp, "Chu chấp, ngươi nói, trên thế giới này có lữ điếm, hội gọi câu lạc bộ tình yêu sao?" "Nam, lữ điểm." Trung tâm truy nã, ước chừng 50 tuổi diệt dịch sĩ mang theo mấy cái diệt dịch sĩ chính đang nghỉ ngơi tốc độ cực nhanh, bọn hắn đã đem lưu quý rời đi cho chính quyền huyền Nguyên. Chuyện kế tiếp, thực sự không phải bọn hắn cần quản. A cuối cùng kết thúc. Trẻ tuổi diệt dịch sĩ nằm ở trên giường, hắn hơi nhớ Nhung ở xa bình xương đạo quê quán vị hôn thê. Tài chính không nhiều, chỉ năng lực ở tại loại này đơn sơ nhà khách bên trong. Tại đại đô bình thường dân dụng máy truyền tin, không cách nào nhìn qua tầng tầng xương bệnh đến xương đô, mặc dù rất nhớ, nhưng vậy không có biện pháp gì. Đã như vậy, vừa lúc ở đại đô mua chút ít đặc sản trở về. Nói xong, diệt dịch sĩ đứng dậy, nghi muốn mở ra môn. Vừa vặn, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Diệt Dịch sĩ mở cửa, là một người mặc quần áo màu đen nữ nhân, người phụ nữ mang trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười. "Xin hỏi, ngài là?" Trẻ tuổi Diệt Dịch sĩ hơi nghi hoặc một chút, tại Đại Đô, chính mình không biết mấy người a. Ngay lập tức, Diệt Dịch sĩ ngửi được trong không khí, có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, hắn hơi sững sờ. "Ừm, xin chào tiên sinh, ta là Liên Yên." Nữ nhân cười híp mắt nói. Sau đó, thế giới đen kịt một màu. Chương 192, ai đến cũng không có cự tuyệt tiểu Chu chấp, chương 192, ai đến cũng không có cự tuyệt tiểu Chu chấp. Diệt Dịch thế giới, không thể nào chỉ có diệt dịch Chính như cùng thế giới này có điện, có hơi nước, có cùng loại máy tính máy siphon, đồng dạng, vì dịch bệnh uy hiếp, thế giới này nghề giải trí vậy đặc biệt phát đạt. Bệnh hóa uy hiếp mỗi người, bọn hắn càng thêm cần một đủ để phát tiết con đường. Cũng chính bởi vì vậy, Ilya bộ vậy đem bên trong một loại tật bệnh liệt vào cao vị dịch bệnh, bệnh tình dục. Đương nhiên, bệnh tình dục tại lục quốc một trong cực lạc truyền bá khá nhiều, tại Huyền Nguyên tương đối hơi ít, nhưng những năm này, theo cực lạc độ chính xác cao khoa học kỹ thuật diệt dịch truyền bá hướng lục quốc, không ít cực lạc tập tục vậy cùng nhau truyền bá đến. Câu lạc bộ tình yêu Chuyên môn là giai cấp tư sản dân tộc bạn nữ nhóm chế tạo hưu nhàn giải trí câu lạc bộ. Câu lạc bộ cũng coi là một theo cực lạc chuyển tới thuyền đi biển đến từ. Trước đây ý nghĩa đại khái là cùng loại với kẻ yêu thích căn cứ loại hình chỗ. Cho tới bây giờ, kỳ từ nghĩa đã có chút ít biến hóa. Đặc biệt tại dạng này ánh đèn còn có trong hoàn cảnh hiện được nhiều hơn mấy phần ái muội. Fika xoay đầu lại, trước không nóng nảy từ chối. Tại đại đô sinh hoạt rất khó, vẫn phải nhìn nhiều nhìn xem, nhiều con đường. Nơi này không phải lữ điểm đi. Chu chấp sách hộp đèn đi theo Fika. Có chút sáng chói địa ánh đèn nghe ông thoáng có chút chói mắt, bởi vì là buổi chiều nguyên nhân. Trong tiệm cũng không có quá nhiều người. Tiểu ca, tiệm chúng ta chủ yếu chính là phục vụ khách nhân, thông qua rượu rút thành, bao ăn bao ở, tiền lương khá là xa xỉ. Phi ca xoay đầu lại, mỗi người cũng có đơn độc phòng tiêu chuẩn, thì ở vào đại trong đô thị. Phương hồi tại chu chấp bên thai thì thầm, nghe tới rất không tồi. Hồi trung thiếu ra nhìn như vậy náo nhiệt không chê sự việc lớn ra hỏa chu chấp hiện tại cũng không thèm để ý. Chu chấp nhìn về phía phi ca. Phi ca lập tức giải thích nói, bản điếm là chính quy nơi trốn không có bất kỳ cái gì không quy phạm giải trí tính nội dung, ngươi biết, hiện tại bệnh hóa rất nhiều, càng kinh khủng ngay tại lúc này bình thường kiểm tra bệnh hóa máy móc không cách nào kiểm tra ra tới bệnh tâm thần ta thế nhưng hiểu rõ, đại đô bệnh viện tâm thần Khôi Thiên bên trong cũng là như vậy người. Hiện đại người áp lực như thế đại, giúp đỡ bọn hắn bài ưu giải nạn, liền là công việc của chúng ta. Coi như là phục vụ tính ngành nghề. Phi ca chỉ chỉ xa xa một xoái ca, cái đó là tiệm chúng ta trong trước ba người làm thuê quân tử lan. Danh hiệu. Chu chấp hỏi. Danh hiệu. Phi ca cười nói, làm chúng ta một chuyến này, bình thường đều dùng danh hiệu, trước đó cùng ngươi đã nói Chu chấp hơi suy tư một chút, tiền lương trình độ. Phi ca nhãn tỉnh sáng lên. Trước mắt cái này tiểu ca cùng cái khác bình thường tiểu ca hoàn toàn khác biệt. Có chút mới đến tiểu ca nhóm đều sẽ hơi kháng cự một chút, nhiều lần vấp phải trắc trở sau đó, mới biết về đến câu lạc bộ tình yêu. Không nghĩ tới, trước mắt cái này gọi là Chu chấp thiếu niên như thế thượng đạo. Lương tạm 2000 huyền nguyên tệ, rượu rút thành 10 phần trăm không giới hạn, câu lạc bộ cũng sẽ mua sắm ngân hàng sinh mệnh đẩy ra trị ít 3 khoản bảo hiểm. Rất cao a. Chu chấp thần sắc khẽ động. Phải nói, không hổ là đại đô sao? Trước đây Chu chấp tại xương Đô vất vất vả và làm diệt dịch sĩ. Một tháng mới 5800 huyền nguyên tệ. Ở chỗ này, lương tạm thì 2000 a. Vệ đút có, vệ đút, cao như vậy. Ta động lòng. Phương Hồi nói ra, nếu không ta ở chỗ này trước cạn thượng một vòng. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, rất không tồi, nhưng mà, ta nghĩ đi trước địa phương khác nhìn một chút. Mới tới đại đô, ta vẫn là hy vọng hàng đây ba nhà. Phi ca nghe được Chu chấp lời nói, ngược lại cũng cũng không ngoài ý muốn, nên, nên. Ngươi là tại qua loa cái đó nương nương ta sao? Phồn hoa trên đường, Phương Hồi hỏi Chu chấp. Cũng không phải, ta chỉ là muốn xác định, kia nhà câu lạc bộ có phải hay không chính quy sản nghiệp. Chu chấp bình tĩnh nói, thế nào, có tin tức sao? Ngồi sồn ở góc đường, Chu chấp nhìn tòa thành phố khổng lồ này. Đối với tại câu lạc bộ tình yêu công tác, Chu chấp cũng không bài xích. Chỉ là mấy phút, Chu chấp thì ước chừng rõ ràng nội dung công việc. Kiếp trước lâu dài cùng bệnh hoạn gia thuộc giao lưu Chu chấp, đối với này chủ loại giống như quan hệ xã hội nội dung, xe nhẹ đường quen. Phương hồi phái đi ra ký sinh trùng, hiện tại vừa mới trở về. Hiện nay Chu chấp cùng Phương hồi ba điều quy ước, làm hết sức địa không muốn ký sinh cùng Chu chấp phát sinh qua tiếp xúc người. Câu lạc bộ tình yêu, xem xét dư luận ngược lại là coi như không tệ, cùng cái đó nương nương khang ổ dạng nơi này rất chính quy, Chẳng qua cũng thế, Huyền Nguyên cùng Thừa vận đối với chơi gái lưu hình loại đả kích này cường độ cũng tương đối lớn, bọn hắn rất sợ bởi vậy sinh ra sự kiện bệnh hóa, tương đối khó mà xử lý. Phương hồi xử lý Jun Đỗ mang tới tin tức, nghĩ đến như vậy, cực lạc đám người kia thật đúng là xe nhẹ được quen. Chu chấp thần sắc bình tĩnh, hơi tự hỏi, mới đến, đại đô sinh hoạt tự nhiên rất khó, cái này câu lạc bộ tình yêu ngược lại là tương đối có thể suy tính phạm chủ. À, về phần tiền lương trình độ, kia cái gì câu lạc bộ sát thực rất cao, liền sợ đến lúc đó để ngươi mãi nghệ lại bán mình. Phương hồi nhéo mắt lại lộ ra hài hước nụ cười kiếm tiền nha không dùng mình không ít diện dịch sĩ cũng tại làm cái này nghề này tương đương với một bản điểm diện dịch sĩ cũng tại làm cái này chu chấp cũng sẽ không đem phần công tác này trở thành nghề nghiệp của mình quy hoạch hắn đối với điểm ấy có chút hiếu kỳ đương nhiên ngươi cho rằng diện dịch sĩ là cái gì rất cao quý trước nghiệp sao phương hồi trừng lên mí mắt ta đã sớm đã nói với ngươi đại đa số diện dịch sĩ cả đời đều không có tự tay thanh trừng qua dù là một dịch bệnh thân mình lại không dám đi cho bệnh nhân điều trị sợ vì bệnh nhân tật bệnh nhiễm mà bệnh hóa duy nhất có chính là cái này diện dịch sĩ thân phận chu chấp đứng thẳng người, thật đúng là rất khó. đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi rất mạnh, ta có thể đem ngươi giới thiệu đi bản địa giới diệt dịch hả giám. bản thể của ta tới nơi này khoảng 10 ngày, đã hoàn toàn bỏ thấy. phương hồi tự tin nói, nếu như ngươi muốn kiếm tiền, ta có thể đem ngươi giới thiệu đi tham gia cuộc thi dịch nguyện. chính là đại biểu đại đô các cái thế lực tiến hành tài nguyên phân chia diệt dịch sĩ một đối một chiến đấu, thắng xuống người, có thể đạt được tương đối tiền thù lao. vừa vạn, hạ định là cấp chính thức bản thể của ta gần đây rất chầm mê cái này. phương hồi nói được có chút mặt mày hớn hở. chu chấp trong lòng hơi động, nhìn về phía phương hồi, phương hồi. Nếu như vì trình độ của ta đi tham gia cái này cuộc thi dịch nguyện, sẽ phát sinh cái gì? Phương hồi trầm mặc một chút, sẽ bị đánh nổ. Cuộc thi dịch nguyện liên quan đến nhìn tài nguyên cùng danh vọng, có thể đại biểu các cái thế lực dự thi diệt dịch sĩ, đều là tương đối thành thục cùng giả, dù sao ta hiện nay nhìn tất tràng cuộc thi dịch nguyện, ngươi không có khả năng đánh thắng trong đó bất kỳ một cái nào ra sân diện dịch sĩ. Chu chấp gật đầu một cái, cầm lên hộp đen. "Uy, ngươi đi nơi nào?" Phương hồi vội vàng hỏi. "Câu lạc bộ tình yêu." Chu chấp nghiêm túc nói ra, "Tiện thể trên đường, giúp ta nghĩ cái tên hiệu." Rất cấp bách. Một chương 193 Tiểu Cúc dạy cùng tiểu nấm, 1, chương 193, tiểu cúc dạy cùng tiểu nấm, 1. Thân phận chứng minh, còn có số thẻ ngân hàng. Ồ. Oh. Phi ca ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua Chu chấp, ký túc xá đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, công tác thì theo buổi tối hôm nay bắt đầu, theo 5 giờ rưỡi về sau, nơi này rồi sẽ lục tục ngo ngẽ tràn ngập khách nhân. Thử việc nửa tháng, hội có người chuyên đến mang ngươi, yên tâm đi, chúng ta có chuyên nghiệp cương vị trước huấn luyện. Phi ca nghiêm túc nhìn Chu chấp, càng xem càng thích. Khuôn mặt thanh lãnh, giống như cao quý mà không thể xâm phạm nhân. Một chút chính là những kia đại đô phu nhân. Không xa ngàn dặm đều muốn theo khu khác chạy tới trình độ. Được. Chu chấp nói, không thể không nói, cái này gọi là phi ca an bài tương đối chú đáo. Trên thế giới này, mặt xinh đẹp mắt người thì sẽ có được nhiều hơn nữa là quyền. Thật là, phương hội bất đắc dĩ nuông mai, chẳng thể trách đại uyên chỗ nào hội có nhiều như vậy phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật có nhu cầu, quả thực liền sẽ có thị trường. Chu chấp hao tốn một chút thời gian, nhìn một chút gian phòng của mình, chí ít Chu chấp là thỏa mãn. Đây chính mình lúc trước tại xương đô ở nhà khách tốt hơn không biết Nhìn lên tới, câu lạc bộ tình yêu đối với tại công nhân viên của mình cũng không tệ. Rất nhanh. Phí Ca mang đến một nữ nhân xinh đẹp, Dung Bình thường trưởng thành nam giới ánh mắt đến xem, trước sau lội lom tương đối mê người. Chu Chấp, này là chúng ta câu lạc bộ người phụ trách Hoa Tỷ. Phi Ca giới thiệu nói, Hoa Tỷ người rất tốt, có vấn đề gì, ngươi đều có thể hỏi nàng. Chu Chấp còn chưa kịp mở miệng, được xưng là Hoa Tỷ nữ nhân chầm trầm vào Chu Chấp, trong mắt sáng ngời, khí chất thâm thúy u ánh, như vậy cấm dục hệ cảm giác, thực sự là huyền nguyên ít có. Ngươi gọi Chu Chấp đúng không? ở chỗ này công tác, ngươi có thể kiếm được rất nhiều. Nữ nhân rất là trực tiếp, trực tiếp kéo lên Chu Chấp, liền bắt đầu thay quần áo, rất nhanh tại phòng thay đồ bên trong, chu chấp mặc vào mới màu trắng quần áo tây tiêu chuẩn cực lạc màu trắng quần áo tây nhường chu chấp cả người thân hình phong dài và áo có hơi mở ra cho người ta một loại cảm giác thần bí ách phương hồi không thể không thừa nhận thì theo bề ngoài đến xem chu chấp đúng là tốt chẳng thể trách có thể mê đảo nhiều như vậy cô nương. chờ một chút phương hồi vỗ vỗ đầu uy chu chấp ngươi dạng này còn tính là diện dịch sĩ sao chu chấp cũng không thèm để ý nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa quần áo và áo rất không tuổi mình kết trước chưa từng có nhàn dỗi thời gian vậy chưa bao giờ có dạng này trải nghiệm Hiện tại, cuộc sống ở nơi này nhường chu chấp cảm giác được, rất thú vị. Phương hồi đại khái là không thể cảm nhận được chu chấp niềm vui thú. Hoa thị thưởng thức hoàn tất, liền trực tiếp lôi kéo chu chấp đi ra cửa phi. Bất chi bất giác, ngoại bộ sắc trời đã đêm xuống. Mà lúc này đây, chính là câu lạc bộ tình yêu bầu không khí bốc lên lúc. Ánh đèn lấp loé. Bệnh hóa thế giới, đột nhiên nhiều hơn ngập trong vàng son cảm giác. Trong sảnh gây giải dài, đã dường như bà mãn. Quả nhiên đều là phu nhân a. Phương hồi liếc nhìn lại, top năm tốt 3 tuấn mỹ nam nhân, đang cùng một bên nữ khách nhân cười cười nói nói. Đồng thời Thỉnh thì có cùng loại với Khôi rượu âm thanh thế nào quen thuộc sao? Hoa tỷ quay đầu sang hỏi Chu chấp, rất nhiều người trẻ tuổi lần đầu tiên tới nơi này cũng không quen, nhưng Hoa tỷ nhìn thấy Chu chấp khuôn mặt lúc, thì hiểu rõ mình cả nghị quá rồi, rất không tồi, rất náo nhiệt. Chu chấp hồi đáp, đúng thế, dịch bệnh thế giới từ trước đến giờ thì không nên chỉ có dịch bệnh, đến từ cực lạc hưởng thụ chủ nghĩa, chính theo mới tâm tư hướng cái khác lục quốc xuất phát. Chu chấp cũng không ghét, ngược lại cảm thấy rất thú vị. kia lấy cái tên Hoa tỷ nói, Chu chấp suy tư một chút, nhìn thấy trên sân khấu bên cạnh bình thủy tinh bên trong số cúc, vậy liền gọi là. Số cút đi, Phương hồi nghe được tên này có chút không kèm được, bộ mặt của nó có chút có khắc, thật hay giả, Chu chép, ngươi lấy tên Thiên phú ngược lại là coi như không tệ. Ánh đèn tiếp tục sáng lên, kỳ dị âm nhạc vang lên, Hoa tỷ lôi kéo Chu chấp tay đi lên đài, các vị tân khách chào buổi tối, xin cho phép ta giới thiệu, hôm nay câu lạc bộ tình yêu người mới Tiểu Cúc dạy 4. doanh Hoa tỷ kéo theo nhìn tiếng vỗ tay và tiếng thét đảo, đồng thời Chu chấp lóe sáng đăng tràng, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng, liền có một loại đắm chìm cảm giác. Hôm nay là Tiểu Cúc giải lần đầu tiên kinh doanh, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. tại dạng này âm nhạc bên trong, ngay cả phương hồi vậy bắt đầu lay đi lên. coi như không tệ a chu chấp, ta yêu thích nơi này. phương hồi lớn tiếng nói. hoa tỷ, một tên người phục vụ tiến lên đây. có không ít khách nhân điểm danh muốn tiểu quốc dại. hoa nha. hoa tỷ nhìn chu chấp, người nhân khí rất cao nha. hoa nha. phương hồi trực tiếp bảy ra giống nhau nét mặt, rất cao a, rất cao nha. chẳng qua, ngoại hình là một mặt, thật sự hội thu hút người, là nội thơm. muốn hay không, thử một chút. chu chấp khoẹt miệng có hơi câu lên. rượu rút thành, là bao nhiêu ấy nhỉ? Gương mặt kia cũng không tệ. Tiểu Lan Hoa nhìn chút Chấp, sắc mặt có chút khinh thường, bất quá, làm chúng ta một chuyến này, dựa vào còn không phải thế sao mặt. Chỗ ngồi bên cạnh phu nhân giọng cười một tiếng, "Lan Hoa tiên sinh, ngươi còn ghen tị không thành? Thì cùng thương phẩm một dạng, thu hút ngươi nhãn cầu, sẽ là thương phẩm ngoại hình, nhưng thật sự thích. Cần thứ quan trọng hơn, không phải sao? Thân ái tiểu Lan Hoa." Tiểu Lan Hoa lộ ra nụ cười, "Đương nhiên, hiểu rõ tâm ý mới có thể dài lâu." Là câu lạc bộ tình yêu vài vị đầu bài một trong, tiểu Lan Hoa gặp qua không ít nhìn đẹp mắt người trẻ tuổi ám đạm rời đi nơi này. Tại Đại đô Làm một chuyến này cần chính là thiên phú, chỉ có đẹp mắt gương mặt, vì sao không đi làm diễn viên đâu. Người ánh mắt không sai, ca bồi. Lễ Tân bên cạnh, Hoa tỷ chính cùng Phi Ca nói xong, người trẻ tuổi này là ta mấy năm gần đây gặp qua, tổng hợp tố tổ chất cao nhất, có điều tra thân phận của hắn sao? Phi Ca gật đầu, bình xương đạo nhân sĩ, không cái gì không tốt phạm tội ghi chép, chiều hôm qua cưỡi tàu hỏa hơi nước đi vào đại đô, đã tại trung tâm phòng dịch lập hồ sơ qua. Ừ, rất tốt. Hoa tỷ rất hài lòng, sau đó bình tĩnh lại, bất quá, lần đầu tiên kinh doanh, có lẽ còn là có chút không lưu loát, này rất bình thường. Hoa tỷ. Hoa tỷ nhìn một bên chạy tới người phục vụ, Hoa Tỷ có chút bất mãn, sao gấp gáp như vậy, sự tình gì? Tiểu Cúc Dại, Tiểu Cúc Dại hắn, Hoa Tỷ biến sắc, sẽ không nói lời gì không nên nói, chọc giận khách nhân a. nói chung, câu lạc bộ sẽ không để cho không có thông qua huấn luyện người mới trực tiếp vào cương vị, nhưng Hoa Tỷ đối với Chu Chấp có loại mạc danh cảm giác tin tưởng, liền phảng phất người này làm mọi chuyện cũng sẽ thành công đồng dạng. không, không phải, rượu, Tiểu Cúc Dại rượu, Bán phát nổ, người này, đơn giản chính là, trời sinh, làm nghề này liệu, ghế giải ánh mắt kinh ngạc. Theo bốn phía nhìn chăm chú mà đến, mặt ban rực rỡ muôn màu. Bảy tám cái phu nhân đoàn tụ tại chu chấp bên người. một bên ca hát, một bên hương phấn mà uống rượu. Cái này tiểu cúc dại đơn giản chính là trong ngọng tình cúc. Số cúc tiên sinh, ngươi làm sao lại như vậy như thế hiểu nữ hài đâu? Nữ nhân bên cạnh mang theo sùng bái ánh mắt hỏi, chu chấp trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, ta là một diệt dịch sĩ. Với ta mà nói, các ngươi cũng là bệnh nhân của ta, diệt dịch sĩ điều trị bệnh nhân, bạn liền cần hiểu rõ ổ bệnh của bọn họ chỗ. Bất quá, ta không thích xưng là điều trị, ta yêu thích xưng là giao lưu, thân trong. Phương Hồi ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Hai chương 194, tiểu cúc trại cùng tiểu nấm, 2, chương 194, tiểu cúc trại cùng tiểu nấm, 2. Câu lạc bộ tình yêu. Ngươi trời sinh chính là làm cái này liệu. Nếu có tay, Phương Hồi nhất định sẽ lựa chọn liệu mạng vô tay. Tại ghế dài trong, Thanh lanh thiếu niên Chu Chấp quả thực là như cá gặp nước. Phương Hồi lại một lần nữa gặp được Chu Chấp kỹ xảo cao siêu kia. Mặc dù Phương Hồi trải qua chuyện lúc trước đã có chút ít dự cảm, nhưng thực tế nhìn thấy, hay là rất kinh ngạc. Tiểu quốc trại đệ đệ, ngươi thật là người mới sao? Có thể không hề giống bên cạnh nữ khách nhân đem mọi ánh mắt cũng rơi vào trên người chu chấp, làm cho này ở giữa câu lạc bộ nhân viên lời nói ta đúng là người mới. chu chấp hơi rung nhẹ chén rượu trong tay, đục ngâu tiểu dịch chậm chần. bất quá, như muốn tố tâm sự chuyện này mà nói, vậy ta có thể thực sự không phải người mới. không có quá nhiều nụ cười, chỉ là loại khí tức kia, cũng làm người ta muốn ngừng mà không được. đúng rồi, chư vị, cho các ngươi biểu diễn một chương trình. chu chấp lạnh nhạt nói, ta muốn nhìn xem, ta cũng phải nhìn. âm thanh truyền đến, chu chấp duỗi ra một cái ngón tay thon dài, đồng thời linh lực phun trào, đen nhánh linh lực. Cuốn quanh lấy chu chấp ngón tay, tạo thành một khống chế tinh chuẩn tiểu cầu. "Số cúc đệ đệ, ngươi là?" "Diệt dịch sĩ." "Lợi hại như thế? Dường như là chơi nào đó nhân vật sánh bay, ở nơi như thế này, diệt dịch sĩ thân phận đủ để thêm điểm." Chu chấp không thích giả heo ăn thịt hổ, ở trên tàu là như thế này, trong câu lạc bộ cũng là như thế. "Chư vị tỷ tỷ nhóm, ta dự định tại một tháng về sau, tham gia Huyền Nguyên thi ý, ý, ý. ở chỗ này công tác cũng chỉ là quá độ lựa chọn mà thôi." Chu chấp lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã có nữ khách nhân vừa khóc vừa gào. Chu chấp vậy không thèm để ý, chỉ là cười hai lần. Cho nên Ta rất muốn biết, đại đô thi y thi đến tột cùng là cái gì nội dung đâu. Ta mới đến, còn có rất nhiều chuyện muốn cùng các vị tỷ tỷ thỉnh giáo. Không chỉ là những thứ này nha. Tại Chu Chấp thân ruột Nội Bộ Phương Hồi lần này là triệt để đã hiểu. Cái gì tiểu cúc dạy, cái gì út út mở mở, Chu Chấp đã sớm kế hoạch tốt tất cả. Ngươi thật buồn nôn a, Chu Chấp, ngươi còn học được làm gần. Phương Hồi tức giận nổ nước bọt nói. Thế giới di dịch trên lý luận được xưng là thi y tổng cộng có hai trận kiểm tra. Trận đầu là thi vào học viện y thi y, trận thứ hai chính là y bộ tổ chức dịch dịch sĩ cấp chính thức lấy được hành nghề tư cách kiểm tra. Theo thời gian rời đổi, hắn dần dần bị hành nghề kiểm tra cái danh xưng này thay thế, thì ý ý chỉ dùng đến xưng hô học lên kiểm tra. Mà Chu chấp cũng tại chính mình khách nhân trong miệng, nghe được xác thực nội dung, có tiền có thời gian giai cấp tư sản dân tộc, bọn hắn tin tức con đường đối với Chu chấp phi thường mấu chốt. Thì ý đơn giản mà nói, chia làm 3 bộ phận. 1, để thi dịch bệnh. 2, thanh trường thực chiến. 3, điều trị bệnh hóa. Đây cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền Trong đó, dịch bệnh kiểm tra tổng cộng chiếm cứ 300 điểm. Thanh trùng thực chiến cùng điều trị bệnh hóa tổng cộng chiếm cứ 100 điểm, tổng điểm chính là 400. Theo Chu chấp, cái này điểm số là hợp lý. Đối với vượt qua 95% trở lên đều là diện dịch sĩ cấp kiến tập thí sinh mà nói, hai ba lượng hạng dường như là không thể nào làm được. Thanh trùng thực chiến dịch bệnh, tỷ lệ tử vong cực cao, ban đầu ở xương Đôi lúc, Tôn Tuấn Nhạc Vi cũng đại nhị, đại học năm 2, năm thứ 3 đại học mới đi vào trong thành tiến hành cơ bản nhất, chấn áp sự kiện kỳ dị. Trên thực tế, tại cấp kiến tập, không ai trông cậy vào diện dịch sĩ có đem ra được sức chiến đấu. Đồng lý, điều thứ ba cũng là như thế, chế định bệnh nhân điều trị sẽ lực nói khó nghe chút, đối với bình thường diện dịch sĩ mà nói, điều trị bệnh nhân chẳng qua là cái tên đầu. rượu vào trong bụng, chàng trên mặt lời nói càng là hơn nhiều hơn không ít. Tiểu Cúc dại đệ đệ, một nữ khách nhân tới gần Chu Chấp, ta thấy nhưng nghe nói, năm nay, thi y thanh trường thực chiến, còn có điều trị bệnh hóa. T, thì xác suất lớn là bệnh truyền nhiễm. Nấc, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tin tức này vô cùng bí ẩn. Chu Chấp mang theo nụ cười gật đầu, bệnh truyền nhiễm sao? Nếu thật sự là như thế, chính là một rất lớn rất rộng rãi tật bệnh chủ loại ngay cả phương hồi run đũa đều có thể bị tính làm bệnh truyền nhiễm một trong tiểu cúc dạy đệ đệ muốn ta nói làm cái gì diện dịch sĩ nói cách khác lên em hai điều trị tật bệnh bị bệnh nhân bệnh hóa ra ngoài trấn áp dịch bệnh chết mất chỗ nào cũng có nửa tháng trước không phải mới ra tin tức sao một cái khác trẻ tuổi một chút nữ khách nhân lén lén bước ve chu chấp đuổi chi tiêu đi hắc giả thành đội ngũ thương vong thảm trọng ngay cả trọng nghị viên đều kinh động ta cũng có tin tức ẩm nữ khách nhân tới gần chu chấp chu chấp đều có thể ngửi được người phụ nữ mùi thơm những tiêu theo di tích bệnh hóa trở về thi thể cũng không thành hình người ta có bằng hữu là trung tâm phòng dịch vụ trộm cho ta xem quá ảnh Cái đó cảnh tượng. Chớp chớp. Bên cạnh có người bất mãn, đừng nói buồn nôn như vậy lời nói. Chu chấp có chút hiếu kỳ, "Ừm, có một vấn đề ha?" Tiểu Cúc dại đệ đệ hỏi vấn đề dáng vẻ thật đang yêu, tỷ tỷ rất thích. Thân ruột bên trong, phương hồi. Chu chấp híp mắt, lay động chén rượu, "Cái này trọng nghị viên là." Nữ khách nhân hơi say bộ dáng, nhìn lên tới cực kỳ thích Chu chấp, trọng phán hề trọng nghị viên a, Nghị hội Huyền Nguyên số rất ít nữ giới nghị viên, nàng có thể là chúng ta nữ giới kiêu ngạo, tiêu chuẩn thiết huyết cứng rắn phái, ta thích vô cùng nàng chính trị lý niệm. Chu chấp gật đầu một cái, lại là một mấu chốt tên cũng không biết người nghị viên này là phái cũ hay là phái mới. đến giờ phút này, chu chấp vậy không còn đi hỏi nhiều, cái kia hiểu rõ đã không sai bị lắm. dù sao cũng là chính mình đám đầu tiên khách nhân, vẫn là phải phục vụ tốt. lại mở một chai chén thánh. chu chấp bên trái, tối tài đại khí thôn nữ khách nhân vung tay lên. chu chấp khoảng tính toán một cái rút thành, cái này bình chén thánh rút thành thì gần như so được với chính mình lúc trước tại xương đô làm một tháng tiền lương, không thể không nói, tiền kiếm buồn. chén thánh ghế dài bên cạnh tủ rượu tượng cũng không có, người phục vụ nói cho chu chấp, hắn đã để người về phía sau lấy. chu chấp, chúng ta về sau chính là ở đây bán quán bà. Phương hồi giờ phút này đã khôi phục tâm tính, cảm giác chúng ta muốn phát. Người ngốc nhiều tiền, đơn giản chính là thiên đường. Chu chấp điểm nhẹ mặt bàn, không nên vũ nhục khách nhân của ta. Tiểu Cúc dại đệ đệ, ngươi đang nói gì đấy? Chu chấp mặt mỉm cười, không có gì. Bên cạnh, tiếng bước chân văng lên, chén thánh đến. Chu chấp xoay đầu lại, đồng tử có hơi phóng đại. "Ừm. Vật này gọi cái gì hả? "Nha. Chén thánh." "Các vị đại tỷ tỷ nhóm. ta là, ta là mới tới, hiện nay tại sao bếp rửa chén đĩa cho mọi người đến đưa rượu tới?" Ta nghệ danh gọi là Tiểu Nấm, hy vọng mọi người một hồi cho ta tốt bình, nếu như cấp cho ta tiền hoa, ta vậy không phải là không thể tiếp nhận." Không giọng cảm xúc vang lên. Thiếu nữ mặc trùng xuống người phục vụ phục, đời chẳng có gì phải lưu luyến địa xuất hiện ở chu chấp trước mặt. Đang nhìn đến chu chấp một mấy mắt, Tiểu cổ kim không dao động khuôn mặt, cuối cùng biến hóa. A. Ô năm. Ba còn lại ngày mai tiếp tục chương 195, Tiểu Cốc dại cùng Tiểu Nấm, 3, chương 195, Tiểu Cốc dại cùng Tiểu Nấm, Ba. Thời gian về đến một ngày trước trong đêm. Bác Cung đồng chí gần đây cảm thấy mình vô cùng không may. Bất luận là ngồi tàu hỏa hơi nước hay là ăn nấm đều như thế, chẳng qua nấm là đồng bọn của mình, gần đây ngộ độc thức ăn nhất định không phải nấm đưa tới. Đối với tiểu cô nương mà nói, Huyền Nguyên Đại Đô, nàng vậy là lần đầu tiên tới. Theo chỉnh thể phong cách đi lên nói, cùng Vương Triều thừa vận thủ đô cung hoàn toàn khác biệt. Cung xưa cũ cũ kỹ, truyền thống cũ củ, là Bắc Cung đồng chí ghét nhất. Đại Đô sáng chói đèn đuốc, mới càng thêm thích hợp Bắc Cung đồng chí. Bắc Cung đồng chí hưng phấn mà tiến nhập cái này thế gian phồn hoa, hiện tại không ai có thể ướp thúc ta. Bắc Cung đồng chí thì là nghĩ như vậy. Nàng dung chính mình vẹn vẹn tiền còn lại đi dạo ăn đi dạo ăn, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thấy chiêu bài. Câu lạc bộ tình yêu. Ta nghe nói qua, bên trong có rất nhiều xoái ca. Còn có rượu. Xoái ca là bằng hữu, men vậy là bằng hữu. Bác cung đông chí thẳng lên thân thể chính mình, tự tin nói, nơi này đều là ta bạn tốt. Nghĩ đến đây, bác cung đông chí không chút do dự, tiến nhập trong đó. Sau đó, hu hu hu. Ta thật sự không có tiền. Ta lần sau cũng không dám nữa. Bác cung đông chí ngồi sổn trong góc ông đầu, mặc dù không chút biểu tình, nhưng trong thanh em mang theo yếu ớt tuổi thần. Ta làm sao biết nơi này tiêu phí đắt như thế a? Các ngươi nơi này cái này xoái ca là làm bằng vàng hay là bình rượu này là làm bằng vàng? Hoa tỷ nhìn trên mặt bàn dùng để trả nợ nấm có chút bất đắc dĩ. Vị đại tỷ tỷ này, ta những thứ này nấm thế nhưng đáng giá không ít tiền, ăn rất ngon đấy. Nói lên cái này, bác cung đông chí ngay lập tức lai kình, nàng đống nhiên gật đầu. Hoa tỷ đem đủ mọi màu sắc quần nấm thả lại trong bọc, như vậy không được a. Nàng quay đầu nhìn về phía phi ca, lần sau cùng các công nhân viên huấn luyện một chút, gặp phải khách hàng phải làm gì. Phi ca đồng dạng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lời rất hiển nhiên bắc cung đông chí chính là loại đó chân trần không sợ mang dài tại câu lạc bộ tình yêu tiêu phí nhiều tiền như vậy như vậy chỉ có một biện pháp sau bếp vừa vặn thiếu rửa chén làm rút. trước dùng cái đó gắn nợ đi trong lúc đó bao ăn bao ở hoa tỷ nói bắc cung đông chí ngẩng đầu trong đôi mắt thật to tràn đầy đối với ở trước mắt người phụ nữ cảm ơn hoa tỷ ta là thực sự cảm ơn á bắc cung đông chí nhìn về phía trung quanh, dựa theo trước đó ta nghe được cách nói có phải hay không muốn cho mình lấy cái dùng tên giả à? ta đã nghĩ kỹ thì gọi hoa tỷ nhìn xem lên trước mặt cái này kỳ quái thiếu nữ Vô cùng muốn nói cho nàng, một rửa chén công là không cần nghệ danh. Hoa, lạnh lùng tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây." Bắc Cung đồng chí nghiêm túc nói. "A, chẳng qua ngươi bây giờ hình như một chút cũng không lạnh lùng." Chu chấp có chút im lặng. Không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể gặp được Bắc Cung đồng chí. Còn tưởng rằng hạ tàu hỏa hơi nước, liền rốt cuộc không gặp được cái này kỳ lạ thiếu nữ. "Số cúc tiên sinh, vị này là..." Một bên nữ khách nhân có chút ghen ghét. Mặc dù Bắc Cung đồng chí mặc người phục vụ quần áo, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được thanh lệ bề ngoài, thì là có chút đấu thái. Khó mà nói. Chu chấp nhẹ nói, Chúng ta ở trên tàu gặp qua một lần. Có trời mới biết cái này thần kinh thiếu nữ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bác Cung đồng chí giờ phút này đi chậm chậm, động tác thuần thục, đây là ngài điệu rượu. Ta chủ đánh chính là một phục vụ chu đáo, có gì cần ngài phân phó liền tốt. Bác Cung tiểu thư mắt nhỏ bóng lưỡng, có tiền đoa cái gì, cũng tận lực trả hỏi đi lên, ta vô cùng chịu khó, chỉ là hôm nay thì tẩy 600 con bác, ngay cả hậu cần chủ quản cũng tại khen người ta, nói ta là dựa chén giới từ từ bay lên một tân tinh. Nghe nghe, không bện bện là khách nhân, ngay cả Phương hồi đều có chút bất gì. Nàng tại kiêu ngạo thứ gì? Phương hồi rất chân thành địa trầm biếng. Vậy ngươi thật là quá lợi hại." Chu chấp nói ra, vì khen ngợi sự lợi hại của ngươi, ta quyết định. Chu chấp tại trong ngực của mình móc móc, lấy ra một tờ mười khối liền nguyên tệ, trực tiếp nhét vào Bắc cung đồng chí trên mũ. Trung quanh tân khách có học theo, tại Bắc cung đồng chí trên mũ nhét dậy rồi tiền giấy. Giờ khắc này, Bắc cung tiểu thư cười nở hoa. "Ta thực sự là nhìn lầm ngươi, lạnh Lùng Nam. Ngươi nguyên lai là một trong đám ngoài lạnh người tốt. Tiếp tục như vậy, không cần nửa tháng, ta là có thể đem nợ tiền cũng trả sạch." Bắc cung đồng chí nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ có chút thường đỏ. "Các vị khách nhân, có gì cần cứ việc phân phó ta." Ta hôm nay không rửa chén, chính là chỗ này." Bắc Cung đồng chí lý trực khí trắng nói, "Tiểu quốc dạy, Chu chấp, Chu ca, ngươi quả thực là quá lợi hại. Ngày thứ nhất công trạng thì đạt đến tất cả trong câu lạc bộ thứ hai, gần với quân tử lan." Phi ca hưng phấn mà nói. Cách đó không xa, quân tử lan tiểu lan hoa nhàn nhạt phất phất tay. Ta đã nói rồi, ngươi trời sinh chính là ăn chén cơm này liệu, tương lai có ổn định cách nhân, tiểu quốc Dại ngươi nhất định sẽ trở thành đầu bài, là tất cả đại đô đầu bài." Chu chấp đối với cái này cũng không thế nào cảm Tối hôm nay, Chu chấp đã được đến đủ nhiều tin tức, tại dạng này trong câu lạc bộ các loại tin tức ngầm chừng cầu ý kiến phát đạt mà trong vòng một tháng sau đó chu chấp dự định tại ban ngày tốt tốt tốt địa nghiên cứu một chút thi y để hình mà buổi tối ở chỗ này công tác một buổi tối vũ đáp được trước đó chu chấp tại trung tâm phòng dịch xương đô làm nửa năm nơi này nơi này tiểu nấm vậy vô cùng ưu tú một bên bắc cung đông chí kiêu ngạo mà dơ lên mình tay, vì sao không có nghe được ta tên phi ca có chút bất đắc dĩ cùng chu chấp so sánh bắc cung đông chí quả thực thì không giống như là người bình thường thậm chí chiêu nàng đến dựa chén đều là cái sai lầm xa xa hoa tỷ dẫm lên giày cao cấp đến Nàng trực tiếp đi về phía Chu Chấp, trên giới dò xét, người là diện dịch sĩ. Nghe được tin tức này, chung quanh xuất khí nam nhân đều nhìn về phía Chu Chấp. Ừm. Chu Chấp nhàn nhạt gật đầu, Hoa Tỷ hiểu rõ chuyện này cũng không ngoài ý muốn Chập chập, quả nhiên, người giống như người vật. Hoa Tỷ tay phải cầm điếu thuốc, hút một hơi, có thể tuyên truyền sao. Tiền lương. Chu Chấp nói. Hoa Tỷ không chút do dự, cơ bản tiền lương thượng dọng 50% tích cống hiến rút thành thêm ba. Chu Chấp đồng dạng không chút do dự, thành dao. Hoa tỷ có thể tại khu náo nhiệt mở như thế một câu lạc bộ, chỉ có thể nói đối với cơ hội buôn bán nhạy bén trình độ, không thể nghi ngờ. Quân tử Lan quan sát một chút chú chấp, nét miệng. Cao bồi, ta tuần trước còn đang nói, cái đó huyền nguyên thất chiếu tinh quý tiêu hán vô cùng phù hợp thẩm mỹ, siêu cấp nghĩ đào tới làm chúng ta đầu bài. Hoa tỷ mang trên mặt nụ cười, ngươi nhìn xem, hiện tại không thì có không sai biệt làm sao? Một bên, Bắc Cung đồng chí rất khó chịu, vì sao không ai khen ngợi một chút tiểu nấm đâu? Tiểu nấm vậy rất tuyệt ta, còn có, chu chấp cùng cái đó nam thần kinh ở đâu không sai biệt lắm, kém rất xa có được hay không? Bác Cung đồng chí ngẩng đầu, trong đôi mắt thật to có kiên định ý chí. Tiểu Nấm phải thật tốt dựa chén, tranh thủ sớm ngày trả hết nợ tiền nợ, chương 196, thì y trước xem, chương 196, thì y trước xem. Là cái này ta hiệu suất công việc. 10 ngày sau, Bác Cung đông chí đã tại câu lạc bộ tình yêu bên trong thân quen. Tất cả câu lạc bộ người đều biết, tại sao bếp có như thế một hoạt bảo. Mặc dù rất dài đáng yêu, nhưng mà dường như không nhiều bình thường. Chu Chấp, ngươi nhìn xem ta tới bác. Phòng trước, vì còn chưa tới giờ làm việc, Bác Cung Đông chí cầm bát chạy tới. 10 ngày này, đủ để cho Bác Cung đồng chí cùng Chu Chấp vậy thân quen. Có phải hay không siêu cấp sạch sẽ, sẽ, phía trên một chút vi khuẩn đều không có." Bắc Cung đồng chí siêu cấp nghiêm túc nói. Chu chấp quan sát một chút, có lẽ còn là có vi khuẩn, nơi này dù sao không phải là vô khuẩn môi trường. "Bắc Cung đồng chí phát ra không giọng cảm xúc, đó là một loại khuyết đại tu từ thủ pháp." Chu chấp gật đầu một cái, "Cho nên 10 ngày, Bắc Cung tiểu thư, ngươi còn muốn tẩy bao nhiêu ngày bác?" Tiểu cô nương bẻ ngón tay tính nhìn, "Khoảng còn cần 5 đến 7 ngày, nơi này bao ăn bao ở cái đó ghê tẩm cao độ cũng coi như tiền Trải qua những ngày này ở chung, Chu chấp vậy đại khái là hiểu cái cô nương này. "Bắc Cung đồng chí, mang theo người đủ loại nấm." Cái thứ nhất yêu thích chính là yêu thích ăn quần. Cái thứ hai yêu thích chính là hỉ thích uống rượu. Trên cơ bản chúng độc cồn cùng nộ độc thức ăn là chuyện thường ngày. Ban đầu nhìn thấy Bắc Cung đông chí miệng sùi bặm mép, phi ca cùng Hoa tỷ còn vô cùng bối rối, sợ chết người. Phun phun liền phát hiện, Bắc Cung đông chí dường như một chút sự tỉnh đều không có. Miễn dịch chúng độc sao? Hay là nói cái khác năng lực? Chu chấp hơi tự hỏi. Tại chu chấp tầm mắt bên trong, Bắc Cung đồng chí kỳ thực không thể coi như là nộ độc thức ăn, nên tính là thuộc hạ chiêu nhỏ, ngâm chúng độc mỗi lần rửa xong bát đĩa lúc, tiểu cô nương cũng thích nấu một nồi lắm nấu một lần chúng độc một lần. Bất kể nói thế nào, đều là vô cùng đặc biệt năng lực. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tiểu cô nương này kỳ thực tương đối thông minh, làm bất cứ chuyện gì đều tựa hồ làm được tốt nhất. Trên thực tế, bác cung đồng chí nói mình rửa chén tắm đến lại nhanh lại sạch sẽ, cũng không phải nói khoác. Động tác rất nhanh, tay vô cùng ổn, nghiêm túc lại một chút cũng không táo bạo. Cái này khiến chu Chấp lại lần nữa nhặt lên muốn tìm một trợ thủ quyết tâm. Mặc dù nhưng thế giới này diện dịch sĩ đem nguyên bản bác sĩ cùng điều dưỡng viên khiến cho có chút giới hạn không rõ, nhưng đối với chu chấp mà nói, yếu tố y tá dụng cụ ác không thể thiếu. Trước đó chính mình dự định kiến câu chỉ trước mắt biến thành thất chiếu tinh địch thu nhiễu chạy, cái này khiến Chu chấp thoáng có chút khổ sở. Chu ca chu ca. Đang lúc Chu chấp đang suy tư có phải hay không muốn mở miệng nói lúc, Phi ca mở ra cửa lớn, vọt vào. Nay 10 ngày bên trong, Chu chấp đã đem công trạng làm được tất cả câu lạc bộ tối cao. ưu tú đến có 1.02 giao lưu năng lực, tuấn lãng ngoại hình, trọng yếu hơn chính là diệt dịch sĩ thân phận. Ngày bình thường cao cao tại thượng diệt dịch sĩ, hiện tại dùng tiền liền có thể hưởng thụ hắn phục vụ, không phải là cái gì người cũng có thể cự tuyệt, cũng chính bởi vì vậy, Chu chấp đang Phi ca cho miệng, từ nhỏ ca biến thành Chu ca. Thi y trước xem hiện ra. Còn có nghị hội trung ương ban bố trước khi thi chỉ nam, cùng với thi y tổng hợp báo tuần. Phi ca cầm trong tay một đám thôi tài liệu, đây là Chu chấp yêu cầu. Đạt ạ." Chu chấp chắp tay trước ngực, tiếp nhận tài liệu, Phi ca liền rời đi. Đồng thời, Bắc Cung đồng chí mở ra trong đại sảnh tivi, dù bận vận dung. Thi y trước xem chính là Huyền Nguyên mỗi năm một lần thi y cố định phân đoạn, khoảng thông báo một chút năm nay khảo đề phương hướng, có biến hóa như thế nào, cùng với điểm tích lũy chuyển đổi. Ngươi không tham gia thi y sao, Bắc Cung tiểu thư?" Chu chấp xem tivi bên trên quảng cáo, theo miệng hỏi. Bắc Cung đồng chí mắt, ta là người ngoại quốc không tham gia được Huyền Nguyên thi Y, ấy, mặc dù rất muốn tham gia, nhưng thật sự là một kiện chuyện không có biện pháp. Nha. Chu chấp gật đầu một cái. Vương Triều thừa vận vì diện dịch khoa cử nổi tiếng, đi vốn cũng không phải là Huyền Nguyên con đường. Mọi người tốt, nơi này là Đài truyền hình Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên. Chào mừng xem 327 năm thi Y Huyền Nguyên trước xem. Ta là người dẫn chương trình ông Khắc Lễ. Trong TV, trước xem thông tin bị không ngừng thả ra. Đầu tiên là tuyển đề phương hướng, cũng không ngoài dự đoán, lần này thi Y chủ đề là bệnh truyền nhiễm cùng chu chấp trước đó đạt được tin tức cũng không có gì khác biệt chỉ là lần này là do chính quyền huyền nguyên giới truyền thông chỗ công bố chu chấp phương hồi cười híp mắt mở miệng ngươi biết vì sao lần này chủ đề sẽ như vậy rộng rãi sao chu chấp không trả lời mà là tiếp tục xem TV vi cơ bản thể của ta đã đánh nghe kỹ thông tin đại đô tại tháng trước ra đời một tên mới rồng trong loài người chính là sở trường bệnh truyền nhiễm ngành học diệt dịch sĩ thì ra là thế chỉ sợ kiểu này thi y y cũng giống là áp để bình thường vừa có gió thổi có lay liền sẽ có người liên tưởng áp để diệt dịch sĩ cấp chủ đau đã là trấn áp đầy đất cứng giả mà rồng trong loài người càng là hơn khủng bố đến cực điểm, triệt để đã vượt ra nhân loại phạm chủ. Chu chấp dùng tay phải chống đỡ lấy gò má, Bắc cung thì là có chút nhàm chán nhìn trước xem chương trình, tự hỏi hôm nay cơm tối nên ăn cái gì. Chủ đề rõ ràng, tiếp xuống tới chính là điểm tuyển tú. 3 năm một lần diện dịch tuyển tú, sang năm muốn tổ chức. Điểm tuyển tú, liên quan đến có thể hay không bước vào tuyển tú. Bước vào thi y huyền nguyên, xếp hạng phía trước 10 phần trăm liền có thể đạt được một điểm tuyển tú, về phần nhiều hơn nữa điểm tích lũy quy tắc chi tiết, phía trước xem bên trong cũng không hề hoàn toàn nói rõ. Báo cho biết, lần này thi ý đều sẽ dẫn vào khảo hạch thực chiến phân đoạn. Đồng thời, hạng mục 2 cùng hạng mục 3 thành tích do tổng điểm 100 điểm, gia tăng đến tổng điểm 200 điểm. Trong màn hình TV, tự xưng ông khắc lễ người dẫn chương trình tiếp tục mở khẩu. Ôi chao, các ngươi Huyền Nguyên muốn làm đại động tác. Không có bất kỳ cái gì nét mặt Bắc Cung đông chí dùng thanh niên của mình biểu đạt nàng vui thích. Đem thực chiến dẫn vào thi IEEE, đối với phụ trợ diệt dịch sĩ mà nói, thế nhưng thật lớn lợi không thông tin. Tiểu cô nương có chút nhăn chán, một bên gặm nấm vừa nói. Trước xem bước trừng chỉ có 10 phút liền kết thúc. Nhưng trong đó hoa quả khô nội dung lại rất nhiều. Bác Cung đồng chí đầu hơi dưới mặt đất, đem nấm để qua một bên, mở ra phi ca mang tới thi y tài liệu. Trước khi thi chỉ nam mặc dù là chính phủ xuất phẩm, trên lý luận lại là thuộc về tạp chí một loại. Còn là cái này có hứng một chút, Chu chấp Chu chấp, ngươi qua đây nhìn xem." Bác Cung đồng chí ngón tay chỉ vào. Chu chấp ánh mắt rơi xuống. Năm nay thi y Trạng Nguyên Hoa rơi vào nhà nào? Tạp chí bịa, Chu chấp liếc mắt liền thấy được hai người. Quen thuộc khỏe mắt nốt rồi, thanh lãnh như là nguyệt sắc tiểu nữ, cầm trong tay vậy trống, ở vào hình tượng bên trái. Thất Chiếu Tinh, nhãn ma nữ địch thu nghiễn. Thanh lãnh như nguyệt treo cao, Người viết coi trọng nhất Diệt Dịch sĩ thiên tài, Huyền Nguyên ngôi sao tương lai, thân làm thị quan học ma nữ, Địch Thu Nguyến thậm chí có thể ngăn cách cảm nhận linh lực. Thân làm năm ngoái giải đấu Diệt Dịch sĩ mới Tân Nhân Vương, rất khó nghĩ đến Trạng Nguyên bỏ nàng hắn ai. Địch Thu Nguyến là năm nay thi ý Trạng Nguyên lớn nhất đứng đầu, dường như có một không hai. Mà phía bên phải thì là Dương Quang xuất khí Nam Nhân, thất chiếu tinh, Linh Đồng quý Tiêu Hán, ưu nhã, sớm thông minh. Nếu như không phải vì cử đi, hoặc hứa Trạng Nguyên còn sẽ có chỗ lo lắng. Diệt Dịch sĩ ngoại khoa thần kinh quý Tiêu Hán, tinh thông thuật gây mê cùng thao túng hệ thần kinh cường giả linh lực ở trong tay của hắn bị thao túng đến xuất thần nhập hóa, lần này giải đấu diện dịch sĩ mới học viện y đệ nhất huyền nguyên rất khó tìm đến một có thể cùng với nó đối kháng đội ngũ. Bản san phóng viên đối nó tiến hành bài tin tức, đem tại hạ kỳ trên mặt báo đăng. Thật tốt. Bắc Cung đồng chí nhìn Chu chấp, ta cũng nghĩ chụp trang bìa tạp chí. Chu chấp nhìn tạp chí, khẳng định hội có cơ hội. Ngươi nói hai cái này thất chiếu tinh cái nào tương đối lợi hại một chút ta. Một bên, Phi Ca vừa vặn trở về đi ngang qua, các ngươi đang nói cái này a, ai biết được. Trừ Phi địch thu nghiễn cùng Quý Tiêu Hán thật sự đánh qua một hồi. Chẳng qua hẳn không có cơ hội. Ta nghe nói hai người bọn họ hình như tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới tổ đội. Chật chật, cái nào trường học năng lực đánh thắng được bọn họ nha. Chu chấp theo miệng hỏi, "Bắc Cung tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào?" Bác Cung đồng chí nhìn tạp chí, nháy nháy mắt, "Ta cũng không biết. Chẳng qua ta cảm giác. Chỉ là cảm giác a. Cái đó cái gì thất chiếu tinh, có một dùng hắc đau, chính là của ngươi cùng khoản. Người kia đây cái này quý tiêu hắn lợi hại một chút." Chu chấp sửng sốt, "Ngươi nói Trần Triều Thăng a, ngươi biết hắn?" Bác Cung đồng chí nghiêm túc trả lời, "Hiểu rõ, nhưng chỉ biết một chút." Chương 197, Đại đô phần tử khủng bố Một, một, chương 197, đại đô phần tử khủng bố, 11 một, một. Ngươi một người thừa vận cũng nghe nói qua Trần Triều Thăng. Chu chấp nhìn xem nhìn tạp chí trong tay. Huyền Nguyên Thất Triều Tinh, là đời này mạnh nhất sinh viên y khoa, ta khẳng định là như sấm bên hai. Bác Cung đồng chí tự nhiên nói ra, ta luôn luôn không thích so sánh, chỉ là theo bọn hắn thực lực bên trên tiến hành phân chia mà thôi. Quý Tiêu hắn là khoa thần kinh diện dịch sĩ, tinh thông tại nắm giữ hệ thần kinh trung ương cùng linh lực tinh vi không chế, cho người sức chiến đấu cũng không trực quan. Mà Trần Triều Thăng không giống nhau, hắn là tim diện dịch sĩ, toàn thân cơ có thể khai phá đến cực hạn. Hắn chính là loại đó, một chút nhìn sang thì người rất lợi hại. Bắc Cung đồng chí vừa ăn Marco, một bên nói được đạo lý rõ ràng. Hiểu rõ như vậy, Chu chấp đối với Bắc Cung đồng chí càng thêm đổi cái nhìn. Mặc dù Bắc Cung tiểu thư không có gì nét mặt, nhưng ngôn ngữ năng lực biểu đạt đồng dạng cũng là nhất lưu. Đó là đương nhiên, bổ tiểu thư trước đây thế, nhưng một quyền đem quý tiêu hán đánh cho mất áp lực nội sọ. Bắc Cung đồng chí tự tin huy động nắm tay nhỏ. "Ừm, siêu lợi hại, ta làm chứng." Chu chấp túi đầu xuống, nhìn xem trong tay tin tức. "Uy, ngươi lại tại qua loa ta?" Bắc Cung đồng chí rất gấp, "Ta là nhìn ra được người nói láo." Đường Nội. Chu chấp một bên đọc qua vừa nói: "Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên, tại lần này thi y bên trong cải cách, trên phạm vi lớn ra tăng thi y thực chiến phân trị. Phải biết, trước đó, đối với Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên, thậm chí lục quốc, đối với sinh viên y khoa đều là rất hoang dung. nhưng chẳng biết tại sao, theo năm nay bắt đầu, thi y chính sách biến hóa. Đây là thứ nhất. Thứ hai, chính là rồng trong loài người. Tháng trước, Đại đô thăng cấp một tên mới rồng trong loài người, nắm giữ đỉnh cấp bệnh truyền nhiễm diệt dịch sĩ. Phải biết, mỗi một vị rồng trong loài người đều là quốc gia chiến lược tính vũ khí, cơ hồ là cấp cao nhất cường giả." Đó chính là thế xung tiêu sức lực sao? Chu chấp thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Bất kể phái cách Tân cùng phái cũ tại đại đô có thế nào sống rõ, cùng mình cũng không liên quan. Cuộc sống như vậy, tất nhiên có thể trôi qua an ổn. Bác Cung, chờ một chút giúp ta cho Phi Ca nói một chút, nhường hắn giúp ta tìm một ít thi y để thi tài liệu, càng nhiều càng tốt. Nói xong, Chu chấp từ túi láo bên trong xuất ra một ít tiền. Bác Cung đồng chí mỹ tư tư tiếp nhận tiền, sau đó có chút bất mãn, vì sao không tìm ta đi tìm? Ta cũng coi là con mắt tinh đời, thiên phú dị bẩm. Chu chấp trầm mặc một hồi, thừa vẫn có một câu, gọi là Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Bắc Cung đồng Chí mắt lườn một cái, ngươi nói ta là trâu? Chu Chấp thở dài, giao mổ trâu. Chu Chấp tại lúc này hơi hoài nghi một chút ánh mắt của mình. Bắc Cung đồng Chí tại mỗi chút thời gian cũng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Về thế giới này đi học nội dung, Chu Chấp hơi nhìn qua mấy bản. Vậy vẹn vẹn là mấy bản mà thôi, trên cơ bản đều là tại Xuân đô, dùng cống hiến của mình điểm đổi lấy trụ cấp nhất y thư. Từ trong y thư, diện dịch sĩ có thể tăng trưởng tri thức, có cơ hội nắm giữ diện dịch thuật nhưng mà vậy cần linh lực cùng nội tính, thiếu một thứ cũng không được. Kiến thức diệt dịch ở cái thế giới này là là vật tư chiến lược đến dự trữ, cung kiếp trước không sai biệt lắm, bất quá có khá nhiều phương hướng tương đối là hậu. Chu chấp vượt qua trang sách, đặc biệt cùng loại ung thư tật bệnh bị coi là tật bệnh cao vị, cực kỳ thần bí, có rất ít diệt dịch sĩ có thể tiếp xúc đến khuôn mặt thật. Càng gọi cần nói đi nghiên cứu phía sau cơ chế. Tại Chu chấp ý nghĩ bên trong, chỉ ít bên ngoài, Huyền Nguyên diệt dịch sĩ đối với ung thư hiểu rõ, còn không có trường sinh đạo tôn giả nhiều. Thi y để thi cũng không khó, chỉ là phạm vi rộng, để mục nghiêm ngặt dựa theo thất đây hai đây một số lượng, cũng là bảy thành đơn giản cơ sở đề. Hai thành so sánh khó khăn đầy mục, cùng với cuối cùng một thành cần động chút ít đầu vóc siêu cương nan để. Đối với ký ức loại vật này, Chu chấp xe nhẹ đường quen. Bên cạnh bị cha tấn bên cạnh đọc thuộc lòng ký ức nội dung, Chu chấp có thể sẽ không quên tiếp trước. Trên thực tế, chỉ là Chu chấp diện dịch sĩ cấp chính thức thân phận, cũng đủ để sắp xếp tại tất cả đại đô tất cả thí sinh trước 5%. Chu chấp đem thư khép lại. Học viện y đệ nhất Việt Nguyên, thành tích cần tại tất cả thí sinh bên trong sắp xếp trước 0.5% mặc dù Chu chấp cũng không cho rằng đây là một việc khó khăn, nhưng Chu chấp cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ gợn sóng đến lúc đó chúng ta vậy xuất hiện tại học viện ý đệ nhất huyền nguyên trong đội ngũ nhường địch thu nghiện dần mình phương hồi đã bắt đầu hoang tưởng mỹ nhân băng giá địch thu nghiễn làm lúc sẽ là như thế nào nét mặt dần mình hẳn là sẽ không chu chấp nhàn nhạt mở miệng bất quá ta trước đó vấn đề kia là thực sự vô cùng nghĩ muốn biết rõ đáp án thất chiếu tinh cấp bậc này cả hai dựa theo ngươi ý nghĩ đến đến tột cùng ai mạnh ai yếu theo một đối một góc độ nhìn lại phương hồi là gia tộc ký sinh trùng một thành viên thân mình lại có phong phú ký sinh kinh nghiệm chí ít tại đây một khối phương diện nên có độc độc đáo giải thích phương hồi thần thần thao thao ngẩng đầu ngươi muốn để bản thiếu gia đánh giá. Đó chính là đều không được." Chu chấp nhìn Phương Hồi, không biết vì sao, Chu chấp gần đây vô cùng thích xem Phương Hồi chém gió. "Ánh mắt của ngươi thật đáng ghét." Hồi Trung thiếu gia phản trợn mắt nhìn sang, một nhăn khoa, một khoa thần kinh, thân mình đều không phải là chủ chiến diện dịch sĩ, thật muốn đánh lên, ta nghĩ địch thu nghiễm sẽ thắng. "Vì sao?" Chu chấp phát ra chất vấn. Hồi Trung thiếu gia rất tự nhiên mở miệng, hắn đều có thể bị tiểu cô nương kia đánh ra mất áp lực nội sọ, đoán chừng tùy dịch cũng theo trong lỗ mũi chạy ra, khẳng định không lợi hại a. Chu chấp phủi tay, "Nếu không ngươi cùng Bắc Cung đồng chí nhận thức một chút đi, ta nghĩ hai người các ngươi còn thật thích hợp." phương hồi chính nghĩa lời tay thật có lỗi ta không thích như thế ấu thái ngự phẳng nếu địch thu nghĩa như thế ta có thể tiếp nhận học viện ý đệ nhất huyền nguyên sân diễn võ phòng đấu thuật như là nguyện sắc bình thường thiếu nữ thu lên vẩy chống của mình hàn quang lăng liệt đây đất đều là nguyện hoa dấu vết như là vết đao một thưa thất một bên khác một tên anh tuấn nam nhân thu lại trung quanh linh lực lau mồ hôi tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống nghe nói ngươi bị một cái tên là thái tuế tinh quân người đánh bại địch thu nghĩa lạnh lùng nói ha ha ha ha ha ha, ha. buồn cười quá làm mau phạm bị chế tài vì sao ta liền không thể hiện trường nhìn xem đâu? nam nhân có một đầu quan xoăn tóc, nhìn lên tới phiêu giật đến cực điểm, hoàn mỹ dáng người như là từ tiểu thuyết kịch nam bên trong đi ra nam chính. quý tiêu hắn cũng không có quá nhiều nét mặt, bị người đánh bại rất bình thường. địch tu nghiễn nhìn nam nhân, vậy ngươi là biểu tình gì không tốt lắm? quý tiêu hắn có chút bất đắc dĩ, làm lúc bị đánh được trong đầu áp lực thấp, dịch não thủy cũng theo trong lô mũi bị đánh tới, cảnh tượng tương đối khó nhìn xem, cũng may làm lúc không có quá nhiều khán giả. ta dù sao cũng là dựa vào bộ mặt tan cơm, gia hỏa kia thế mà một thằng đánh mặt ta, làm lúc của ta hệ thần kinh trung ương đều sắp bị đánh tự bế. Đáng tiếc, cái đó tiểu cá tử đánh xong liền chạy, trừ ra thái tuế tinh quân danh hảo, ngay cả còn gặp lại cũng không có để lại. Địch thu nghiễn khuôn mặt lạnh lẽo. Tên lợi hại như vậy. Vương Triều thừa vận, lại xuất hiện một vị cường đại như thế tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Người giống như không có gì không vui. Địch thu nghiễn là gần đây mới quen quý tiêu hán. Quý tiêu hán phụ thân, đồng dạng cũng là nhà của thế gia diệt dịch chủ.